chương bốn trăm tám mươi lăm hoàng tước không tốt ba cái tiên nhân mắt thấy phụng tiên đánh tới sắc mặt hoàng hốt dồn dập lui lại có thể đã muộn tại cái k i a ma tiên hư ảnh phá hỏng nơi này thời điểm t r u n g quanh đây tiên h địa, cũng đã bị phụng tiên phượng hoàng tri diễm bao phủ hợp thể đều có thể niệm đến người đến chớ đừng nhắc tới tiên nhân nhưng là hợp thể ở tiên nhân trước mặt liền một tia thần niệm đều không biện pháp dọc theo đi tiên nhân một ánh mắt đều có thể làm cho hợp thể hóa thành cho t à n cái này ba cái tiên nhân coi như tao thụ trọng thương thực lực của bọn họ tự nhiên cũng không xa xa không chỉ hợp thể nhưng so sánh với bây giờ phụng tiên công thủ tư thế đã n g chuyển càng l ắ ngay n g cả chạy trốn đều không đã không có thời gian ba cái tiên nhân cũng rất quả đoán ba người liên thủ đồng thời xuất thủ một đạo tiên thuật đồng thời bị ba người thi triển liền chứng kiến ba cái tiên nhân lấy tiên thuật này khai đạo thoáng cái liền tại ma diễm bên trong phá khai rồi một vết thương ba người bóng người loay lên liền từ chiếc kia tử trung liền xông ra ngoài nhưng mới chỉ có lao ra mười mấy vạn dặm phía trước tiếng phượng hót đại tác màu đen phượng hoàng xuất hiện ở nơi đó vô cánh một cái liền chặt đứt con đường của bọn hắn bên này ba cái tiên nhân tả sung h ữ đột có thể căn bản vô dụng mỗi khi muốn xông ra đi bọn họ cũng sẽ bị hát sắc phượng hoàng sở ngăn cản phảng phất bốn phương tám hướng đều là hát sắc phượng hoàng mà mỗi một con hát sắc phượng hoàng cũng có kinh tiên o a i làm cho ba cái tiên nhân dưới sự liên thủ cũng căn bản đánh không lại bọn họ không có trọng thương c n tốt có thể bị đáng sợ kêu ma tiên hư ảnh trọng thương sau đó thực lực của bọn họ giảm xuống đầu chỉ cựu thành cái kêu ma tiên hư ảnh liền tiên vương chỉ niệm đều vỡ vụn nếu như không phải tiên vương chỉ niệm cản một cái ba người bọn hắn có thể sống suất hay không đều là ẩn số nó là hiện ra mạnh mẽ ít nhất là đại la tiên tôn cấp bậc ma tiên ở bên kia rất nhiều tán tiên cùng đại thừa cũng tụ tập cùng một chỗ khổ khổ ngăn cản cứ việc phụng tiên chủ công không phải bọn họ nhưng bọn hắn cũng bị phượng hoàng chỉ diễm có trụ mấy cái theo lý tô tiến nhập nơi này tôn chủ từng cái sắc mặt đều biến đến có một ít mạch bọn họ đều là độ kiếp cường giả ở đại thừa không ra dưới tình huống với thế gian đã vô địch nhưng là ở tiên nhân cấp bậc trong lúc giao thủ bọn họ lại cảm giác mình nhỏ bé như con kiến hôi nếu như không phải nhiều đại thừa cùng tán tiên c h ố n g đỡ cái này tràn ngập bốn phía bất luận cái gì một luồn ma diễm cũng có thể đưa bọn họ đốt sạch còn như cái kia phía trước còn không gì sánh được hung manh thu triệu đã sớm ở tiên nhân trong lúc giao thủ liền cho đều không thừa liên tuần này bên triệu giảm thiên địa đều hứng chịu tới phá hoại cực lớn trách không được tiên nhân không thể đơn giản hạ giới hạ giới phía sau thực lực cũng sẽ nhận cực đại áp chế cái nào l i n h vực chống lại hành hạ như thế liên thiên địa pháp tắc mạnh hơn linh giới ở tiên nhân trong lúc giao thủ đều bị đánh thành cái này dạng đổi thành l i n h vực thật không đủ hủy phượng hoàng c h i vực một chỗ khác lý tô khẽ nói phụng tiên loại này phương thức công kích nhìn qua tựa hồ đang lãng phí năng lượng nhưng cũng không phải như vậy nơi đây đã thành thế giới của nàng nàng cấu tạo một cái phượng hoàng c h i vực ở bên trong này thực lực của nàng chiếm được cực đại tăng cường vẫn có thể hóa thân nghìn vạn để cho địch nhân không thể trốn đi đâu được lúc này ba cái tia tiên nhân chính là bị vây ở bên trong thủ đoạn ra hết lại căn bản là không có cách chạy ra cái này ba cái tiên nhân cuối cùng là tiên nhân đặc biệt là cái tia thiên tiên cấp khác k h ổ n g họ tiên nhân coi như trọng thương đi qua thực lực mạnh mẽ thiên thuật cùng với thường thường lấy ra con bài c h ư a l ậ t trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có nhanh như vậy bị thua nhưng p h n g tiên thê tiến công càng ngày càng mạnh bọn họ b u n phía đây chơi đều là màu đen p ư ợ n g hoàng ghê tớm khổng họ tiên nhân sắc mặt tái xanh phụng t i ê n mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn đồng thời hắn cũng không ngờ rằng phụng tiên phía sau lại có một cái đáng sợ như vậy ma tiên thực lực tại phía xa hạ thủ tỉnh tiên vương bên trên tiên vương t ầ n g thứ tiên nhân mặc kệ ở tiên giới vẫn là ma tiên liên giói số lượng đều cũng có giới hạn tiên vương bên trên càng hiếm thấy có thể phụng tiên phía sau lại có một cái bọn họ đã sắp không chịu được nữa ta còn có một thuật các ngươi dùng tâm bừa kia ngăn cản một cái đối đại ta khu động phía sau chúng ta chạy khỏi nơi này trước trở về rồi hay nói yêu tiên giới người sợ rằng không có nói thật chuyện này không có đơn giản như vậy khổng họ tiên nhân đối với hai cái linh tiên nói Tốt. hai cái linh tiên vội vàng nói ngay sau đó cái này linh tiên đồng thời khu động một tấm tiên phủ kèm theo tiên p h ủ khu động phụ tiên thế tiến công t h o á n g cái bị chặn khổng họ tiên nhân bởi vậy lại ra tay trong cơ thể hắn tiên nguyên bắt đầu khởi động đấu chuyển tinh di kèm theo hắn tiên thuật hắn cùng với hai cái này linh tiên t r u n g quanh t i ê n địa trong nháy mắt giống như là bị vận động rồi một dạng đầy trời tinh thần đều chuyển một cái mặt bầu trời ở giữa n g h i nhiên đã thay đổi một mảnh tinh không thế nhưng t r u n g quanh vượng hoàng ma diễm vẫn ở không gì sánh được hung manh bao trùm tới tại sao có thể như vậy khổng họ tiên nhân sầm mặt lại cái khác hai cái tiên nhân cũng có một chút há hốc mồm bọn họ rõ ràng đã chuyển đổi vị trí cùng lúc trước một mảnh k i a chiến trường không biết cách nhau bao nhiêu và dặm thế nhưng bọn họ c ư nhiên đem phụ tiên cũng mang tới khổng họ tiên nhân cái này tiên h tiên đều có chút t r ọ n tròn mắt hắn tiên thuật này là bảo toàn tánh mạng thần kỹ lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện kết quả như vậy hắn rốt cuộc ý thức được chuyện nghiêm trọng phụ tiên đang sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn loại đáng sợ này cũng không phải là chỉ phụng tiên thực lực bây giờ phụng tiên hiện tại trung quy chỉ là ngũ truyền tá tiên bọn họ không chịu trọng thương cũng không khả năng đánh thành cái này dạ nhưng phụng tiên như vậy thủ đoạn cao minh phía sau còn có tiên vương bên trên đáng sợ ma tiên đại biểu ý nghĩa đã làm cho khổng họ tiên nhân trở nên kinh hãi hạ thủ tinh sợ rằng chuyến một chuyên nước đ ủ khổng họ tiên nhân trong lòng không khỏi toát ra cái ý niệm này nàng tới một cái linh tiên ngưng trọng thanh â m vang lên phụng tiên xác thực tới lúc này phụng tiên đã hóa thành hình người nàng từng bước một đi tới ở bên cạnh nàng là vô số hát sắc phượng hoàng phụng tiên sắc mặt băng hàn trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng、Phúc. khổng họ tiên nhân lại là một búng máu phun ra phía trước trọng thương còn chưa phục mới vừa lại chịu đến phụng tiên khí thế áp bách dẫn động nội thương lần thứ hai bị một lần trọng thương hắn chĩa vào phía trước cái khác hai cái linh tiên lần này thật không có thổ hết u y nhưng tình huống của bọn họ cũng đã không cần lạc quan phụng tiên cái kia hai tay trắng đoán vô cùng linh động vẽ ra trên không trung đường có xinh đẹp kèm theo động tác của nàng vô số màu đen p ư ợ n g hoàng phát ra tiếng p ư ợ n g hót từ bốn phương tám hướng đánh về phía ba cái tiên nhân ngăn trở khổng họ tiên nhân còn có con bài chưa lật nhưng phụng tiên đồng dạng còn có con bài chưa lật nay đến bài là nàng phía trước còn chưa xuất r a qua dù cho khổng họ tiên nhân trên tay vẫn có tiên vương cho bảo mệnh vật tư n h i ê n đều không thể ngăn trở phụng tiên chủ yếu là bọn họ thực lực bây giờ giảm xuống nhiều lắm bọn họ lớn nhất con bài chưa lật hẳn là bị đánh tan tiên vương chỉ niệm thực lực giảm xuống sau đó có nữa bảo mệnh vật khu động đứng lên uy năng cũng có giới hạn mạng ta mất rồi trên chiến trường khổng họ tiên nhân trong mắt nổi lên tuyệt vọng đương một cái thiên tiên ở hạ giới sau đó tư nhân bị buộc đến rồi tiệc cảnh liệu rồi khổng họ tiên nhân cùng hai cái trọng thương linh tiên liều l i n h cùng phụng tiên liều mạng bọn họ liều mạng cũng xác thực đưa đến tác dụng dù cho phụng tiên đã nắm trong tay toàn cục có thể đối mặt ba cái tiên nhân chân chính cũng bỏ ra giá cực lớn mới rốt cục đem sự phản công của bọn họ đứng vững ha ha ha ha n g ư ơ i thật cho là chúng ta không lá bài tây không họ tiên nhân phá lên cười bởi vì mười bốn hai mới liều mạng võ thuật hắn không để ý tiêu hao lần thứ hai kích phát rồi nhất kiện bảo vệ n h vật lúc này ba người xung quanh bị một cái vàng lừng lánh hộ cháo vững vàng bảo vệ phượng hoàng chi diễm từ bốn phương tám hướng vào tới lại không cách nào hủy diệt vòng bảo vệ này phụng tiên phát hiện bị lửa phía sau thần sắc bình phục lãnh vô số hát s ắ c phượng hoàng phát động đáng sợ hơn công kích nhưng thủy trung không phá nổi hộ cháo không nên uổng phí khí lực cái này quá một canh kim phủ đến từ cựu trọng tiên ngươi coi như hoàn thành cựu truyện cũng đừng nghị phá hỏng khổng họ tiên nhân cười lạnh một tiếng phía sau lấy ra một sấp g i à y tiên đan nuốt xuống cái khác hai cái linh tiên cũng không nói nhảm tại nơi này khôi phục bắt đầu thương thế tới ba ba ba lúc này đột nhiên vỗ tay thanh â m vang lên đặc sắc kèm theo một cái ôn nhuận như ngọc thanh â m một người mặc c o trắng vóc người thon dài hai mắt như củ giống như phiên phiên công tử một dạng nam tử xuất hiện phụng tiên chứng kiến nam tử này sắc mặt trong nháy mắt thì có biến hóa ts cầu hoa tươi chương 486, y ê u tiên lý tô hiện khổng họ tiên nhân cùng hai cái linh tiên á n h mắt thì biến đến hầu nghi cùng cảnh giác bọn họ cũng chưa từng thấy qua bạch di nam tử kia bất quá nam tử quần áo trắng này ở tại bọn hắn cùng phụng tiên đánh đến phân thượng này mới xuất hiện người tới chưa chắc sẽ có bao nhiêu thiện cử hoàng lâu này không gặp có khỏe không bạch di nam tử kia nợ một nụ cười nụ cười này đã đủ mê đến hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ lại làm cho phụng tiên sắc mặt hơn bao giờ hết nghiêm túc cái này mấy trăm ngàn năm Ta nhưng là khắp thế giới tìm xem, thương thiên vẫn là rất nhưng ngươi, vẫn công khắp giới là là xem, b ì n h c ố gắng của ta k h ô n bổng ngươi cùng g có cuối cũng phí, bị thi a tìm được c rồi. b ạ nam tử thản nhiên nói tại hắn đang khi nói chuyện t r u n g quanh đây phượng hoàng tri diễm đã càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu hắn cũng không có làm cái gì chỉ là xuất hiện để phượng hoàng tri diễm t i ê u mất phụng tiên sắp mặt tiến một b ư ớ c trở nên lạnh trong con mắt nổi lên hơn bao giờ hết sát ý nhưng hai mươi tám nàng cũng không có tùy tiện xuất thủ bởi vì trước mặt bạch t i nam tử cường đại đến gần như đáng sợ ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương trong n ã o cũng không có bị cựu hận làm cho hôn mê mà là đang tìm sơ hở của đối phương cùng với có thể chạy thoát đúng vậy cứ việc bạch di nam tử còn không có xuất thủ nhưng phụng tiên biết hắn hiện tại chiến không thắng nổi trốn trốn không thoát các h ạ n h ư n g là ê u tiên giới người k h ô n g họ tiên nhân nghe được bạch di nam tử lời nói nhớ ra cái gì đó trong con mắt lộ ra ước ao nói ngược lại có mấy phần nhắc lực các ngươi hạ thủ tỉnh ngược lại cũng không phải phế vật ban bản tôn tra rõ nàng hư thực bằng không bản tôn nghị bắt được nàng còn không thể dễ dàng như thế bạch di nam tử thản nhiên nói nghe được bạch di nam tử lời nói khổng họ tiên nhân biến sắc bởi vì đối phương dùng là bản tôn xưng hô như thế ở tiên giới bình thường chỉ có đại la tiên tôn mới có thế dùng cái này tự xưng cũng không bài trừ có một ít cuồn vọng tiên nhân âm thầm bên trong quá quá miệng nghiện hoặc là thời điểm đối địch cố ý tự xưng tới lựa gạt người khác nhưng bạch di nam tử ngữ khí cùng thái độ cũng không quá giống như chẳng lẽ còn là một vị yêu tôn không phải không có khả năng nhiều nhất là phân thân khổng họ tiên nhân trong lòng nhất thời thì có suy đoán thiên tôn há lại sẽ đơn giản hạ giới tiên tôn hạ giới chứ không nói tiêu hao cùng có thể tính tính bất kể thế nào phong ấn khí thức lực lượng bình thường l i n h vực đều căn bản nhịn không được hơn nữa một cái tiên tôn giới trương thế lực không biết nhiều khổng lồ có chuyện gì có thể đáng giá tiên tôn tự mình hạ giới coi như tiên tôn tự mình hạ giới há lại sẽ lặng yên không một tiếng động không có nửa điểm tiếng gió thổi để lộ ra tới húng chi thực sự là tiên tôn bản tôn trong nháy mắt liền có thể bắt sống p h ụ tiên nơi nào phải dùng tới hiện tại đi ra làm hoàng tước nếu tiền bối đích thân đến chuyện này chúng ta hạ thủ tinh coi như là hoàn thành các hạ ủy thác đợi các hạ bắt p h ụ tiên phía sau chúng ta liền phản hồi tiên lên giới hướng tiên vương phục mệnh khổng họ tiên nhân chặt tay nói coi như đối với mới có khả năng là tiên tôn phân thân hắn cũng vẫn là không tiêu não không xiềm định hắn hiện tại đại biểu nhưng là sở hữu tiên vương hạ thủ tinh mà đối phương vẫn là một cái y ê u tiên tiên tôn phân thân còn có nhất định khả năng đối phương chỉ là một người bình thường y ê u tiên bất quá là đang giả mạo tiên tôn phân thân đề phong nàng chạy trốn các ngươi mở ra phụ cháo cùng bản tôn đồng loạt ra tay s o n g bà thi nam tử kia nói. tiên nói tiền bối bọn ta ba người đã mất chiến l ư c sợ rằng không cách nào đến giút tiền bối cũng xin tiền bối thứ lỗi giải khai k h ô n g họ tiên nhân cũng không có tùy tiện mở ra hộ cháo đó là bọn họ sau cùng bảo mệnh con bài chưa lật không gì phá nổi một ngày mở ra liền không còn cách nào sử dụng một phần vạn nam tử q u ầ náo trắng này căn bản không phải hoàng tước mà là cùng phụng tiên một phe đâu coi như bạch di nam tử thực sự là đi đối phó phụng tiên y ê u tiên bọn họ cũng không dám hứa chắc đối phương có thể hay không ra tay với bọn họ yêu tiên giới luôn luôn tương đối phong bế bên trong cũng không thiếu một ít hành sự bá đạo thủ đoạn hung tàn ưu tiên ưu tiên cùng bách hoa thiên lý mặt những thực vật kia thành tiên tiên nhân cũng không đồng dạng Thực、vật thành tiên đại thể tính tình bình thản yêu tiên giới bên trong phần lớn là động vật thành tiên tính tình hung ác cũng không ít nơi đây cũng không phải là ở trong tiên giới đố một phương thật giết bọn họ vậy cũng không người sao biết được thôi được b ạ c h i nam tử nghe được khổng họ tiên nhân nói như thế liền bỏ qua để cho bọn họ đ ị bán hắn tay bỗng nhiên khéo động cũng không phải ra tay với phụ tiên mà là một chỗ không có một bóng người địa phương nơi đó một đạo nhân ảnh bị nó ép đi ra bóng người này vừa ra tới phụ tiên sắc mặt lại là biến đổi bóng người này tự nhiên là lý tô phụ tiên không nghĩ tới lý tô c ư nhiên len lén giấu ở cách đó không xa còn giấu lâu như vậy nhưng bây giờ nàng trong mắt đối với lý tô s ắ c ý cũng là nhỏ n nở lần bởi vì nàng chân chính đại địch tới là hắn hộ cháo bên trong khổng họ tiên nhân nhận ra lý tô hắn ở phủ xuống thời điểm cứ việc lý tô lui về sau một bước nhưng thân là tiên nhân liếc mắt phía dưới coi như không phải cố ý cũng đem tại chỗ sở năm trăm bảy mươi bảy có tôn chủ đều nhớ hắn cũng không biết lý tô là ai bởi vì hàng lâm sau đó hắn hỏi thăm cũng đều là ma tu tình huống nhưng là biết lý tô chắc là linh vực bên trong độ kiếp t ư ờ n giả hắn là cái gì thời gian tới được k h nhưng g ọ tiên biết Tô thực biết Tô thời tới. thấy, một tu tiên trên t cái gian cái kiếp lại chiến lên nhân còn không biết lý tô thực lực, cũng không Hắn đến tiên nhân chạy lực, gì Lý Lý là dám độ sĩ, r ờ đây độ nhân cũng cũng có thể làm cho độ kiếp tu sĩ không biết chết gan bằng Tiên ánh không nhiêu lần. Nhưng là làm bao to trời. một mắt, thể tu biết kiếp sĩ vừa vặn lý tô c ư nhiên tránh thoát bạch di nam tử một k í c h điều này làm cho khổng họ tiên nhân đối với lý tô không khỏi thoáng coi trọn g một chút còn như lý tô vì sao hiện tại mới bị phát hiện hắn chẳng qua là cảm thấy lý tô rất có thể là vừa lên tới tàn tiên bạch d nam tử ánh mắt đảo qua lý tô phía sau liền xác định thân phận của lý tô bất quá là một cái tán tiên mặc kệ lý tô có cỡ nào mục đích với hắn mà nói đều không hề uy hiếp có thể n ú ố t ở nơi đó hắn thây có thể là lý tô có cái gì đặc biệt thủ đoạn mà thôi lúc này ở chỗ này hắn nghiễm nhiên đã là tuyệt đối vương giả n ắ m trong tay hết thể cục diện t s cầu hoa tươi chương bốn trăm tám mươi bảy n g u y ệ t thần c h i lực lý tô một kích nếu đã tới liền cùng nhau đối phó nàng s o n g bạch di nam tử nói xong đ ỗ n g nhiên đối với phụng tiên phát khởi công kích liền chứng kiến phụng tiên không nói hai lời trong nháy mắt biến thành màu đen p ư ợ n g hoàng nàng cánh rung lên liền xông về bên ngoài có thể căn bản vô dụng bà ạ di nam tử thân ảnh đã s ớ m chờ các loại ở nơi đó chỉ là đơn giản vỗ liền đem phụng tiên vỗ k á i bay ra ngoài một giây kế tiếp bà ạ di nam tử thân ảnh lại xuất hiện ở phụng tiên phía sau lần nữa một t r ư ờ n g vô r a nhưng lúc này phụng tiên trên người màu đen phượng hoàng chi diễm đột nhiên đại t á c chúc t à i mọn bà ạ di nam tử hừ nhẹ một tiếng dường như đã sớm liệu đến phụng tiên cái này một tay trên tay của hắn xuất hiện một mảnh lông vũ chỉ thấy cái kia p ư ợ n g hoàng chi diễm rơi vào lông vũ bên trên lại ngay cả một mảnh lông vũ đều không biện pháp đột phá cái ra hỏa này cũng có p ư ợ n g hoàng huyết mạch một bên lý tông nghĩ nam t ử quần áo trắng này chỉ sợ cũng là phượng hoàng nhất tộc hùng là phượng thư là hoàng nói như vậy phụng tiên nguyên bản cứ gọi i ể u hoàng lý tô trong đầu chuyển qua nhiều ý niệm trong đầu phượng hoàng phượng hoàng không hề chỉ, chỉ có h ỉ c nữ tính hùng tính phượng hoàng là phượng giống cái mới là phượng hoàng chỉ b ấ t quá đồng dạng tại xưng ơ hô thời điểm cũng không có tách ra chẳng lẽ phụng tiên trong động tạo thành phụng tiên bi kịch đầu n g u ồ n c ư nhiên cùng là phượng hoàng nhất tộc nhân sao lý tô nghĩ hiện nay đ ế n xem rất có loại này khả năng tuy là bạch di nam tử rất ít nói cũng sẽ không giống một ít trong kịch tỷ vi đại phản phái vì để cho khán giả lý giải kịch tình cố ý ở nơi đó bi bi nửa này g nhưng lý tô kết hợp đã giải đến đủ loại sự thực đã có suy đoán nam tử quần áo trắng này thực lực cũng thật cứng hãn mới chỉ có giao thủ phụng tiên không chỉ có đánh không lại còn hoàn toàn không thể trốn đi đâu được ngay bây giờ hắn phát huy ra được thực lực cũng không d ư ớ i với thiên tiên trung hậu kỳ cái gia hỏa này thật đúng là tiên tôn phân thân hay sao lý tô cũng có tương tự suy đoán nhưng mơ hồ hắn lại cảm thấy chưa chắc như vậy chuyến này hạ thủ tinh hành động hiện nay đến xem là nhận y ê u tiên trong giới y ê u tiên ủy thác đến đây đối phó p h ụ tiên thoạt nhìn lên dường như y ê u tiên trong giới y ê u tiên chỉ là đem hạ thủ tinh tiên nhân trở thành dọc đường hiện tại cái này y ê u tiên tự mình ra tay có thể lý tô lại không hiểu cảm thấy không có đơn giản như vậy cái này y ê u tiên mãnh liệt như vậy thực lực cần gì phải ba cái kia tiên nhân hỗ trợ ở lý tô trong óc chuyển động những ý niệm này lúc phục tiên hoàn cảnh xấu càng ngày càng hiện lộ nàng đã hoàn toàn không chống nổi nguyên bản cùng ba cái tiên nhân sống mái với nhau nửa ngày phục tiên tiêu hao liền đã không nhỏ bây giờ đối mặt như vậy cường đại bạch lý nam tử liền triệt để không phải là đối thủ vâng lúc này phụng tiên đột nhiên lần thứ hai bạo phát một lót ngay sau đó trên người của nàng cái k i a ma tiên hư ảnh lần thứ hai hệ i n lên khá lắm cái này ma tiên hư ảnh vẫn còn ở nhìn như vậy cái này ma tiên hư ảnh cũng không phải một lần duy nhất chỉ bất quá mỗi một lần phụng tiên k h u động đều cần một chút để ngủ cũng có khoảng cách thời gian chứng kiến cái này ma tiên hư ảnh bà ạ di nam tử sr ở mở mặt lại hắn tay khai động dày đặc bắn ra đại lượng l ô n g vũ liên chứng kiến phụ tiên trong nháy mắt liền bị vô số lông vũ vây quanh những thứ này lông vũ tạo thành một cái cự đại lao lùng đem cái kia ma tiên hư ảnh cùng ngoại giới liên hệ chặt đức còn chờ cái gì xuất thủ đó là bán thánh hư ảnh một ngày nàng lần nữa mở mắt chúng ta tất cả đều phải chết bà thi nam tử lạnh lùng nói mắt thấy ma tiên hư ảnh liền muốn ngưng thật đã sớm lĩnh hội quá bên ngoài cường đại khổng họ tiên nhân không còn có do dự trực tiếp phá trừ hộ cháo cùng với nó hai cái tiên nhân đồng thời xuất thủ nhưng ngay lúc đó sắc mặt của hắn liền đại biên bởi vì bọn họ mới chỉ có bài trừ hộ cháo bà thi nam tử kia đột nhiên liền ra tay với b hai cái linh tiên ở không hề p h ò n g bị phía dưới lại trực tiếp bị bạch di nam tử lông vũ xuyên thủng trên người thoáng cái bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm hai cái cực kỳ cường đại linh tiên dưới một k í c h này c ư nhiên hình thần câu diện trong thời gian thật ngắn bị thiêu thành cho t à n cũng liền khổng họ tiên nhân còn có một tia cảnh giác trốn khỏi một kiếp nhưng cũng lần thứ hai tao thụ trọng thương mà ở bạch di nam tử đối với ba cái tiên nhân thời điểm xuất thủ hắn ném ra lông vũ đã hoàn toàn vây kín đem phụng tiên vây ở bên trong cái g a hòa này hoàn toàn có thể độc lập giải quyết phụng tiên lại lấy phụng tiên ma tiên hư ảnh ví dẫn đưa tới khổng họ tiên nhân ba người một cách ở giết khổng họ tiên nhân ba người thời điểm cái gia hỏa này còn có dư lực đem phụng tiên lây sở dĩ không có đồng thời đối phó lý tô chỉ sợ là bởi vì ở trong lòng của hắn lý tô căn bản không đáng giá nhắc tới tiền bối vì sao như vậy khổng họ tiên nhân h o à n g hốt hỏi thôi được để cho ngươi chết được rõ ràng trách chỉ trách các ngươi hạ thủ tinh tiên vương quá ngu quá tham yêu tiên giới sự t ì n h các ngươi cũng dám dính vào vì không phải để người ta biết là bổn tiên chiếm được kiểu hoàng các ngươi cũng chỉ có thể chết rồi ngươi không phải tiên tôn phân thân ai nói bổn tiên là tiên tôn phân thân rồi hả t đạo âm bà di nam tử ánh mắt mạnh lạc hướng một cái phương hướng nhìn về phía lý tô lúc này lý tô hai tay trên không trung giống như là kích thích cầm huyền một dạng kích thích từng đạo đạo âm một đạo so với một đạo huyền diệu cùng mạnh mẽ n g u y ệ n thần bắt âm bảy vị trí đầu thanh âm ở ngắn ngủn vài giây bên trong bị lý tô đồng thời kích thích bạch t i nam tử sắc mặt thay đổi mặc dù hắn không biết lý tô là ai nhưng lý tô liên tiếp kích thích bảy đạo đạo âm trong này ý tứ hạng x ú c bạch t i nam tử lại quá là rõ ràng hắn không nghĩ tới ở chỗ này tầm thường nhất lý tô lại là một cái ẩn nút đại bốt đạo âm khổng họ tiên nhân sắc mặt đồng dạng thay đổi nhưng cùng bạch t i nam tử không cùng một dạng lạ hắn là thấy được hy vọng ánh mắt của hắn mạnh nhìn về phía lý tô mặc dù không biết lý tô là ai có dạng nào thực lực nhưng hắn hiện tại mạng sống duy nhất hy vọng liền ở lý tô trên người mà lúc này ở lý tô kích thích n g u y ệ t thần đệ thất thanh âm phía sau bầu trời ở giữa chẳng biết lúc nào cư nhiên trực tiếp từ ban ngày đi tới buổi tối một vòng vừa lớn vừa tròn ánh trăng treo ở thiên thượng cái kia trên mặt trăng ánh trăng lạnh lẽo hóa thành nước vạn đạo ngân huy rơi vào lý tô trên người n g u y ệ t thần c h i lực bạch n i nam tử sắp mặt lần nữa có biến hóa một giây kế tiếp hắn hung hắn s u ấ t kích hắn không nghĩ tới lý tô kích thích đạo âm cư nhiên dẫn động thiên địa thu được nguyện thần tri lực đây đúng là nguyện thần tri lực mà ở đối diện lý tô trên người n g u y ệ t thần chỉ lực vẫn còn ở liên tục không ngừng đến n g u y ệ t thần bát âm tuy là dùng với ngộ đạo đạo âm nhưng theo đối với cái này bát âm hiệu thâm nhập cũng có một ít công dụng khác tỉ như lục âm sau đó giống như lý tô cái này dạng liên tiếp kích thích n g u y ệ t thần bát âm liền có thể dẫn động tiên đ ị a lấy n g u y ệ t thần chỉ lực ra thân nếu như ở l i n h vực bên trong lấy được n g u y ệ t thần chỉ lực cũng không nhiều nhưng nơi này là linh giới lúc này n g u y ệ t thần lực ra chỉ phía dưới lý tô cả người đều có như thần trợ một dạng ở bát chuyển sau đó hắn còn chẳng bao giờ ra tay toàn lực quá năm nghìn năm dấu tải hôm nay rốt cuộc có thể toàn lực đánh cuộc mắt thấy bạch di nam tử kia công kích được tới lý tô lục hợp kính phát ra không gì sánh được ánh sáng sáng tỏ hắn phát ra chính mình một k í c h mạnh nhất liên chứng kiến ở nơi này lệnh n h ậ t nguyện cũng vì đó thất sắc một kích phía dưới bạch di nam tử một kích kia ẩm ẩm m à nát lúc này lý tô khi tức toàn bộ khai hỏa hỏa lực toàn bộ triển khai nhìn qua giống như thiên thần xí bạch di nam tử ánh mắt c rụt lại đang muốn xuất thủ định một cái chữ chữ đông dưng quanh quần ở bên hai một giây kế tiếp lý tô công kích đưa hắn bao phủ t s cầu hoa tươi chương bốn trăm tám mươi tám thiên địa cộng lực một kích tiên nhân diện ánh trăng làm sao đột nhiên xuất hiện đúng vậy a cái này mặt trăng làm sao lớn như vậy tiên giới hạt r u n g nhiều tu sĩ đều ở đây nhìn lên bầu trời bên trong mới vừa vẫn là ban ngày đột nhiên đấu chuyển tinh di thái dương thoáng cái tiêu thất một vầng trăng treo ở trong cao không âm cùng dương lịch chuyển trong nháy mắt không chỉ có như vậy cái này một vầng trăng còn to lớn như thế như vậy chi sáng s ủ a cùng rất nhiều tu sĩ đi qua đã gặp ánh trăng hoàn toàn khác nhau quá lớn lại quá sáng mau nhìn mặt trên giường như có tiên tử một cái tu sĩ chỉ hướng ánh trăng Cái khác nhìn tu sĩ rồn dập lúc ạ dạng, i liền chứng kiến, cái kia tiên tới lui. Lâu lựa chứng sáng trong trên mặt trăng, phản phất có Quỳnh、Lâu、Ngọc Vũ một dạng, càng hình như có có phất bay mặt một Vũ ở bày này vầng trăng tia trong lúc bất trọ sáng lên một cái ở linh giới bên trong cảm thụ rõ ràng nhất vầng trăng tia thoáng cái quang hoa đại tác một đạo đáng sợ quang trụ theo lý tô công kích từ trên trời giang xuống hắn một cách này c ư nhiên dẫn động n g u y ệ t thần chỉ lực không xa sáu trăm chín mươi bảy chỗ khổng họ tiên nhân thấy như vậy một màn ánh mắt thoáng cái chợ to nguyện thần ở trong tiên giới cũng bị dùng để chỉ ánh trăng thiên địa chỉ uy sao mà mênh mông quân quận trên thực tế n g u y ê n anh liền có thể sơ bộ lợi dụng tiên địa chỉ huy hóa thần đối với tiên địa chỉ huy vận dụng càng thêm lợi hại đến rồi tiên nhân t ầ n g thứ tiên nhân một k í c h đều có thể gây nên tiên địa cộng minh đưa tới tiên địa cộng lực thế nhưng cho dù là khổng họ tiên nhân cũng căn bản đừng nghĩ dẫn động chút nào nguyện thần chỉ lực nói như vậy chỉ có nguyện tiên giới tiên nhân ở nguyện tiên giới trung tu luyện không biết bao nhiêu tuyến nguyện đối nguyện sáng lý giải vượt qua tưởng tượng phía sau mới có thể dẫn động nguyện thần chỉ lực thân là hạ thủ tỉnh tiên nhân khổng họ tiên nhân ở chuyển thế trước liền thuộc về hạ thủ tinh chuyển thế phía sau một lần nữa phi thăng thành tiên hắn vẫn lựa chọn hạ thủ tỉnh hạ thủ tinh tuy là chỉ có một cái tiên vương nhưng khổng họ tiên nhân thấy rất chính xác hắn đi địa phương khác chưa chắc có thể so với đi hạ thủ tỉnh trên thực tế hắn cũng có thể dẫn động hạ thủ tỉnh cộng minh chỉ bất quá ở l i n h vực cùng linh giới bên trong hạ thủ tinh cách quá xa trung quy chỉ là trong tinh hải một viên tiên tinh cùng nhật nguyệt loại này chiếu dọi chư thiên quái vật lớn xa xa không so được ở linh giới bên trong khổng họ tiên nhân coi như có thể cảm ứng được hạ thủ tinh cũng không biện pháp từ hạ thủ tinh m ậ lực nhưng ánh trăng không giống với lý tô liền giặc nguyện thần bậy thanh âm vốn chỉ là muốn dụ tới nguyện thần chi lực ra chỉ một cái lại không nghĩ rằng tư n h i ê n trực tiếp ngày khác vi nguyện đổi ban ngày vì buổi tối một kích phía dưới còn đưa tới trăng sáng c ộ n g minh thiên địa cộng lực phía dưới một kích này u i năng lớn đến đáng sợ lại tăng thêm lý t ô định thân thuật ảnh hưởng bà i di nam tử kia cứ việc bây giờ có thể phát huy ra được thực lực viễn siêu ban đầu mấy cái ma tiên trên người cũng có nhằm vào định thân thuật loại này tiên thuật phòng hộ nhận được chốc lát ảnh hưởng phía sau cũng không kịp chạy trốn thời khác mấu chốt hắn ở phá trừ định thân thuật ảnh hưởng phía sau chỉ có thể lấy ra của mình toàn bộ con bài chưa lật sau đó lý tố một kích triệt để đến vê anh một kích này vẹn vẹn dừng một chút liền từ bạch di nam tử châu xa qua vọt tới trên mặt đất linh g i ớ i đại địa l ạ g yên không tiếng động nước ra rồi một cách này ở linh g i ớ i bên trên đánh ra một cái cực kỳ cự đại lô đen không biết bao sâu không biết bao rộng mà bạch di nam tử kia khí thức đã tiêu tán vô tung chết rồi khổng họ tiên nhân mắt mở thật to hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình hắn thân là thiên tiên cứ việc trọng thương nhãn lực vẫn còn ở nhưng hắn bất kể thế nào xem đều không có ìm được bạch di nam tử chút khí tức nào đối phương tựa hồ đang lý tô dưới một cách này không chỉ có thân thể bị diện sạch sẽ liền linh hồn cũng bị mất thậm chí ngay cả ý niệm trong đầu đều không thể chạy đi đây là bị diện một cái sạch sẽ t khổng họ tiên nhân sâu đậm hút một khẩu khí khắp khuôn mặt là chấn động chấn động đến hắn liền chạy thoát vui sướng đều còn chưa kịp n ô ra nếu như một màn này phát sinh ở tiên giới hắn đều không đến mức như vậy nhưng nơi này là linh giới mà lý tô là hắn ở linh giới thông đạo mở ra trước với l i n h vực bên trong đã gặp bởi vậy đủ loại làm sao không làm cho hắn chấn động nam tử mặc áo trắng này cường đại phi thường không nói thực lực của bản thân hắn chính là ở linh giới bên trong hắn cũng có thể phát huy ra có thể thiên thực cũng tiên có có ra so với lúc này phụng tiên đã thoát khốn mà ra đem bạch di nam tử lấy lông vũ bệnh thành lao lung hoàn toàn đổ vỡ cái này cũng ấn chứng một điểm đó chính là b ạ c h di nam tử đã chết bằng không phụng tiên không thể dễ dàng như thế thoát khốn còn như chết hay chưa triệt đ ể cái g i a hỏa này có phải hay không là cái nào đại năng phân thân một loại liền không xác định nhưng ở hiện tại mà nói cũng không cần yêu chết rồi chính là chết rồi lý t ô nhìn một cái phụng tiên phía sau cái kêu ma tiên hư ảnh lại biến mất xem ra nàng là lấy ma tiên trương ngưng thực hư ảnh đem điều này lao l u n g phá hủy đi thời một cái khốn phụng tiên liền thấy được chung quanh đây trầm cảnh nhất thời nàng chính là sửng sốt hắn bị ta dết lý t ô thản nhiên nói mấy chữ này làm cho phụng tiên ánh mắt khẽ biên ánh mắt của nàng ở lý tô cùng khổng họ tiên nhân trên mặt quét một vòng sau đó nàng không nói hai lời xoay người bỏ chạy chứng kiến phụng tiên dứt khoát như vậy chạy trốn lý tô ánh mắt đảo qua khổng họ tiên nhân phía sau bước ra một bước đuổi theo tờ s cầu hoa tươi chương 489, bắt sống phụng tiên kỳ tích ra đời linh giới bên trong lúc này một hồi truy đuổi đại hí đang ở chính diễn phụng tiên đang lẩn trốn lý tô đang đuổi phụng tiên bắt đầu hướng một ít điểm địa chung trốn nhưng mặc kệ nàng làm sao trốn lý tô thủy trung không nhanh không chấm theo nàng lúc này liên tiếp trải qua nhiều trận đại chiến đối mặt đem bạch di nam tử đều cho miễu sát lý tô không có bất kỳ phần thắng phía trước một cái linh giới bên trong cực kỳ đáng sợ hiểm địa xuất hiện phụng tiên chứng kiến cái kia hiểm địa cánh rung lên liền muốn vào vào sau đó nàng nghe được một cái định chữ nhất thời biến thành hát sát phượng hoàng nàng liền bị dừng lại ở đó không thể động đ ậ y một định thân thuật đối phó đồng cấp hoặc mạnh hơn tồn tại chỉ có thể dùng để quáy dày một cái đối phương nhịp điệu chiến đấu nhưng đối phó với thực lực không bằng sự tồn tại của mình không phải bình thường tốt sử dụng đánh không lại còn có thể trốn lúc này định thân thuật liền dùng tốt phi thường mắt thấy phụng tiên bị dừng lại ở đó lý tô bước ra một bước xuất hiện ở bên cạnh nàng lúc này phụng tiên vẫn là hát phượng hoàng gián dấp cái này không biết là của nàng bàn thể vẫn là nàng phượng hoàng huyết mạch cho phép trước mắt nàng cũng chỉ có ánh mắt có thể cử động lý tô nhìn lấy bị định trụ phụng tiên lộ ra nụ cười có phải hay không thật bất ngờ năm ngàn năm trước ta mới chỉ có đại thừa lúc này mới hơn năm nghìn năm ta liền cường đại như thế rồi hả lý tô thản nhiên nói phụng tiên trong con mắt từ từ nổi lên kinh sắc hiện nhiên phía trước nàng đã trải qua một xuya di chiến đấu còn không có tâm tư đi suy nghĩ những thứ này hiện tại bị lý tô vừa để tỉnh phụng tiên liền nghĩ đến những thứ này đúng vậy hơn năm ngàn năm trước lý tô vẫn chỉ là đại thừa nàng đối với lý tô trưởng thành lịch trình nhưng là biết đến ma thánh cung ma tu nhóm tự nhiên đem mọi chuyện đều nói cho nàng lý tô yêu nghiệt kia trưởng thành đã để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi hiện tại lý tô càng là đã phát triển đến một cái đáng sợ như vậy tình trạng điều này làm cho phụng tiên làm sao không sợ người mới chỉ có ngũ chuyển mà ta đã bắt chuyển lý tô mở miệng lần nữa những lời này làm cho phụng tiên trong mắt đẹp lần thứ hai nổi lên kinh sắc bắt chuyển nàng biết lý tô cũng không hề nói dối lý tô bản thân là tán tiên năm đó lý tô đánh vỡ tiên giới chi mỗi lúc phụng tiên còn ra qua tay sở hữu manh liệt như vậy thực lực lý tô nói đúng là hắn bây giờ là cựu chuyển phụng tiên đều sẽ không cảm thấy lý tô lần hai n ê u người dùng mấy trăm ngàn năm liền hoàn thành ngũ chuyển s ắ c thực lợi hại bất quá so với ta hơn năm nghìn năm bắt chuyển ngươi quá yếu lý tô mở miệng lần nữa những lời này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo p h ụ tiên cũng không khỏi t r ầ mặt m xuống lúc này lý tô vung tay lên p h ụ tiên liền cảm giác được nàng định thân thuật giải trừ trong lòng của nàng nhất thời khó hiểu lý tô đây là muốn thả nàng đi nhưng rõ ràng lý tô thả nàng p h ụ tiên cũng không có đi cũng không có lại xuất thủ nàng biến thành hình người nhìn về phía lý tô cuối cùng mở miệng ngươi muốn nói cái gì thanh âm của nàng thanh lãnh cùng nguyện dung ngưng biết so với còn muốn hiện ra càng thanh lãnh nghe được nàng lời nói lý tô trong con mắt lộ ra một tia ánh mắt tàn thưởng n g ư ơ i v ì báo thủ căn nguyện n h ậ p ma còn lựa chọn hung hiểm nhất cựu c h u y ể n thành tiên không đắn đo lập trường nói ta sẽ cho n g ư ơ i điểm cái lai、like. lý tô lên tiếng lần nữa phúc tiên xác thực đáng giá hắn điểm cái lai、like. chuyện này theo lý tô đã rất rõ hiểu rõ phúc tiên tộc quần tao nộ r ồ i diện tộc thai thương nàng lựa chọn chuyển thế nhưng chuyển thế phía sau nàng cũng không nhìn thấy hy vọng báo thủ sở dĩ căn nguyện n h ậ p ma mà nàng sở dĩ đi trước cái này linh vực ở nàng g ú p đỡ dưới có ma thành cùng chỉ sợ cũng là nàng giao cho ma tiên đầu danh trạng nàng muốn đem cái này linh vực hoàn toàn biến thành ma vực cũng có khả năng nàng muốn đem cái này linh vực biến thành nàng hậu hoa viên cùng với nàng phi thăng ma tiên giới phía sau bồi dưỡng thế lực một cái ma vực người sau khả năng tính còn muốn lớn hơn một chút dù sao đối nàng trên người cái kêu ma tiên hư ảnh t ầ n g thứ ma tiên mà nói nho nhỏ một cái ma vực chưa chắc để ý cái kêu ma tiên ít nói là tiên tôn cấp bậc không phải đại nhập lập trường đến xem phụ tiên cũng không có làm sai nàng chỉ là vì báo thủ đương nhiên không phải đại nhập lập trường là không có khả năng mỗi cá nhân đều có lập trường mỗi cái thế lực cũng có lập trường của mình cứ việc lập trường có đôi khi cùng lợi ích tương quan nhưng không có lập trường liền mất đi là m người làm tiên chuẩn tắc cùng cái neo điểm lý tô cũng có lập trường của mình chỉ bất quá lập trường của hắn không phải tiên của ma cũng không phải chính và t à mà là tự thân lý tô cũng có chính mình là m người chuẩn tắc cũng không phải là cái loại này vì đạt được mục đích mà không c h ừ thủ đoạn nào người lý phủ năm đó chung quanh phạm nhân đến bây giờ tu tiên giới vô số tu sĩ cũng đúng lý tô thừa nhận có thừa cũng đủ để chứng minh lý tô hành vi xử sự, sự cũng không vấn đề phong tiên cũng không biết điểm khen n h i ệ m nghĩa nhưng nàng mới có thể lĩnh hội tới lý tô ý tứ nàng cũng không trả lời mà là lắng lặng nhìn về phía lý tô lúc này nàng lại đã nhận ra cái gì vừa quay đầu liền thấy được nguyệt dung cùng ngưng tuyết hai nữ hai nữ dung mạo nói đúng ra cùng nàng vẫn có không nhỏ khu vực nếu như đoán không sai các nàng tuy là phân thân của ngươi nhưng cũng là ngươi những thứ kia tỉ tỉ bội bội huyết mạch chỗ ngươi không phục sinh được chị em của ngươi liền lấy các nàng huyết mạch luyện chế ba cái phân thân chờ mong có một ngày sản sinh kỳ tích đúng không lý t ô nói. nói chúng rồi nguyệt dung ngưng tuyết hai nàng cùng với nàng khác một cái phân thân bên trong phượng hoàng huyết mạch kỳ thực cũng không phải nàng nàng đã hắc hóa trạng thái mà là nàng mấy người tỷ m ộ i trước khi chết giao cho nàng tuy có huyết mạch nhưng cho dù là tiên vương đều khó phục sinh nhưng nàng vẫn là đi qua bí pháp luyện ba cái phân thân đem huyết mạch nấp g trong các nàng trong cơ thể để có thể sinh ra kỳ tích chỉ là kỳ tích vẫn không có sinh ra mấy trăm ngàn năm trôi qua ngươi cũng không có chờ đến kỳ tích bất quá ta phải nói cho ngươi chính là các nàng theo ta sau đó kỳ tích ra đời lý tô thản nhiên nói phụng tiên nghe được lý tô lời nói mạnh bay đầu nhìn về phía nguyện dung cùng ngưng tuyết nguyện dung cùng ngưng tuyết ánh mắt từ từ biến đến quen thuộc phụng tiên thân thể mềm mại chấn động có điểm không dám tin vào hai mắt của mình lý tô thân ảnh l ạ g yên dấu n g u y ệ t dung cùng ngưng t u y ế t biến hóa hay là đang linh giới thông đạo mở ra mấy ngày hôm trước đột nhiên sinh ra biến hóa các nàng trong huyết mạch hiện ra rất nhiều ký ức cùng các nàng dung hợp sau đó làm cho các nàng nhớ lại không ít sự tỉnh cái này tương đương với chuyển thế tiên nhân trí nhớ kiếp trước gia tình lý tô cũng bởi vậy đã biết phụng tiên không ít chuyện đương nhiên các nàng những ký ức này cũng không hoàn chỉnh sở dĩ vẫn có đại lượng sự tỉnh lý tô cũng không biết điều này cũng làm cho lý tô đối với phụng tiên sách lược sinh ra một ít biến hóa hiện tại không cần lý tô làm quá nhiều chuyện hắn bước ra một bước âm thầm lặng lẽ ly khai nơi đó phụ tiên bên này đã không cần lo lắng coi như còn có gì ngoài ý m u ố n lý tô cũng có thể ung dung dập tắt không bao lâu lý tô lần thứ hai xuất hiện ở phía trước trên chiến trường bất quá khổng họ tiên nhân đã không ở nơi này lý tô lại bước ra một bước sau mấy bước hắn liền xuất hiện ở linh giới lối đi phụ cận khổng họ tiên nhân ở chỗ này tờ s cầu nguyện sao phiêu chương bốn trăm chín mươi thiên nhân cũng kêu tiền bối phụ tiên thần p h ụ mắt thấy lý tô xuất hiện khổng họ tiên nhân cùng nhiều đại thựa tán tiên dồn dập nhìn về phía lý tô tứ chuyển họ gì tán tiên chứng kiến lý tô trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng hắn còn đang lo lắng lý tô đâu không họ tiên nhân trong lòng thì tràn đầy khiếp sợ mới vừa hắn đi tới linh giới trôi lối đi hướng nhiều đại thừa tán tiên hỏi thăm có quan hệ lý tô tin tức cái này nghe được tin tức cũng là đưa hắn cho sợ ngây người lý tô ở nơi này linh vực có thời có thể nói kỳ tích hắn vốn cho là lý tô ít nói cũng sống vài chục vạn và năm không phải vậy như thế nào có vậy chờ thực lực chỉ bất quá lý tô khả năng có thủ đoạn gì mạnh mẽ phong ấn thực lực che đậy thiên cơ do đó có thể dừng lại ở lĩnh vực bên trong n h ư là hắn nghe được tin tức cũng là đem hắn cái này t i ề n t i ê n đầu đều chấn động phải ông ông lý tô c ư n h i ê n mới chỉ có mấy ngàn tuổi mấy ngàn năm liền trưởng thành đến trình độ này hơn nữa lý tô hơn năm ngàn năm trước mới chỉ có bênh g i ả i thành tán t i ê n đâu nói cách khác lý tô chỉ dùng thời gian hơn năm ngàn năm liền hoàn thành kiểu chuyện điều này sao có thể cái này đã triệt để vượt ra khỏi hắn nhận thức mặt khác cái này l i n h vực bên trong rất nhiều tu sĩ cảm thấy lý tô là chuyển thế tiên nhân đ i ể m này k h ô n g họ tiên nhân ngược lại biết không phải là hắn là tiên nhân bản thân cũng chuyển qua thế tự nhiên nhìn t h ấ u lý tô cũng không phải chuyển thế tiên nhân nhưng nếu như không phải chuyển thế tiên nhân lý tô là làm sao làm được yêu nhiệt g như vậy cũng có khả năng hắn chuyển thế trước cường đại đến bất khả t ư n g h ị sở dĩ triệt để che đậy thiên co không họ tiên nhân toát ra cái ý niệm này cũng chỉ có nghĩ như vậy mới có thể giải thích thông thông thường chuyển thế tiên nhân không có khả năng yêu nhiệt g như thế hắn chuyển thế trước nhanh đến huyền tiên có thể chuyển thế sau khi thành công cũng xa xa không giống lý tô kinh người như vậy một lần nữa phi thăng thành tiên đều mười và năm hắn mới chỉ có trùng tu đến tiên tiên đâu Bây giờ Lý Tô, không chỉ có như vậy không họ tiên nhân thái độ còn vô cùng cung kính không họ tiên nhân ý tứ trong lời nói rồi lại kinh người như vậy dường như là lý tô cứu hắn những thứ này đại thừa tán tiên trong óc nhất thời liền toát ra một đống dấu chấm hỏi khổng họ tiên nhân mới vừa đến phía sau nhưng làm ộ t mực tại hỏi thăm lý tô tình huống cũng không có nói đến cùng chuyện gì xảy ra điều này cũng làm cho nhiều đại thừa tán tiên mỗi một người đều ở hiếu kỳ phía trước trận chiến ấy kết quả như thế nào lại chuyện gì xảy ra làm cho khổng họ tiên nhân thái độ xảy ra biến hóa lớn như vậy không sao cả phụng tiên đã bị ta giải quyết giới này ma tu ngươi còn muốn giải quyết sao lý tô nhìn về phía khổng họ tiên nhân lần hành động này van bối gặp trọng thương đã vô lực đối phó ma tu tiền bối chúng ư ta i ê n vương h chuyến này là nhận yêu tiên giới ủy thác yêu tiên giới cho tiên vương ra giá không nhỏ cho nên chúng ta mới chỉ có hương sư động chúng hạ giới hiện tại xem ra việc này sợ rằng không đơn giản tiền bối g i ế t cái k i a y ê u tiên có ũ n g c thể là kim tiên phân thân cũng xin tiền bối thận trọng không muốn tham gia quá sâu khổng họ tiên nhân sau khi nói xong lại nghĩ tới điều gì đối với lý tô nói lý tô nhàn nhạ tân một tiếng khổng họ tiên nhân chuẩn bị ly khai văn bối hôm nay hạ giới tổn hao nhiều lắm tiền bối ân cứu mạng không có gì báo đáp đợi hắn mấy ngày trước thế hệ lại lên tiên giới văn bối ổn thỏa đăng môn b á i tạng tiền bối gặp lại sau khổng họ tiên nhân đối với lý tô chắc tay lại cùng tử kim thánh địa tán tiên thông báo một tiếng liền từ linh giới thông đạo tiến nhập núi giới hạt trung hắn muốn từ nơi đây phản hồi tiên giới phản hồi tiên giới cũng không phải phức tạp hắn sở hữu giới lệnh lấy tiên nguyên dót vào sau đó giới lệnh bay lên trời biến thành một đạo cự đại kim sắc phù môn cái này phù môn dẫn động phía dưới rất nhanh bầu trời ở giữa kim sắc thông đạo xuất hiện khổng họ tiên nhân lại một lần nữa chắc tay đầu nhập vào trong thông đạo rất nhanh liền biến mất tiên nhân đi trở về kỳ quái lúc tới có ba cái làm sao chỉ đi trở về một cái tiên giới hạt chung rất nhiều tu sĩ có chút khó hiểu lý tiền bối đâu nhiều đại thừa cùng tán tiên đưa đi khổng họ tiên nhân phía sau phát hiện lý tô lại không thấy mới vừa khổng tiền bối có phải hay không nói lý tiền bối giết một cái kim tiên phân thân hình như là t lý tiền bối thực lực cư nhiên như thế cường đại rồi sao những thứ này đại thừa cùng tán tiên đem mới vừa khổng họ tiên nhân nói một h ồ i vị từng cái nhất thời đều bị cả kinh quá lý tô cư nhiên giết một cái kim tiên phân thân hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này kim tiên phân thân thực lực cực kỳ đáng sọ liên khổng họ tiên nhân đều không ngăn trở hắn hai người đồng bạn đều bị giết mà lý tô ở giết cái kia kim tiên phân thân phía sau mới chỉ có cứu khổng họ tiên nhân một mạng ở đem các loại đoán ra được phía sau trong khoảng thời gian ngắn tất cả đại thừa cùng tán tiên đều không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau trong con mắt đều là bất khả t ư n g h ị linh giới lý tô thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện phụng tiên cùng n g u y ệ t dung ngưng tuyết chính ở chỗ này nhỏ giọng nói gì đó lúc này ở phụng tiên bên người còn có nàng khác một cái phân thân chứng kiến lý tô đến phụng tiên ngầm đầu nhìn về phía lý tô trong ánh mắt nàng đã không có s ắ c ý cũng sẽ không hiện ra giá lạnh như vậy bên trong càng nhiều hơn cũng là hiếu kỳ tô ta đã thuyết phục cựu hoàng tỷ tỷ nguyện dung nói thuyết phục lý tô nhìn về phía phụng tiên vẫn hiện ra phá lệ yêu việt phụng á lệ việt ưu p h tiên cắn môi một cái nói nàng chỉ là của nàng khác một cái phân thân nàng có ba cái tỉ mụi cho nên nàng đem ba cái tỉ mụi huyết mạch phân biệt giấu ở ba cái phân thân trong cơ thể phụng tiên bằng lòng không có ở lý tô ngoài ý liệu lý tô cũng không phải cảm giác mình là ở lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn gì gì đó phụng tiên lại là vì báo thủ cũng cuối cùng là ma nữ nguyên bản nàng nhưng là định đem cái này l i n h vực biến thành ma vực nhằm có thể ở nàng phi thăng ma tiên giới phía sau biến thành nàng bồi dưỡng từ ba thế lực hậu hoa viên lý tô nguyên bản dự định chính là đem nàng bắt được phía sau tiên sinh cái hoa lại nói hiện tại sao chính cô ta đáp ứng rồi ngược lại là vừa lúc tờ s cầu hoa tươi chương bốn trăm chín mươi một bình định ma tu tô cựu hoàng tỷ tỷ huyết mạch là dị thường hiếm thấy thủy tổ huyết mạch cũng chính là lớn lên phía sau huyết mạch có thể đến gần vô hạn với thủy tổ phượng hoàng linh giới bên trong nguyện dung thanh â m vang lên hiện tại lý tô đối với phụng tiên tác lộ có rõ ràng hơn biết phụng tiên đúng là y ê u tiên truyền thế ở truyền thế trước nàng đã có huyền tiên thực lực nàng là phượng hoàng nhất tộc dị thường hiếm thấy thiên tài có huyết mạch cực kỳ người tiên chỉ bất quá cái này nghịch thiên huyết mạch cũng mang cho nàng tộc quần lấy thai nạn chúng ta tuy là phượng hoàng tộc một cái chi nhánh nhưng bộ tộc cũng không yếu nhưng vì đạt được cựu hoàng tỷ tỷ thủy tổ huyết mạch có hai cái bộ tộc liên hợp cái khác y ê u tiên đối với chúng ta phát động đột nhiên tập kích p h ủ mẫu l i ề u mạng tre ở cựu hoàng tỷ tỷ để cho nàng có thời gian lợi dụng luân hồi quả truyền thế nguyện dung lại đem tình huống của nó nói đến phụng tiên bộ tộc di tộc cùng phụng tiên n ị c h thiên huyết mạch có quan hệ phụng tiên chố ở bộ tộc ở y ê chiến g đến chỉ n còn một mình nàng đi qua duy nhất một viên lần không hai trở về quả t mạch, u y ề n thế có thể dù cho nàng truyền thế người khác vẫn không có bưng than nàng vẫn họ khắp thế giới tìm nàng lần này hạ thủ tĩnh nhận được yêu tiên giới ủy thác hạ giới cùng với bạch đ nam tự kia không phải là một ví dụ sao bị ta giết tên kia là ai lý t ô hỏi phượng tiên đây chẳng qua là phân thân của hắn bản thân hắn là kim tiên tùy thời có thể chứng đại đạo hắn sở di không có chứng là muốn thu được ta huyết mạch nhằm có thể một lần hành động chứng đạo đại la phụng tiên nói quả nhiên chỉ là phân thân lý t ô ngược lại không ngoài ý muốn một cái kim tiên cũng sẽ không mạo hiểm tự mình hạ giói đặc biệt là đang không có thập phần xác định phụng tiên hạ lạc dưới tình huống kim tiên hạ giới dù cho ở linh giới bên trong cũng rất khó phát huy ra kim tiên chiến l ư c còn như sau lưng ta ma tiên là ma tiên giới một cái cường đại bản thánh ta đi qua nàng và ma trở、so、xa xa đặc biệt là nguyện dung cùng lương tuyết cái này mấy ngàn năm bên trong tư nhân lịch chuyển lực lượng vẫn còn ở hoàn thành đệ tam chuyển cái này theo phụ tiên quả thực bất khả tư nghị đây cũng là nàng bị nguyện dung thuyết phục nguyện ý cho lý tô sinh con nguyên nhân hắn hiện tại chỉ nghĩ báo thủ vì thế nàng không tiếp nhập ma nếu như có thể mượn lý tô trợ giúp sớm một chút hoàn thành kiểu chuyện một lần hành động phi thăng tiến nhập ma tiên l ê n giới sở hữu thực lực mạnh hơn nàng hy sinh chính mình lại ngại gì húng chi nàng biết mình không có tuyển trạch người tới đi dưới màn đêm phụng tiên thanh â m vang lên lý tô nhẹ tay xoa nàng mặt phụng tiên thân thể run lên mặt cười một mảnh phi hồng nàng cắn chặt môi một bộ tùy ý lý tô định đoạt dáng v ẻ bất quá đợi gần nửa ngày nàng cũng không có chờ đến lý tô động tác kế tiếp nàng đem nhãn mở ra một đường liền chứng kiến lý tô đang ở làng nhìn nàng dưới á n h trăng lý tô trong hai mắt phản chiếu ra hình dạng của nàng xem ra ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng cũng được ngươi trước tính dưỡng một cái ta đi giải quyết tất cả ma tu lý tô nói đang khi nói chuyện hắn ném ra một cái bình thuốc cho phụ tiên nghe được lý tô lời nói phụ tiên tùng một khẩu khí trong lòng lại không rõ có một ít xúc động chuyện gì xảy ra cháy mau vài ngày sau linh dưới bên trong hơn hai mươi cái ma tu dồn dập sắc mặt đại biên bọn họ chiếm được p h ụ tiên thông báo phía sau đi trước chỗ này khu vực mai phục nhưng chưa từng nghĩ vừa xong nơi đây bọn họ liền bị lý tô mai phục Cái những à y ơ n còn lại tất cả đều là tán tiên. n cái có cái cả đại lại ma thửa, tu, tất đều h là thứ này tán tiên bên trong, còn ó hóa không thánh chuyển thành. Mạnh nhất là một cái ba chuyển lưng tán tiên tán tiên, ít đều địa sau là là mà cái c lại tất cũng ả đều là một, nhị chuyển là này nhị tán tiên. Những thứ này tán tiên còn thứ c không biết phụng tiên đã thần phục với lý tô bọn họ lúc này muốn chạy trốn cũng đã căn bản trốn không thoát vì vậy vẹn vẹn không đến thời gian nửa tiếng cái này hơn hai mươi cái ma tu liền đều bị lý tô c h ó i lại từng cái trên mặt đều bối rối lý tô cũng không nói nhảm trực tiếp đem cái này hơn hai mươi cái ma tu hướng một trường sơn hà đổ bên trong vừa thu lại liền rời khỏi nơi này rất nhanh hắn xuất hiện ở linh giới chỗ lối đi lý tiền bối mắt thấy lý tô xuất hiện nhiều đại thừa tán tiên mỗi một người đều rất có một ít kích động nhìn về phía lý tô trong con mắt cũng có rung động thật lớn nhiều đại thừa đối với lý tô xưng hô đều đã đổi tên tiền bối tất cả ma tu ta đã bắt được đợi ta đi giải quyết ma thành cùng các ngươi liền có thể phi thăng lý tô đang khi nói chuyện đem cái kia hai mươi mấy người bị trói tiên mạnh mẽ trói ma tu phóng ra nhiều đại thừa t á tiên chứng kiến nhiều như vậy ma tu từng cái sắc mặt bị kiểm hãm lý tiền bối nhanh như vậy liền tóm lấy những thứ này ma tu mỗi cái đại thừa tán tiên đều có một ít mộng cái này linh vực mười vạn n ă m gian càng ngày càng nghiêm trọng ma hoạn cư nhiên cứ như vậy bị lý tô giải quyết rồi bọn họ giao cho các ngươi trông giữ các ngươi thương lượng một chút xử lý như thế nào h a lý tô đem thuộc về từng cái thánh địa ma tu giao cho những thứ này thánh địa đại thừa tán tiên những thứ này ma tu bị trói tiên mạnh mẽ trói lại nơi đây còn có tứ chuyển họ gì tán tiên c h â n thủ bọn họ đã l ậ t không nổi sóng gió còn không thuộc về thánh địa ma tu lý tô liền chuẩn bị giải quyết rồi ma thánh cung ba đại cung chủ chung ngược lại có một nữ tính đại thừa thân thể cũng còn hoàn、chỉnh. lý tiền l bối rốt cuộc phải đối với ma tu động thủ sao thật tốt quá nếu như có thể một lần diện trừ ma tu uy hiếp thì tốt rồi vô số tu sĩ hoan hô chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm tuy là những thứ này tu sĩ còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra cái nào sự tình nhưng mắt thấy lý tô hiệu triệu tất cả tu sĩ mỗi một người đều hưng p h ấ n lên vây anh ma thánh giới thông đạo bị mạnh mẽ đánh vỡ ngay sau đó lý tô mang theo nhiều hợp thể tu sĩ x á t nhập một trận chiến này sợ i không tốn chút sức nào liên linh giới trung đại thừa ma tu cùng tán tiên ma tu đều bị lý tô làm xong ma thánh giới những thứ này ma tu mạnh nhất bất quá thiên nhân bốn suy nơi nào là đối thủ cái này bên trong mấy ngàn năm trước cùng lý tô đã giao thủ huyết quần c u n g chủ đã tại đệ ngũ suy trung treo những thứ này ma tu cũng là liệu mạng hướng giới đất tránh nhưng lý tô trực tiếp đào ba chục ngàn trượng đem chọn cái ma thành giới đại địa đều bắn cho nát rồi ma tu nhóm chết thì chết thương thì thương ngoại trừ một ít thuần khiết nữ tính ma tu lý tô chuẩn bị giữ lại sinh con bên ngoài những thứ khác trên căn bản là một cái không còn vẹn vẹn mấy ngày toàn bộ ma thành giới liền bị lý tô hoàn toàn giải quyết ma tu cũng bởi vậy bị lý tô bình định đ ờ s cầu hoa tươi chương bốn trăm chín mươi hai công đ ứ c gia thân r ồ n r ậ p viên mãn đây chính là ma thành giới sao không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể lớn như vậy chương bên ngoài chống tiến vào ma thành giới nơi này linh khí thần đùng bất quá phía trước nơi đây bị kinh doanh cùng ma vực giống nhau còn tốt bây giờ bị triệt để vỡ vụn lý tiền b ố i xuất thủ chính là không giống với a phía trước rất nhiều thánh địa liên thủ đều không thể đánh xuống ma tiên giới chung không ít hợp thể trở xuống tu sĩ tiến nhập nơi đây đã hoàn toàn bị đánh nát bất quá ma thánh giới vài vạn năm tới bị ma tu nhóm kinh doanh cùng ma vực giống nhau hoàn cảnh của nơi này muốn hoàn toàn đảo ngược còn cần một ít thời gian những thứ này tu sĩ chứng kiến ma thánh giới nhanh như vậy đã bị giải quyết mỗi một người đều kinh ngạc không được đối với lý tô cũng là ngày càng kính nghệ lúc này lý tô đã lại một lần nữa đi tới linh giới bên trong tiền bối chứng kiến lý tô đến rất nhiều thánh địa sau l ư n g đại t h ừ a tán tiên đồn dập tiến lên đón lý tô nhìn về phía bọn họ cùng với cái kia mười mấy đến từ những thứ này thánh địa ma tu tiền bối tu vi của bọn họ mình phê đã không cách nào nữa gây sóng gió tiền bối cảm thấy như vậy xử lý như thế nào đây tứ chuyển họ gì tán tiên nói có thể lý tô đồng ý xem ra những thứ này đại t h ừ a tán tiên nghệ t ì n h đồng xuất một môn tình nghĩa bên trên còn không d ư ớ i t ử thủ bất quá phế đi những thứ này nhập ma tán tiên tu vi cũng đủ rồi chỉ cần những thứ này nhập ma tán tiên lẫn không nổi sóng gió liền được bọn họ cùng phụng tiên cùng những thứ kia ma nữ lại không giống với ma nữ lý tô có thể cho các nàng sinh con sau đó khống chế được những thứ này tán tiên đều là nam tính không có khả năng sinh con cũng không dễ khống chế giữ lại là một thai hoàng ẩ m lý tô khiến cái này đại t h ừ a tán tiên tự mình xử lý là phương án tốt nhất đến tận đây cái này linh vực ma tu liền bị lý tô triệt để như vậy bình định rất nhiều thánh địa đại t h ừ a tán tiên lúc này nhìn về phía lý tô trong con mắt đều tràn đầy sùng kính bọn họ đồng thời đều tràn ngập tò mò tuy là đi qua khổng họ tiên nhân nói bọn họ đối với linh giới trung chuyện phát sinh có một ít suy đoán nhưng là không chịu nổi bọn họ hiếu kỳ đây chính là tiên n h â n a lý tô thực lực bây giờ đến cùng sẽ có nhiều cường đại các người nếu muốn phi thăng có thể chuẩn bị một chút chọn một cái thời gian ta vì ngươi nhóm hộ đạo lý tô lại nói nghe được lý tô lời nói nhiều đại thừa chính là vui vẻ hiện tại ma tu thai h ỏ a ngầm giải trừ phi thăng liền thành cấp bách nhất c h u y ệ n mấy ngàn năm trước những thứ này đại thừa sở dĩ không có phi thăng chính là không yên lòng bây giờ còn có cái gì không yên lòng nhưng linh giới thông đạo mở ra trong lúc phi thăng cũng là một cái đại phiền t o á i bất quá lý tô liền tiên nhân diện tất cả còn không có thể vì bọn họ hộ đạo sao cảm ơn lý tiền bối thời gian chúng ta sẽ mau chóng thương lượng xong thương lượng xong phía sau liền sẽ trước thông đạo thế hệ nhiều đại thừa từng cái vui mừng đối với lý t ô nói chuyện này lúc đó quyết định lý t ô lại một lần nữa rời khỏi nơi này không bao lâu hắn đi tới linh giới ở chỗ sâu trong nơi đó phụ tiên cùng n g u y ệ t dung chúng nữ vẫn còn ở đi thôi phụ tiên chúng ta ở linh giới đi một vòng lý t ô nói vừa lúc hắn chuẩn bị thừa dịp lần này ở linh giới nhiều sưu tập một ít tài nguyên lưu cho lý ra dù sao tiếp theo linh giới thông đạo mở ra lúc hắn rất có thể đã phi thăng.、Còn、như bạch chỉ không hành Hoa Phi、Yên、nhất định sẽ thông báo hắn. lắng, Còn này tiên, ngược cần ngày nàng động, Yên rất một có cái đã lại báo ma lo sẽ vì vậy linh d ớ i bên trong lý tô cùng phụng tiên chúng nữ cùng nhau tìm kiếm nổi lên tài nguyên trong quá trình này cũng vừa lúc làm sâu sắc một chút tình cảm âm ẩm linh d ớ i bên trong một tòa cực kỳ núi cao thật lớn bị đánh mở cái tòa này dưới núi cao có một tòa linh t h ạ c h mỏ lý tô đem thu một lưới bắt hết linh dối tài nguyên xác thực phong phú lấy lý tô thực lực bây giờ cho dù có cái gì yêu thú đến đây cũng chỉ có thể cho lý tô thêm thêm đồ ăn cái này dạng thời gian mấy tháng trôi qua rất nhanh mấy tháng phía sau đêm này rốt cuộc lý tô đem phụng t i ê n cho còn liên tiếp rất nhiều ngày bất quá tốt thời gian mấy năm phía sau phụng tiên vẫn không có có bầu dấu hiệu nàng mang thai độ khó hiển nhiên lớn hơn một lần này linh giới thông đạo mở ra thời gian cũng không ngắn chừng ba trăm năm ra mặt thời gian so với một lần trước còn dài hơn một ít sở dĩ thời gian ngược lại là vô cùng đầy đủ lý tô cũng không gấp đi n g u y ệ t t i ê n giới học tập n g u y ệ t thần đệ b ắ tâm trước tích lũy tích lũy kinh nghiệm lại nói đây chính là công đức sao mấy năm này tuy là phụng tiên không có có bầu lý tô lại lấy được một cái niềm vui ngoài ý mớn đó chính là hắn hoàn thành cựu chuyển tiêu hao lại tiến thêm một bước thấp xuống bởi vì hắn giải quyết rồi cái này l i n h vực ma tư phía sau chắc là thu được tương tự với công đức một loại đồ đạc do đó thấp xuống cựu chuyển tiêu hao công đức gia thân chỗ tốt còn là không ít lý tô về sau ở chứng đạo thời điểm cũng có thể càng dễ dàng một chút không chỉ có như vậy lần này dẹp tiên ma tu phía sau lý tô phát hiện cái này l i n h vực phi thăng tiên l ê n giới trong vòng thời gian ngắn đều sẽ biến đến càng dễ dàng một chút cái này trong thời gian ngắn ít nhất là lấy trăm năm vì kế thời gian lại qua sấp xỉ mười năm sau rốt cuộc phụng tiên có hoa cái này hoa cụ bị vẫn là chân phượng huyết mạch chỉ b ấ t quá có lẽ là phụng tiên nhập ma nguyên nhân nàng cũng cụ bị thích hợp tu ma thể chất lại là một cái trời sinh ma ma liền ma a lý tô biết được điểm này phía sau thật không có thất vọng một mà ở phụng tiên hoa sinh ra vài năm sau trưởng môn lý tuyết huyền nghi cơ hồ là đồng thời đạt tới đại thừa viên mãn lần này lý ra thì có ba cái đại thừa viên mãn cụ lý tiền bối chúng ta chuẩn bị xong mà rất nhiều thánh địa đại thừa cũng đã làm xong chuẩn bị chuẩn bị phi thăng vậy l i ề n bắt đầu a lý tô nói vừa lúc cùng nhau phi thăng t s cầu hoa tươi chương 493, t ậ p thể phi thăng tiên nhân đều sợ ngây người sư tôn người trước đi tiên giới a tối đa ba ngàn năm ta sẽ đi lên ừng sư tôn ừng trong đậm phụ lý tô cùng trưởng môn tiếng đối thoại dần dần trở nên thành một loại khác thanh âm mấy tháng phía sau trưởng môn liền làm xong hết thẻ chuẩn bị nàng còn có một chút luyến tiết lý tô ba ngàn năm ba trăm hai mươi chín dồn dập phi thăng tiên nhân đều sợ ngây người thời gian với tiên nhân để nói kỳ thực cũng không dài dằn dặc nàng sau khi phi thăng thoáng củng cố một cái ba ngàn năm thời gian nói không chừng liền đi qua hơn nữa lần này cùng nữ nhi cùng nhau phi thăng l ã o bà bắt đầu đi lý tô nhìn về phía nàng tập l... chứng môn nhẹ nhàng gật đầu sau đó bay đến tiên giới hạn trung ương nhiều tu sĩ vẫn tụ tập nơi này lần này là một cái xưa nay chưa từng có việc trọng đại bởi vì lý ra có chừng ba người phải đồng thời phi thăng không chỉ có như vậy rất nhiều thánh địa đại t h ừ a cũng biết bay thăng đệ một cái phi thăng là trưởng môn tuy nói lý tô giết chết bạch đ nam tử k i ê là kim tiên phân thân nhưng hắn đều không quan tâm trưởng môn các nàng đi lên sau vấn đề an toàn h i ê n viên bên, bên trong tòa thiên thành cho dù là tiên vương đều không thể ra tay chỉ cần tốn hao tiên thạch rõ bên trong tòa tiên thành thuê đậu phủ một trăm liền căn bản không cần lo lắng người khác sẽ tiến đánh đậu phủ chính là một cái kim tiên mà thôi yêu tiên vào tiên thành bị chế ước càng nhiều ở địa bàn của tiên nhân cũng chỉ có thể cục đôi làm người húng chỉ đào thiên một người bạn lúc nghe nàng phi thăng sau khi thành công đã đến h i ê n viên bên, bên trong tòa tiên thành nàng n g ư ờ i bạn này cũng là một cái kim tiên đối phương là hoa sen thành tiên là bách hoa thiên trung bách hoa tiên tử bên trong một thành viên so với cây đào thành tiên khó hơn vây anh trường môn bắt đầu rồi lần này l i ề n hoàn toàn không có ma tu nhóm trở ngại nhưng đưa tới rất nhiều hung tàn yêu thú bất quá những thứ này yêu thú vẫn còn ở linh giới thông đạo đã bị nhiều tán tiên nhóm giải quyết rồi nửa ngày phía sau trường môn rất thuận lợi đem tiên môn oanh đến rồi một người chi chiều rộng lại qua nửa ngày trường môn đem tiên môn oanh đến rồi ba người chi chiều rộng đây là cực hạn của nàng với là trường môn một lần mang lên đi hai người hai người kia là lý tô ban đầu cưới hai cái tiết ử các nàng linh cắt độ t r í c lệch nghĩ dựa vào bản thân thành tiên quá khó khăn Trường môn nhất thành tiên mới chỉ có mấy ngày nữa lý tuyết lại bắt đầu lại tới rồi ha ha bực này việc trọng đại chưa từng hiếm thấy ở chúng ta cái này l i n h vực bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thể thấy một lần khẳng định một ngày lý tiền bối phi thăng như loại này việc trọng đại sẽ rất khó gặp được nhiều tu sĩ từng cái thấy đại chịu chấn động sau một ngày lý tuyết tuy là chuyển thế tiên nhân cũng chỉ đem tiên môn a n h đến rồi ba người nữa không có thể đánh vỡ bốn người cuối cùng nàng cũng mang lên đi hai cái lý tô thị thiếp lại qua vài ngày nữa huyện nghị tôn chủ cũng bắt đầu rồi nàng cũng là tiên lĩnh căn một ngày trôi qua nàng cũng thành công phi thăng còn mang đi lý tô hai cái thì thiếp đến tận đây lý ra ba người toàn bộ phi thăng thành công kế tiếp chính là rất nhiều thánh địa đại thừa bắt đầu trước nhất là t h á i điệp tiên tử thái điệp tiên tử thực lực rất mạnh đang không có q u á i dày dưới tình huống phi thăng là hoàn toàn không thành vấn đề vì báo đáp lý tô hộ đạo chỉ ân nàng nguyện ý giúp lý tô mang hai người đi lên bất quá lý tô chỉ cần một chỗ khác một chỗ để lại cho t h á i điệp tiên tử chính mình để cho nàng từ thái hư thánh đ i ệ mang vào tiên giới a lý tô quyết định như vậy thật ra khiến t h ả i điệp tiên tử cùng thái hư thánh địa đối với lý tô cảm kích không thôi sau một ngày t h ả i điệp tiên tử cũng thành công phi thăng ngay sau đó những thứ khác đại t h ừ a bắt đầu một cái tiếp một cái đến bọn họ tích lũy nhiều năm như vậy phía sau chỉ cần không có cái dày phi thăng khả năng tính vẫn là vô cùng lớn tỷ lệ thành công cũng không thấp lý tô hộ đạo cũng cực kỳ trọng yếu bởi vì ở lý tuyết phi thăng thời điểm đã tới rồi tứ chuyển họ gì tán tiên căn bản không đối phó n ổ i yêu thú cái này yêu thú giống một điều con cọc cực kỳ hung hãn thực lực có thể so với ngũ chuyển tán tiên cuối cùng cái này yêu thú bị lý tô cho tuần p ụ lý tô còn lợi dụng hoa phi yên cho phương pháp ở nơi này yêu thú yêu đan bên trong gieo k h ô n g chế thủ đoạn chuẩn bị dùng cái này yêu thú coi chừng linh giới nếu như không có lý tô chỉ là đầu này yêu thú cũng đủ để cho tất cả đại t h ừ a tán tiên phi thăng thất bại lý t u y ế t các nàng còn tốt có thể cắm ở linh giới thông đạo mở ra trước phi thăng rất nhiều thánh địa đại thừa cũng không có biện pháp còn như tán tiên chỉ có thể ở linh giới bên trong bay thăng khó hơn làm sao náo nhiệt như thế bốn cái không biết vẫn sẽ hay không có cái gì bốn cái phi thăng à ngắn n g ủ thời gian nửa tháng bên trong thì có bốn cái tiên nhân phi thăng có người nói đều là từ một cái l i n h vực bên trong bay thăng lên tới thiên t i ê n giới hiên viên tiên thành chính trung tâm có một tòa dùng bạch sắc tiên ngọc kiến tạo mà thành ao trong hồ tiên vụ quanh quẩn không biết đi thông nơi nào nơi đây chính là phi thăng chỉ hạ giới tu sĩ phi thăng lên tới địa phương hiên viên tiên thành phi thăng chỉ đối ứng l i n h vực không có một nghìn cũng có mấy trăm nơi đây một dạng không người gì nhưng bây giờ nơi đây lại phá lệ náo nhiệt bị đại lượng tiên giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ vây lại phi thăng trong ao thời điểm tiên tử ở đi qua tiên lộ sau đó vừa nhảy ra、Hoa. nhiều tu sĩ hoa ra tiếng thải điệp bên này lúc này thải điệp tiên tử thấy được đào thiên các nàng sau khi phi thăng đào thiên tự nhiên tới tiếp ứng lý tô cũng để cho các nàng thuận tiện tiếp ứng một cái thải điệp tiên tử thải điệp tiên tử mang theo lý tô hai cái thị thiếp bay đi lại là một cái tiên tử cái kia linh vực chuyện gì xảy ra làm sao thoáng cái phi thăng nhiều như vậy không rõ ràng a không biết có còn hay không một ít tu sĩ r ồ n dập đưa cổ dài nhìn lấy phi thăng chỉ không để cho bọn họ chờ quá lâu vẽn vẹn vài ngày sau phi thăng trong ao lại có một cái thông qua tiên lộ thanh tẩy thành công thành tiên tiên nhân bay ra năm cái thiên nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc vài ngày sau thứ sáu cái thứ bảy cái thứ tám tiên nhân liên tiếp từ phi thăng trong ao bày ra mắt thấy nhiều tiên nhân như vậy phi thăng h i ê n viên bên trong tòa tiên thành những thứ này xem náo nhiệt tu sĩ mỗi một người đều bị cả kinh không muốn không muốn nào chỉ là bọn họ một ít bởi vì động tĩnh bên này lặng yên đi tới tiên nhân cũng đều sợ ngây người từ vạn tiên đ ả o tình huống là có thể nhìn ra phi thăng tiên nhân phần trăm thời gian mười vạn năm cũng liền gần mười ngàn cái tu sĩ phi thăng thành tiên thời gian mười mấy năm mới có thể phi thăng một cái đây là sở hữu l i n h vực bên trong tu sĩ nhưng bây giờ một cái l i n h vực chung tự nhiên trong thời gian thật ngắn ra đời nhiều như vậy phi thăng tu sĩ làm sao không làm người ta giật mình Đ.S. đầu đây đọc sĩ sĩ sĩ Cầu cũng cái cái sĩ. Nếu như cái này, 10 cái cái vực cũng Có cái vực chất chứa sĩ. Nhiều năm đọc lại cũng tu Nếu tu xuất quá nhiều tu Nhiều đâu Hoa Danh khai thứ Hơn tháng thời phi thăng như linh kinh khả hay không, linh kinh toàn ban gian, kia Tươi Trường Tô Tên tiếng triển một tiếp từ một người người liên lời nói lại Này này năng năm năm 494, Lý là là bộ Vậy r không, không ít tu sĩ nỗ lực đi hỏi thăm những thứ này phi thăng lên tới tu sĩ đến từ cái nào lĩnh vực có tiên nhân thăm dò được là thương lam vực thương lam vực đây không phải là hạ thủ tình tiên nhân hạ giới cái kia lĩnh vực sao nói hạ thủ tình tiên nhân hạ giới làm sao có điểm đầu voi bơi chuột ngụy vị phía sau không hề có một chút tin tức nào cái này l i n h vực ta nghe nói qua s ắ c thực ở hạ giới l i n h vực chúng xếp hạng trước mười nghe nói còn là tiên nhân chuyển thế tỷ lệ thành công tối cao một cái l i n h vực rất nhiều tu sĩ nghị luận ở m tên oanh tiên giới h ạ trung lại có đại thừa đang oanh kích lấy tiên môn thời gian đã qua hơn phân nửa nhưng h ắ n mới chỉ có đánh võ hai quyền xem bộ dáng là muốn thất bại lúc này lý tâu ngón tay búng một cái đạn cho đối phương một viên đan dược viên này đan dược hiệu lực hầu như đạt tới nửa viên tiên đan hiệu quả bình thường dùng để tu luyện tự nhiên là phi thường lãng phí nhưng dùng ở phi thăng thời điểm là có thể tăng lên cực lớn phi thăng tỷ lệ thành công đa tạ lý tiền bối cái này đại thừa đại hỷ bởi vì lúc trước có hai cái đại thừa cũng là ăn lý tô cho đan dược mới chỉ có một lần hành động thành công cái này đại thừa ăn đan dược phía sau buộc phát ra lực lượng trưng lên cuối cùng cũng ở một khắc cuối cùng phi thăng thành công h á n tiến nhập tiên môn phía sau còn không có quên hướng về phía lý tô sâu đậm được rồi một cái đại lễ lý tiền bối thực sự là thủ đoạn thông t i ê n a đúng vậy à đều muốn thất bại không nghĩ tới bị lý tiền bối một viên đan dược gắng gượng đậy lên đi lý tiền bối nếu có thể ở chúng ta cái này linh vực chờ lâu một ít thời gian thật tốt à. mắt thấy lại một cái đại thừa ở lý tô dưới sự trợ giúp phi thăng nhiều tu sĩ đều không khỏi thảo luận đứng lên tiên giới hạt chung rốt cuộc cuối cùng một cái đại thừa thành công phi thăng lần này bởi lý tô chặn tất cả cái dày thêm lên những thứ này đại thừa tích lũy thời gian cũng đặc biệt lâu cùng với lý tô đan dược trợ giúp đại thừa nhóm phi thăng tỷ lệ thành công thình lình đạt tới trăm phần trăm tổng cộng có bốn cái đại thừa kém chút nữa không có thể thành công nhưng đều đi qua lý tô cấp cho đan dược thành công phi thăng một r ă m phần trăm phi thăng xuất cũng là xem gây người rất nhiều tu sĩ những thứ này đại thừa phi thăng sau khi thành công cũng là đưa cho lý ra đại lượng tiên duyên cũng không có làm cho lý tô u ù n g phí rất nhanh lý tô từ đào thiên nơi đó chiếm được tin tức những thứ này đại thừa phi thăng lên về phía sau thại điệp cùng tử vân hai cái này t i ê n tử đều lưu tại h i ê n viên bên trong tòa tiên thành cùng đào thiên các nàng làm bạn còn lại đại thừa cũng ở h i ê n viên bên trong tòa tiên thành bất quá ở k h á c khu vực bọn họ đối với lý tô trợ giúp cũng là phá lệ cảm kích còn đem từ tiên lộ trung lấy được tiên thạch cho đào thiên không ít một vị tiên nhân phi thăng trong quá trình có thể từ tiên lộ chung lấy được tiên thạch không phải ít chư vị chuẩn bị như thế nào lý tô vừa nhìn về phía nhiều tán tiên đều chuẩn bị không sai biệt lắm ở linh giới phi thăng nếu như không có khắc váy n h i ê u nói chúng ta vẫn có chắc chắn một nửa họ gì tán tiên nói lý tô trầm ngâm một chút đưa ra một trang dây các ngươi đem đồ vật trong này tìm được ta có thể vì các ngươi luyện chế một ít đ ă n g lượng nếu như có thể miễn cưỡng đạt được t i ê n đan tiêu chuẩn nói cũng có thể có trợ giúp các ngươi phi thăng nghe được lý tô lời nói rất nhiều tán tiên đều có chút kích động cảm ơn lý tiền bối những thứ này tán tiên đều dồn dập đi sưu tập nổi lên lý tô thứ cần lần này cũng là lý tô thí nghiệm tuy nói hắn là đang giúp rất nhiều đại thừa cùng tán t i ê n nhóm nhưng chưa chắc đã không phải là đang thí nghiệm chính mình nghiên cứu ra hiệu quả của đàn dược đây là lý tô căn cứ một ít tiên giới cổ đàn phương kết hợp với chính mình ngành tiên môn trải qua cùng kinh nghiệm nghiên cứu ra hiệu quả tốt lời nói về sau lý tô hậu đại phi thăng tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn rất nhanh rất nhiều tán tiên đều đem mấy thứ thu thập đủ lý tô chuyên môn bọn họ luyện mấy năm đan mấy năm này ngược lại là gió em sóng nặng cái t i ê bị rét phân thân kim tiên không có khác cử động yêu tiên giới hiện nay dường như cũng còn không có động tác khác c ũ nhưng g k có ngày nhân lần i i tinh kia, Còn như bên hiện n hạ thủ này, g còn n l ạ ê n hiện ô n g g động. Hiên viên bên trong tòa tiên thành tên lito cũng là đột nhiên thành điểm nóng l xuất hiện một người tên là lý tô cựu truyền tán tiên một kích diệt tiên truyện thoáng cái liền truyền ra cái gì cựu truyền tán tiên thiên mấy chữ này thật cổ xưa a có mấy triệu năm chưa từng xuất hiện cựu truyền tán tiên đi y ê u tiên lại không an phận rồi sao thậm chí ngay cả chúng ta tiên nhân cũng đ á m g tinh kế hiên viên bên trong tòa tiên thành vô số tu sĩ đã bị kinh động cũng có tiên nhân bởi vì chuyện này mà hiện thân phu quân chắc là hạ thủ tỉnh tản đi ra ta phóng chừng hạ thủ tỉnh bị đến từ ưu tiên giới áp lực sở dĩ đem tin tức truyền ra nhưng bọn hắn cũng chưa hoàn toàn đem phu quân sự tỉnh giải đi ra chắc là muốn giao hạo phu quân mộng trên thế giới đào tiên rất nhanh b ă n g ra khỏi suy đoán cái này suy đoán cùng lý tô suy đoán không sai bị ệ lắm hạ thủ tinh chuyển ra trong tin tức cũng không có lý tô mấy nghìn năm trưởng thành đến bây giờ tin tức tin tức này nếu như chuyển ra đối với lý tô mà nói chưa chắc là chuyện tốt yêu nhiệt g có thể nhưng cái này quá yêu nhiệt g liền không bình thường đương nhiên người khác chưa chắc sẽ không nắm bổ tỉ như lý tô có thể là giấu giếm thực lực sự thực không biết bao nhiêu tuổi nhưng điểm này hạ thủ tinh không có chuyên r a vẹn vẹn đem yêu tiên giới cái kia kim tiên tính kế bọn họ còn giết bọn họ hai cái tiên nhân sự tỉnh truyền ra nói do hạ thủ tinh bị áp lực đồng thời lại không muốn đắc tội lý tô dù sao một cái cựu chuyển tán tiên tiềm lực thật là đáng sợ chuyện này cũng để cho tên lý tô ở h i ê n viên bên trong tòa tiên thành lấy một loại tốc độ đáng sợ chuyển bá ra ngoài thế nhưng đâu chính là đệ m ộ ư ơ i và năm cách mỗi m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thành tiên năng lượng sẽ đột nhiên tiêu hao một ít bút mặc dù không nhiều nhưng so với bình thường tiêu hao phải nhiều ra nhiều lần ý vị này đệ cựu chuyển khắp nơi là hung hiểm ngược lại cũng bình thường vô số năm qua cựu chuyển tán tiên số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy triệu năm đều chưa chắc có thể ra một cái rất nhiều tán tiên ba chuyển tứ chuyển đều hung hiểm dị thường chịu đựng được tỷ lệ chưa tới một thành giống như tứ chuyển họ gì tu sĩ hắn liền cảm giác mình hơn p â n nửa không quá đệ ngũ chuyển phụng tiên là một cái ngoại lệ năng huyết mạch quá người tiên quá ngũ chuyển cũng liền dùng mấy trăm ngàn năm mà thôi huyết mạch so sánh với linh căn ở phổ h ệ chúng sinh góc độ đến xem là kém xa tít tắp linh căn huyết mạch chịu tổ tiên ảnh hưởng quá lớn hơn nữa biết từng đ ờ i một pha loạn xuống phía dưới không phải là không có khả năng sản sinh phản hồi cho thuê huyết mạch nhưng này sát xuất so với tiên linh căn đều muốn thấp mấy vạn lần bất quá huyết mạch cũng có một cái ưu thế với cá nhân mà nói một ngày huyết mạch lợi hại đứng lên cơ hội là không có tăng thượng hạn đương nhiên tới trình độ nhất định phía sau huyết mạch để thăng cũng sẽ biên đến rất chắc trở giống như phụng tiên bây giờ huyết mạch liền vượt ra khỏi nhất phẩm linh căn thậm chí tiên linh căn phạm chủ lý tô cái này mấy nghìn năm đang không ngừng đạt được phụng dưỡng ngược lại sau đó h ắ n linh căn cũng còn đang không ngừng tăng lên bên trong linh căn tối cao chỉ chia được một phẩm nhưng nếu như còn đi lên phần nói lý tô bây giờ linh căn chắc là tương đương với cực phẩm linh căn ở lý tô mở ra đệ cựu c h u y ể n không bao lâu t á n tiên nhóm liền chuẩn bị phi thăng lần này phi thăng dẫn đầu tiến hành là tứ chuyển họ gì tán tiên tứ chuyển tán tiên thực lực của bản thân đã có thể so với trấn tiên trung hậu kỳ phi thăng chỉ hậu trở thành linh tiên là thỏa thỏa cái này liền muốn nhìn chính hắn tán tiên phi thăng chỉ có thể ở linh giới bên trong hơn nữa tán tiên muốn vào tiên giới cũng không có thể từ khác phi thăng giả mang vào muốn vào tiên giới hoặc là chính mình thăng hoặc là nhập cư trái phép nhập cư trái phép cũng chính là từ một có chút lớn có thể không tiếp đại giới phái người xuống tới tiếp dẫn còn có một cái biện pháp đó chính là tiến nhập vô tận không gian hư vô nghĩ biện pháp đi thiên ngoại thiên lại từ thiên ngoại thiên tiền nhập tiên liên giới nhưng biện pháp này quá nguy hiểm vô tận trong không gian hư vô không có bất kỳ linh khí chỉ là cái kia mênh n ô n g hư không cũng có thể khiến người ta tuyệt vọng c h ớ đ ừ n g nhắc tới dùng còn ước chừng ba ngày thời gian mới chỉ có phá toái h hư không đánh ra thiên môn sở dĩ dùng lâu như vậy là bởi vì họ g ì tán tiên không muốn lãng phí một tia một hào lực lượng không muốn ở phá toái h hư không thời điểm lãng phí nhiều lắm lực lượng thiên môn vừa hiện hắn liền chỉ có thời gian một ngày ngày này nếu như thành công không được cũng chỉ có thể chờ chút một lần thế nhưng vay n tiên môn thời điểm để lại chính mình đ ă n ký tiếp theo chỉ biết bởi vậy biến đến càng khó một lần so với một lần khó lần này bởi ở linh giới bên trong tiên môn mới xuất hiện liền đưa tới y ê u thú t i ê n bối hà t i ê n bối phi thăng dẫn tới y ê u thú sợ rằng cường đại hơn bao giờ hết mấy vạn năm trước hà tiền bối đánh ra một lần tiên môn đưa tới một chỉ trí ít tương đương với thất truyền y ê u thú còn tốt hà tiền bối thấy tình thế không đúng đúng lúc chạy trốn một cái nhị chuyển tán tiên đối với lý tố nói tương đương với thất truyền tán tiên yếu thú sao linh giới bên trong loại này đáng sợ yếu thú còn là có không ít chỉ bất quá phân bố dị thường rộng khắp phía trước đại thừa phi thăng thời điểm tới tối cường đại yêu thú đã tương đương với ngũ c h u y ể n tán tiên loại này yêu thú không biết sống rồi bao lâu đại thừa là ở tiên giới hạn bên trong bay thăng tuy là linh giới thông đạo mở ra ba động truyền đi qua nhưng chuyển gia phạm vi cùng khoảng cách kỳ thực đều cũng có giới hạn tán tiên phi thăng cũng không giống nhau tán tiên bản thân ở linh giới bên trong chuyển gia phạm vi cùng khoảng cách lại càng lớn tự nhiên dẫn tới yêu thú càng đáng sợ hơn lý tô cũng không có lo lắng h ắ n đứng ở trong cao không nhìn lấy họ gì tu sĩ một cách một cách oanh kích lấy cái kia đắp lên cả mảnh trời trống không t i n môn tán tiên doanh tiên môn s á c thực càng khó họ gì tu sĩ đánh gần đường này mới rốt c ụ c đem tán tiên đánh vỡ một kia cựu thải hào quang giáng lâm xuống cái này hào quang đối với tán tiên trợ giúp không nhỏ có thể làm cho tán tiên hoàn thành cựu chuyện dễ dàng hơn bất quá tán tiên nếu vì hào quang tới đem tiên môn đánh vỡ lại sẽ gia tăng chính mình thang độ khó sở dĩ những thứ kia nhập ma tán tiên mới đi đoạt khác đại thừa hào quang bởi vì lấy ma đạo thủ đoạn có thể lợi dụng đúng lúc chính đạo tán tiên không thể lợi dụng người khác hào quang đương nhiên nhập ma tán tiên bản thân hoàn thành mỗi một chuyện độ khó lại lớn hơn tổng thể mà nói đi chính đạo ưu thế kỳ thực lớn hơn một chút cũng càng phù hợp đại đa số người tâm tính ngoại trừ số ít đại đa số ma tu đều là tư chất không được tốt lắm đánh vỡ tiên môn phía sau họ gì tu sĩ bắt đầu bất kể tiêu hao lấy ra toàn lực tới mà lúc này rốt cuộc đáng sợ hơn yêu thú tới cái này yêu thú xác thực đáng sợ so với phụng tiên đến chiến trận còn lớn hơn còn chưa tới đâu khu vực này phía trước ngay cả trời cũng phảng phất bị đóng băng lại đây là một chỉ băng hệ yêu thú lý tô đã phát ra chỗ ở của nó chim đây là một chỉ toàn thân mạch sắt chim giống như một chỉ bạch điều đầu không nhỏ cánh triển khai chừng nghìn giảm hình thể lớn như vậy chắc không được chỉ có thể là thú lý tô có chút minh bạch loại này t h ú cùng phụng tiên loại này y ê u tiên khác biệt đừng xem cái này bạch điều thực lực có thể so với bảy tiên t á n tiên nhưng cái gia hỏa này là ở linh giới chung n g a o không biết bao nhiêu năm nào lên nó tuy là cũng gia đời linh trí cũng sẽ tu luyện nhưng cùng phụng tiên loại này y ê u tiên hoàn toàn khác nhau đương nhiên cũng, cũng không có nghĩa là nó không thể tiếp tục trưởng thành chỉ bất quá chúng quy bị giới hạn đối với vào tiên giới cái gia hỏa này cũng là vô cùng khát vọng có thể trưởng thành đến nước này dù cho vẫn là yêu thú người này tiềm lực cũng không một dạng sở dĩ họ g ì tán tiên phi thăng mới đem nó đưa tới cái gia hóa này ở linh giới chung đã có thể so với bá chủ cấp bậc tồn tại phòng chừng mạnh hơn nó sẽ không vượt qua hai chữ số thật mạnh nhiều tán tiên đã bị cái này bạch đ i ể u kinh động đây cũng là tán tiên phi thăng vấn đề khó khăn lớn nhất một trong nếu như là một nhị chuyển tán tiên cố gắng kinh động không được cái này chỉ bạch đ i ể u nhưng là sẽ kinh động một ít bốn sáu cực mạnh họ g ì tán tiên càng là đem đồ chơi này đều kinh động、vâng、anh nhưng rất nhanh những thứ này tán tiên vận chân mạnh liền buông lòng ra bởi vì nay khí thế kinh người bạch điệu rất nhanh thì bị lý tô đánh thổ huyết ngay cả chạy trốn cũng không thể đạo t à u t h â n phục với ta ngày khác ta tất mang n g ư ờ i thượng t i ề n giới lý tô đem cái kia bạch điệu giấm nát dưới chân bằng bạo lực phương thức đem cái ra hỏa này đánh đập một trận phía sau lại cho nó lấp một viên đan dược nói chiếm chiếp bạch điệu đem đan dược ăn một lần con mắt to hiện ra đầu điểm không ngừng lý tiền bối hộ đạo cùng tương trợ tri ân hà mỗi chọn đời khó quên lúc này họ di tán tiên ở lý tô đỡ toàn bộ cái dày phía sau ở sau cùng trong mười phút đem sở hữu con bài chưa lật cùng lý tô cho đan dược cũng ăn sạch phía sau cuối cùng cũng nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem tiên môn lái đến một người chỉ chiều rộng bởi vậy cái này tứ chuyển tán tiên thành công phi thăng đợt s cầu hoa tươi chương bốn trăm chín mươi sáu cựu trọng tiên tiên sứ danh tiếng lại dương tới lại tới rồi động tính này cùng y thế thật đáng sợ tuyệt đối không phải c h â n tiên chẳng lẽ hắn chính là lý tô không qua giống lý tô nhưng là một k í c h diệt tiên cựu chuyển tán tiên nếu là hắn thành tiên trực tiếp chính là kim tiên động tính kia không biết biết có bao kinh người làm họ gì tán tiên phi thăng lúc hiến viên tiên thành phi thăng chỉ phụ cận lần thứ hai náo nhiệt lần này họ dì tán tiên phi thăng cách đại thừa nhóm phi thăng cũng liền cách thời gian mười mấy năm cái kia vài chục năm lý tô chủ yếu là đang luyện đan bán tiên đan tiên đan cấp bậc đan dược luyện chế cần thời gian còn nhiều dù cho thuần t h ụ tiên đan bản thân cũng cần thời gian tới thành hình thời gian mười mấy năm đối với chỉ có vài thập niên tuổi thọ chân chính phạm nhân mà nói vô cùng tự nhiên dài dàn g dặc đối với bên trong tòa tiên thành những thứ này tu sĩ liền không coi vào đâu bởi lần trước mười mấy người cùng nhau phi thăng không hai quá mức kinh người rất nhiều tu sĩ còn thủ tại chỗ này đâu những thứ này trong tiên giới tu sĩ sở dĩ rất nhiều bên trong tòa tiên thành có thể chứng kiến đại lượng thích xem náo nhiệt thậm chí có một ít du thủ du thực tu sĩ giống như hạ giới cái loại này nhất bế quan chính là rất nhiều năm tình huống cũng không phải là không có nhưng tương đối hơi ít một ít trong tiên giới tu sĩ bị bình cảnh đứng im phía sau bế quan cũng không đột phá nổi không thể làm gì khác hơn là khắp nơi du lịch giao hữu t ì mây kiếm hội. m đột phá cơ hội. Mây năm nay hiến viên bên trong tòa tiên thành lý tô tên ở rất nhiều tu sĩ quần thể chúng nhiệt độ vẫn rất cao cũng không có thiếu ở bên trong tòa tiên thành tiên nhân quan tâm đến rồi chỉ bất quá những tiên nhân này sẽ không giống tu sĩ n h ả m chán như vậy rất nhiều người mỗi ngày liền canh giữ ở phi thăng trì trước đạo hữu xin dừng bước mắt thấy họ gì tu sĩ chuẩn bị ly khai phi thăng trì cũng trong lúc đó thật nhiều cái tiên nhân b a y ra là cựu trọng tiên người cựu trọng tiên người đây là chuẩn bị đến phi thăng trì tới đảo người sao bọn họ không phải cách mỗi mười vạn năm đến vạn tiên đảo đi một chuyên sao ta đoán những người này là hướng về phía lý tô tới rất nhiều tu sĩ thấy như vậy một màn dồn dập nghị luận đạo h ư u ta là lôi tiên giới tiên sứ đạo h ư u mới phi thăng là có thể tốc hành linh tiên chắc là tán tiên thành tiên chứ một vị tiên nhân đi tới họ gì tu sĩ bên người hỏi chúc mừng tiên sứ người đây không phải là biết rõ còn hỏi sao đạo h ư u như vậy kinh t à i tuyển diễm chúng ta phong tiên giới đặc biệt thành đạo h ư u đưa lên một phần hạ lễ lại một vị tiên nhân tới trực tiếp tiến nổi lên lễ với lúc chúng ta ngũ trọng thiên cũng có hạ lễ dâng lại tới rồi họ gì tu sĩ mắt thấy những tiên nhân này nhiệt tình như vậy sống rồi vài chục vạn năm hắn cũng không khỏi có một ít kích động dù sao vừa phi thăng liền chịu đến như vậy lễ ngộ ai không kích động đâu hắn nhận hạ lễ hà đạo h ư u ngươi đến từ thương lam vực không biết đối với thương lam vực lý tô hiểu bao nhiêu sau đó họ g ì tu sĩ liền nghe được một cái tiên sứ hỏi lý tô họ g ì tu sĩ nhìn một cái nhiều tiên sứ đều ở đây nhìn lấy hắn đâu nhất thời họ g ì tu sĩ có một ít minh bạch vì sao cựu trọng thiên tiên nhân nhận tình như vậy đây cũng không phải là vì hắn hắn gọi như vừa phi thăng chính là linh tiền có thể tiên giới cựu trọng thiên hắn chính là biết rõ một hai cái này trong cựu trọng thiên cường giả như mây đi quan tâm hắn một cái linh t i ê n coi như hắn là tứ chuyển thành tiên tiềm lực viễn siêu một dạng tiên nhân nhưng là sẽ không khiến cho coi trọng như vậy nguyên lai là vì lý tô mà đến đương nhiên cũng có hắn tự thân một ít nhân tố người khác mới tiện đường đưa lên một phần hạ lễ sau đó hỏi thăm một chút lý tô tình huống họ gì tu sĩ t ẩ m ngâm một chút nói lý tiền bối đại danh đã chuyển tới tiên giới rồi sao cuối cùng là sống rồi vài chục vạn và năm lý tô đối với hắn có đại ân dưới tình huống dù cho cựu trọng thiên tiên sứ nhiệt tình như vậy hắn tự nhiên cũng không khả năng thoát cái đem lý tô tận đáy lấy đi ra đương nhiên mười mấy năm qua tên lý tô đã tại không ít bên trong tòa tiên thành truyền ra cựu truyền thành tiên mấy triệu năm đều chưa chắc có một cái chúng ta tự nhiên nghĩ mời chào đi vào lôi tiên giới tiên sử nói họ gì tu sĩ lại hỏi một ít tình huống phía sau thì biết rõ trong tiên giới có quan hệ lý tô một vài tin đồn lúc này mới đem lý tô một ít tình huống nói đến hắn cũng chỉ là có mang tính lựa chọn nói tỷ như lý tô bình định rồi ma tu còn t r ợ rất nhiều đại t h ừ a tán tiên phi thăng cùng với một ít không quan trọng việc nhỏ không đáng kể còn như những thứ khác tỷ như lý tô là tu luyện thế nào chờ các loại lại là hết thể không đề cập tới tuy nói như thế cũng để cho rất nhiều tiên sứ cảm thấy thu hoạch tương đối khá có ít nhất có quan hệ lý tô kỹ lưỡng hơn một ít tin tức hà đạo hữu người chín t r có biết lý tô còn bao lâu sẽ phi thăng một cái tiên sứ hỏi ta đây cũng không biết họ gì tu sĩ nói có người nói lại là thương lam vực tu sĩ vẫn là một cái tán tiên phi thăng thương lam vực thoáng cái phi thăng nhiều như vậy hơn phân nửa là cùng lý tô có quan hệ đây còn phải nói sao không biết cái này lý tô rốt cuộc là người nào t ự n h i ê n như thế người tiên nhìn phía sau một chút có còn hay không a phi thăng bên cạnh ao một ít hỏi t h ă m được một ít tin tức tu sĩ lần thứ hai làm cho tin đồn chuyển ra vẹn vẹn qua mấy tháng phi thăng trong a o lại một cái tán t i ê n phi thăng sau đó tán tiên nhóm liền lấy ngắn thì mấy tháng lâu làm ấy năm tần suất liên tiếp phi thăng đi lên sở dĩ cách thời gian so với đại thừa lâu là bởi vì lý tô lại căn bản tán tiên nhóm phi thăng tình huống lại luyện chế một ít năng lượng chợ bọn họ phi thăng ở tán tiên phi thăng lớn nhất độ khó bị lý tô giải quyết phía sau những thứ này tán tiên ngược lại cũng còn không chịu thua kém mà theo những thứ này tán tiên phi thăng tên lý tô cũng tiến một bước chuyển bá ra ngoài Trước bắt 497, đệ âm, không i m tiên i bại, đợi lại rồi. Linh dối nhiều tán tiên đều phi thăng. Nhưng là có 3 cái tán tiên thất bại. thăng thất ta thể thành tam thử trong, tán thăng. tán thất t chỉ hoàn chuyển phía Nhưng cho bên sau, có có có đệ đều là lý Dù không thể thành công. Không có ô Không n g c biện pháp tán tiên phi thăng bản thân càng khó coi như không có bất kỳ q u á i dày tỷ lệ thành công cũng là được rất nhiều nhân tố ảnh hưởng không có người nào có thể bảo đảm trăm phần trăm phi thăng trừ phi lý tô có một ngày có thể luyện chế ra có thể làm cho người ăn sau đó lập địa phi thăng tiên đan nhưng loại này tiên an coi như có thể luyện chế được cần tiên thảo tiên dược cũng là không gì sánh được chân quý ở trong tiên giới sợ rằng đều cực kỳ khó có thể tìm được ta còn có mấy nghìn năm phi thăng cái này mấy nghìn năm các ngươi chuẩn bị một chút đối l ạ i ta luyện ra chân chính tiên an cũng có thể trợ ngươi nhóm rút một tay lý tô nói cảm ơn tiền bối ba cái tán tiên đều cao hứng phi thường đi thôi nhiều sự ưu tập một ít gì đó tới một trăm năm sau trở lại nơi này tới ngay sau đó lý tô đem con kia băng hệ bạch điều cùng tương đương với ngũ chuyển con cọp cho phái đi khi hệ hiền chúng nó đi tìm tầm bảo vật hai người này đã bị lý tô gieo ẩn ký thêm lên lý tô đánh một gậy phía sau lại cho khỏa táo ngọn đã bị dọn dẹp dễ bảo có thể c h ấ n thủ linh giới không ít thời gian đem việc này an bài xong phía sau hiện tại mọi việc đã xong lý tô có thể chuyên tâm c h u ẩ n bị cựu chuyển chuyện tuy là đệ cựu chuyển là hung h i ể m nhất hơi không cẩn thận liền muốn xong đời bất quá lý tô vẫn có niềm tin ở hai ba nghìn năm trong thời gian hoàn thành trước tiên đem đệ e m đ bát âm học được lý tô nghĩ vì vậy ngày này lý tô lại một lần nữa ngậu du đến rồi nguyện tiên giới bên trong trên mặt trăng phá lệ thanh lãnh kèm theo lý tô ngậu thường thức đến cái kia màu ánh trăng váy nữ tử lại một lần nữa xuất hiện lý tô phát hiện lần này nàng sau khi xuất hiện trong con mắt rõ ràng dẫn theo một tia hiếu kỳ bất quá nàng rất nhanh che giấu cái này sợ hiếu kỳ sau đó nàng khẽ hé đôi môi đỏng động xin các hạ chờ nửa giờ sau trên mặt trăng cái vị k i a đại nhân cũng có thể tới các hạ đại nhân nói đệ bát âm tối t ă m khó hiểu các hạ có thể tùy thời tới nghe đại nhân cái này n g à n n ă m biết tùy thời ở trên mặt trăng chờ đấy các hạ màu ánh trăng váy cô gái nói sau khi nói xong nguyễn thân đệ bát âm liền lần thứ hai vang lên mấy tháng phía sau lý tô tỉnh lại bắt đầu lĩnh nộ nổi lên n g u y ệ t thần đệ bát âm đệ bát âm độ khó nhưng là lớn hơn chính là lý tô lĩnh nộ đứng lên cũng có một chút ngây thơ nói như vậy đem bảy vị trí đầu thanh âm hoàn toàn lĩnh hội ở kim tiên viên mãn phía sau trên cơ bản có thể thẳng vào đại la đương nhiên cũng còn có một cái tỷ lệ thành công vấn đề không phải trăm phần trăm chuyện nếu như có thể đem đệ bát âm lĩnh nộ kim tiên viên mãn phía sau đó là thỏa thỏa đại la tỷ lệ thành công gần như trăm phần trăm bởi vậy có thể thấy được cái này nguyện thần đệ bát âm lợi hại lý tô cũng không có khắc khí thường, thường liền đi một chuyên trên mặt trăng Buổi tối thì tại thì ngày trên thế giới, lĩnh mộ lấy đệ bát một lĩnh kinh nghiệm, cũng một chống n giới lấy Lấy mộ âm. đệ được o trong hướng thêm. bên n Cái à d ạ n g gian thời trôi qua rất nhanh qua v à i niên. thập、so、lý tô đệ bát âm còn không có học được hoa phi yên trong ngộng lại cho lý tô thị nổi lên cảnh hoa phi yên vi nói còn có một chút oán khí quan tâm đã hoàn toàn thiên hướng lý tô mây năm nay nàng phát hiện tốc độ tu luyện của mình cũng là bạo nhanh đối với lý tô cũng là càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ cùng ngạc nhiên cho dù là nàng đều không phải không thừa nhận lý tô ở trong lòng của nàng đã chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị có thể đừng tưởng rằng ta là lo lắng ngươi ta chỉ là không muốn làm cho n g ự yên còn trẻ như vậy cũng không có phụ thân quả nhiên nàng oán khí hay là đang lý tô sờ sờ đầu nhỏ của nàng ừ n ta biết rồi hoa phi yên mặt thoáng cái đỏ sau đó toàn bộ ngộng cảnh cũng bể nát cái này ma nữ da mặt vẫn là mỏng quả nhiên vẹn vẹn mấy tháng phía sau không gian dưới đất thì có động tĩnh bạch chỉ cùng một cái toàn thân bao phủ ở huyết sắc ma khí bên trong ma tiên xuất hiện cái này ma tiên chính là bạch chỉ mời được kim tiên biệt hiệu huyết la sát ở ma tiên giới chung cũng là tiếng tăm lừng l ấ y tồn tại tiên vương ở trên kỳ thật bình thường tiên nhân bình thường tiếp xúc không đến hơn nữa rất nhiều tiên vương đều là du r u trong nhà bình thường sự tình không dẫn nổi hứng thú của bọn họ ngược lại thì một ít kim tiên bởi thường thường tại ngoại hành tàu ở ma tiên giới chung danh tiếng chuyển đi rộng hơn một ít huyết la sát vừa xuất hiện liền phát ra khỏi nơi này đại trận hai tay của nàng khéo động vô biên huyết sắc liền trào ra ngoài nàng muốn trước tiên một bước phá hư nơi này đại trận phong bất quá nàng chưa kịp phá hư lý tô liền xuất hiện vừa nhìn thấy lý tô bạch chỉ liền nghĩ đến bị lý tô khi dễ thời gian h ồ n g tỉ chính là hắn bạch chỉ c hướng ỉ h lý tô bên trong đôi mắt đều có vũ khí huyết la sát cái k i a trong mắt màu đỏ bên trong s ắ c khí thoáng cái liền xông ra nàng tay một chỉ một thanh khổng lộ giống như trăng non một dạng huyết hồng non ao đánh tới lý tô đại chiến ba trăm hiệp lại khóc ca ở huyết la sát xuất thủ phía sau bạch chỉ đồng thời cũng xuất thủ hai nàng liên thủ đánh tới lý tô huyết la sát thực lực s á t thực đáng sợ dù cho đang bị áp chế dưới tình huống nàng đều có thể phát huy ra huyền tiên thực lực tới lại tăng thêm bạch chỉ hai người công kích uy thế cũng là cực kỳ kinh người nếu như chỗ này không gian dưới đất không có bị lý tô đại trận bao phủ b ự c này cấp bậc chiến đấu dù cho nơi đây tự thành một cái không gian cũng sẽ lan đến gần toàn bộ thương lan d i ớ i toàn bộ thương lan giới đều sẽ bởi vì bậc này cấp bậc chiến đấu mà hủy diện bất quá lý tô bây giờ trận pháp tạo nghệ đã cực kỳ đáng sợ ở đào tiên phi thăng mà lý tô có thể mộng du tiên giới phía sau hắn chiếm được không ít tiên trận những thứ này tiên trận cực kỳ huyền ảo vốn lấy lý tô trận pháp tạo nghệ thêm lên kinh nghiệm đã đủ đem chính mình trận pháp tạo nghệ lên tới đi dù sao cái này mấy nghìn năm coi như lý tô ở n g u y ệ t thần bát âm bên trên hao phí đại lượng kinh nghiệm kinh nghiệm của hắn thu nhập cũng là cực kỳ khủng bố phân một ít kinh nghiệm xuất hiện tại bang môn bên trên là có thể làm cho hắn ở những phương diện này tạo nghệ đạt được tăng lên cực lớn trận chiến đấu này đánh cũng là phá lệ kịch liệt lý tô cũng là lần đầu tiên cùng kim tiên cấp bậc tiên nhân giao thủ mặc dù đối phương thực lực bị áp chế lại nhưng huyết la s á t bản thân là kim tiên nàng xuất thủ phong cách cũng là phá lệ sắp bén chỉ thấy bên trong vùng không gian này khắp nơi đều là huyết sắc công nhận phô thiên cái địa tấn công về phía lý tô bất luận cái gì một bà công nhận tới một hai trăm m ư ờ i cái thiên tiên đều căn bản không dám đón đỡ nhưng lý tô cũng là bình thản không sợ cùng nàng tới một hồi mặt đối mặt đối kháng hắn bắt chuyển sau đó có thể so với thiên tiên hậu kỳ chiến l ư c thế nhưng lý tô cái khác thủ đoạn đặc biệt là đạo âm gia trì cùng với lý tô bản thân yêu nghiệt làm cho bây giờ lý tô đối mặt huyền tiên cũng không sợ chút nào với lúc cầm hết u y l a sát luyện tay một chút đem tu vi của mình tái hảo hảo củng cố một cái tu vi rơi xuống thực sự phía sau chỗ tốt cũng là không tốt có thể làm cho lý tô từng bước một đi được c à n g ổn cái này dạng ở đệ cựu chuyển trong quá trình gặp phải hung hiểm tỷ lệ cũng sẽ giảm xuống là có thể mau hơn hoàn thành đệ cựu chuyển lần này hoa phi yên ngược lại là chưa có tới hai nàng này xem ra tìm được rồi nhằm vào định thân thuật thuật pháp lý tô ngược lại cũng đều không quan tâm định thân thuật cũng không phải là v ấ n năng đặc biệt là hãn định thân thuật hiện nay vẫn là không trọn vẹn dưới tình huống đây là đào thiên thu thập được tiên thuật ở tiên giới người biết cũng phi thường thiếu nhưng đến rồi kim tiên tầm thứ coi như không ai biết tiên thuật này một ít đối ứng thủ đoạn nhất định là có bản thân định thân thuật cũng chỉ thích hợp xuất kỳ bất ý lúc sử dụng ở khác người có đối ứng thủ đoạn d ư ớ i tình huống hiệu quả chỉ biết biến đến yếu hơn đến rồi tiên vương tầm thứ định thân thuật tác dụng còn có thể tiến một bước biến yếu lý tô cũng không thèm để ý chiến lược của hắn lại không chỉ có dựa vào một cái định thân thuật tiên nhân có thể phát huy ra được thực lực tiên thuật là một mặt phát bảo cũng là một mặt mặt khác một ngày thực lực của chính mình đủ mạnh cảnh giới đầy đủ cao vậy không cần bất kỳ tiên thuật pháp bảo cũng có thể dễ dàng phá địch cái gọi là nhất lực phá vạn pháp nơi này lực không chỉ có riêng là chỉ man lực đại đạo trí giản làm thực lực đầy đủ cường đại thời điểm đặc biệt là đến rồi tiên vương tầng thứ về sau thủ đoạn đối địch ngược lại sẽ càng tinh giản chỗ này không gian dưới đất bên trong trận này so với linh giới trung lý tô một kích diện tiên đại chiến còn muốn càng kinh người hơn huyền tiên cấp khác chiến đấu dù cho có lý tô bày đại trận vẫn dẫn động thiên địa làm cho cả thương lan giới trở nên chấn động nhẹ nhẹ lên chuyện gì xảy ra không b i ế ta chẳng lẽ là người của lý gia lại đột phá sao bắc cảnh một ít ở lại thương lan giới không có đi trước tiên giới hạn tu sĩ đều đã bị kinh động lúc này đại đa số tu sĩ vẫn còn ở tiên giới hạn ở thương lan giới những thứ này tu sĩ đều là không thế n à o mạnh ghê tớm không gian d ư ớ i đất bên trong càng đánh b ạ c h chỉ càng phiên muộn bởi vì cứ việc huyết la s á t thực lực cường đại có thể cư nhiên không có thể thế nhưng lý tô các nàng liên thủ đều không thể thế nhưng lý tô lý tô thực lực so với nàng cùng hoa phi yên lần trước tới nhưng là phải mạnh hơn nhiều mắt thấy đều cùng lý tô đại chiến ba trăm hiệp lại còn không làm sao được lý tô huyết la sắt trong con mắt cũng có sắt khí ngay sau đó nàng không biết sử dụng cái gì đồ vật khi tất cả người tiến một bước kéo lên h i ệ n nhiên nàng để cho mình đứng vững thiên địa áp lực phát huy ra thực lực mạnh hơn lần này nàng công kích càng thêm đáng sợ cho dù là lý tô đều cảm nhận được áp lực nhưng lý tô cũng là n h ấ t lên chiến ý c ù n g huyết la sắt lần thứ hai bắt đầu đại chiến hắn còn càng chiến càng hăng bạch chỉ gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây bởi vì đánh tiếp nữa đến từ thiên địa áp lực biết tiến một bước tăng thêm huyết la sắt có thể phát huy ra được thực lực cũng sẽ bị áp xúc đến lúc đó liền càng không được điều này làm cho bạch chỉ phiền mượn đến bạo tạc nguyên bản nàng những năm này rất nhiều chuẩn bị cũng là vì ứng đối lý tô định thân thuật huyết la sắt cũng xác thực tìm được rồi biện pháp c h ỉ ít có thể cho lý tô định thân thuật hiệu quả yếu đi rất nhiều cái này dạng các nàng có thể bằng vào nghiền ép một dạng thực lực đem lý tô giải quyết nhưng ai nghĩ được lý tô thực lực c ư nhiên mạnh mẽ như vậy liên huyết la sắt đều không thể thế nhưng lý tô thế thì còn đánh như thế nào lui người trước đi lại đánh không ít thời gian phía sau huyết la sắt đã đã nhận ra đến từ thiên địa áp chế tiền một bước tăng cường nàng quyết định lui lại không lui thì có một ít nguy hiểm mạnh chỉ không cam lòng g i m chân chỉ có thể thối lui định định lúc này liên tiếp hai cái chữ chữ văng lên bạch chỉ ngẩn ra một cái không bắt bẻ đã bị định ở nhưng trên người của nàng lập tức nổ bắn ra kim quang định thân thuật cơ hồ là trong nháy mắt bị phá nhưng là định thân thuật mới bị phá bạch chỉ t h o á n g cái bối rối bởi vì lý tô đột nhiên đi tới trước mặt nàng từng thanh nàng kim quang phá h ỏ n g rồi sau đó lại là một cái định mà trong quá trình này lý tô còn thuận tiện chặn huyết la s á t công kích không chỉ có như vậy lý tô ngón tay khé động liền kích thích đạo âm huyết la s á t biến sắc lý tô ở chỗ này kích thích đạo âm có một cái tác dụng cực lớn đó chính là để cho nàng bị thiên trí áp chế càng lớn dù sao nơi này là tiên giới địa bàn hiện tại lại bị lý tô đem ma tu dọn dẹp sạch sẽ đánh tiếp nữa nàng đều có nguy hiểm nàng phải lui ở lui phía trước nàng ngược lại là liên tiếp phát ra mấy đạo công kích muốn cứu một cứu bạch chỉ có thể lý tô căn bản không cho nàng cơ hội này mắt thấy cứu không được bạch chỉ lý tô lại kích thích đạo thứ hai đạo âm huyết la sắt không nói hai lời trực tiếp lưu bạch chỉ khóc cái này chỉ còn nàng một cái người Lại muốn cùng Lý、tô、đại chiến muốn cùng Tô hoa bởi ạ c chỉ chân khóc. h một dầm một bên dầm chân một bên b vì nàng lại bị lý tô khi dễ nàng hận chính mình không đủ quả đoán ở bước mặt cuối cùng không có sử dụng con bài chưa lật ở lấy dây k â cực trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục thực lực bằng không cũng không trở thành bị lý tô định trụ một ngày định trụ vậy khó làm bản thân lý tô thực lực bây giờ cùng nàng tột cùng thực lực đều khác biệt không lớn lần này lý tô là thật cùng với nàng đại chiến ba trăm đem cô em này khi dễ được không nghĩ tới hắn mạnh như vậy nếu như người nọ nhập mà tiền đ ồ bất khả hạt lượng bạch chỉ đừng khóc ta lại nghĩ một chút biện pháp đi làm một ít t r ầ m đối tính chuẩn bị bên cạnh huyết la s á t thanh n â m vang lên nói xong nàng thân ảnh l ạ g yên không tiếng động tiêu thất bạch chỉ tại nơi này khóc nửa ngày phía sau cắn môi một cái dường như có mới quyết định bạch chỉ người nói là sự thật người nọ thật có mạnh như vậy đương nhiên bất quá đừng trách ta không có nói cho người thủ đoạn của hắn rất lợi hại hơn nữa nếu như bị hắn bắt được nhưng là rất thảm à lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một tán tiên Ta đều nhanh đều đến k i một Tiên, còn sợ hắn sợ sao. m năm sau một tòa ma sơn bên trên tiếng đối thoại vang lên nói chuyện đối thoại một cái bạch chỉ khác một cái cũng là một cái huyền tiên cấp khác ma nữ cái này ma nữ nghe được bạch chỉ nói lên lý tô ánh mắt tỏa hào quang rực rõ lại tới rồi một cái nằm trên ngọn long sơn lý tô lại đã nhận ra lòng đất động tính hắn trước tiên xuất hiện ở nơi đó nhìn một cái lần này tới một cái mới ma tiên cái này ma tiên cả người xuyên q u ầ n màu đen cái tia váy kiểu dáng còn hơi có điểm lôi ti quần cảm giác điều này làm cho nàng hiện ra hơi có mấy phần quyến rũ cảm giác nàng cũng không có vừa lên tới liền động thủ mà là chắp hai tay sau lưng khá hứng thú nhìn lấy lý tô cái này tư thế ngược lại là đem lý tô thấy không hiểu ra sao cái này ma tiên hiện tại cho lý tô cảm giác có thể phát huy ra được thực lực cũng liền miễn cưỡng đến thiên tiên tiêu chuẩn thực lực của bản thân nàng khả năng cũng liền cùng bạch chỉ hoa phi yên không sai biệt lắm dáng vẻ cũng chính là huyền tiên hậu kỳ tới đ ỉ n h phong tiêu chuẩn làm sao một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn ngươi chính là bạch chỉ nói cái kia tán tiên ngược lại có mấy phần tư sắc bổn tiên gọi dùn d i n thật về sau ngươi liền cùng bổn tiên a bổn tiên mang ngươi ăn ngon uống sướng chỉ cần n g ư ơ i biểu hiện tốt n g ư ơ i muốn một tiên cũng không phải là không thể được cái kêu ma tiên trong lúc nói chuyện trên mặt còn có mấy phần không biết thật hay giả thèm t h ù n g lý tô ánh mắt biến đến thú vị cô nàng này sẽ không bị bạch chỉ gai bẫy chứ bạch chỉ chẳng lẽ không có nói cho nàng biết lý tô liền kim tiên đều đổi chạy ngươi đây là cái gì biểu tình cũng được không cho ngươi biết một chút về bổn tiên thủ đoạn ngươi là sẽ không tâm phục khẩu phục dù diên thật đang khi nói chuyện liền chuẩn bị đập thủ sau đó nàng thì có như ban đầu bạch chỉ giống nhau nghe được một cái đích chữ nàng ấy không thể chớp mắt đôi mắt bên trong thoảng cái bối rối vê đúc nở gờ lao nương thật u thiết chê thợm tự nhiên đem lao nương khi dễ lâu như vậy lao nương nhất định phải giết hắn đi sau mấy chục tiêng ma tiên giới c h u n g lại thêm một cái cổn g l o ạ n ma tiên d ố n rin thật so với bạch chỉ lần đầu tiên tới nói càng thảm hơn một ít bởi vì lý tô khi dễ thời gian của nàng cũng lâu một chút sự tức giận của nàng làm cho xung quanh không biết bao nhiêu tòa núi cao gặp thai vạn mắt thấy d ủ n rin thật sự ở nơi này lại mắng lại nhảy bạch chỉ phên muộn trong lúc bất chọt liền tiêu tán rất nhiều quả nhiên nàng là trời sinh ma nữ có đôi khi bất luận cái gì thoải mái đều không nhìn thấy người khác đồng dạng xui xẻo càng hữu hiệu bạch chỉ ngươi vì sao không nói cho ta hắn định thân thuật ngươi là cô ý đúng hay không lúc này dùn dinh thật là mạnh nhìn về phía bạch chỉ bạch chỉ nói ta chuẩn bị nói cho ngươi biết ai có thể để cho ngươi không phải là muốn một cái người đi huống chi ngươi chính là đã biết một cái người đi qua cũng đánh không lại nàng lại nghĩ tới chính mình trước đây hoa phi yên cũng là chuẩn bị nói cho nàng biết có thể nàng không phải là muốn một cái người đi sở dĩ hoa phi yên liền đơn giản không nói ghê tởm cái này định thân thuật thật khó dây dưa bạch chỉ tiếp theo ngươi nhất định phải theo ta cùng đi không được còn phải lại kéo một cái người một phần b ạ n vẫn là đánh không lại cũng không có thể ta một cái người chịu thiệt rún d i n thật sự ở nơi này đọc một chút cằn nhằn hiệu suất của nàng ngược lại là rất nhanh chỉ dùng hai mươi mấy năm liền kéo tới một cái mới ma tiên cái này ma tiên lần này thật không có muốn một cái người đi dù sao cũng là nhóm ba người di chuyển vì vậy đang chuẩn bị không ít thời gian phía sau ba cái ma tiên lại một lần nữa xuất phát b ạ c h chỉ kỳ thực không muốn đi bởi vì nàng biết coi như ba người cùng đi cũng chỉ là đi cho lý tô tiễn ấm áp vừa nghĩ tới cũng bị lý tô khi dễ đáng trách nàng vì sao đối với lý tô khi dễ nàng chuyện này bản thân cũng không chán ghét bạch chỉ d ậ m chân nàng mới chỉ có sẽ không cảm thấy quá trình kia thoải mái đây nàng muốn đem lê t ẩ m lý tô biên thành nàng nô lệ rất nhanh ba người liền xuất hiện ở không gian dưới đất bên trong các nàng vừa xuất hiện không lâu lý tô cũng đồng dạng xuất hiện lý tô sau khi xuất hiện nhìn một cái lần này c ư nhiên tới ba cái bạch chỉ cô em này cũng ở trong đó cô em này quả nhiên là ôm lấy không thể một cái người thua thiệt tâm tính a lý tô vui vẻ cái này có thể sánh bằng xã khu tiện ấm áp mạnh hơn nhiều Cái này, lại có quyền lợi. Hắn lúc lại lợi. này, quyền Hắn này, nhìn vì ề phía ánh mắt, như h ba cái mội giống mắt, tử n là n vậy ề phía bạch thỏ dinh ba cái tiểu tới một t dạng. Đừng tới đây. 555. Dũng đây. t ta. ngươi hại ta. Vì v ậ chỉ chốc lát sau đó ba cái ma tiên đều khóc tờ s cầu nguyện thi phiếu chừng năm trăm l ạ i tới rồi lại một cái ma tiên sinh con lý tô ngươi có phải hay không lại đem bạch chỉ khi dễ mộng trên thế giới hoa phi yên thanh âm vang lên nàng tìm ngươi lý tô hỏi nàng hỏi ta muốn một cái ta biết huyền tiên liên lạc cần ký hoa phi yên nói t i ê nhưng n â n ấn ký tới liên lạc, lẫn nhau là lạc, l đi tới qua ký u lại ấ ký khí phía thể thủ hệ. ít sau, qua liền liên Liên đi tiên n có đặc c một ù t h á như địa nhau, liên lạc lệnh bài giống n h n g so vậy ớ i cái kia liên kết lệnh bài cao minh hơn nhiều nhiều cao cách cũng kết khoảng xa lệnh lắm, lắm. hơn muốn Nhìn như v bạch chỉ còn đang suy nghĩ kéo nhiều người hơn xuống nước nàng làm như vậy sợ rằng không chỉ là căn cứ không thể nàng một cái người thua thiệt tâm tính còn có một cái mục đích đoán chừng là muốn cho càng nhiều hơn ma tiên gia nhập vào đối phó lý t o trong trận doanh. Dù sao Lito quá còn như kim tiên trở lên tiên vương tiên tôn lấy nàng năng lực coi như nhận thức cũng căn bản không mời nổi muốn cho tiên vương xuất thủ quá khó khăn lần này hạ thủ tĩnh phái tiên nhân hạ giới hạ thủ tỉnh cũng chỉ là phái ra một ít tiên nhân hạ thủ tĩnh sau l ư n g tiên vương căn bản đều không có mình tới h i ê n viên tiên thành đối với thông thường tiên nhân đến xem muốn gặp được tiên vương cũng không dễ dàng đâu ma tiên giới tình huống lại càng đặc biệt bọn ma tiên có rất ít tin tưởng đối phương một cái tiên vương giới chướng sở hữu ma tiên trên cơ bản đều có cái này tiên vương lưu lại ân ký giống như bà chị hoa phi yên trùng ma này tiên nếu như không muốn bị trói buộc nói cũng chỉ có thể độc lai độc vãng dưới tình huống như vậy bạch chỉ các nàng muốn đi mời tiên vương cấp tồn tại biến đến khó hơn gần như không có khả năng trừ phi các nàng nguyện ý đánh đổi một số thứ t ỷ như hy sinh tự do gia nhập vào một cái ma tiên vương tòa h ạ một ít nam tính ma tiên vương có lẽ các nàng trả giá thân thể cũng có thể thế nhưng đâu các nàng là sẽ không lựa chọn làm như thế có thể duy trì thời gian dài như vậy độc lai độc vãng các nàng ở ma tiên t r u n g bản thân cũng là thuộc về có chính mình hành vi thường ngày cùng theo đuổi sở dĩ bạch chỉ mới có cái này kế hoạch Cái khác ma Tiên Ma bị lý tô khi dễ phía sau, cũng đoán ế n không được, cũng sẽ nghĩ lấy, lấy lại danh dự. Các nàng ngôi cá nhân nhận thức ma Tiên cũng không Tiếp tục như vậy, nói thức không chừng có thể hợp thành một cái đối phó được, Các cá tục có cái sẽ lấy lấy lại Lý vậy, Tiếp đối dự. Ma ít. một Tô Ma tiên liên minh. Lý tô đoán ra sau chuyện này ngược lại là không lo lắng chút nào coi như những thứ này ma tiên một ngày nào đó thật có thể mời được ma tiên vương hắn chính là không chút nào sợ ma tiên vương muốn đi qua cũng không dễ dàng đối phương thật không thấy rõ biết mạo hiểm qua đây hơn nữa một phần vạn không được lý tô còn có thể đem cái lối đi này hoàn toàn bốc rơi đương nhiên từ hoa phi yên tiết lộ ra ngoài tình k h n g xem các nàng mời được ma tiên vương khả năng chẳng nhiều lắm chỉ cần không có ma tiên vương mặc kệ tới bao nhiêu ma tiên đều là lý tô quyền lợi thời gian kế tiếp lý tô vẫn là vừa tiếp tục học nguyện thần đệ ba tâm một bên yên lãng phát dục lấy lý g i a càng ngày càng cường thịnh tiếp tục như vậy về sau toàn bộ thương lam vực cũng sẽ là lý g i a thiên hạ lý tô đã tại trước giờ làm một ít nhu hoa hiện tại rất nhiều thánh địa trong đều có lý g i a hậu đại một ít lớn lên hậu đại cũng bắt đầu trở thành những thứ này thánh địa cao tầng mục đích làm như vậy chính là muốn làm cho cả lĩnh vực đều trong lòng bàn tay của hắn đem nơi lây biến đến lý ra thiên h ạ cái này dạng lý tô thành tiên phía sau lý gia hậu đại cũng sẽ liên tục không ngừng phi thăng lên tới liên tục không ngừng cho lý tô cung cấp phụng giữa ngược lại n g u y ệ t thần đệ bắt âm quả thật có chút phức tạp lý tô tiên độ cũng không nhanh ngược lại là ma tiên bên này cách mỗi hai mươi mấy năm bạch chỉ sẽ mang theo ma tiên qua đây cứ việc mục đích của nàng là báo thủ có thể mỗi một lần đều biến thành tiễn phúc lợi hơn nữa lý tô còn thích đặc biệt chiếu cố một chút bạch chỉ đem cô em này cho tức giận đến lại qua một ít năm hoa phi yên cư nhiên cũng theo tới rồi đây là ghét t vừa nhìn thấy hoa phi yên ánh mắt lý tô cũng biết nàng đang suy nghĩ gì mắt thấy hoa phi yên qua đây còn trang làm muốn cùng bạch chỉ cùng nhau đối phó chính mình lý tô cũng không k h á c h khí đem nàng hung hãn khi dễ một trận c h ò c á c loại hoa phi yên lúc đi khí sắc rõ ràng đã khá nhiều quả nhiên là cái tỵ nói không chừng còn có chút nghĩ lý tô tuy là trong miệng nàng không nói hoa tỵ làm sao bây giờ ta có mà ở bên này bạch chỉ thiếu chút nước khóc nàng cư nhiên cũng có bạch chỉ thoáng cái hoàng hồn cái này còn không có tìm lý tô báo thù đâu cư nhiên liền lại có tên bại hỏi này hoa phi yên nhắc tới lý tô liền nghiến răng nghĩ lợi hiển nhiên nàng lại cân thị bạch chỉ muốn không tiên h sinh xuống tới hoa phi yên dò xét tính nói ăn hết mình dấm chua nhưng ở nàng trong vô thức liền lựa chọn đối với lý tô có lợi đề nghị nàng ý thức được c h u n g quy không thể để cho bạch chỉ cái này dạng vẫn cùng lý tô đối nghịch có hoa phía sau bạch chỉ tâm tư hơn phân nửa cũng sẽ cải biến tuy là nàng làm a nhưng hoa phi yên cũng những thứ tiêu t à n nhẫn thị sắc ma cũng trung quy có một ít p h ầ n biệt đâu bạch chỉ có chút hoang mang lo sợ sinh ra được làm sao bây giờ hoa phi yên nói sinh ra được chính mình thôi bạch chỉ đời chúng ta tử đều không có người tín nhiệm nhưng con gái của mình nhất định là đáng giá tín nhiệm có người cùng cuộc sống sau này cũng sẽ nhiều hơn một chút là thú còn như cái kia tên đại bại hoại không cần để ý hắn là được hoa phi yên vừa mắng lý tô một bên tinh tế khuyên đứng lên cuối cùng cũng bạch chỉ bị thuyết phục cái này hoa xem ra cũng không đơn giản dùng tốt thời gian mấy năm bạch chỉ khuê nữ cuối cùng cũng h à n g thế hơn nữa sinh ra là có thể đi bộ cùng nói chuyện cái này cũng bình thường giống như động vật rất nhiều đều là sinh ra được là có thể đi bộ cụ bị một ít năng lực sinh tồn nhân loại bình thường nhưng thật ra là sinh non chính là người bình thường nếu như có thể ở trong bụng mẹ có bầu mấy năm vậy cũng có thể sinh ra là có thể đi bộ bốn bảy hài nhi sau khi sinh ra một dạng một tuổi nhiều là có thể đi bộ trên lý thuyết nói ở trong bụng có bầu hai ba năm sinh ra được liền đi đường không phải rất bình thường sao bạch chỉ sinh một cái khuê nữ nàng cho lấy tên gọi bạch hiểu ngươi còn như vậy gây họa xuống phía dưới về sau ma tiên giới ngươi hậu đại nhiều nhìn ngươi kết thúc như thế nào bạch chỉ khuê nữ cả đời hoa phi yên liền tại mộng thế giới bên trong bán đứng nàng lý tô kỳ thực đã biết rồi nguyên do bởi vì cái này khuê nữ phụng dưỡng ngược lại cũng tới hắn ngược lại là có một ít vui vẻ t i ế phần t tử xấu ngươi còn dám tới bạch chỉ trong ngộng lý tô lại xuất hiện bạch chỉ vừa nghĩ tới mình bị lý tô khi dễ được cái bụng đều lớn không thể không cho lý tô sinh một cái hoa khí liền không đánh một chỗ tới trong ngộng liền dương n anh múa v ú t đánh về phía lý tô ở không gian dưới đất đánh không lại lý tô trong ngộng vẫn không đánh thắng sao bất quá cái này nhuyễn ngội từ rất nhanh thì phát hiện trong ngộng nàng thật đúng là đánh không lại lý tô thiếu chút nữa đưa cái này mộng làm thành xây mộng năm trăm năm mươi lăm bạch chỉ không làm ủy khuất thoáng cái liền xuống tới tại nơi này dậm chân khóc lớn cô em này dậm chân khóc lớn cô em này dậm chân khóc lớn cô em này dậm chân càng thêm nặng kiểu tốt lắm tốt lắm lý tô ôm lấy nàng không muốn ngươi ôm bạch chỉ tránh thoát lý tô ngươi chỉ biết khi dễ ta h a n h trọ các loại hiểu hiểu lớn lên b ạ c h chỉ nói đến phân nửa đột nhiên ý thức được nói lộ ra miệng hơn nữa nàng ý thức được nàng thái độ hiện tại hơi có chút giống như sinh khí phía sau hướng người yêu làm lũng tiếp xúc được lý tô cái k i a dường như hiểu rõ hết t h ả ánh mắt b ạ c h chỉ hừ nhẹ một tiếng trực tiếp làm cho mộng bể nát bất quá cũng không lâu lắm nàng lại nằm mo người có phiền hay không một năm mộng lý tô lại tới rồi cho ta xem xem hiểu hiểu. lý tô nói làm sao người biết ta biết rồi nhất định là hoa tỷ tỷ nói cho người biết、Hai、anh các ngươi quả nhiên có chuyện bạch chỉ một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dạng người khi dễ như vậy ta ta mới chỉ có không cho ngươi xem còn có nàng cứ gọi bạch hiểu bạch chỉ dương dương đắc ý dường như cuối cùng cũng xảy ra chút khí bất quá không có qua mấy năm bạch chỉ liền trợn tròn mắt khuê nữ sau khi lớn lên lại muốn họ lý mẫu thân ta liền muốn cùng phụ thân họ nào có cùng mẫu thân họ đạo lý phụ thân như vậy anh minh thần vũ còn không có thành tiên liền so với mẫu thân ngươi lợi hại đâu lý hiểu vừa nhắc tới lý tô trong ánh mắt liền toát ra tiểu tinh, tinh. bạch chỉ đầu thoáng cái lớn lên nàng cảm nhận được hoa phi yên năm đó bất đắc dĩ ngươi là làm sao nhập đến hiểu hiểu ngậu lập tức nàng trong ngậu liền thở phì phò đi tìm lý tô tính sổ nhưng là sổ sách không có tính thành ngược lại bị lý tô cho mạnh mẽ sờ đầu sát đem bạch chỉ cho tức khóc theo khuê nữ một ngày lại một ngày lớn lên bạch chỉ cũng rất nhanh phát hiện khuê nữ trưởng thành cũng quá nhanh một điểm mẫu thân đây đều là phụ thân công lao phụ thân nói chỉ cần mẫu thân toàn tâm toàn ý đi theo hắn mẫu thân cũng có thể giống như ta vậy nhanh lý hiểu lại chạy tới làm thuyết khách phụ thân ngươi ở đâu ra công lao bạch chỉ không tin mẫu thân phụ thân nhưng là đã định trước trở thành tiên tôn bên trên người đâu n g ự yên tỷ tỷ mới chỉ có mấy trăm tuổi cũng đã bắt đầu độ thiên nhân ngũ suy lý hiểu nói n g ự yên chính là hoa cô cô cho trà sinh tỷ tỷ a à. à, bạch chỉ sửng sốt c h ậ t nàng phản ứng lại trách không được nàng mấy lần đi tìm hoa phi yên nói với hoa phi yên bắt đầu lý tô thời điểm thái độ đều nhường nàng cảm thấy có cái gì không đúng nguyên lai hoa phi yên cũng đã sớm có lý tô hoa hơn nữa nhìn dáng vẻ hoa phi yên còn đối với lý tô lòng có tương ứng đại phôi đản bạch chỉ tâm không do có chút chua sót đứng lên bạch chỉ lối đi kia đã đầy đủ rộp rồi lần này chúng ta sáu người đồng loạt ra tay nhất định có thể đánh bại hắn ngày này dùn j i n thật lại mang mấy cái ma tiên tới bạch chỉ do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định đi theo cái lối đi kia ở bọn ma tiên nhiều lần mở rộng dưới quả thật có thể làm cho các nàng sáu người cùng nhau đi qua chỉ bất quá không đến một giờ cái này sáu cái ma tiên liền lại khóc các nàng thế nào lại là lý tô đối thủ bại hoại bạch chỉ trừng mắt cái mắt to hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m lý tô bất quá cùng lúc trước so s n h với bạch chỉ trong ánh mắt tàn bạo lại xa xa không có như thế hung tàn nhẫn lý tô khỏe miệng d ư ơ n g lên còn cố ý lặng lẽ cho bạch chỉ giải khai định thân thuật bạch chỉ sửng sốt còn tưởng rằng lý tô muốn thả nàng đi nhưng chưa từng nghĩ lý tô lại mạnh mẽ đem nàng đang không có định thân thuật dưới tình huống bạch chỉ thực lực của bản thân còn là muốn cao hơn lý tô nàng sử dụng một ít con bài chưa lật cũng có thể ở trong thời gian mười mấy giây khôi phục toàn lực đầy đủ từ nơi này thoát thân nếu là lúc trước nàng tự nhiên sẽ rời khỏi nơi này rồi nói sau miễn cho bị lý tô khí dễ nhưng lần này bạch chỉ do dự hồi lâu phía sau lý tô đã đem nàng phần từ xấu bạch chỉ cắn một cái ở tại lý tô đầu vai cũng là tùy ý Lý tùy Tô thân, thân đi ý điều á n thẳng thân, h Phụ vào. này nói rõ bạch chỉ đối với lý tô cũng là đã quy tâm mấy năm nay ngoại trừ bạch chỉ bên ngoài còn có năm cái ma tiên cũng là bị lý tô khi dễ được không muốn không muốn cái kia kim tiên huyết lý a sắt tới. ngược lại là vẫn không có lại là lại l tơ ô p h ngược trừng, huyết không dàng n chỉ h la sắt sợ sẽ không dễ dàng như vậy bông bị không nói trừng đàng chuẩn bị thủ đoạn n gì. g tha, thủ Lý ư lại là không chút nào sợ kim tiên lực lượng quá mức đáng sợ huyết la sắt ở l i n h vực bên trong nghị phát huy ra kim tiên thực lực là chuyện cực kỳ khó khăn coi như nàng có thể trong vòng thời gian ngắn phát huy ra kim tiên thực lực lý t ô lấy thực lực bây giờ thêm lên nhiều b ộ trí cũng có thể vượt qua đoạn thời gian đó hắn chủ yếu tinh lực vẫn ở nguyện thần đệ bát âm bên trên chỉ cần đem nguyện thần đệ bát âm học được lý tố vượt qua k i u chuyện sẽ càng dễ dàng một chút không chỉ có như vậy để b ắ t âm học được phía sau có thể biết nguyện tiên giới rốt cuộc là mục đích gì t s cầu hoa tươi chương 502, t h ư ơ n g lam vực đại phát triển cầu hoa tươi thời gian vội vã rất nhanh trăm năm trôi qua linh giới trong thông đạo hai đầu cường đại yêu thú lại tới rồi bọn họ chuyến này mang đến không ít đồ đạc lý tô đem những bảo vật này sau khi thu cất ban cho bọn họ không ít đan dược cái này hai đầu yêu thú cùng yêu tiên giới yêu q u á i phân biệt là bọn họ coi như thành tiên bởi đi lộ tuyến bị cố định cũng có thể trung thân không cách nào hóa hình không có biện pháp giống như phụ tiên hóa thành hình、người. hai đầu yêu thú mang theo lý tô cho đan dược h o a n thiên h ỉ địa ly khai lý tô lại mang đã lớn lên khuê nữ lý phượng hoàng đi linh giới trông được xem phụ c tiên phụ c tiên đã tại bắt đầu tiến hành đệ lục chuyển chiếm được lý tô hệ thống gia trì phía sau nàng hoàn thành nhất c h u y ể n thời gian cũng sẽ nhanh hơn mặt khác lý tô cũng chuẩn bị cho nàng không ít đan dược lý tô ở linh giới chung đợi không ít thời gian hắn việc làm không ít bởi trận pháp tiến nhanh hắn ở trong trận pháp bày ra một cái lại một cái khổng lồ tiên trận những thứ này tiên trận tác dụng cũng không nhỏ tác dụng lớn nhất là ở linh giới thông đạo đóng cửa phía sau lý tô có thể bằng vào những thứ này tiên trận lại tiến vào linh giới kỳ thực tiến đến dễ dàng nhưng đi vào rất khó có những thứ này tiên trận phụ trọ lại tăng thêm hệ thống vì lý tô che đậy thiên cơ lý tô là có thể tiến đến cùng đi ra che đậy thiên cơ thực lực càng mạnh càng khó làm được giống như vì l u y ệ n hư hợp thể che đậy thiên cơ để cho bọn họ có thể ngủ say rất nhiều thánh địa là có thể làm được ở linh giới bên trong siêu tập một ít đặc thù linh thảo lại tăng thêm một ít đặc thù khoán thạch liền có thể làm được nhưng đến rồi thiên nhân ngũ suy liền không có c á c nào đại thựa tán tiên khó hơn thân là ngón tay vàng lý tô hệ thống tự nhiên có thể làm được chỉ cần che đậy thiên cơ bằng vào lý tô hiện tại bảy tiên trận mới có thể làm được đi tới đi lui với linh giới đương nhiên cũng không có thể quá nhiều lần bày những thứ này đại trận tốn lý tô không ít thời gian trong quá trình này lý tô cũng vẫn còn ở lĩnh ngộ lấy nguyện thần đệ ba tâm thỉnh thoảng không gian dưới đất bên trong lại sẽ có ma tiên g i ế t ra tới sau đó bị lý tô hung hãn khi dễ một lần ở bạch chỉ quy tâm phía sau còn lại ma tiên t ử dùn d i n thật dẫn dắt các nàng không thể dễ dàng như thế bông tha mỗi cái ma tiên tính cách cùng phong cách hành sự cũng không giống nhau đã có ma t i ê n đang thay đổi sách lược cố ý tiễn phúc lợi muốn thông qua trước đây những thứ kia ma thánh cùng thánh nữ phương thức tới công lạc lý tô ngược lại các nàng đã bị lý tô khi dễ đã không biết bao nhiêu lần lý tô ngược lại là người tới không sợ mà cái này một t i ê n địa d ư ớ i trong không gian huyết la sát lại một lần nữa zhét đi ra cái này kim tiên cấp bậc ma nữ rốt cuộc lại tới rồi lý tô cũng hàng lâm đến nơi đó huyết la sát không nói hai lời liền đấu võ thủ đoạn của nàng s á t thực càng cường lực hơn nữa có thể phát huy ra được thực lực cũng nhiều hơn chỉ bất quá lý tô giống như là một trái bóng da giống nhau mặc nàng cường thịnh trở lại cũng bị lý t o gắng gượng á n hiện vác. Lần nữa đ ạ chiến h i mấy trăm p phía sau, huyết la sát mắt thấy h sau, la sắt mắt t i ê địa áp chế c à nay g ngày càng mạnh, mạnh ly chỉ có thể mạnh mẽ thể h k i Lito hiện n a còn không để lại nàng hắn cũng không để ý có như thế một cái luyện tay m à tiên cũng không tệ mà cái này một ngày thương lan giới chung nhiều thánh địa đều nên đón một lớp đại phát triển bởi vì lý t o cho bọn hắn cung cấp lượng lớn đan dược để cho bọn họ có thể cho trong thánh địa nơi đó tờ giờ ở mở nệ luyện hư hợp thể sử dụng hơn nữa nhiều lộ kiếp cường giả cũng thu được lý tô cung cấp đan dược lý tô làm như vậy tự nhiên là có chỗ tốt cùng lúc lý tô là vì thu được càng nhiều hơn công đức hắn trợ đại thựa tán tiên nhóm phi thăng chỗ tốt là nhiều vô cùng nam tỷ như những thứ này đại thựa tán tiên phi thăng thành tiên phía sau dành cho lý gia t i ê n duyên cùng với t i ê n thạch cũng có thể làm cho lý gia phát triển tốt hơn cũng ở vô hình trung thu được không ít công đức gia thân hiện tại hắn đi qua đan dược làm cho thương lam vực nên đón một lớp đại phát triển làm cho ngủ say l u y ệ n hư hợp thể dồn dập đ ộ c phá về sau có thể tiên hơn một bước cái tia công đức càng nhiều mặt khác lý tô làm như vậy cũng là vì tiêu hao những thứ này thánh địa nội tỉnh chương ũ n g k ô n g p h năm à y thánh đ ị à là trăm linh ba bắt âm thành nguyện thần hiện cầu hoa tươi mẫu thân gặp lại ngày này linh giới thông đạo rốt cuộc phong bế lý tô cùng phụ tiên nguyện dung chúng nữ khuyên nữ lưu luyến không rời cùng riêng mình mẫu thân cá biệt linh giới lần thứ hai đi xa lần này linh giới thông đạo mở ra thương lam vực lấy được chỗ tốt cũng không ít bởi vì lý tô đi qua bảy thiên trận đem đại lượng linh khí lấy một loại tốc độ đáng sợ chuyển vận cho thương lam vực phụ quân linh giới thông đạo đóng cửa phía sau y ê u tiên giới y ê u tiên rất có thể có tiến thêm một bước nhằm vào phụng tiên hành động mộng trên thế giới đào thiên làm ra suy đoán đào thiên phi thăng gần hai ngàn năm rồi hắn hiện tại đã là thiên tiên chỉ dùng hơn một năm đào tiên cũng chọc phản hồi thiên tiên đào tiên nguyên bản trong kế hoạch là ở mười vạn năm bên trong trở về kim tiên nhưng thu được hệ thống thêm được phía sau đào thiên căn bản không cần m ộ ư ơ i vạn năm tôi đa chỉ cần hơn một vạn năm là có thể đến trở về kìm tiên nàng nguyên bồn chính là kìm tiên viên mãn hiện tại trùng tu hệ thống thêm được đưa đến tác dụng cũng là phá lệ ra sức nàng c h u y ể n thế trước lại làm xong đầy đủ chuẩn bị hiện tại hệ thống thêm được là tám lần tốc độ tu luyện thời gian này ở khắp người nơi đó không có biện pháp trực tiếp tám trăm ba mươi thanh thời gian rút ngắn tám lần bởi vì tu luyện cũng không phải là tốc độ ánh sáng độ nhanh có thể nhưng ở đào thiên nơi đây thời gian rút ngắn không ngừng tám lần lý tô khuê nữ nhóm ở t i ê n giới trưởng thành cũng rất nhanh lý tuyết sau khi phi thăng cũng là nhanh chóng trưởng thành nàng mang cho lý tô phụng dưỡng ngược lại hiện nay là nhiều nhất nàng là lý tô hậu đại trung đệ một cái bằng vào chính mình thăng thành tiên lý tô thật không có lo lắng hắn hiện tại tùy thời có thể đi linh giới bất quá lý tô cũng gia tăng lĩnh ngộ nổi lên nguyện thần đệ b ắ t tâm cái này đệ b ắ t tâm hao phí lý tô hơn hai trăm n ă m thời gian phía trước lý tô tổn đại lượng kinh nghiệm cũng đã bỏ thêm đi vào nhưng cũng còn không có lĩnh ngộ thấu triệt lý tô bắt đầu ở cấu tạo càng nhiều tầng nhiều tầng ngộ cảnh ở nhiều tầng trong giấc mộng nhất mộng và năm lĩnh ngộ đứng lên dưới bình thường tình huống hắn biết mang cùng với chính mình thị thiếp hoặc hậu đại cùng nhau đi vào giấc mộng cái này dạng có thể một bên chính mình lĩnh n g ộ mộ, một bên làm hậu thay mặt cửa khẩu đặc biệt là những thứ kia ưu tú hậu đại trưởng thành quá nhanh không cố gắng đem tâm tính ma luyện một cái có thể không phải làm sao yên tâm mặt khác lý tô cũng đã luyện chế chuyên môn pháp bảo đạt tới cực phẩm đạo khí cấp bậc cái này pháp bảo công dụng đó là có thể đi qua nó tiến nhập nhiều tầng mộng cảnh nhiều tầng mộng cảnh không phải càng nhiều tầng càng tốt nhiều lắm tầng một buổi tối n g cảnh bên trong không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua dễ dàng khiến người ta phân không phải thanh n g cùng hiện thực cái này pháp bảo liền có thể dùng đến khống chế cùng phân biệt mỗi cá nhân tiến nhập nhiều tầng mộng cảnh khoảng cách tần g số bình thường mà nói giống như kim đan trước đây một trăm linh ầ n g mộng cảnh trong vòng như vậy đủ rồi kim đan ở trên mới có thể càng nhiều tầng trừ cái này cái pháp bảo bên ngoài lý tô cũng vì lý g i a lục tục luyện chế đại lượng dùng để phụ trợ tu luyện pháp bảo cùng với c h â n tộc chi bảo đó là nhất kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo lý tô hiện tại trong tay cũng liền hai kiện tiên khí không có biện pháp dù cho có linh giới bên trong tài nguyên muốn thu được có thể luyện chế đến tiên khí cấp bậc tài liệu cũng không dễ dàng nếu như không có linh giới t ự c phẩm đạo khí đều phi thường không dễ dàng rất nhiều trong thánh địa đều không có vài món thực phẩm đạo khí rất nhanh lại là một trăm năm thời gian trôi qua cái này một trăm năm bên trong bọn ma tiên cách mỗi hai mươi ba mươi năm sẽ tới một chuyện sau đó sẽ biên thành cho lý tô tiễn phúc lợi mấy cái ma tiên trung có ít nhất ba cái đã cải biến sách lược đương nhiên các nàng giả bộ rất giống mỗi một lần vẫn là làm bộ tức giận cũng không hoàn toàn đúng trang bị bởi vì xác thực rất tức giận lý tô cũng rất phối hợp cũng không cự tuyệt như vậy phúc lợi cùng ấm áp nhưng là rất hiếm thây cái này một trăm năm đi qua yêu tiên giới vẫn không có động tính gì lý tô phòng chừng cái kêu bị h ắ n diện phân thân kim tiên nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ còn yêu tiên giới vẫn sẽ hay không có mạnh hơn yêu tiên tham dự vào thì không rõ lắm cho dù có mạnh hơn cũng không cái gì linh giới lớn như vậy phải tìm được phụng tiên cũng không dễ dàng lý tô vì nàng bày ra đại lượng ẩn nặng chất pháp bố trí đại lượng thủ đoạn chính là ở đề phòng yêu tiên giới cử động mặt khác phụng tiên bản thân cũng không yếu trên người của nàng cái kêu ban thánh ma tiên hư ảnh vẫn là nàng một lá bài tây cái kêu ma tiên hư ảnh quá mạnh mẽ liền tiên vương chỉ niệm cũng có thể đơn giản nắp ấy cái kia kim tiên cùng yêu tiên giới không có hành động thiếu suy nghĩ ở một mức độ rất lớn chắc cũng là ở kiên kỵ cái này mà tiên hư ảnh n g u y ệ t thần đệ b ắ t âm lý t ô ngược lại là lĩnh nộ g càng ngày càng nhiều theo loại này lĩnh nộ g lý t ô hoàn thành cựu chuyện cần thành tiên năng lượng cũng đang không ngừng giảm bớt mà theo lý gia đại phát triển thành tiên năng lượng cũng còn đang không ngừng tăng nhanh lý t ô phòng t h ừ n g chỉ cần đem đệ b ắ t âm học được hắn vượt qua cựu chuyện có thể ở hơn một năm thời điểm hoàn thành cái này dạng lại qua một ít năm rốt cuộc ngày này ở vài trăm năm phía sau lý t ồ đem nguyện thần đệ bát âm thành công học xong cái này để bắt tâm tiêu hao lý tô số lượng cao kinh nghiệm cùng thời gian cũng may hiện tại rốt cuộc học xong học được phía sau lý tô điều chỉnh xong tâm tình lý tô ngậm thưởng thức lần thứ hai đi tới trên mặt trăng các h ạ chờ cái kia màu ánh trăng váy nữ tử dường như một mực tại chờ đợi lý tô trên t r ă n g sáng cái kia vị đại nhân cũng, cũng không hề rời đi vẹn vẹn một phút đồng hồ sau liền vì lý tô diễn dịch nổi lên nguyện thần đệ bắt tâm bất quá lần này diễn dịch sau khi hoàn thành lý tô ngậm thưởng thức cũng không hề rời đi mắt thấy lý tô ngậm thưởng thức không hề rời đi cái kia vị đại nhân dường như minh bạch rồi lý tô ý tứ đánh tới một đoàn b ạ c quang thu được cái này đoàn bạch quan g phía sau rất nhanh n g u y ệ t thần đệ b ắ t â m liền ở trên mặt trăng văng lên hắn thực sự diễn dịch đi ra màu ánh trăng váy ánh mắt của cô gái hoàn toàn sáng lên đến tận đây n g u y ệ t thần b ắ t â m hoàn toàn bị lý tô t h ô n g quan lúc này lý tô ngộng thưởng thức phía trước vô số nguyệt quan g dường như sợi tơ một dạng bông xuống nơi đó một cái phảng phất bao phủ ở ánh hình quang trùng đẹp đến không giống nhân gian vật bóng người chậm dãi hiện lên n g u y ệ n thần màu ánh trăng váy nữ tử túi đầu cung kính nói t s cầu hoa tươi chương năm trăm linh bốn nói phổ nguyễn thần mục đích cầu hoa tươi nguyễn thần lý tô n g ọ n g thường thức nhìn về phía cái k i a đột nhiên bóng người xuất hiện n g u y ệ t tiên giới thân là tiên giới cựu trọng tiên một trong cực kỳ c ư ờ n g đại n g u y ệ t thân ở trong tiên giới cũng có thể phiếm chỉ ánh trăng nhưng ở n g u y ệ t tiên trong giới h ạ cũng có n g u y ệ t thần đào tiên h đối với n g u y ệ t thần không hiểu nhiều chỉ biết là n g u y ệ t thần có một ít đặc thù giới hộ vô tiên cùng thần tri gian hơn nữa trước mắt n g u y ệ t thần cũng không phải đời thứ nhất mà là đời thứ tám n g u y ệ t thần bên ngoài thực lực cụ thể không rõ nhưng tuyệt đối là tiên tôn cấp bậc thậm chí tiên tôn bên trên tồn tại các hạ đây là nguyện thần đại nhân đi qua vì các hạ diễn dịch nguyện thần bất tâm chính là đại nhân m à u ánh trăng váy cô gái nói đối với điểm này lý tô ngược lại là có chút dự liệu dù cho ở n g u y ệ t tiên giới chung có thể ở trên mặt trăng cũng không phải bình thường thiên nhân nói như vậy n g u y ệ t thần b á t âm toàn bộ bị lý tô học được phía sau n g u y ệ t tiên giới mục đích thật sự quả nhiên muốn biết khai sao lý tô m ộ n g thưởng thức không thể làm quá nhiều sự tình sở dĩ hắn cũng không có trả lời m ộ n g thưởng thức liền ở nơi đó chờ đối diện n g u y ệ t thần rốt cuộc hoàn toàn hiện ra trên người của nàng có hào quang nhàn nhạt, nhạt phảng phất là kèm theo quang hoàn một dạng lại phảng phất là từ ánh trăng lạnh lẽo tạo thành giống nhau không biết đây là nàng hình chiếu vẫn là nàng bản thể Trên mặt của nàng cũng có lùm mỏng điều này khiến người ta thấy không rõ mặt của nàng cặp mắt kia ngược lại là rõ ràng được giống như phổ tinh tay phải của nàng làm một cái mời động tác đơn giản như vậy động tác ở nàng làm tới cũng là hiện ra cực kỳ ưu nhã mà sau lưng nàng hoàn cảnh cũng đã đại biên dạng xuất hiện tiểu kiều lưu thủy cây xanh n g â n hoa các h ạ mời đến m à u ánh trăng váy cô gái nói lý tô ngậu thường thức theo tiến nhập bên trong vừa tiến bảo bên trong tràng cảnh lại biến điêu lan ngọc thế định viện thật sâu bầu trời ở giữa một cái thiên hà bay ngang qua bầu trời thiên hà bên trong không biết có bao nhiêu nhật nguyện tinh thần hơi có điểm lý tô xuyên việt trước ngân hà mùi vị một tòa giản lược mà không đơn giản trong đ ỉ n h nguyện thần ngồi xuống cái kêu màu ánh trăng váy nữ tử thì hầu hạ với bên cạnh nàng lý tô n mậu thưởng thức cũng đ ộ i vàng đi theo ở đối diện với nàng dừng lại nguyện thần đưa tay ra ở trên tay của nàng xuất hiện một viên ngọc giản các h ạ đây là nguyện thần thứ chín thanh âm nói phổ nguyện thần đại nhân vẫn muốn đi qua trước bát âm sáng tạo ra thứ chín thanh âm nhưng ở sáng tạo đến một phần ba thời điểm gặp vấn đề màu ánh trăng váy cô gái nói nguyện thần thứ chín thanh âm ngọc giản kia đã đưa đến lý tô trước mặt các hạ thưởng thức nghiệm tiến vào bên trong liền có thể lý tô ngộng thưởng thức tiến nhập bên trong vừa tiến bảo hắn liền cảm nhận được này đạo phổ kỳ diệu nói phổ có điểm giống cầm phổ nguyên lý cùng loại nhưng đồ chơi này soạn nhạc là đạo âm nói phổ vô cùng chất quý một dạng ngoại trừ người sáng tạo chính mình là không có khả năng lưu truyền tới giống như lý tô tiếp xúc đạo âm người khác có thể từng lần một biểu thị nhưng sẽ không đem nói phổ lấy ra trên thực tế coi như lấy ra bình thường nhân cũng xem không hiểu cái này so với diễn dịch đạo âm càng khó độ khó chỉ số càng cao cái này liền cùng một ít số học công thức giống nhau chỉ cần n g ư ơ i tốt nhất học sẽ vận dụng thế nhưng n g ư ơ i muốn đi hiểu rõ cái này công thức nguyên lý sâu xa vậy khó khăn học được một cái công thức ngươi chỉ cần một ngày muốn hiểu rõ cái này công thức nguyên lý sâu xa ngươi cần phải đi học càng nhiều hơn trí thức một cái sơ trúng công thức ngươi đi đại học ngành toán học tốt nghiệp đều chưa chắc có thể biết nguyên lý sâu xa còn phải tiếp tục đào tạo sâu tiếp tục đi học hoa không biết bao nhiêu thời gian mới được nói phổ thì tương đương với công thức nguyên lý sâu xa mà phía trước đạo âm nội đạo thanh âm tương đương với học được vận dụng cái này công thức sở dĩ này đạo phổ vô cùng cao thâm đây là đạo âm sâu nhất tầng thứ bí mật lý tô căn bản xem không hiểu mặc dù xem không hiểu lý tô ngộng thưởng thức vẫn tại nơi này đợi không ít thời gian mới ra ngoài mắt thấy lý tô ngộng thưởng thức đi ra màu ánh t r ă n g váy nữ tử lên tiếng lần nữa nói vậy các hạ đã có sở lĩnh hội n g u y ệ t thần bát âm vốn là vì nữ tử mà sáng tạo nhưng cô âm không d à i n g u y ệ t thần thứ chín thanh âm nếu muốn sáng tạo ra cần có ít nhất phân nửa đi qua nam tử thủ chỉ bất quá vô số năm qua chưa bao giờ có nam tiên có thể đem nguyện thần bát âm lĩnh hội thẳng đến các hạ xuất hiện sở dĩ nếu như các hạ nguyện ý nguyện thần đại nhân hy vọng có thể cùng các hạ cùng nhau sáng tạo ra nguyện thần thứ chín thanh âm m à u ánh trăng váy nữ tử một lần nói ra nguyện thần mục đích ts cầu ba nguyện nguyện phiếu ngày hôm nay tăng thêm à, vẽ tháng nhiều nói sẽ tiếp tục thêm quảng cảng chương năm trăm linh năm thành ý cầu hoa tươi m à u ánh trăng váy nữ tử trong lời nói lượng tin tức không ít nguyện thần thứ chín thanh âm xem ra đây cũng là nguyện thần nguyện ý đem nguyện thần bát âm vô điều kiện chuyển cho lý tâu nguyên nhân nguyện thần trước bát âm xác thực càng nhiều là thích hợp nữ tử linh mộ bởi vì nay bản thân liền là các đời nguyện thần chế tạo ra cũng là chuyên vì nữ tiên mà sáng tạo ở vạn tiên đ ả o thời điểm liền có thể nhìn ra giống như phía trước phong tiên bát âm cùng tử tiêu mười thanh âm đệ nhất thanh âm một ít nam tiên coi như không l ĩ n h ngộ được nhất thành cũng có thể l ĩ n h ngộ năm sáu phần nhưng đội thành nguyện thần đệ nhất thanh âm phía sau những thứ này nam tiên cũng có thể l ĩ n h ngộ một hai phân cũng là không tệ rồi phản chi nữ tiên có thể l ĩ n h ngộ càng nhiều thậm chí gấp b ộ i trước bát âm đều là như vậy bởi vì này bát âm bản thân hạn chế chưa bao giờ có nam tiên đem nguyện thần bát âm hoàn toàn lãnh ngộ điểm này chỉ sợ cũng là lý tô sở di tốn thời gian dài như vậy mới chỉ có lĩnh ngộ n g u y ệ t thần bát âm nguyên nhân phải biết rằng hắn thêm đến n g u y ệ t thần bát âm bên trong kinh nghiệm không biết có bao nhiêu v ạ n năm nếu như đổi thành phong tiên bát âm hoặc là lôi tiên giới t ử tiêu mười thanh â m lý tô căn bản không cần hiện tại thời gian lâu như vậy chỉ cần một phần ba thời gian là có thể học được phải biết tăng lý tô không gần như chỉ ở đi qua kinh nghiệm tới mạnh mẽ phá được vẫn còn ở nhiều tầng trong giấc ngộng nhất ngộ v ạ n năm tự mình lĩnh ngộ đâu nếu như lý tô không có hệ thống dù cho tự mình lĩnh ngộ chỉ sợ cũng là lĩnh ngộ không được chỉ ít hiện giai đoạn cơ bản không có khả năng đương nhiên vạn sự không có nếu như tình huống hiện tại là lý tô thành công đem n g u y ệ t thần bát âm l i n h n g ộ mới có n g u y ệ t thần bây giờ t h ỉ n h cầu c u n g nàng cùng nhau sáng tạo n g u y ệ t thần thứ chín thanh âm n g u y ệ t thần thứ chín thanh âm tự nhiên cần nam nữ cộng chế â m dương điều hòa quả thực mới là thiên địa t r í lý sao một ngày n g u y ệ t thần thứ chín thanh âm sáng tạo ra đối với các hạ chỗ tốt cũng là cự đại mặt khác chúng ta n g u y ệ t tiên giới cũng sẽ dâng một phần đại lễ mẫu ánh trăng váy nữ tử lần nữa nói lý tô ngậu thưởng thức vẫn ngơ ngác tại nơi này không có làm ra bất kỳ đáp lại lấy hắn bây giờ đại n g ậ lục muốn làm ra đơn giản một chút đáp lại tự nhiên cũng có thể bất quá chuyện này Lý Tô một một c ở đại đa số sự tình bên trên cự tuyệt người khác thời điểm nhất định phải thẳng thắn nhưng đáp ứng người khác thời điểm nhất định phải chậm cái này không là nhân tình sự cố mà là một ít cơ bản xã giao kỹ xảo a Tiên n h thẳng thẳng. Trực、like, trực các, các hạ không cần bây giờ trả lời nguyện thần thứ chín thanh em sáng tạo dị thường gian nan các hạ tại phi tháng trước chỉ sợ cũng khó có thể tham dự thứ chín thanh em sáng tạo chỉ cần các hạ nguyện ý tiếp theo các hạ lại lúc tới nguyện thần đại nhân sẽ cho các hạ cung cấp đệ nhất thanh em đến đệ bát âm nói phổ cung cấp các hạ xem thêm màu ánh trăng váy nữ tử mở miệng lần nữa quả nhiên nàng cũng không trông cậy vào lý tô thoáng cái đáp ứng lúc này n g u y ệ t thần lần nữa có động tác ngón tay của nàng khéo động một cái quan g đoàn liền phiêu hướng lý tô đây là một môn đặc thù tiên thuật hy vọng đối với các hạ có thể dùng đây cũng là n g u y ệ t thần đại nhân thành ý màu ánh trăng váy cô gái nói đặc thù tiên thuật lý tô ngậu thưởng thức tiến nhập quan g đoàn bên trong rất nhanh hấp thu nội dung bên trong tiên thuật này s á c thực đặc thù gọi nguyện tịch thuật bên ngoài tác dụng rất đơn giản đó chính là tại phi thăng thời điểm có thể tuyển trạch buổi tối phi thăng ở tiên giới chỉ môn sau khi ra ngoài tu sĩ có thể lấy nguyện tịch thuật câu thông ánh trăng do đó giảm bót đánh vỡ tiên môn độ khó ít nhất có thể đủ đem đánh vỡ tiên môn độ khó giảm bót một hai thành tiên thuật này đối với đại thừa mà nói tác dụng cũng không thấy do bao lớn bởi vì đại thừa muốn đem tiên thuật này học được đều không biết phải bao lâu có học hay không được biết đều là một vấn đề nhưng đối với tán tiên mà nói tác dụng cũng rất lớn bất quá nguyện tịch thuật cũng không phải ai cũng có thể thi triển lợi hại tiên thuật đều có mã hóa biện pháp nguyện tịch thuật giống như vậy nguyện thần cho lý t â nguyện tịch thuật lý tô mới chuyển cho người khác dưới một tháng lại chuyển cho người khác nói vậy vô dụng nguyện tịch thuật then chốt kỳ thực không phải ngươi có thể không thể thi triển ra mà là n g u y ệ t tiên giới có nguyện ý hay không để cho n g ư ơ i mượn lực nguyện thần nếu đem nguyện tịch thuật cho ba chín lý tô nhất định là nguyện ý mượn lực vừa được đến nguyện tịch thuật hậu lý tô ngộng thưởng thức lặng yên ly khai hiện tại n g u y ệ t thần bát âm đã hoàn toàn học xong nguyện thần thứ chín thanh âm lý t ô ngược lại là thấy hứng thú bất quá trước chờ một chút hay nói hiện tại chính là lý t ô nguyện ý cũng không dùng kinh nghiệm của hắn cũng bị mất nguyện thần thứ chín thanh âm lấy lý tô cảnh giới bây giờ trực tiếp đi sáng tạo gần như không thể hành chỉ có thể đi qua kinh nghiệm đi xếp t mấy chục ô năm sau không gian dưới đất chung rốn rin thật cùng mấy cái ma tiên lại thở phì phò tiêu sái cách mỗi vài thập niên mấy cái này ma tiên sẽ không tin tà chạy tới chuẩn bị các loại thủ đoạn đối phó lý tô tuy nói một ít ma tiên đã chuẩn bị áp dụng tương tự với chủng đà tình phương thức tới chinh phục lý tô nhưng các nàng cũng có hai tay chuẩn bị một phần vạn cái loại này phương thức đối với lý tô vô hiệu đâu sở dĩ người của các nàng số lượng thường thường còn có thể tăng thêm một cái còn kim tiên các nàng thật không có đi mời bởi vì n à y mấy cái ma nữ đều nhìn chúng lý tô muốn đem lý tô biến thành các nàng nô lệ một phần vạn mời một cái kim tiên qua đây lý tô bị cái này k i m tiên làm xong các nàng liền khó làm lý ra vẫn còn ở kéo dài phát triển bên trong ngày này lý tô lại một nữ nhân đến đại thừa viên mãn người nữ nhân này chính là vân yên vân yên đến đại thừa viên mãn phía sau rất nhanh cũng phi thăng thành công ngay sau đó phượng tiên tôn chủ cũng đạt tới đại thừa viên mãn thành công phi thăng các nàng gả cho lý tô thời điểm cũng đã là độ kiếp c ư ờ n giả mây năm nay đi qua các nàng trưởng thành cũng không phải bình thường nhanh còn như lý tô các đời sau cũng đã đang không ngừng trưởng thành nhưng muốn đến đại thừa viên mãn có thể phi thăng tình trạng còn cần một ít thời gian lại tới rồi một cái đúng vậy a xem ra lại là thương lam vực thật bất khả tư nghị cái này lý tô rốt cuộc là người nào lần thứ hai đưa tới các tu sĩ vây xem trong nháy mắt lại là hơn một trăm n ă m đi qua ngày này h i ê n viên tiên thành phi thăng trong ao lại một cái tiên tử phóng lên cao đây cũng là quy nguyên tông chủ quy nguyên tông chủ tại giải quyết tâm ma phía sau trưởng thành cũng dị thường nhanh chóng nàng không có ở thánh địa trong lại có thể độc lập sáng tạo một cái nhất phẩm tiên môn bản thân đã là phi thường lợi hại cái này dạng lý tô nạ p độ kiếp nữ t u nhóm liền dồn dập phi thăng điệp vân phong chủ các nàng cũng sắp lại qua một ít năm sau hải tộc bên trong cũng có lý tô nữ nhân tới đạt đại thừa viên mãn người nữ nhân này chính là bạch linh bạch linh nguyên bản không có nhanh như vậy bằng vào hệ thống thêm được mấy ngàn năm nàng muốn vượt qua ngũ suy đến viên mãn cũng làm không được nhưng lý tô vì nàng luyện chế đan dược đưa đến tác dụng cực lớn chuẩn tiên đan cấp bậc đan dược hiệu quả là dị thường tốt thân là giao nữ bạch linh đến đại thừa viên mãn phía sau có thể tuyển trạch phi thăng tới hai cái địa phương một cái tiên giới một cái yêu tiên giới hải tộc nói theo một cách khác coi như là yêu một loại lý tô có khuynh hướng làm cho bạch linh phi thăng tới tiên giới yêu tiên giới tình huống lý tô cũng không rõ ràng hơn nữa lý tô ở bên kia cũng, cũng không có mình người không chỉ không có người một nhà vô ngân hải hải tộc h bản thân cũng là một cỗ thế lực khổng lồ nơi đó sinh hoạt đều là hải tộc bên trong tiên nhân phượng hoàng nhất tộc tay còn dỗi không phải đi nơi nào bọn họ cũng rất khó nhận thấy được bạch linh phi thăng sở dĩ phu quân tốt nhất vẫn là làm cho bạch linh đi yêu tiên đường cũng có thể ở vô ngân hải đánh hạ cơ sở đào thiên nói nàng lời nói ngược lại có một ít đạo lý lý tô cùng nàng câu thông sau khi kết thúc liền cùng bạch linh thương lượng p h u quân ta đi vô ngân hải a bạch linh không do dự nói nàng muốn đi vô ngân hải vì lý tô tìm một chút tình huống sau đó tại nơi này cắm dễ xuống tới phải biết rằng lý tô hải tộc nữ nhân cùng hải tộc hậu đại cũng không phải là ít nàng dành t r ư ớ c một bước đến đại thừa viên mãn kế tiếp lý mặc lân long quỳ n h ư ợ c v i các nàng đến đại thừa viên mãn thời gian cũng sẽ không lâu lắm các nàng đều là hải tộc tiên giới không phải là không có hải dương nhưng ở các nàng thành tiên phía sau Thích hợp nhất hợp Hải Dương, v ẫ n là v ngân、hải. Mảnh n Hải. à y Hải hơn, không nhân người nói、so、với tiên giới còn lớn hơn, không biết bao lớn. Liên tiên có còn lớn lớn. so bao đang ề u không biện pháp biện lằn đem d h thấy Bạch Linh có quyết định, của có ra nó n rõ xét tới. Mắt quyết Tô suy Lý h ĩ c ẩ ngồi thận n h phía ị đáp sau, ứng r Vì vậy, đang bồi lấy lý tô triền miên mấy tháng phía sau ngày này bạch linh cũng bắt đầu rồi phi thăng nàng phi thăng độ khó không tính lớn thiên môn bị nàng n oanh đến rồi hai người chi chi ề u rộng sau đó nàng mang theo một cái lý tô hải tộc thị t i ế p tiến nhập trong thiên môn thiên môn ầm ầm mà bế bạch linh cũng bởi vậy phi thăng thành công lý ra lại một người thành tiên bạch linh như thế nào đây ở bạch linh phi thăng sau khi thành công lý t ô hỏi phu quân ta ở vô ngân hải vạn tiên thành trung nơi này là vô ngân trong biển rất nhiều mới phi thăng hải tiên chỗ đặt chân phu quân không cần lo lắng lạc bạch linh nói vạn tiên thành cùng tiên giới vạn tiên đảo hẳn là là giống nhau bất quá đảo ở tiên giới thành lại chạy đến đi trong biển loại này đại hình bên trong tòa tiên thành đều là cấm chỉ chiến đấu chỉ cần bạch linh không ra tiên thành an toàn tính căn bản không cần lo lắng kỳ thật bình thường tiên nhân sau khi phi thăng trên cơ bản đều không cần lo lắng an toàn tính lý tô chủ y ế u là lo lắng phượng hoàng nhất tộc hiện tại sao xem ra ngược lại là vấn đề không lớn phượng hoàng tộc cường thịnh trở lại cũng còn nhúng tay không đến vô ngân hải đi hơn nữa bọn họ không biết bạch linh cùng lý tô quan hệ ngày này bạch chỉ cũng đem lý hiểu đưa tới quyết định của hắn cũng giống vậy đó chính là hy vọng lý hiểu phi thăng vào mà tiến giới vừa nhìn thấy lý tô bạch chỉ cô em gái này vẫn là có một ít t h ở phì phò mẫu thân ngươi cùng phụ thân rất lâu không gặp các ngươi trước nói chuyện phim đi lý hiểu ở lý tô trong lòng vãi nửa thiên tiểu phía sau âm thầm lặng lẽ rời đi chỗ này không gian dưới đất bên trong l、no. sau đó miệng của nàng đã bị lý tô đem chặn lại bạch chỉ muốn dây dụa lại căn bản không thoát được cứ như vậy bị lý tô cho sau một ngày bạch chỉ khuôn mặt hồng hồng rời đi cô em gái này trước đây mặc dù đem lý tô hận đến nghiến răng như lợi có thể bị lý tô cái này một bữa thu thập sau đó hoang ký lại không hoa phi yên lớn như vậy lý tô thì mang theo lý hiểu về tới nằm lòng sơn lý hiểu l ý hợp thể cũng đã rất gần hầu như liền muốn đột phá còn như lý tô cùng hoa phi yên khuê nữ lý ngự yên mấy năm nay đi qua nàng đều đã tại đ ộ đệ nhị suy mặt lân đi thôi ngày này mặt lân cũng đến đại thừa viên mãn bắt đầu phi thăng đ rs c ầ u hoa tươi còn có mười tắm v é tháng thêm một c à n g chương năm trăm linh bảy cường thịnh lý ra cưới vợ bé không ngừng cầu hoa tươi lại phi thăng đúng vậy a cái này một trăm năm gian đều phi thăng mười mấy đi lý g i a thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện à lý g i a mấy năm nay phi thăng tiên nhân so với quá khứ vài chục vạn năm phi thăng tiên nhân cũng còn muốn càng nhiều c h ắ c không được ta xung quanh xinh đẹp một chút nữ tu đều muốn gả cho lý tiền bối tiên giới hạt r u n g rất nhiều tu sĩ nghị luận ở mỹ những thứ này tu sĩ cái này hơn một trăm năm thời gian liền không hề rời đi tiên giới h ạ bởi vì tiên giới hạt r u n g không ngừng có lý g i a người phi thăng hoặc là lý tô thị tiếp hoặc là lý tô hậu đại mắt thấy lý g i a người liên tiếp liên tục không ngừng phi thăng rất nhiều tu sĩ cũng là cảm khái rồn rập lý ra thiên tài nhiều lắm đúng vậy à nhiều người như vậy phi thăng lý ra lấy được phúc trạch không phải bình thường nhiều thiên tài bội xuất toàn bộ tu tiên giới thiên tài lý ra đều chiếm được hơn phân nửa cố gắng có một này g toàn bộ l i n h vực đều là lý ra thiên hạ đây còn phải nói nha ngược lại đối với chúng ta không có gì ảnh hưởng ta ngay cả nguyên anh đều không đột phá nổi tối đa còn có mấy trăm năm tuổi thọ rất nhiều tu sĩ nhìn lấy tiên giới hạn trung tâm lý ra cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị tu sĩ tại nơi này thảo luận lý ra bây giờ tu sĩ số lượng không phải bình thường nhiều lý tô các nữ nhân không nói chỉ là lý ra hậu đại có linh căn hậu đại đều sớm đã có mấy trăm vạn coi như đại đa số đời sau linh căn không được tốt lắm thọ mệnh cũng bởi vậy bị ảnh hưởng nhưng mới linh căn hậu đại vẫn còn ở liên tục không ngừng sinh ra hơn nữa những thứ này hậu đại cũng có thể hưởng thụ được thêm được coi như linh căn sai bằng vào hệ thống thêm được cũng có thể bù đắp một bộ phận hiện tại lý tâu nguyên anh trở lên hậu đại đều vượt qua mười vạn cái mười vạn cái nguyên anh hậu đại số lượng này nhưng là vô cùng k i n h người coi như thương lam vực không gì sánh được phồn vinh ở tiên giới thuộc hạ linh vực trúng xếp hạng trước mười mười vạn nguyên anh cũng là một cái cực đại số lượng một cái lao bài thánh địa giống như thái hư thánh địa loại này không muốn nói mười vạn nguyên anh. một vạn nguyên anh cũng không lấy ra được đối với lý tô hậu đại mà nói thành cựu nguyên anh cũng không chắc trở một dạng trong thánh địa chỉ cần cam lòng cho cho tài nguyên thất phẩm linh căn cũng có thể miễn cưỡng đến nguyên anh đương nhiên cái tỷ lệ này quá nhỏ hơn nữa cần tài nguyên nhiều lắm một dạng một nghìn cái thất phẩm linh căn tu sĩ bên trong cũng không có thể đủ sinh ra một cái nguyên anh một dạng c h í ít lục phẩm linh căn trên trăm trong, trong đó mới có một cái có thể đến nguyên anh nhưng ở lý ra dù cho thất phẩm linh căn mấy chục cái thất phẩm linh căn cũng có khả năng sinh ra một cái nguyên anh thậm chí bắt phẩm linh căn đều có nhất định đến nguyên anh khả năng chỉ lúc này mới mấy ngàn năm đi qua coi như không tính là lý tô lý gia thực lực cũng đã vượt qua rất nhiều thánh địa liên hiệp những thứ này trong thánh địa lý tô hậu đại cũng càng ngày càng nhiều thánh địa cao tầng ngược lại là cũng không lo lắng bọn họ cũng nhìn thấu toàn thân xu thế đã biết lý tô dự định lý tô muốn đem thương lam vực biến thành lý gia hậu hoa viên điểm này mục đích lý tô cũng không có cất giấu nhưng lý tô thủ đoạn rất n u hòa hắn cũng đang không ngừng luyện chế đắn được trợ thánh địa các cao tầng phi thăng sở dĩ rất nhiều thánh địa cao tầng cũng đều tiếp nhận rồi hiện thực đối với lý tô còn có chút cảm kích dù sao trong bọn họ rất nhiều người nguyên bản cũng không có phi thăng hy vọng tu tiên giả Tự、thân ự t trung quy là trọng yếu nhất tổ kiến thế lực cũng là vì ông thành đoàn tốt hơn ứng đối ngoại bộ uy hiếp tốt hơn chiếm giữ tài nguyên hiện tại lý tô vì bọn họ giải quyết rồi đây hết thảy bọn họ còn có cái gì không thỏa mãn giống như lôi kiếm tôn chủ ở lý tô dưới sự trợ giúp đệ ngũ suy cũng đã vượt qua đi tới lại thừa Tiếp qua một ít thể thăng. thứ tiến rất Tô thứ nhất phi kiếp giả kia linh phẩm qua nhanh. năm, độ hắn cũng có thể phi thăng. Những thứ khác độ kiếp cường giả đồng dạng cảnh rất nhanh. Lý tô những thứ kia nhất phẩm linh căn khác có thể hình thành một phi thăng Lý đây là một cái nhất phẩm linh căn thiên tài năm nay nàng mới trưởng thành liền gả cho lý tô cái này đối với nàng mà nói nhưng thật ra là tốt nhất bởi vì nàng hiện tại có thể hưởng thụ được hệ thống thêm được tốc độ phát triển sẽ phi thường nhanh chóng hiện tại trong t u tiên giới ngoại trừ lý ra bên ngoài nơi nào ra đời nhất phẩm linh căn nữ tử những cô gái này trên cơ bản đều sẽ tuyển trạch ở sau khi thành niên gả cho lý tô lý tô bản thân dung nhan trị mị lực dị thường cao lại là tại thế tiên nhân gả cho lý tô phía sau trưởng thành còn phi thường nhanh những cô gái này từ nhỏ nghe tên lý tô lớn lên liếc mắt nhìn lý tô bức họa đều sẽ bị mê không được tự nhiên có loại này t u y ệ trạch lý tô đối với các nàng cũng là phi thường ôn lu dù sao các nàng lúc này thực lực còn không mạnh mẽ bất quá cũng chính vì vậy các nàng ngược lại vì lý tô sinh không ít hoa lại có một cái ngày này lý tô phát hiện lại một cái ma tiên vì hắn sinh một cái hoa cái này ma tiên tên gọi hàn yên ma tiên sinh hoa là thiên sinh ma tỷ lệ dị thường to lớn hoa phi yên trước đây phong ấn chính mình toàn bộ lực lượng đều không thể đào ngược cái này hoa đồng dạng cụ bị một loại thích hợp tu ma thể chất sinh ra mặc dù không có chút cơ nhưng là đi thẳng đến luyện khí hậu kỳ ma tiên sinh hoa chính là cái này sao n g tiên cái này và sau khi lớn lên quả nhiên cánh tay cũng hoàn toàn nghiêng về lý tô bên này làm cho mẫu thân của hắn cực kỳ bất đắc dĩ tớ s c ầ u hoa tươi ban ngày bỏ thêm ba trường mười tấm vẽ tháng thêm một cảng lại tới điểm còn có tịch c ư ơ n g năm trăm linh tám bố cục t r ư thiên cầu hoa tươi lý tô tám ngàn tuổi sinh nhật đến rồi ngày này nằm trên ngọn long sơn phi thường náo nhiệt toàn bộ thương lam vực tu sĩ đều tới chút bất chi bất giác lý tô xuyên việt đã gần tám ngàn năm tám ngàn tuổi sinh nhật qua hết phía sau lý tô tiếp tục yên lặng trổ mã đứng lên thỉnh thoảng lý tô đều sẽ đến không gian dưới đất bên trong thu một lớp phúc lợi huyết la sát vẫn cách mỗi mấy trăm năm sẽ tới một lần nhưng nàng mỗi lần tới đều phát hiện lý tô thực lực lại tăng lên không ít tuy nói lý tô còn chưa hoàn thành đệ cựu chuyển nhưng theo đệ cựu chuyển tiến hành thực lực của hắn là đang không ngừng tăng trưởng bên trong lý tô bên ngoài thủ đoạn của nó cũng càng ngày càng nhiều sở dĩ huyết la sát mỗi một lần đều là vô công mà phản hắn mấy cái tu ma khuyên nữ thực lực tăng trưởng cũng dị thường rất mạnh nói chung hết thệ đều thịnh vợ phồn ninh lý tô vẫn thỉnh thoảng mộng du chu thiên hắn còn mộng du đến rồi ma tiên giới bên trong ma tiên giới so với tiên giới cách sinh tồn liền tàn khốc hơn nhiều cũng càng thêm nguy hiểm lý tô bây giờ mộng thưởng thức một dạng tiên nhân căn bản không phát hiện được nhưng là có rất nhiều lần h ắ n mộng du đến rồi một ít ma tiên trên địa bàn bị người tiêu diệt trước mắt mà nói chân tiên linh tiên phổ thông tiên tiên đều không phát hiện được lý tô mộng thưởng thức nhưng tiên tiên trung hậu kỳ là có thể đã nhận ra dù sao lý tô mộng thưởng thức không phải mang theo bất kỳ lực lượng người khác nhận thấy được phía sau muốn tiêu diệt lý tô mộng thưởng thức vẫn là rất đơn giản mộng thưởng thức bị diệt đối với lý tô cũng không có bất kỳ ảnh hưởng Bất nhớ những chỗ này, bọn giấc Tô diệt t quả Lý nhớ những này, người mộng của hắn chỗ h ký kia ư của dám ở n g trong h hội thấp phải đánh ứ c có cơ hội đến ma tiên giới, cao thấp cũng về sau ma kia nếu đến tiên bọn người là giới, gọi đem a ra. r Ở t tiên giới còn chẳng bao giờ phát sinh qua loại sự tình này coi như lý tô có đôi khi m n g du đến rồi một ít tiên nhân đ ộ n phủ đối phương ở nhận thấy được lý tô m n g thưởng thức phía sau tối đa cũng chỉ là đổi đi có chút tiên nhân thậm chí biết mời lý tô m n g thưởng thức làm khách tuy nói tiên nhân trong lúc đó cũng có tranh đấu nhưng trên tổng thể tiên giới bầu không khí muốn thật tốt hơn nhiều đa tạ tiền bối tiền bối đại ân bạch linh cả đời khó quên lại một buổi tối khát m ộ t cái cực khác ỳ k ổ lý l i n tô cũng b có thể kéo đối phương đi vào giấc ngộng đi qua nhiều tầng ngộ cảnh làm cho đối phương tâm tính ở trong giấc ngộng đạt được lịch lãm gần nhất mấy năm nay lý tô ngộng du chu thiên lúc chứng kiến một ít thiên tài phía sau cũng sẽ thuận tay cho đối phương một ít trợ giúp cái thế giới này linh vực nhiều lắm một ít tối cao chỉ có nguyên anh hóa thần linh vực bên trong cũng không phải không có trời mới chỉ có chỉ bất quá bởi những thứ này linh vực bên trong linh khí mầm anh bên trong thiên tài coi như lại sợ chư tuyển diễm thường thường đều sẽ bị vây tại nơi này cho dù là tiên linh căn tại dạng này linh vực bên trong hạ tràng thường thường cũng là bị vây chết lý tô ở tiểu linh vực bên trong còn tìm được mấy cái thiên tài như vậy từng cái linh căn tốt quá đi nhưng đang ở tiểu linh vực bên trong coi như cử thế vô địch thì tính sao đề thăng đến hạn mức tối đa Chỉ có thể âm, ngồi xem tuổi thọ của thể thọ mình tuổi một sống nguồn quang ngồi ngày âm, xem lý ạ i một tô gần nhất liền đang nghiên cứu cùng bố trí có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền thống thiên trận cái này dạng cố gắng hắn có thể đủ tại phi tháng trước đưa các nàng mang ra khỏi tiểu l i n h vực l i n h vực số lượng nhiều lắm ở nhiều tiểu l i n h vực bên trong giống như các nàng cái này dạng bị vây thiên tài số lượng không ít đưa các nàng mang ra ngoài phía sau cho mình nhiều sinh mấy cái hoa cũng là kiếm lời lớn bây giờ lý tô đối với cưới vợ bé yêu cầu nhưng là vô cùng nghiêm trừ phi là cái loại này dùng nhan trị đẹp đến khuynh quốc khuynh thành không phải vậy lý tô đối với linh căn yêu cầu cũng cao vô cùng lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị cho dù là nhất phẩm linh căn tiên linh căn nữ tu đều nguyện ý gả cho lý tô lại phối hợp hệ thống thêm được sinh ra như thế hậu đại liền vô cùng ưu tú cứ như vậy lý tô một bên yên lặng p h á t dục một bên hưởng thụ sinh hoạt một bên tiến hành đệ một bảy kiểu chuyện một bên cũng ở bố cục lấy t r ư thiên thời gian như nước chạy một dạng trôi qua bây giờ lý tô thọ mệnh một số gần như với vĩnh sinh chúng nữ nhân của hắn giống như vậy vĩnh sinh chỗ tốt là có thể không đội không phải tật nhàn nhã tự đắc hưởng thụ sinh hoạt chớ đừng nhắc tới lý tô thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong sở dĩ bây giờ tuyến n g u y ệ t đối với lý tô mà nói cũng là vô cùng quá tốt đ ts cầu hoa tươi ban ngày t r ư ơ n g bốn mười tấm v ẽ tháng thêm một cảng tính lên tối hôm qua thêm một cảng hiện nay đã bổ năm mươi tấm v ẽ tháng lại tới điểm t r ư ơ n g năm trăm linh chín hoa phi yên đến kìm tiền cầu hoa tươi thời gian vội vã trong n g y mắt lại là một ít năm trôi qua điệp vân phong chủ cùng lý tô trước đây từ trong thánh địa cưới một ít ưu tú hợp thể nữ tu cũng lần lượt phi thăng lý tô hậu đại trung sớm nhất một nhóm nhất phẩm linh căn hậu đại đồng dạng ở bắt đầu phi thăng hắn cùng với bạch linh nữ nhi lý linh nhi chính là lý tô đệ một cái đạt được nhất phẩm linh căn cấp bậc hậu đại tuy là lý linh nhi là huyết mạch nhưng nàng cũng đã trưởng thành nhanh tám ngàn năm bạch linh sinh hạ nàng thời điểm lý tô còn chưa tới hóa thần đâu băng n hậu tiên tử dùng hơn hai vạn năm phi thăng lý linh nhi thiên tài trình độ cùng băng n hậu tiên tử tương đương nhưng có hệ thống thêm được cùng lý tô đang dược bảy tám ngàn năm phi thăng ngược lại là rất bình thường muốn nhanh hơn cũng khó dù sao thiên nhân ngũ suy cần thời gian k h n g b t lấy hiện tại hệ thống thêm được cùng lý tô đ a n dược nhất phẩm linh căn hậu đại chỉ cần không đến hai ngàn năm liền có thể đến hợp thể viên mãn thế nhưng đâu tiên nhân ngũ suy cần thời gian không có khả năng giảm bớt nhiều lắm nhất phẩm linh căn bình quân không hai vượt qua một suy một ngàn năm tả hữu là cần quá ngắn sẽ gặp phải càng lớn h u n g hiểm ổn thủy chung là vị thứ nhất thân là lý tô hậu đại linh căn lại người tiên căn bản không cần lo lắng trưởng thành không đứng dậy coi như chậm một chút cũng so với gặp phải h u n g h i ệ m tốt chỉ có tiên linh căn mới có thể mượn nữa chợ tiên khí tới rút ngắn thời gian cái này không lý tô cái thứ hai tiên linh căn q u ê nữ lý thải vân vẫn còn ở lý linh nhi phía trước phi thăng đời sau phi thăng cho lý tô mang tới chỗ tốt là cự đại giống như lý t u y ế t nàng đều nhanh trở về thiên tiên mang cho lý tô phụng dưỡng ngược lại dị thường nhiều hiện tại những thứ khác q u ê nữ sau khi phi thăng mang tới phụng dưỡng ngược lại cũng không ít điều này cũng làm cho lý tô hoàn thành cựu chuyển thời gian có thể so với dự chủ còn phải nhanh một chút còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu là b ệ n h chỉ lại vì lý tô sinh một cái k u ê nữ cô em này cách mỗi một ít năm sẽ mượn tưởng niệm k u ê nữ mực tới cùng lý tô gặp gỡ tưởng niệm q u ê nữ là thật nhưng nàng cũng tưởng niệm lý tô cái này không giống như lúc mới bắt đầu bị lý tô khi dễ mấy giờ liền tức giận không được nhưng bây giờ mấy chục tiếng nàng đều cảm thấy quá ngắn ma tiên sinh con độ khó không nhỏ bạch chỉ cư nhiên có thể sinh hai cái đã là niềm vui ngoài ý m u ố n cô em này tính cách có chút ý tứ bây giờ đang ở lý tô trước mặt còn có một chút chim nhỏ nép vào người hận thời điểm nàng là thực sự hận nhưng yêu thời điểm nàng cũng là yêu triệt đề ma tiên hậu đại vì lý tô mang tới phụng dưỡng ngược lại cũng không ít lý tô nhất n i ệ m hóa thành ma hậu đều đã có thể so với độ kiếp tiếp tục như vậy nữa hắn ở ma một mặt đều sẽ có thể so với c h â n tiên đương nhiên lý tô vẫn có thể tìm hoa phi yên các nàng muốn một ít ma tiên tu luyện công pháp các loại sau đó đi qua tăng thêm bí tịch kinh nghiệm tới tăng thêm chính mình ma một mặt tu vi thế nhưng phương thức này lý tô cũng không có áp dụng phương thức này có một ít hai hoàng ẩm ma tu công pháp hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có một vài vấn đề tỉ như một môn ma công bí tịch kinh nghiệm tăng thêm đi lên phía sau tăng thêm một vạn năm thì tương đương với lý tô tu luyện môn ma công này một vạn năm như vậy môn ma công này chỗ thiếu hụt hai hoàng ẩm cũng sẽ tặng lại đến lý tô trên người bất kỳ công pháp nào đều là người khác chế tạo ra tiên giới công pháp còn tốt ma tu công pháp lý tô liền muốn cẩn thận đây cũng là vì sao hệ thống tưởng thưởng tu vi đều là thuần túy nhất tu vi không cần người khác công pháp cũng sẽ không sản sinh thai hoàng ẩm nếu như nói hệ thống tưởng thưởng tu vi có một cái công pháp tiêu chuẩn cái k ê n môn công pháp này tiêu chuẩn có chút tương tự với nguyên thủy chân giải loại này phản phát quy chân không cung cấp cụ thể phương thức tu luyện chỉ cung cấp phương hướng lớn công pháp sở dĩ lý tô m a một mặt tu vi tăng trưởng liền chuẩn bị sau khi thông qua thay mặt phụng dưỡng ngược lại hắn ma tiên hậu đại số lượng kỹ nhưng mỗi người người tiên nếu như số lượng có thể càng nhiều một điểm tự nhiên tốt hơn bại hoại an ta một kiếm cái này một tiên địa giới trong không gian lý tô nhìn thấy hoa phi yên phía sau hoa phi yên lại đột nhiên xuất thủ mẫu thân ngươi làm gì thế lý ngữ yên hét lên lý tô rất nhanh đã biết hoa phi yên tại sao muốn xuất thủ ngươi đến kim tiên rồi hả hắn hỏi không nghĩ tới sao hoa phi yên chân mày cao lại trong con mắt có đ ắ c sắc nàng xác thực đến kim tiên nàng lần đầu tiên bị lý tô khi dễ vẫn làm ấy ngàn năm trước chuyện bị lý tô khi dễ phía sau hoa phi yên vì báo thủ trở về bế nhốt không ít thời gian một lần hành động bọt tới huyền tiên đình phong thậm chí nhanh đến viên mãn tiên nhân tu luyện có đôi khi sẽ không như vậy tiến hành theo chất lượng tỉ như tiên nhân bị một cái bình cảnh đứng im phía sau khả năng bị thẻ mấy chục trăm vạn năm cái này mấy chục trăm vạn năm cái này tiên nhân cảnh giới không cách nào vào nhưng hắn còn có thể tiếp tục tích lũy lực lượng đây là tiên nhân cùng phàm tu một cái phân biệt bởi vì tiên nhân có thể chứa năng lượng quá kinh khủng tiên nhân đột phá cảnh giới cũng không cần đem trong cơ thể nhồi vào năng lượng pháo đài đấy cũng khó mà một khi hắn đem cái này bình cảnh đột phá vàng vào bị bình cảnh đứng im lúc tích lũy có sở dĩ hoa phi yên đã bị thẻ rất nhiều vạn năm bảy trăm hai mươi cho nên mới có thể một lần hành động vọt tới tiếp cận viên mãn cách luyện tiên viên mãn cũng chỉ có một kia nguyên bản nàng nghĩ đến kim tiên cần thời gian trí ít cũng còn tốt hơn mấy vạn năm thậm chí lấy mười vạn năm tính toán có thể theo lý tô phía sau tu luyện của nàng tiến triển cực nhanh Ở đem lý ngữ yên giao phó cho lý tô phía sau hoa phi yên cái này hai ngàn năm cũng là vùi đầu tu luyện rốt cuộc một lần hành động xông phá kim tiên điều này làm cho nàng có một loại cảm giác hãnh diện chỉ bất quá hoa phi yên rất nhanh phát hiện nàng coi như đến kim tiên c ư nhiên cũng không làm gì được lý tô không đánh rồi nàng thoáng cái liền trở nên có chút thợ phi phò lý tô đi tới trước mặt nàng bắt được tay nhỏ bé của nàng thấy thế lý ngữ yên lặng yên giấu nhà mình cha mẹ nhìn một cái liền lớn nàng sao được lại đợi ở chỗ này bại hoại ta đều đến kim tiên lại còn không làm gì được ngươi không được n g ư ơ i theo ta đi mà tiên l ê n giới ta muốn đem ngươi hung hăng đánh bại hoa phi yên nói l ầ m b ầ m tốt lắm ta n h ờ ngươi ba chiêu lý tô bắt tay nhỏ bé của nàng dùng á m g n ộ i ngữ khi nói đăng độ tử hoa phi yên đ ỏ mặt lý tô cũng như nguyện thưởng thức được kim t i ề n tư vị đợt s c ầ u hoa tươi thêm đệ s á u cảng vẽ tháng nhiều tiếp tục tăng thêm t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i phân tranh quy tâm c ự u chuyển thành cầu hoa tươi huyết la sát thực lực hơn xa với ta làm sao ngươi còn muốn để cho nàng cho người sinh con sau một ngày không gian giới đất chung hoa phi yên lười biếng nói nàng lúc này đang gối lên lý tô trên cánh tay Cả người nhìn qua lười biếng có một loại kiểu khác mỹ cảm hoa phi yên ngược lại là đã biết lý tô đối nhau và chấp nhất ở lý tô hỏi tới huyết la sắt tình huống phía sau hoa phi yên thì có suy đoán ngươi nghĩ lưu lại huyết la sắt cũng không dễ dàng ngươi định thân thuật đối nàng không có hiệu quả nếu như không phải thiên địa áp chế ngươi bây giờ nhưng đánh bất quá nàng hoa phi yên nói lấy lý tô thực lực bây giờ muốn để lại huyết la sắt xác thực không thực tế thậm chí huyết la sắt nếu như sử dụng lá bài tẩy nói lý tô còn có thể đánh phá lệ g a n a n lý tô ngược lại không trông cậy vào hiện tại để huyết la sắt sinh con dù sao hắn hiện tại cựu chuyển đều vẫn chưa x o n g đâu lại cùng hoa phi yên vượt qua sau mấy tiếng hoa phi yên liền rời đi đến kim tiên phía sau nàng ở ma tiên giới địa vị cao hơn hoa phi yên chuẩn bị đi trước đây không dám đi một ít hiểm địa siêu tập tài nguyên đây là cho lý ngữ yên chuẩn bị một ngày lý ngữ yên phi thăng tới ma tiên giới liền toàn bộ không cần lo lắng chỉ để ý tu luyện là được rồi bây giờ lý ngữ yên cũng là một cái tránh tông tiên nhị đại có một cái kim tiên mụ mụn, còn có lý tâu người phụ thân này lý ngữ yên trưởng thành cũng sẽ dị thường rất mạnh hoa phi yên đến kim tiên phía sau bạch chỉ các nàng đến kim tiên cũng sẽ không lâu lắm đương nhiên cái này sẽ không quá lâu là đứng ở thời gian của các nàng chừng mực nhìn lên vậy ít nhất cũng phải cần lấy ngàn năm vì kế thời gian thời gian tiếp tục trôi qua yêu tiên giới ngược lại là vẫn không có động tác linh g i ớ i bên trong phụng tiên cái thứ ba phân thân cũng thành công thức tỉnh rồi huyết mạch cùng nguyên bản ký ức ba người các nàng đều là phụng tiên nguyên bản tìm muội phụng tiên nhập ma phía sau các nàng vẫn chuẩn bị tiến nhập tiên lên giới phụng tiên kế hoạch là nàng hấp dẫn địch tầm mắt của người ba người các nàng có thể lạc yên tiến nhập tiên giới phát dục ba người các nàng đều lựa chọn tiếp tục tiến hành tán tiên k i u chuyện tiến độ cũng không chậm lý tô một ngày sau khi phi thăng hắn đan đạo tạo nghệ chỉ biết càng thêm đáng sợ đến lúc đó lý tô chỉ cần nghiên cứu r a tốt hơn tiên đan mới có thể trợ giúp các nàng nhanh hơn hoàn thành tán tiên cựu truyền p h u quân yêu tiên giới rất có thể đang chờ người phi thăng đây là đạo tiên suy đoán tuy nói phụng tiên địch nhân cũng không nhất định biết phụng tiên đã thần phục với lý tô thế nhưng lý tô lần trước một k í c h diệt tiền làm cho phụng tiên địch nhân đối với lý tô phá lệ kiên kỵ cựu truyền tán tiên ở trong tiên giới luận thực tế chiến lược kỳ thực không coi vào đâu nhưng ở lĩnh vực linh giới bên trong vậy có thể so với vô địch thông thường cựu chuyển tán tiên ở linh giới bên trong chiến lược cũng không kém bởi vì nay chút cựu chuyển tán tiên ở linh giới thời gian quá dài mấy thời gian mười văn năm làm cho cựu chuyển tán tiên đã cùng linh giới thiên trì đạt tới không giống bình thường cảm ứng bọn họ thậm chí có thể điều động toàn bộ linh giới lực lượng còn có thể mượn linh giới lực lượng đem hạ giới tiên nhân thực lực ngăn chặn có thể nói tiên vương hạ giới cũng không muốn gặp phải cựu chuyển tán tiên điểm này lý tô đúng lúc không được bởi vì lý tô vào linh giới thời gian quá ngắn thế nhưng đâu thông thường cựu chuyển tán tiên cũng đang bởi vì cùng linh giới liên lụy quá sâu phi thang độ khó ngược lại càng lớn một cái tu sĩ cùng một thế giới rất quá sâu phía sau cũng sẽ nhận đến từ thế giới một ít ảnh hưởng đây cũng là vì sao hoa phi yên muốn đem lý ngự yên ở học thể phía trước đưa đến l i n h vực c h u n g tới vấn đề này lý t â u ngược lại đã tìm được biện pháp giải quyết hắn có thể đi qua tiên đan cắt đứt thiên địa cảm ứng suy yếu loại này liên lụy chính hắn không cần lo lắng bất quá có thể vì phụng tiên chúng nữ làm một chút ngư hoa các ngươi các ngươi c ư nhiên đều có hải tử của hắn lại qua một ít năm rốn dinh thật cũng có lý tô hoa ở nhận thấy được bạch chỉ cùng hàn yên đều có lý tô hoa phía sau rốn dinh thật giờ mới hiểu được vì sao hàn yên cùng bạch chỉ mỗi một lần đối phó lý tô thời điểm như vậy có lệ và sau khi lớn lên cũng thành công ngã về phía lý tô người phụ thân này dốn dinh thật rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi hiện thực hiện tại các nàng cái này một nhóm ma tiên c h u n g liền còn có bốn cái ma tiên không có lý tô va không phải có thể làm cho các nàng thất bại dốn dinh thật cùng hàn yên vừa thương lượng bắt đầu lấy cao hơn tần suất dẫu cái này bốn cái ma tiên đi đối phó lý tô nàng tính toán như vậy cũng không phải hoàn toàn vì lý tô suy nghĩ càng nhiều là vì mình và suy nghĩ khuê nữ đối với lý tô người phụ thân này thích đến không được nàng cũng không muốn cái này bốn cái ma tiên đem lý tô cho công khắc vì vậy có dùn d i n thật các nàng kéo vẹn vẹn mấy trăm năm đi qua cái kia bốn cái ma tiên cũng lần lượt có lý tô hoa phu quân sau này thành tựu bất khả hạ lượng thành thánh thành tổ cũng không thành vấn đề các ngươi an tâm theo phu quân đã từng đối với các ngươi ngoài tầm với tiên vương tiên tôn cũng không nói chơi ở nơi này bốn cái ma tiên đều sinh lý tô hoa phía sau ngày này hoa phi yên đem mấy cái ma tiên tụ tập với nhau nàng làm đại t ỷ đại trong lúc nói chuyện nàng để lộ ra hơi thợ của mình thoáng cái liền đem nhiều ma tiên cho cả kinh không muốn không muốn hoa tỷ ngươi cũng thành kim tiên rồi hả bạch chỉ hâm mộ không được cái khác ma tiên cũng phá lệ ước ao các nàng tuy là huyền tiên hậu kỳ thậm chí đ ỉ n h p h o n g nhưng đến kim tiên khoảng cách có thể không phải ngắn nếu như vận khí sai có thể cả đời không đột phá nổi hoa phi yên cư nhiên nhanh như vậy đã đ ộ t phá không sai tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được biến hóa theo phu quân kim tiên đối với các ngươi mà nói cũng tối đa bất quá như được mấy nghìn năm chuyện hoa phi yên nói mấy cái ma tiên thành công bị nàng thuyết phục mấy cái ma tiên đều quy tâm phía sau hoa phi yên còn cố ý đến không gian dưới đất đắc sắc một bà ngươi được cảm tạ tỉ, tỉ. hoa phi yên đắc ý nói đâu lý tố ông nàng các nàng đều là ma tiên trung đối lập nhau thuần thiện lạc cái khác ma tiên cũng không chúng ta dễ lừa gạt như vậy h o a anh t i ệ n nghi ngươi hoa phi yên nghĩ tới trước đây bị lý tố khi dễ thời điểm liền còn có chút t h ở phì phò bất quá nàng t h ở phì phì rất nhanh ở lý tố sở đầu sắt cùng nụ hôn dài bên trong trừ khử không còn ở mấy cái ma tiên đều quy tâm phía sau lý tố cựu thiên tuế sinh nhật cũng tới mà ở cựu thiên tuế sinh nhật n g à y này đúng d ị p là lý tố cựu chuyển cũng rốt cuộc thuận lợi hoàn thành tớ s câu hoa tươi ngày hôm nay bỏ thêm bảy canh tháng sau phiếu tiếp tục thêm t r ư ớ cựu p truyền tán tiên có thể nói là linh giới định phong chiến lược đương nhiên lý tô còn làm không được khác cựu truyền tán tiên như vậy có thể điều động toàn bộ linh giới lực lượng bất quá ở lý tô triệt để phóng ra hơi thở của mình phía sau nếu như hắn nguyện ý cũng có thể làm được cùng linh giới thiên điệu tiến hành độ sâu thiên nhân cảm ứng nhưng lý tô cũng không có linh giới so sánh với tiên giới tới bản thân liền muốn thấp không chỉ m ộ t cấp tương đương với một cái rơi thành phẩm tiên giới nơi này hạn chế quá lớn tiên giới mới là cuối cùng quy tốt như thế hoan n g h ê n ta sao tuy nói lý tô không cùng linh giới thiên địa tiến hành tiên nhân cảm ứng nhưng linh giới thiên địa đối với lý tô nhưng là vô cùng hoan n g h ê n ở chỗ này hắn có thể đủ như cá g ặ p nước liền cảm ứng phạm vi đều biến lớn hơn rất nhiều lần hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được thuộc về linh giới thiên địa chỉ đạo đáng tiếc lý hai trăm chín mươi ba tô đã định chức không phải lại ở chỗ này dừng lại nơi này nói Là tiểu đạo, đồng dạng là không huyền tiên. Bây giờ Lý tô, đang hoàn thành tiểu tiên. Tô, giờ Huyền cựu chuyển đạo, đồng đang dạng không chọn bẹn. Bây phía so a u liền có thể s、so、với huyền thông i ê n ắ n như vậy, một ngày phi thăng tiên giới, cũng có thể thẳng vào kim tiên hậu kỳ, đỉnh phong. phi thể hậu h vậy, vào、so、với một kìm t giới, có So kỳ, thường cựu truyền tán tiên muốn lợi hại hơn nhiều hiện tại cựu truyền hoàn thành nguyệt t h ầ n bát â m cũng đã học được lý tô liền có thể phi thăng tiên giới hắn hiện tại phi thăng tiên giới vẫn cùng lúc trước giống nhau có thể chính mình đi h o à n h tiên môn cũng có thể chính mình oanh kết hợp với thành tiên năng lượng đi oanh nếu như lý tô chính mình đi oanh tiên môn không nghỉ ngờ chút nào là độ khó sẽ rất lớn cựu truyền tán tiên doanh tiên môn khẳng định không có dễ dàng như vậy đối với lý tô mà nói lại muốn tương đối dễ dàng một ít bởi vì trên người của hắn không có linh giới â n ký lại tăng thêm lấy lý tô cường đại hắn cũng có thể đem tiên môn doanh đến mấy chục hơn trăm người triệu rộng đây là chút nào không có vấn đề vấn đề chính là lý tô lần này phi thăng muốn đem chính mình sở hữu không thể tự chính mình thành tiên nữ nhân cùng một bộ phận không có biện pháp dựa vào bản thân phi thăng hậu đại mang tới tiên giới đi hắn muốn đem tiên môn triệt để đánh vỡ cái kia tự nhiên muốn tích lũy một điểm thành tiên năng lượng mới được phía trước lý t o a n h tiên môn lần kia cũng là bằng vào thành tiên năng lượng đem tiên môn triệt để đánh vỡ nơi đây cần thành tiên năng lượng không tính là nhiều lắm mặt khác lý tô bây giờ còn thêm một lựa chọn hãn tại phi thăng thời điểm cần chúc đạo cơ bằng vào nguyện thân bất tâm lý tô liền có thể chúc đạo cơ chúc đạo cơ thời điểm lý tô có thể bằng vào chính mình đi xây đồng dạng có thể tích lũy thành tiên năng lượng đi xây tích lũy thành tiên năng lượng chỗ tốt là đạo cơ có thể xây được tốt hơn cũng không cần lý tô chính mình cố sức cái này dạng lý tô ở đi qua đi qua tiên lộ thời điểm liền có nhiều hơn thời điểm đi thu được bên ngoài thu hoạch của nó thì như thu hoạch càng nhiều hơn tiên thạch tiên thạch ở trong tiên giới cũng có thể thu được nhưng dễ dàng nhất lấy được địa phương nhưng thật ra là tiên lộ chỉ bất quá mỗi một cái tu sĩ phi thăng thời điểm đi qua tiên lộ thời gian là có hạn một ngày vượt ra khỏi thời gian cũng sẽ bị gạt ra khỏi đi vậy lúng túng bởi vì gạt ra khỏi đi chưa chắc sẽ rơi vào phi thăng trong ao không có trải qua phi thăng chỉ sau cùng t h à n h tây đến lúc đó chính là một cái rơi tiên loại sự tình này phát sinh tỷ lệ không lớn bởi vì chỉ cần có thể đánh vỡ tiên môn đi qua tiên lộ tỷ lệ thành công là trăm phần trăm phân biệt chỉ ở người đi qua tiên lộ thu hoạch bao nhiêu nhưng đã từng cũng phát sinh qua một lần chuyện như vậy một cái đại thừa phi thăng thời điểm chính mình làm ở tiên lộ chung dừng lại thời gian quá dài đưa tới cuối cùng thành bản tiên tuy là cuối cùng vẫn là một lần hành động trở thành c h â n tiên nhưng cũng bị chê cười thời gian thật dài lý tô nếu như cần chính mình trúc đạo cơ lời nói vậy đi thu được cái khác chỗ tốt thời gian thì ít đi nhiều sở dĩ lý tô cũng còn muốn tích lũy một điểm thành tiên năng lượng dùng với trúc đạo cơ cần thời gian thì không phải là rất dài mấy trăm năm như vậy đủ rồi thứ chín a n h âm ảnh hưởng không lớn lý tô bây giờ muốn chính là có muốn hay không đem nguyện thần thứ chín thanh â m sáng tạo ra phía sau lại chúc đạo cơ bất quá có hay không thứ chín thanh â m ảnh hưởng không lớn chúc đạo cơ bát â m vậy là đủ rồi trên thực tế nếu như yêu cầu không có cao như vậy lời nói đến đ ệ thất thanh â m chính là đầy đủ hơn nữa nếu như phải đợi thứ chín thanh â m chỉ ít còn phải hơn mấy ngàn năm thứ chín thanh â m muốn sáng tạo ra không có dễ dàng như vậy nguyện thần là tiên tôn bên trên tồn tại đều hao phí không biết giải bao n h i ê u thời gian có thể làm một ít phi thăng chuẩn bị một tích lũy cuối cùng cần một điểm thành tiên năng lượng thời điểm lý tô liền bắt đầu làm cùng nhau phi thăng chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị cùng ăn bài lý tô đã sớm đang trong quá trình tiến hành những thứ này chuẩn bị cùng ăn bài chủ yếu là đối với lý tô sau khi phi thăng toàn bộ lý ra ăn bài cùng với lý tô một ít ưu tú đời sau ăn bài một ít nhất phẩm linh căn ưu tú hậu đại cũng là môn u chính mình thăng mà giống như lý tô mấy cái ma tu hậu đại đồng dạng sẽ có ăn bài lý nữ yên ngược lại không cần lo lắng để bây giờ tiến độ nàng có thể ở lý tô trước khi phi thăng phi thăng lý h i ể u cùng còn lại tu ma khuê nữ không được nhưng lý tô sẽ vì các nàng ăn bài sòng toàn bộ tớ s c â hoa tươi đây là mỗi ngày hàng ngày đổi mới ngày mai tiếp tục tăng thêm chương năm trăm mười hai gặp lại nguyệt thần lục địa thần tiên cầu hoa tươi còn có một cái an bài chính là thương lan giới đông h ả i không gian dưới đất vấn đề cái này không gian dưới đất lý tô chuẩn bị đem nguyên bản đ h n ký thông đạo phá hủy đi đây là tránh cho huyết la sắt lần thứ hai đi tìm tới huyết la sắt thân là kim tiên lý tô bây giờ muốn lưu lại đối phương là không thực tế chờ các loại sau khi phi thăng rồi hay nói sau khi phi thăng đi ma tiên giới lời nói kỳ thực cũng không khó độ khó ở chỗ tiên nhân đi ma tiên giới còn không có đi vào cũng sẽ bị vây công nhưng lý tô nhất n i ệ m thành ma một ngày lý ngự yên phi thăng hắn mang một mặt ở phụng dưỡng ngược lại phía dưới cũng có thể trong nháy mắt tương đương với ma tiên đến lúc đó có thể chui vào hậu đại phụng dưỡng ngược lại chỗ tốt là không tồn tại bất kỳ bình cảnh cũng không cần lý tô đi đột phá phụng dưỡng ngược lại tới tu vi có thể trực tiếp biến thành lý tô thực lực đây là phụng dưỡng ngược lại so với hệ thống tưởng thưởng tu vi địa phương tốt hơn nhưng lý tô sẽ không đem không gian dưới đất phá hủy đi mà là chuẩn bị một lần nữa kiến tạo một con đường đây là lý tô chuyên môn giữ lại trọ các loại phi thăng chỉ hậu có thể từ tiên giới tạm đồ cho hoa phi yên lại do hoa phi yên đưa tới từ tiên giới trực tiếp hạ giới cùng t ạ g đ ộ xuống tới độ khó rất lớn thế nhưng lý tô trước đưa đến ma tiên giới lại để cho hoa phi yên từ cái lối đi này c h u y ể n t ố n g qua đây vậy dễ dàng cái này dạng lý tô về sau ở tiên giới luyện chế một ít tiên đan cũng có thể đưa xuống tới hắn thậm chí có thể nhất nghiệm thành thần sau đó đến ma tiên giới lại sau đó chính mình nhập cư trái phép đến cái này l i n h vực bên trong đương nhiên cái lối đi này nhất định phải bí ẩn không thể bị nó nó ma tiên biết hoa phi yên chúng nữ ngược lại là không có vấn đề các nàng có thể hưởng thụ được hệ thống thêm được đủ để chứng minh các nàng một lòng hướng về lý tô bao ấ t quá, h o Phi không h nói Yên vẫn không có c cái khác cảm cảm cái càng chút. Còn của cái được tiên. người biết ngoài sai không không thấy thành thấy hơn nghìn ma một một mấy năm làm lắm. Tô tốt Tô bên vấn Nàng vẫn nàng nó, này Lý là Lý đề. đã bị Bao xếp sắp quát ở toàn bộ l i n h vực t r u n g bày ra đại hình tiên trận cùng với đại lượng truyền thống trận ở nằm long sơn lý gia tộc bày ra tiên trận có những thứ này tiên trận ở có thể nói coi như là thông thường tiên nhân hạ g i õ i cũng có thể diện những thứ này tiên trận dùng nguồn năng lượng trên cơ bản đều là lý tô nữ nhân cùng hậu đại phi thăng lúc cho tiên thạch lý tô các nữ nhân phi thăng không ít cho tiên thạch cộng lại cũng có mấy chục khối bất quá lớn nhất một phần ra sao họ tán tiên phi thăng lúc thành tựu báo đáp cho lý tô họ gì tán tiên thân là tứ chuyển tán tiên phi thăng sau khi thành công ở tiên môn đóng cửa trước lấy được tiên thạch càng nhiều cho lý tô mấy trăm khối những thứ khác tán tiên cũng cho lý tô không ít lý tô đến lúc đó phi thăng thời điểm cũng sẽ lại cho dư đời sau của mình đại lượng tiên thạch đầy đủ duy trì những thứ này tiên trận rất nhiều vạn năm vận chuyển bản thân những thứ này tiên trận là có thể từ toàn bộ l i n h vực bên trong thu được năng lượng lại tăng thêm những thứ này tiên thạch cái này lĩnh vực có thể nói là không gì phá nổi bởi tô sớm liền làm lấy ăn bài cho nên bây giờ cựu chuyển sau đó cũng không cần vội vã đi làm những thứ này ngày này lý tô ngộng thưởng thức lại một lần nữa đi tới nguyện t h n giới trước tiên có thể bằng lòng người thần lại mượn cơ hội này nhìn một cái nguyện thần bát âm nói phổ cái này dạng có trợ giúp lý tô tốt hơn chúc đạo cơ lý tô ngộng thưởng thức vừa xuất hiện m à u ánh trăng váy nữ tử liền hiện thân chứng kiến lý tô ngộng thưởng thức phía sau trên mặt của nàng có rõ ràng ý mừng bởi vì dựa theo ước định ban đầu lý tô ngộng thưởng thức xuất hiện ở nơi này liền mang ý nghĩa lý tô đáp ứng rồi người thần các h ạ mời đi theo ta cô gái nói làm lý tô n g ậ thường thức theo nàng đi tới đỉnh trong các lúc n g u y ệ t thần cũng xuất hiện n g u y ệ t thần nhìn qua vẫn là như vậy thanh lãnh nàng ấy trên người hào quang nhàn nhạt, nhạt lại tràn ngập như m ộ n g ảo phản phật nàng cũng không phải chân thực tồn tại mà là hoàn mỹ đến chỉ tồn tại ở trong ngậm ộ t dạng không biết nàng có thể hay không sinh con lý tô đột nhiên toát ra cái ý niệm này n g u y ệ t thần cũng không nói lời nào mà là đem một cái quang đoàn đưa tới lý tô n g ậ thường thức trước mặt các hạ đây là n g u y ệ t thần trước bát âm nói phổ vì phổ hiển đối với các hạ tín nhiệm nguyện thần đại nhân toàn bộ cho dư các hạ rồi nay đạo phổ một mực tại nơi đây các hạ tùy thời tới tùy thời có thể duyệt m à u ánh trăng váy cô gái nói lý tô ngậm thường thức chui vào đi vào đi vào hắn liền cảm nhận được nói phổ hắn trước cảm thụ nổi lên nguyện thần đệ nhất thanh em nói phổ đi qua nói phổ lý tô đối với nguyện thần đệ nhất thanh em có cảm khắc sâu lý giải có thể đem phía trước lý tô xem thành diễn tấu ra đi qua cầm phổ thành cấp thế giới diễn tấu đại sư một ngày lý tô đem nói phổ học được phía sau hắn liền muốn biến thân thành soạn diễn tấu ra có thể chính mình soạn soạn độ khó hiển nhiên cao nhiều lắm đương nhiên hai người cũng là hỗ trợ lẫn nhau nếu như ngay cả đạo âm đều lĩnh nộ không được không có biện pháp diễn dịch đi ra như vậy nói phổ càng không thể nào xem hiểu mà tương đạo thanh âm diễn dịch không gì sánh được quen thuộc phía sau cũng có giúp cho lý giải nói phổ lý tô cũng không có để cho mình hoàn toàn trình đắm mà là dùng thời gian mấy tháng đem nguyện thần bát âm nói phổ trải qua một lần qua cái này một lần phía sau lý tô phát hiện muốn đem cái này bát âm nói phổ triệt để hiểu rõ cần thời gian không ngắn p h i thăng sắp đến hắn liền không chuẩn bị ở trên mặt này lãng phí nữa quá nhiều thời gian hay là trước đem một chuyện khác làm lại nói cũng có thể ngày này hai cái biên giới chô giao giới một cái tiên trận bị lý tô khởi động đây là một cái siêu viễn cự ly truyền thống trận biên giới chỗ giao giới bản thân nằm ở trạng thái hư vô nếu như từ nơi đây xông vào không cẩn thận là nhất định có khả năng xông vào vô tận không gian hư vô bố trí ở chỗ này truyền t ố n g trận ngược lại là vừa lúc theo truyền t ố n g tiên trận khởi động lý tô thân ảnh tiêu thất ở nơi đó l ệ rồi làm lý tô thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm hắn phát hiện vị trí không đúng chu vị là vô tận hư vô lý tô ngược lại là cũng không xấu hổ dù sao là lần đầu tiên đi trước khắc lĩnh vực cái kia lĩnh vực cũng không xa vời quả thật là hư vô a hắn nhìn thoáng qua bôi phía liền phát hiện xung quanh một điểm linh khí đều không có trên h thực ư Bang n tế lấy lý tô thực lực bây giờ hủy diện cái này l i n h vực đều là chuyện dễ dàng hắn ở lĩnh vực bên ngoài đợi chừng mấy ngày đi qua đại mậu lục xác định vị trí sau đó lý tô thân ảnh loại lên cả người hắn liền xuất hiện ở l i n h vực bên trong linh khí tốt mỏng manh vừa xuất hiện ở lĩnh vực bên trong lý tô liền phát hiện nơi này linh khí mỏng manh muốn chết so với trước đây phong bế vọng tiên giác cũng còn muốn mỏng manh ban đầu vọng tiên giác ở trường môn đến phía trước cũng chỉ có kim đan nhưng thần kỳ lạ nếu như cằn cỗi linh vực chung lại có một cái có thể so với hóa thần cờ ư n giả nàng gọi lăng nữ yên cái này linh vực nhân đối với nàng xưng hô cũng không phải là hóa thần mà là lục địa thần tiên tờ s c ầ u hoa tươi đây là mỗi ngày hàng ngày đổi mới vẽ tháng nhiều nói ngày mai tiếp tục điên cùng thêm n à n càng chương năm trăm mười ba tiên tử kiếm trạm thương thiên sâu nhất tuyệt vọng cầu hoa tươi sư phụ nữ yên tiên tử thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao dĩ nhiên nữ yên tiên tử năm nay đã sáu nghìn tuổi có thừa ba n g h n năm trước nàng lấy kiếm chứng đạo bất lao sơn bên ngoài đạo kia thiên nhận đoạn nay chính là bị nàng một kiếm v ó t ra mà thành và cái này cũng quá lợi hại rồi a các ngươi muốn quý trọng cơ hội lần này nữ yên tiên tử thân là đường đại duy nhất lục địa thần tiên nếu như không phải nàng ngày gần đây muốn phá t o á i hư không các ngươi cuộc đời này sợ rằng đều không có cơ hội thấy một mặt dưới một ngọn núi cao người đến người đi mấy cái thiếu nam thiếu nữ đi theo một lão giả tóc bạc hoa dâm phía sau d i u ra d i u rít cùng lão gi Thật ba ngày h i u n i sau nhìn, thể b a đương đại duy nhất lục địa thần tiên sống rồi hơn sáu nghìn năm ngựa yên tiên h tử và khoảng cái tòa này bất lao sơn đỉnh núi kiếm trạm thương tiên muốn một lần hành động thành tiên ở trong mắt của tất cả mọi người nữ yên tiên tử cái này lục địa thần tiên cách tiên cũng liền chỉ thiếu chút nữa ba n g h n năm trước nàng lấy kiểm chứng đạo lúc một kiếm chém ra cái tia thiên nhận đoạn nay g chính là nhân lực có khả năng cuối cùng mức cực hạn mỗi khi có người chứng kiến cái tia thiên nhận đoạn nay g đều sẽ mục trừng khẩu n ố c thán phục với thế gian lại có nhân loại có thể có được như vậy vĩ lực m a u nhìn đoạn nay g rốt cuộc đoạn nay g đến rồi một cô thiếu nữ chỉ hướng cái tia thiên nhận đoạn nay g những người khác r ồ n dập nhìn lại o à n mỗi cá nhân đầu đều sâu đầm n ử a ra sau lấy chỉ thấy phía trước cái tia cao vút trong mây bất lao sơn lại gắng gượng từ trong cắt ra đoạn ra khỏi một cái cao tới mấy ngàn thước đoạn nhai cái kêu đoạn nhai mặt c ắ t không gì sánh được chân chuột không có một tia một hào đột xuất chỗ càng giống như là kỳ mặt một dạng sở dĩ cái này dạng là bởi vì cái này đoạn nhai là bị một kiếm chém ra tới nhiều thiếu nam thiếu nữ đều bị chấn động đến rồi bọn họ nghe nói qua cái này đoạn nhai có thể lần đầu tiên nhìn thấy lúc vẫn rung động không muốn không muốn bọn họ một kiếm l i ề n lớn một chút tảng đá cũng còn không có biện pháp chặt đứt có thể ngữ yên tiên tử một kiếm giá cao núi ở tại giới kiếm lại có như là đỗ hũ bị chém bình thường nhất tệ trong khoảng thời gian ngắn ở ánh mắt vừa vận có thể chứng kiến đoạn nhai địa phương không biết có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ đứng ngẩn ngơ với tại chỗ giống như gà gỗ đi chúng ta đi chiếm giữ khá một chút vị trí lao giả kia thúc giục đứng lên lúc này mới đem hắn mang tới mấy cái thiếu nam thiếu nữ thức dậy mấy người lần thứ hai xuất phát hướng phía đoạn nhai mà đi cái kia đoạn nhai khí thế b ằ n g bạc thoạt nhìn lên g i ư ờ n g như rất gần có thể dùng mấy giờ bọn họ mới đi tới đoạn nhai phía dưới nơi đây đã hội tụ không ít người vì sao ta cảm giác nơi này g i đều có như châm giống nhau ta cũng có loại này cảm giác giống như là có hàn châm ở đâm ra của ta đây không phải là gió đây là ngự yên tiên tử lấy kiểm sau khi chứng đạo lưu lại kiếm ý thiên kiếm ý ba năm không tiêu tan sao nhiều thiếu nam thiếu nữ lần thứ hai bị kinh động đâu chỉ ba năm không tiêu tan ngươi nếu như gần thêm chút nữa cũng biết kiếm ý này đáng sợ một lao già nói ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đoạn n g a i hiện tại bọn họ cách đoạn n g a i còn có hơn m ộ ư ơ i km nếu như đi lên trước nữa có thể chứng kiến từ bọn họ chỗ ở khoảng cách hướng đoạn n g a i càng gần người càng thiếu một số người thậm chí ngồi xếp bằng ở chỗ đó xem bộ dáng là đang ngự yên tiên tử kiếm tu luyện do n g ư ờ i không ngừng tụ đến đoạn ngay phía dưới người càng ngày càng nhiều rốt cuộc ngày thứ ba đến rồi khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu s ạ mà lúc tới tới tới có người hô to những người khác r ồ n dập ngửa đầu nhìn lại liền chứng kiến bất lao s ơ đỉnh xuất hiện một bóng người ngăn cách lấy xa như vậy nhìn lại bóng người kia hiện ra phi thường nhỏ bé nhưng khi thế cũng không so k i người h n nữ yên tiên tử rất nhiều thiếu nam thiếu nữ mừng rỡ bọn họ rốt cuộc chứng kiến trong truyền thuyết lục địa thần tiên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái này đem là bọn họ cuộc đời này một lần cơ hội duy nhất n ữ yên tiên tử cũng không nói lời nào cũng không có cùng cái này phương vô số người đánh ý nghĩ bắt chuyện mà là đón mặt trời mới mọc xuất kiếm chỉ thấy nàng chậm rãi rút ra trường kiếm mặt trời mới mọc chiếu sáng bắn vào trên trường kiếm phản xạ ở nàng ấy tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên ấn chiếu ra nàng ấy quyết tuyệt ánh mắt kiếm này đã ra liền không về đường kiếm này tật thắng vì vậy trường kiếm ra khỏi vỏ đón mặt trời mới mọc kiếm c h ạ m thương thiên nghìn dặm kiếm khí đem bầu trời đều phản phất một gọt vì hai đoạn ngay phía dưới vô số ngắm n h ì n người mặc kệ nam nữ già trẻ lúc này đều ngừng hô hấp há to miệng liên hoa chữ đều không thể lên tiếng một màn này quá làm cho bọn họ rung động n g u y ê n lai、like, trong thơ kiếm khí quang hàn mười c i u châu là thật một kiếm như vậy a có thể ngăn cản một kiếm phía dưới phân tranh loạn thế sự t ì n h các loại biến hóa tất cả đều bình tức trách không được bất lao sơn một lời các nước đều cúi đầu bất lao sơn đi đâu sợ là rất một tảng đá cũng có thể làm cho các nước hoàng đế đêm không thể chập mắt ngay hôm đó n g ữ yên tiên tử kiếm trạm thương thiên trong vòng một ngày ra hết bách kiếm cuối cùng rồi sẽ thương tiên chém ra một đường màn đêm buông xuống một cái xử quan tại nơi này múa bút thành văn bầu trời ở giữa xuất hiện một đạo thâm sâu vết nứt liền phảng p h ấ t bị ngự yên tiên tử chém thành hai nửa một dạng dù cho bóng đêm đã hàn g lâm cái kia vết rách lại như cũ không gì sánh được rõ ràng ngự yên tiên tử đã đầu nhập vào vết rách bên trong không biết tiên tử có hay không ba ba thành tiên vô số người vẫn ngửa mặt lên trời nhìn lấy đó là tự nhiên tiên tử p h á không mà đi đời này lại không thần tiên một lao già năm phần vui mừng ba phần tiếc mối còn có hai phần là cảm khái tại sao có thể như vậy không người nào biết lúc này lăng n g yên đứng thẳng ở trong hư vô nhìn lấy cái kia vô biên vô tận không gian hư vô trong mắt một mảnh mờ mịt hắc cám cùng tĩnh mịch bao vây nàng băng l ê n h cẳng là từ bốn phương tám hướng mà đến không có mạng sống không có linh khí thậm chí không ánh sáng tuyệt vọng chậm rãi đưa nàng v ấ y quanh ba n g h n năm chứng đạo sáu nghìn năm kiếm trạm thương tiên rốt cuộc phá thoái hư không nên tiếp nàng cũng không phải thành tiên mà là tuyệt vọng như vậy tràn cảnh t s cầu hoa tươi vẽ tháng nhiều ngày hôm nay sẽ tiếp tục tăng thêm chương năm trăm mười bốn diện thế hoang thú tiên nhân đạc nguyệt mà đến cầu hoa tươi ở kiếm trạm thương thiên phía trước lăng ngữ yên suy tưởng qua nhiều loại khả năng phá thoái hư không vũ hoa thành thiên đây là cô lao tướng truyền ghi chép nhưng từ xưa đến nay lục địa thần tiên thật là ít ỏi cũng không phải là không có người t r ạ m phá thương thiên nhưng này những người này sau khi rời khỏi liền như đá ném vào biển rộng lại không bất luận cái gì tin tức theo thế gian biến hóa thương hải tăng đ i ể n thế gian tu sĩ càng phát ra suy thoái cả thế giới phản p h ấ t tiến nhập thời đại mạn pháp một dạng vài vạn năm tới đều chưa từng, từng có bất luận cái gì lục địa thần tiên sinh ra lăng n ữ yên từng mới trong ngộng được tiên nhân truyền đạo thêm lên nàng là đương đại vạn n ă m kỳ t à i khó gặp mới có thể đi ngược dòng nước trở thành đương đại thần tiên nàng vốn cho là kiếm trạng thương tiên sau đó coi như không thể trực tiếp thành tiên cũng chắc chắn có thể tiến nhập một cái cản g phồn vinh địa phương nhưng chưa từng nghĩ hôm nay gặp phải lại là cảnh tượng như vậy t ĩ n h mịch t ĩ n h mịch không có bất kỳ sinh cơ nàng cất b ư ớ c với vô tận trong hư vô cái này trong hư vô không chỉ không có bất kỳ linh khí cùng sinh khí cái tiêu thấu xương băng hàn còn kèm theo một ít đối với thân thể thai hại đồ vật mấy thứ này đối với nàng mà nói có thể dễ như chở bàn tay ngăn cản với ngoài thân tiêu hao cũng cực kỳ bẽ nhỏ thế nhưng nhất thời tiêu hao cực kỳ b é nhỏ một trăm n ă m một ngàn năm không hai một vạn năm đâu nếu như nàng tiến nhập cái này bên trong tìm không được đường về nhà không có bất kỳ linh khí bổ sung nàng lực lượng cũng chỉ có thể vẫn bị tiêu hao từ từ húng chỉ nàng thọ nguyên cũng không phải vô tận coi như thọ nguyên vô tận đang không có bổ sung dưới tình huống lực lượng cũng sẽ không ngừng s ó i mòn trời mới biết cái này căn bản nhìn không thấy đầu trong hư vô vẫn sẽ hay không có thế giới khác cách trong truyền thuyết t i ê n giới lại sẽ có bao xa càng thâm nhập lam ngữ khói tâm lại càng lạnh trong mắt của nàng trong lòng đã hiện đầy tuyệt vọng đây là sâu nhất t u y ệ t vọng giờ k h ắ c này cái này ở trên đời cũng không có một cái kim đan dưới tình huống nghịch thế mà lên chứng đạo hóa thần thiên tài tuyệt thế cái tia cứng như bàn thạch cứng như tinh kim ý chí cũng giao động thượng tiên vì sao cho nàng mở to lớn như thế một trò đùa thế gian này thật sự có tiên sao nàng nghĩ tới rồi mấy ngàn năm trước trong ngộng hướng nàng truyền đạo tiên nhân tiên nhân kia là thật tiên nhân vẫn chỉ là nàng ngộng mà thôi nói vốn là thiên sinh diệu thủ ngộ đất chi nàng với trong n g n g ngẫu nhiên đắc đạo dường như cũng không phải là không thể được nếu như là nàng n g n g vậy có phải hay không ý nghĩa thế gian này căn bản không có tiên không lăng ngữ yên ánh mắt dần dần biến đến kiên định nàng không tin không tin thế gian này vô tiên nàng bước vào cái này vô biên hư vô cái này hư vô có lẽ là thượng t i ê n cho khảo nghiệm của nàng đâu nàng tại sao có thể g i a o động nghĩ tới đây nàng trả lại kiếm vào vỏ liền muốn cất bước bước vào hư vô lúc này đột nhiên ngao một cái thanh âm đáng sợ ở nơi này t r u n g quanh không gian nổ vang rõ ràng không có không khí nhưng thanh âm này đưa tới chấn động lại ngay cả bất lao sơn dưới vô số người cũng có thể nghe được lăng ngữ yên sắc mặt đại biến nàng còn không có cảm giác được phát ra âm thanh tồn tại nhưng đối phương cái kia hung hãn khí thức cũng đã để cho nàng giống như sóng lớn bên trong thuyền con bấp bên nàng ý thức được chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương liên một phần vạn phần thắng đều không có về trước đi lăng ngữ yên lui về sau một bước một bước lui về giữa bầu trời kia trong cái khe lúc này kẽ hở này đã tại khép lại nàng mới lui về kẽ hở này liền hoàn toàn hợp lại lăng ngữ yên tùng một khẩu khí di n ữ yên tiên tử tại sao trở lại chẳng lẽ cùng mới vừa thanh âm có quan hệ thanh âm kia thật đáng sợ ta kém chút hộp máu đoạn ngay phía dưới đám người nghị luận ở mỹ mỗi cá nhân đều có một ít bất an thật sự là mới vừa thanh nhắm kia thật là đáng sợ lại tăng thêm liền lăng ngữ yên cái này lục địa thần tiên đều bị bước về tới cái này đủ để chứng minh lăng ngữ yên phá toái hư không phía sau sợ rằng gặp đáng sợ đại địch、Ê. lúc này đột nhiên biên cố tái sinh bầu trời ở giữa giống như là thủy tinh bể nát giống nhau trong nháy mắt sinh ra vô số vết rách không tốt lăng ngữ yên sắc mặt đại biên nàng đều lui về đối phương cư nhiên đổi tới hơn nữa còn đáng sợ như thế một giây kế tiếp kèm theo thanh âm n i ế c t h a i n h ứ c ó c trên trời cao mà n đêm đều phảng phất bị đánh nát một dạng phá khai rồi một cái đáng sợ độc lớn nơi đó xuất hiện một vòng tự đại lợi h ẩ n đến đem phía chân trời đều l ồ i vào hồng n g u y ệ t cái kia hồng n g u y ệ t vô cùng tỉnh hồng mặt trên còn hiện đầy một vòng một vòng hát sắc văn lộ lộ ra yêu dị lộ ra huyết tính ngay sau đó cái kia hồng n g u y ệ t lóe lên một cái lăng ngữ khói sắc mặt đại biên cái này đây không phải là ánh trăng có người kinh hô xác thực không phải ánh trăng bởi vì đây là một chỉ đáng sợ cự thú ánh mắt cái t i ế t cự thú phá vỡ thế giới bích lũy sau đó dùng ánh mắt của nó trong chiều nhìn một cái một con mắt l i ề n phản phất đem bầu trời đều ở hiện đầy một dạng một màn này l i ề n phản phất một nhân loại đem một viên trứng gà vỏ trứng gà đập mở một cái hang tò mò trong chiều đi xem giống nhau ý thức được điểm này phía sau mọi người đều hãy nhiên bọn họ muốn động đều không nhúc nhích được rồi bởi vì bị kinh hãi quá lớn toàn thân băng hẳn liền năng lực hành động đều mất đi hoang thú vẫn trong bóng tối lý tô khe nói hắn biết loại này thú hoang thú lấy lĩnh vực làm thức ăn một ngày có không đủ cường đại linh vực bị nó phát hiện hạ tràng sẽ rất thảm cái gia hỏa này thoạt nhìn lên rất lớn nhưng kỳ thật lực cũng thì tương đương với hợp thể hậu kỳ bộ dạng cái này tiểu gia hóa còn không có lớn lên ở thương lam vực chung hợp thể dường như không phải rất mạnh cũng chính là một phương đại năng nhưng đặt ở chư thiên văn giới cái k i a có thể quét ngang không biết bao nhiêu thế giới ai bảo thương lam vực bản thân liền là mạnh nhất thập đại linh vực một trong đâu lần này lăng ngữ yên kiếm trạm thương thiên cũng là vừa vặn kinh động nó không phải là lý tô đến kinh động nó hoang thú đáng sợ chỗ chính là ở chỗ ở trong hư vô nó cảm giác phạm vi không biết rộng bao nhiêu hơn nữa không phải đi qua thần n i ệ m các loại cảm giác mà là năng lượng cảm giác trong hư vô không có nhiệm là cái gì lý tô đến đưa tới năng lượng ba động giống như là trong bóng tối đốt sáng lên lửa trại bị tại phía xa không biết bao nhiêu bên ngoài vạn r ằ m nó cảm giác được hơn nữa bọn họ ở trong hư vô giấu đi rất khó nhận thấy được bởi vì bọn họ bất động thời điểm liền giống như hòn đá đương nhiên nó lúc tới lý tô vẫn đã nhận ra nhưng lý tô cũng không có trước tiên xuất thủ bất lao son trên cao lăng n ữ yên cũng là đã xuất thủ n g h ì d ò n kiếm quang lần thứ hai chém về phía thương thiên lần này chém cũng là chín trăm bốn mươi bảy h o a n g thú nhãn cái kia một vòng c ự đại hồng nguyệt nhưng là đối mặt ánh kiếm của nàng h o a n g thú cũng là liền ánh mắt đều không nháy một cái kiếm quan g cứ như vậy rơi vào trên ánh mắt của nó sau đó liền không có sau đó h o a n g thú không thấy nàng con ngơi ư đảo một vòng cũng là đang quan sát cái này l i n h vực giống như là một đứa bé đánh giá mỹ vị thức ăn tính toán từ nơi nào bắt đầu ăn tương đối khá lăng ngữ yên lần thứ hai tuyệt vọng không chỉ là nàng đoạn ngay phía dưới vô số người đều tuyệt vọng liên lục địa thần tiên đều không làm gì được cái này cự thú mảy may đây là bực nào c á i thú có người lúc này một lao g i ả chứng kiến cái kia hồng n g u y ệ t phía dưới xuất hiện một bóng người bóng người này nhìn qua đồng dạng dị thường nhỏ bé có thể làm hắn xuất hiện thời điểm cái kia hoang thú nguyên bản đánh giá cái này linh vực ánh mắt cũng là đột nhiên dừng lại ở bóng người bên trên có thể thấy rõ ràng cái kia hồng n g u y ệ t bên trên một vòng một vòng vận lộ trong nháy mắt hướng ở giữa tập trung tựa như là một cái người thấy được đại địch đồng tử trong nháy mắt tập trung r á n g vẻ cứ việc mắt con ngươi rất lớn nhưng bên trong thình lình vẫn có thể nhìn ra sợ hãi người này tư nhân có thể để cho đáng sợ như vậy cự thú trở nên sợ hãi lăng ngữ yên nhận thấy được điểm này phía sau ánh mắt mạnh nhìn về phía người kia ảnh bóng người kia đang từng bước một đ ạ p đỏ thám n g u y ệ t quan g mà đến diện mạo của hắn dần dần rõ ràng mà theo diện mạo rõ ràng lăng ngữ khói hai mắt từ từ sáng lên bởi vì bóng người này lại là mấy ngàn năm trước trong ngộng hướng nàng truyền đạo tiên nhân rs c ầ u hoa tươi ngày hôm nay thêm đệ nhất cảng vẽ tháng nhiều tiếp tục tăng thêm ks hai chương này đơn giản viết xuống tiểu k ỳ t ì n h sẽ không nhiều chương năm trăm mười lăm thu hết thiên tài tuyệt thế thật nhiều nịch thiên hoa cầu hoa tươi ùng ùng bất lao sơn bắt đầu lên cao cái này giống như thần tích một dạng một màn lần thứ hai rung động vô số người trong thời gian thật ngắn cái tòa này nguyên bản mấy ngàn mét cao bất lao sơn liền lên cao không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần vô số người ngơ ngác ngửa đầu nhìn về phía lang l i ê n tiên từ cách đó không xa cái kia nhỏ bé lại thân ảnh to lớn thân ảnh kia ở xuất hiện trong nháy mắt liền phảng phất biến thành mảnh thiên địa này trung tâm ánh mắt biết không tự chủ rời đến trên người của hắn mà ở trên trời cao to lớn kia h ư n g nguyện vẫn tại nơi này vẫn không n ú c ních đỏ t h a n quang đem thiên địa chiếu một mảnh sáng sủa phảng phất cái ra hỏa này bây giờ tác dụng chính là làm kỳ đà chiếu sáng một dạng rốt cuộc bất lao sơn đ ỉ n h trị lên cao ngay sau đó bất lao sơn bên trên xuất hiện một đường thật dài thang đá vê anh còn có thạch bia từ trên trời giáng xuống lên đỉnh người có thể lấy được tiên duyên trên tấm bia đá có hai hàng chữ một lao già đọc lên tiếng lên đỉnh có thể thu được tiên duyên sao cái này hai hàng chữ làm cho thấy người đều không gì sánh được kích động tiền bối mà lúc này trong cao không mắt thợ ý lý tô hoàn thành giống như thần tích một dạng cử động phía sau lăng ngự yên cũng không nhịn được nữa nội tâm kích động đi tới lý tô trước mặt hướng về phía lý tô d o a n c u i đầu nàng hôm nay tâm tình có thể nói là cùng xe cắp treo một dạng kiếm t r ả m thương t i ê n sau đó phá khai rồi cái này tiểu l i n h vực lại đối mặt một cái nhất thực tế tàn khốc còn tao nộ rồi diệt thế hoang thú đều tuyệt vọng kết quả mấy ngàn năm trước trong ngộng truyền đạo t i ê n n h â n đột nhiên xuất hiện ở ánh mắt của nàng cho nên mới nàng đều không dám tin vào hai mắt của mình đều đang hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác đường đường h ó a t h ầ n c ư nhiên bóc nổi lên cánh tay của mình một lần một lần xác nhận lấy thằng đến bất lao sơn dâng lên nàng mới rốt c u c tin tưởng đây không phải là ngộng cứ việc cái kêu hoang thú vẫn còn ở trên trời cao nàng nhưng không có bất kỳ lo lắng dường như lý tô ở chỗ này liền có thể giải quyết hết thẻ vấn đề lý tô ánh mắt đ ả o qua lăng ngữ yên chờ sau đó hắn nhìn về phía trên bầu trời hoang thú tay khép vẫy to lớn kêu hoang thú cứ như vậy bị hắn chiêu tiền đến cái ra hỏa này sắc thực đại đối với tu sĩ mà nói như vậy hoang thú cũng không khó đối phó cũng liền lăng ngữ yên chỗ ở cái này tiểu linh vực quá yếu cái ra hỏa này nếu như dám đi thương lam vực nửa phút bị miễu sát phần cự đại hóa trưởng thành lộ tuyến cũng không sáng suốt đồng dạng thực lực dưới tình huống tự nhiên là hình thể càng nhỏ càng đáng sợ thật lớn mắt thấy lý tô c ư nhiên thoáng cái đem hoang thú vồ vào tới hiện đây toàn bộ bầu trời đoạn ngai dưới vô số người lần thứ hai bị k i n h động lý tô đã lần nữa có động tác chỉ thấy hắn tay nhẹ nhàng vô một cái rõ ràng bắt là không trùng lại giống như là đưa tay vào hoang thú trong cơ thể một dạng đem trái tim bắt đi ra to lớn như vậy hoang thú ở lý tô trong tay cũng là cùng món đồ chơi một dạng không muốn nói chạy trốn liền thoáng chỗ trống để né tránh đều không có sau đó lý tô đem trong tim năng lượng dẫn đi ra lại đem tỉnh lọc rơi cái này tiểu linh vực bên trong linh khí bắt đầu biến đến r ồ i r à o đứng lên nhất thời đoạn ngai người phía dưới nhóm cảm giác liền không khí cũng biết m ỏ i đứng lên rốt cuộc hoang thú trái tim xẹp xuống lý tô lại đem bên trong thân thể một ít những thứ khác vị trí xử lý xong dùng cái này hoang thú đem điều này tiểu l i n h vực bồi bổ một lớp bản thân này cũng là có thể thu được công đức sự tình ngược lại tới liền thuận tiện chuyện cái này chỉ hoang thú trong cơ thể những năng lượng này đầy đủ làm cho cái này tiểu l i n h vực tăng lên không ngừng một cấp bậc vê anh làm xử lý xong phía sau hoang thú cái kia lại không bất kỳ chỗ dùng nào cũng không hại thi thể bị lý tô ném tới bất l a o sơn phía tây trong cánh đồng hoang vu biến thành một cái có thể so với bất l a o sơn lớn dây n ú i lớn một bên làng ngữ yên có chút ít rung động nhìn lấy đây hết thảy ánh mắt cũng là dần dần rời đến lý tô trên người biến đến càng ngày càng sáng s ủ a làm xong đây hết thảy phía sau lý tô nhẹ tay nhẹ khẽ động nhất thời đầy trời tinh vi rơi xuống trên người của ta làm sao đang sáng lên một cô thiếu nữ kinh ngạc nói bọn ngươi có thể nguyện theo ta vào tiên giới sau đó lý tô cái k i a đạm nhiên mà giàu có thanh âm uy nghiêm vang lên tiên giới trên người sáng lên thiếu nữ mắt sáng rực lên mau trả lời ứng với a một ngày bỏ qua về sau liền lại không có cơ hội sư phụ của nàng gấp rồi ta ngợi ý cô gái kia vội và nói g n lý tô tay khen vẫy phía dưới mười mấy người ả n h bay những thứ này đều là cái này l i n h vực trung linh căn khá vô cùng nhưng ở nơi đây bọn họ bị hạn chế ngược lại tới lý tô thì tùy mang đi hắn mục đích chủ y ế u vẫn là lăng ngữ yên đem mấy người này đưa vào sơn hà đồ phía sau lý tô đưa tay ra đi thôi ta mang n g ư ờ i ly khai t m lăng ngữ yên khuôn mặt hồng hồng tay nắm bỏ vào lý tô trong tay lý tô nắm nàng bước ra một bước ly khai cái này tiểu linh vực cái này tiểu linh vực bầu trời vết n ư ớ c từ từ khép lại thiên nguyên trải qua tiên tử phá không cự thú gì thế có tiên nhân hàng thế phía dưới một cái s ử quan kích động ghi lại đứng lên tiên h nhân chân chính hàng thế không chỉ có là hắn mọi người đều ở đây kích động v ạ n phần cái này tiểu linh vực chung vô số năm phía sau có quan hệ tiên nhân hàng thế truyền thuyết vẫn còn ở lưu truyền cái kêu bất lao sơn cùng với khổng lồ hoang thú thi thể biến thành tao sơn cũng được tiểu linh vực bên trong thánh địa lúc này lý tô đã mang theo lăng n ữ yên về tới nằm lòng sơn về phần hắn mang về cái khác thiên tài bên trong thiếu nữ đều nguyện ý ở lại lý ra những người khác thì vào một ít trong tiên môn đối với từ tiểu linh trong khu vực đi ra người mà nói thương lam vực đã tương đương với tiên giới một dạng lăng ngữ yên đã sớm đối với lý tô phương tâm á m h ứ a lý tô ngược lại không gấp để cho nàng sinh con nàng có thể ở tiểu linh vực trung tu luyện tới h ó a thần cũng thật có thể nói kinh tài tuyệt diễm ở đến nằm long sơn đệ thập năm liền một lần hành động đột phá luyện hư mà ở lăng ngữ yên đột phá luyện hư phía sau một hồi hôn lễ liền cử hành đêm động phòng hoa trúc cái này tiểu linh vực chúng kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tài tuyệt thế liền trở thành lý tô nữ nhân mấy tháng phía sau lăng ngữ yên liền có hoa đệ một cái hoa khá vô cùng thình lình sinh một cái tiên thiên đạo thể cũng chính là ban đầu t ử kim thánh tử sở có thể chất đây cũng là làm cho lý tô cao hứng phi thường sinh đệ một cái hoa phía sau lăng ngữ yên không có hai năm lại sinh ra một cái vẫn là nhất phẩm linh tân hoa quả nhiên có thể ở tiểu linh vực trung thành trưởng đến nước này không chỉ có tư chất ưu tú bản thân cũng là được thiên quyên tương đương với khí vận chỉ tử lý tô nghĩ liên tiếp sinh hai cái nghịch thiên hoa đủ để chứng minh vấn đề hạn tiêu hao đại khí lực đi đem lăng n ữ yên tiếp ra là không có sai t h vài năm giả, t sau làm lý tô lại từ một cái tiểu linh vực chung tiếp ra khỏi một thiên tài lúc là ngựa yên vì lý tô sinh cái thứ ba hoa cái này hoa lại còn có nhị phẩm linh căn vẫn là dị linh căn liền sinh ba cái thiên tài tuyệt thế cũng là tuyệt sinh ba cái phía sau lý tô liền không có làm cho lăng ngữ yên sống lại tu luyện quan trọng hơn lý tô thì không ngừng đi trước khác tiểu l i n h vực bên trong đem bên trong thiên tài tuyệt thế mang ra ngoài hắn thời gian hệ tự nhiên là quý báu sở dĩ nếu như một cái tiểu l i n h vực bên trong lợi hại nhất thiên tài là nam tính lý tô đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực đi qua lợi hại nữ tính lý tô mới có thể đi qua sau đó thuận tiện đem tiểu l i n h vực bên trong cái khác linh căn hơi tốt người không phân biệt nam nữ đều mang ra ngoài ngược lại tiền thể dù sao hắn cũng không phải là chuyên môn làm người tốt chuyện tốt sinh con mới là lý tô mục tiêu cái này dạng thời gian vội vã mấy trăm năm cứ như vậy đi qua cái này mấy trăm năm ngược lại là bình tĩnh vi thường huyết la sắt cũng không thể tới nữa bởi vì thông đạo đã bị lý tô phá hủy sau đó cùng hoa phi yên khuê nữ cùng nhau tai k i ế n một cái lối đi mấy trăm năm đi qua lý tô bên người nhiều mấy trăm từ nhiều tiểu linh vực chung mang ra ngoài thiên tài t u y ệ thế t các nàng ở tiểu linh vực đều phá lệ người tiên đến rồi thương lam vực phía sau từng cái cũng là vô cùng lợi hại chỉ có chính mình lợi hại các nàng sinh loa ba cái hoa trong vòng trên cơ bản cũng là một cái thiên linh căn thiên linh căn trở xuống cơ hội không có cái này một lót lý tô có thể nói là kiếm l ợ i lớn những thứ này hoa một ngày lớn lên mang đến cho hắn phụng dưỡng ngược lại không phải lớn một cách bình thường hơn nữa các nàng bản thân trưởng thành cũng mau về sau sau khi phi t h ă n g trưởng thành đồng dạng biết dị thường nhanh chóng cũng sẽ là khá vô cùng giúp đỡ cùng trợ lực Đợt, đều tươi, 10 tấm vé tháng thêm một càng, nay nhật ra trường thứ 2, cái khác tăng thêm Trường cầu càng, cái khác chiều buổi hoa bảo, nay ra ban vẽ đây ở cái này một lớp đối với rất nhiều tiểu l i n h vực chung thiên tài tuyệt thế thu thập hao phí lý tô mấy trăm năm đem những này tiểu l i n h vực chung kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tài đều biến thành chính mình thị thiếp các nàng từng cái tự nhiên đều là không gì sánh được nguyện ý lý tô vừa không có ép buộc các nàng trên thực tế tiểu l i n h vực số lượng không phải bình thường nhiều nhưng là không phải mỗi một cái tiểu l i n h vực cũng có thể sinh ra thiên tài tuyệt thế hoặc có lẽ là đã từng từng sinh ra lý tô ngậm bơi qua đoạn thời gian vừa vặn bỏ lỡ thế giới này cũng sẽ không vây quanh lý tô chuyện thiên tài tuyệt thế cũng không khả năng mới tốt ở nơi đó chờ lý tô lý tô cũng không để ý ngược lại còn có thể đại mộng chư thiên tiếp tục tại rất nhiều tiểu l i n h vực chung tìm kiếm cùng bộ cục coi như thành tiên lý tô cũng còn có thể đi qua ma tiên giới nhập cư trái phép xuống tới mặc dù có chút g i à n vặt nhưng những thứ này tiểu l i n h vực bên trong thiên tài t u y ệ thế t giá trị là dị thường lớn có thể ở tiểu l i n h vực trung thành vừa được đ ỉ n h phong t i ế n nhập thương lam vực tiên giới lớn lên là trăm phần trăm chuyện năm mươi năm nằm trên ngọn long sơn lý tô đứng ở đỉnh núi khe nói tối đa năm mươi năm thành tiên năng lượng như vậy đủ rồi cái này năm mươi năm vừa lúc xử lý một điểm sau cùng sự tỉnh nam minh tiểu hương ta phi thăng chỉ hậu trong nhà liền do hai ngươi làm chủ vạn năm sau đó ta phái người xuống tới thay phiên cái này phát bảo cho các ngươi phòng thân trong đại điện lý tô thanh â m vang lên hắn an bài tọa c h ầ n lý gia vẫn là hắn nhóm đầu tiên con cái bọn họ ở lý gia hy u vọng rất cao bọn họ mặc dù là p h à m nhân nhưng ở mượn lý tô đang ăn dược cùng với huyết mạch tiến thêm một bước tăng cường phía sau hiện tại cũng mỗi người tương đương với kim đan sảng k h o á i nhưng trong cơ thể cũng không có kim đan thật cùng kim đan đánh nhau vẫn là không đánh lại tuổi thọ của bọn hắn cũng cơ bản không cần quan tâm lý tô đem có thể mình tới đạt đến luyện hư trở lên thị thiếp duyên thọ đan cho bọn hắn bởi vì luyện hư ở trên căn bản không cần duyên thọ đan bản thân thì tương đương với vĩnh sinh chỉ bất quá cuối cùng có thể sống bao lâu quyết định bởi ngươi có thể hay không đột phá hệ thống duyên thọ đan cùng lý tô thọ mệnh trói chặt tỷ lệ coi như chỉ có phần trăm chỉ mấy lấy lý tô không ngừng tăng trưởng thọ mệnh cũng hầu như vĩnh sinh mấy cái này con cái cũng là lý tô nhóm đầu tiên con cái bên trong ưu tú nhất mấy ngàn năm đều làm được rất tốt lý tô chuẩn bị áp dụng thay phiên chế độ và năm thay phiên hai người xuống tới tọa chân lý g a hắn muốn dẫn mấy cái đắc lực phạm nhân con cái thượng t i ê n giới ở t i ê n giới cũng cần bọn họ đi xử lý một sự tình lý tô các t h ị thiếp luôn không khả năng xuất đầu lộ diện là phụ thân hai người nhận lấy lý tô cho p h á p định đều có chút ngạc nhiên cái kia p h á p bảo chính là một cái t r â u trong bùn có thủy bọn họ nhìn lại chỉ thấy t r â u kia t r u n g rất nhanh thì có biến hóa lại cho thấy toàn bộ thương lan giới tràng cảnh tới mà theo tâm niệm của bọn họ khẽ động trong bùn tràng cảnh còn có thể phóng đại hoặc thu nhỏ lại nơi này có tòa sơn lý tô chỉ hướng một ngọn núi hai người nhìn lại ngọn núi kia liền ở trong bùn phóng đại chỉ thấy núi kia cao vạn trượng lý tô tay khéo động ngọn núi kia t r u n g quanh tình huống liền bị hắn sử dụng vách tường ảnh thuật tương tự với hình chiêu ở trong đại điện đầu đi ra phía dưới này t còn giấu một chỉ y ê u thú đây là ta để ở nơi đó nam minh ngươi dùng ngón tay thử xem lý tô nói ngón tay nam minh t ỏ mò đưa ngón tay đưa vào trong chậu sau đó hắn liền chứng kiến bên cạnh vách tường ảnh bên trên một chỉ cự đại ngón tay từ trên trời ra xuống thoáng cái liền đem ngọn núi kia đâm thành bên trong toái phi p n con n kia yếu thú liền phản ứng đều không có phản ứng kịp liền trực tiếp hóa thành cho phụ thân cái này pháp bảo thật là lợi h nam minh cùng lý hương đều sợ ngây người cái này p h á p bảo không chỉ có lợi hại chỗ tốt còn tại ở không cần tiêu hao người sử dụng lực lượng đương nhiên lý tô đi qua huyết dịch tiến hành rồi c h ó i chặt người khác cũng không sử dụng được các người đem thần thức dớt vào lý tô lại nói hai người đều lựa chọn một chỗ khu vực đem thần thức dớt vào sau đó bọn họ cũng cảm giác được chính mình thần thức sau khi tiến vào thoáng cái bị tăng phúc vô số lần xin hỏi là vị tiền bối nào mảnh khu vực kia trung rất nhiều ẩn tu tu sĩ đã bị tinh động từng cái sắc mặt hái nhiên hai người đều có chút minh mặt rồi cái này phát bảo công dụng cùng chỗ lợi hại bên trong thủy nhược dùng xong p h á p bảo liền không cách nào sử dụng đem thiên thạch để vào bên trong liền có thể bổ sung lý t ô nói là p h ụ thân ban thưởng p h á p bảo phía sau lý t ô lại tiến hành rồi một ít tàn bài kỳ thực lấy bây giờ lý g i a coi như không có lý t ô nhân tố ở thương lam vực cũng là vô địch tồn tại mấy năm nay rất nhiều trong thánh địa cường giả đã dồn dập phi thăng thương lam vực chung mới đản sinh thiên tài chỉ cần là nữ tính cơ bản đều thành lý t ô nữ nhân còn nam tính lớn lên phía sau đối với lý ra cũng căn bản không có bất kỳ uy h i ế gì một ít nam tính thiên tài vì tốt hơn trưởng thành còn có thể chủ động đi cưới lý ra một ít hậu đại lý tô những thứ kiêm lịch thiên khuê nữ đương nhiên sẽ không lập gia đình đối với tu sĩ mà nói chỉ cần mình đầy đủ ưu tú rất nhiều nữ tu đều là cả đời không lấy chồng chứ phi gặp phải lý tô như vậy bất quá lý tô chỉ có một cái vẫn là phụ thân của các nàng có lý tô ở chỗ này hắn những thứ kiêm lịch thiên khuê nữ nhóm nơi nào còn có thể coi trọng người khác các nàng thậm chí ngay cả ly khai lý ra cũng không muốn không chỉ lý tô cũng liên tiếp những thứ này tiểu l o bông một dạng gà con gái người chỉ cần các nàng cam tâm tình nguyện ở lý ra đợi cả đời đều có thể bất quá bây giờ lý ra mấy tỷ người hậu đại bên trong nữ tính còn là không ít thương lam vực nam tu nhóm cưới đều là những thứ này nữ tính rất nhiều an bài phía dưới ở cuối cùng mười năm thời điểm ngày này rốt cuộc lý ngự yên đạt được đại thừa viên mãn có thể phi thăng thật tốt quá hoa phi yên còn cao hơn lý tô hưng thịnh nàng có chút tưởng niệm quê nữ ở hoa phi yên tiếp dẫn phía dưới lý tô đem lý ngự yên mang tới trước kia ma t h á n h giới t r ợ nàng thành công phi thăng ma t h á n h giới bây giờ bị lý tô tiên trận bao phủ nơi đây vẫn còn ở bị cải tạo bên trong thông thường tu sĩ ngoại trừ lúc mới bắt đầu tiến đến làm việc v ậ t bình thường cũng không thể vào quả nhiên có thể so với ma tiên ở lý ngữ yên phi thăng phụng dưỡng ngược lại đến phía sau lý tô đi tới không gian dưới đất nhất nghiệm thành ma trên người ma khí l ạ n h lạnh hắn hiện tại ma một mặt đã có thể so với ma tiên đây cũng là hậu đại phụng dưỡng ngược lại chỗ tốt lớn nhất không cần lý tô phi thăng các loại phụng dưỡng ngược lại tới tu vi trực tiếp là có thể chuyển hóa thành lý tô thực lực lý ngữ yên bản thân linh căn không bằng lý tô nhưng nàng thể chất n g tiên nàng phụng dưỡng ngược lại tới tu vi ở lý tô đánh c h ế t khấu cũng không lớn hơn nữa nàng bởi quá người tiên vừa phi thăng chính là chân tiên ngũ trọng làm cho lý tô ở ma một mặt cũng có có thể so với chân tiên tam tứ trọng thực lực Đỡ được được. đều S, cầu càng, càng, canh, cộng canh. tục Trước cầu cũng cố Thần qua Nguyệt hoa tươi, 10 tấm tháng thêm hôm thêm hôm thêm tháng thêm, thì lệnh hoa phi thăng, phụ thân, ta cũng phải cố gắng lên. Mắt thấy lý ngữ yên phi thăng, lý tô những nay ta tươi, tấm tổng tới tiếp tươi. tỉ Mắt Tô Lại nói làm vẽ vẽ ngày ngày Ngữ Yên gắng lên. Ngữ Yên bỏ bỏ Lý Lý lý tô đã vì các nàng sắp xếp xong xuôi các nàng đến đại thừa viên mãn phía sau liền có thể mở ra ma t h á n h giới tiên trận ở chỗ này phi thăng lý tô sẽ thông qua mậu thế giới thông báo các nàng mẫu thân các nàng mẫu thân đều là h u y ề n t i ê n ở đưa các nàng tiễn lúc tới cũng đã lưu lại một tay có thể ở ma tiên giới chung vì các nàng tiến hành tiếp dẫn một ngày các nàng thành tiên lý tô m a một mặt tu vi còn sẽ không ngừng tăng lên bất quá tu ma hậu đại số lượng hay là ít một chút chứ cứ như vậy đi chờ các loại phi thăng tới tiên giới phía sau sau khi an định lý tô có thể quất một cái thời gian Đi m a tiên giới một giới c h u y ế n x e m này lý tô h hay h ể ngược b lại thanh nhàn gần đến giờ loại thời điểm này thời gian lại giống như là thoáng cái trở nên chậm mây năm này lý tô cũng không làm sao cưới vợ bé thương lam vực cái này mấy nghìn năm đản sinh thiên tài nữ tu trên cơ bản đều bị lý tô cho nạp hết lý tô đem nhiều thời gian hơn tốn ở bồi bồi chính mình một ít hậu đại bên trên đặc biệt là mới mới vừa sinh ra thiên tài hậu đại những thiên tài này hậu đại lý tô sẽ không dẫn các nàng cùng tiến lên tiến giới mà là tại làm cho các nàng chính mình thăng các nàng muốn phi thăng như thế nào đi nữa cũng còn muốn mấy nghìn năm tuy nói lý tô có thể ở mộng trên thế giới cùng các nàng câu thông giao lưu còn có thể dẫn các nàng ở mộng trên thế giới vào nhiều tầng mộng cảnh sáng tạo ra nhiều loại mộng tới ma luyện các nàng tâm tính thế nhưng đâu trung pi không bằng tự mình làm bạn như thế nào còn nhiều mật phổ lại một buổi tối mộng trên thế giới lý tô phát hiện nguyệt thần bát âm nói phổ còn nhiều hơn một phổ phía trước hắn cũng không có nghiên cứu tỉ mỉ nhưng gần nhất rảnh rỗi ngược lại phải dẫn hậu đại tiến nhập nhiều tầng mậu cảnh lý tô rảnh rỗi cũng sẽ trước cân nhắc ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lý tô tỉ mỉ nghiên cứu một cái phía sau mới phát hiện cái này một phổ cũng không phải nói phổ mà là một loại đặc thù lệnh bài hội tụ phương pháp đây là cái gì lệnh bài lý tô trầm n g â m một chút ngày thứ hai liền lần thứ hai m ộ n g du đến rồi nguyễn tiến giới mậu thưởng thức xuất hiện ở trên mặt trăng lần này cái kêu màu ánh trăng váy nữ tử cũng chưa từng xuất hiện bất quá làm lý tô m n g biết đến đạt đến có nói phổ chính là cái kia đ ỉ n h thời điểm phát hiện nàng đang ngồi ở chỗ kia cầm trong tay một quyển sách đang nhìn hai chân của nàng chính ở chỗ này nhẹ nhàng loạn trọng điều này làm cho nàng hiện ra có chút họ o bát cái này nữ tử không biết là người nào thoạt nhìn lên tựa hồ là n g u y ệ t thần nha hoàn tuy là nha hoàn nhưng thực lực của nàng cũng tuyệt đối không kém chí ít cũng là cấp bậc kim tiên tồn tại dù sao n g u y ệ t thần là tiên tôn bên trên cường giả người tới rồi nàng ngầm đầu chứng kiến lý tô mậu thưởng thức lần này nàng hiện ra thân thiện rất nhiều không có khách khí như thế vô cùng k h á c h khí kỳ thực sẽ có vẻ xa lánh giống như vậy dùng tới nhu hỏa ngự khí tử ngược lại thể hiện nàng đối đãi lý tô thái độ biến hóa điều này nói rõ có một chút đem lý tô trở thành người mình n g u y ệ t thần đi thiên ngoại thiên về sau ngươi trực tiếp tới nơi này chính là ta lại ở chỗ này chờ ngươi cô gái nói nhìn bộ dáng của nàng cái này mấy trăm năm nói không chừng vẫn ở chỗ này chờ lý tô lý tô ngậm thường thức yên lặng đứng ở nơi đó nói phổ ở chỗ này ngươi chưa thành đại la không có biện pháp in dấu xuống đạo ấn sở dĩ nói phổ biết theo thời gian q u y t lãng nếu như ngươi có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta nữ tử lại nói nói phổ đúng là nơi đó nhìn qua giống như là tám bản thẻ ngọc màu và nóng lý tô mộng thưởng thức còn không có động tác nữ tử có chút kỳ quái lúc này nàng nghĩ tới điều gì tay khé động liền cho lý tô một đoàn năng lượng lý tô mộng thưởng thức lúc này mới có động tác hắn đem trước ghi lại nhiều cái kia một phổ biểu diễn một lần ồ cái này à đây cũng là nguyện thần lệnh là nguyện thần dành cho tín vật của ngươi Ngươi còn chưa phi thăng lời nói là d u n g không nhưng ngươi phi thăng trí hậu như gặp nguy cấp có thể sử dụng nguyện thần lệnh nguyện thần sẽ vì ngươi xuất thủ một lần nữ tử giải thích nói xong nàng xem hướng lý t o nói ngươi có thể lãnh ngộ trước bát â m đã được đến n g u y ệ t thần tán thành bất quá chuyện thế gian cần có luật sở dĩ n g u y ệ t thần lệnh chỉ có thể sử dụng một lần n g u y ệ t thần lệnh lý t o minh bạch rồi cái k i a nhiều một phổ nguyên lai là n g u y ệ t thần lệnh bất quá n g u y ệ t thần phía trước cũng không có nói giấc mộng của hắn thưởng thức lần nữa k h ẽ động không trung liền xuất hiện mấy chữ tên của ta ta gọi cao n g u y ệ t ngươi kêu ta tiểu n g u y ệ t thì tốt rồi ngươi có thể đủ nhanh như vậy lãnh ngộ nguyện thần bát â m còn thu được nguyện thần tán thành thành t ự u sẽ vượt qua xa ta đây cô gái nói ngày hôm nay thêm đệ bốt cảng tổng cộng thêm đệ m ộ ư ơ i một cảng hai chương năm trăm m ư ơ i tám phi thăng ngày cầu hoa tươi cao nguyệt nói ra tên của mình phía sau muốn nói lại thôi cuối cùng nàng cũng không có mở miệng nàng kỳ thực muốn hỏi tên lý tô nhưng n g u y ệ t thần đã phân phó lý tô không nói nàng không thể hỏi lý tô mậu thưởng thức l ạ n g y ê n l y khai trở lại nằm long sơn phía sau lý tô cũng không gấp đem n g u y ệ t thần lệnh ngưng tụ ra cách tồn đủ thành tiên năng lượng tối đa chỉ có hai ba năm cái này hai ba năm lý tô lần thứ hai đem toàn bộ thương làm v i c du lịch một lần tuy nói sau khi thành tiên hắn về sau vẫn có thể nhập cư trái phép xuống tới nhưng này chắc là không thiếu niên sau sau khi thành tiên lý tô cũng không thiếu việc cần hoàn thành dù sao lần này phi thăng hắn muốn dẫn nhân có thể nhiều lần này du lịch lý tô dẫn theo không ít người đều là hắn có thể đủ chính mình thăng các thi thiếp các nàng muốn phi thăng vậy cũng còn muốn một ít thời gian hơn hai năm du lịch sau khi kết thúc lý tô lại đi một chuyện linh giới gặp một chút phụng tiên chúng nữ cho các nàng không ít đồ đạc cũng cho hai con yêu thú mang đi không ít đan dược ở linh giới đợi một ít thời gian phía sau lý tô về tới nằm lòng sơn ngay sau đó hắn mang theo một ít nữ nhân tới xuống đất không gian những nữ nhân này là cho lý tô sinh con ma thánh cùng thánh nữ nhóm mộ dung tuyết tố tố các nàng các nàng những năm này tiên bộ cũng lớn nhưng mình phi thăng ma tiên giới khó khăn lý tô cũng không trông cậy vào các nàng có thể trưởng thành đến độ cao gì cho nên để bảo hiểm lý tô đem các nàng đưa đi ma tiên giới còn tô tiểu tiểu nàng đã sắp đến đại thừa viên mãn tô tiểu tiểu trung pi linh căn quá kém nhưng nàng đầy đủ nỗ lực cũng có rất tốt vật khí phu quân đi thôi ta sẽ dành thời gian tới ma tiên giới gặp các ngươi lý tô một cùng các nàng ôm đi thôi tỷ tỷ mang bọn ngươi ăn ngon uống sướng c h ờ các ngươi thành tiên chúng ta cùng nhau khi phụ hắn hoa phi yên lấy ra đại tỷ đại phái đoàn nàng mang theo chư nữ ly khai ùng ùng ở mọi việc đều đã an bài thỏa đáng phía sau ngày này thương lam vực chung lý tô bày một cái đại hình tiên trận chính thức khởi động tiên trận này tác dụng không nhỏ có thể mang toàn bộ thương lam vực bảo vệ đồng thời một ngày linh giới thông đạo mở ra thời điểm có thể phối hợp ở linh giới bên trong tiên trận đem linh khí liên tục không ngừng rút ra qua đây nơi đây hiện tại nhưng là lý tô hậu hoa viên lý tô muốn đem kỷ biến thành nhất phồn vinh linh vực ở tiên trận này khởi động sau đó lý tô thành tiên năng lượng chỉ kém một điểm cuối cùng tối đa còn có ba tháng liền có thể đầy đủ đã đến giờ lý tô k h a nói làm làm làm ngày này nằm trên ngọn long sơn tiên trung dễ d ả i tiếng chấn động toàn bộ thương lan giới chuyện gì xảy ra thương lan giới bên trong không ít tu sĩ đều đã bị kinh động ngay sau đó toàn bộ lý gia đều động lên rồi lý tiền bối muốn phi thăng tin tức này dường như như vòi rồng chuyển khắp toàn bộ thương lam vực ba tháng sau lý tiền bối vào khoảng tiên giới hạn phi thăng lý tiền bối rốt cuộc phải thành tiên sao đi chúng ta đi tiên giới h ạ toàn bộ thương lam vực tu sĩ đều động lên rồi rất nhiều trúc cơ đều ở đây nghĩ trăm phương ngàn kế đi tiên giới h ạ đương nhiên còn có rất nhiều tu sĩ sẽ không rời đi tiên giới h ạ mấy năm nay thương lam vực tu sĩ có hai phần ba đều một mực tại tiên giới h ạ sở dĩ cái này dạng là bởi vì những năm gần đây cách mỗi một ít năm sẽ có lý giang ư ờ i phi thăng mỗi khi có người phi thăng tiên giới h ạ bên trong tu sĩ cũng có thể đạt được lợi ích rất nhiều tu sĩ đều do đột phá này không ít bình cảnh. Mượn không ít nguyên bản trung thân không thể đến nguyên anh hóa thần tu sĩ đều rối rít đột phá điều này cũng làm cho những thứ này tu sĩ đối với lý gia người như vậy người tiên không chỉ không có nửa điểm đố kỵ tương phản chỉ hy vọng lý gia người càng n ị c h thiên một ít tốt nhất mỗi ngày có người phi thăng cái này dạng bọn họ có thể có được chỗ tốt thì càng nhiều hiện tại toàn bộ thương lam v ự c luyện hư trở lên tu sĩ lý gia liền chiếm hơn phân nửa rất nhiều thánh địa những thứ kia ngủ say tu sĩ cũng luận lý tô cấp cho trợ g i ú p dồn dập đột phá những thứ này tu sĩ cũng có, có thể tiến thêm một bước rất nhiều trong thánh địa mấy năm nay đi qua cũng lần lượt có người phi thăng bọn họ phi thăng thời điểm cũng có thể mang đi một ít trong thánh địa người điều này cũng làm cho lý tô kế hoạch đang ở thực hiện tiếp qua một ít năm toàn bộ thương l a m vực liền sẽ biên thành lý gia tư nhân vực thời gian trôi qua rất nhanh phi thăng ngày còn chưa tới lý gia đã xuất động tiên giới hạt c h u n g thoáng cái xông vào vô số phi thuyền lần này lý gia người xuất động nhiều vô cùng đương nhiên không có khả năng mọi người đều xuất động vài tỷ người lý gia trung p h à m nhân hậu đại c h u n g ngoại trừ những thứ kia phá lệ ưu dị bằng không đều không có cơ hội đến đây tham quan phi thăng đại điện không còn như lý tô chuyến này muốn dẫn đi người chủ yếu là nữ nhân của mình c ũ n g không cách nào tự quyết phi thăng lại c ò n như y ưu tú con cái cũng không khả năng đem mọi người đều mang đi thiên môn coi như mở rộng ra chứa người kỳ thực cũng là có hạn cụ thể có thể một lần vào bao nhiêu người không ai biết bởi vì chưa bao giờ có người đem tiên h môn đánh cho đại môn quá ngoại trừ lý tô mà lý tô lần trước đem tiên h môn đánh cho mở rộng ra lúc hắn lại không đi vào sẽ không có khái niệm bất quá đem chúng nữ nhân của mình toàn bộ mang lên đi là không có vấn đề chút nào lại mang đi đại lượng linh căn hậu đại cũng là không có vấn đề người của lý ra tới Thật thuyền Tiên tu trời thuyền, một nhiều phi hoa. hạn chứng phi chấn không kiến người động sánh nổi. giới cái kia mỗi đều bầu đầy các sĩ, rầm rạm, lý gia cường đại bọn họ cái này mấy ngàn năm nay đã sớm tràn đầy lĩnh hội lý gia người có thể nói mỗi người như long cho dù là luyện khí k ỳ lý gia hậu đại đối mặt kim đan nguyên anh tu sĩ cũng có thể làm được mặt không đổi sắc không kiêu ngạo không xiềm định mà dù cho trăm tuổi hóa thần lý gia thiên tài cũng sẽ không kiêu ngạo lý gia cường đại cùng lý gia tốt đẹp gia phòng đồng dạng là làm cho vô số tu sĩ trở nên tàn thưởng rốt cuộc tất cả phi thuyền đi tới tiên giới hạn trung tâm lý tô sẽ tại nơi đây phi thăng tuy nói hắn là cựu chuyển tán tiên một ngày lý tô toàn lực phóng thích lực lượng sẽ vì thiên địa sở bãi xích tối đa chỉ có thể năm năm ở chỗ này đợi một khắc đồng hồ nhưng là có một loại ngoại lệ đó chính là một khắc đồng hồ này trong thời gian lý tô phá toái hư không đem tiên môn đánh văng ra ngoài đem tiên môn đánh văng ra ngoài đồng thời lý tô còn nhất định phải đem tiên môn đánh vỡ một đường may chỉ có cái này dạng lý tô mới có thể ở tiên giới hạn phi thăng bằng không hắn phải đi linh giới lý tô cũng không chuẩn bị đi linh giới phi thăng mà là liền tại tiên giới hạn phi thăng chỉ có cái này dạng hắn có thể đủ tại phi thăng lúc cho lý ra mang đến chỗ tốt lớn nhất một k h ắ c đồng hồ đem tiên môn đánh vỡ một đường m a y cái này gần như không có khả năng đối với k h ắ c cựu chuyển tán tiên mà nói cũng là như vậy sở dĩ từ xưa đến nay chưa bao giờ có tán tiên có thể ở l i n h vực bên trong bay thăng những thứ này tán tiên chỉ có thể ở linh giới phi thăng nhưng lý tô có thể đ tờ s cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một cảng chương năm trăm mười chín tiên môn mở rộng ra mười vạn sai một người cầu hoa tươi không biết lần này lý tiền bối có thể đem tiên môn a n h tới trình độ nào không phải nói mấy ngàn năm trước lý tiền bối liền đem tiên môn triệt để đánh vỡ qua một lần bởi vậy binh giải thành tán tiên sao nói lý tiền bối đều là tán tiên làm sao có thể ở l i n h vực bên trong bày thăng à? vậy ngươi còn không bằng hỏi vì sao lý tiền bối đều là tán tiên vẫn có thể ở l i n h vực trung đợi mấy nghìn năm tiên giới hạn chung rất nhiều tu sĩ đều tại nơi đó nghị luận ở mỹ ở những thứ này tu sĩ tiếng nghị luận bên trong tiên giới hạn tiếng trung lần thứ hai vang lên kéo dài tiếng trung vang vọng mảnh thiên điện à y toàn bộ tiên giới hạn đã hiện đầy tu sĩ những thứ kêu phủ đạo tri thượng đều đã đứng không được cho nên với và ngoài đại lượng trên thuyền bay còn đứng không ít tu sĩ cái này mấy nghìn năm ở lý tô bình định rồi ma tu lại từ linh giới đưa tới số lượng cao linh khí sau đó toàn bộ thương lam vực cũng nên đón một lớp đại phồn vinh tuy nói lý ra là cái này một lớp phồn vinh người dẫn lĩnh thu hoạch cũng là lớn nhất nhưng thương lam vực bản thân ở kéo phía dưới đồng dạng phồn vinh một lớp lý tô xuyên việt đến thương lam vực có thể nói cũng là không hỗ là không chín phương này hắn xuyên việt thiên địa tiên giới hạn chính giữa gian lý tô đứng thẳng ở trên bài cao thành vô số người ánh mắt chỗ nhìn về phía lý tô ánh mắt đều tràn ngập tò mò chấn động sùng bái ngưỡng mộ v v lý tô tên đã xóm truyền khắp thiên hạ ngay cả phạm nhân trong đất nước đứa trẻ ba tuổi đều biết nhưng thực sự được gặp lý tô vẫn là s ố ít. cái này mấy nghìn năm lý tô công khai lộ diện thời gian cũng không nhiều lý tô rất nhiều hậu đại cũng từng cái dùng không gì sánh được ánh mắt sùng bái nhìn về phía lý tô người lão tổ này toàn bộ thương lam vừa cước vạn năm tới lớn nhất truyền kỳ làm rốt cuộc cuối cùng một tiếng t r u n g vang hạ xuống lúc nhắm mắt dưỡng thần lý tô rốt cuộc mở mắt sau đó trên người của hắn khí tức điên cuồng kéo lên khí tức kéo lên làm cho hắn xung quanh mấy và dặm phong khởi vân dũng không phải mây sớm đã không thấy tăm hơi cứ việc lý tô còn kiềm chế hơi thở của mình nhưng hơi thở này vẫn làm cho phương thiên địa này đều vang lên k ẹ t kẹt phản phất thiên địa không chịu nổi lý tô cường đại đương nhiên huyền tiên lực lượng còn không có biện pháp đem thương lam vực như vậy cường đại l i n h vực căn g đức giống như lăng ngữ yên chỗ ở cái kia tiểu linh vực nếu như lý tô hoàn toàn phóng thích khí thức cái kia toàn bộ l i n h vực cũng sẽ ở lý tô linh áp cùng khí tức trùng kích phía dưới trong nháy mắt n g i ề n á t thứ phân ngũ liệt cái kia lĩnh vực quá yếu ở thương lam vực cho dù là tu kiếm hoa thần một kiếm phía dưới cũng không biện pháp đem mấy ngàn mét cao sơn một gọn vì hai. bởi vì thương lam vực thiên địa c à n g mạnh vật chất đồng dạng c à n g mạnh nhưng ở lăng ngữ yên chỗ ở cái tia tiểu linh vực lăng ngữ yên chứng đạo hóa thần thời điểm cũng là làm xong rồi đây chính là thế giới bất đồng mang đến bất đồng quá mạnh mẽ rất nhiều trong thánh địa một ít thành t i ể u mới tôn chủ, ở trùng kích như thế phía dưới mỗi một người đều có loại bấp bênh o à n toàn nhịn không được cảm giác đây là có đại trận bảo vệ đây chính là phu quân toàn bộ thực lực sao lăng ngữ yên cùng rất nhiều lý tô từ tiểu linh vực chung mang ra ngoài thiên tài tuyệt thế từng cái ngơ ngác nhìn lý tô các nàng đến thương lam vực phía sau mới biết được thế giới bao la sau đó lý tô hướng về phía bầu trời phát ra chính mình một cách mạnh nhất một k í c h phía dưới liền chứng kiến bầu trời ở giữa cái kia hư không trực tiếp liền bể nát sau đó đệ nhị kích đệ tam kích vẽ hẹn vẹn, vẹn tam kích khi thế bảng bạc tiên môn liền xuất hiện theo người lý ra không ngừng phi thăng nơi này tu sĩ đối với tiên môn đã t ừ không kiện quán bất quá bọn họ vẫn kinh ngạc với lý tô tốc độ hoành ngay sau đó lý tô một kích lại một đánh oanh nổi lên tiên môn hắn cũng không có thoáng cái đánh vỡ mà là không ngừng oanh lấy thiên địa áp chế bắt đầu đến mấy phút sau lý tô bỗng nhiên một kích cái kia tiên môn dưới một kích này thoáng cái mở một đường may cựu thải hào quang sái rơi xuống quá nhanh vô số tu sĩ chấn động theo tiên môn oanh một cái mở để từ thiên địa áp chế trong nháy mắt tiêu thất chỉ dùng mấy phút liền đánh vỡ tiên môn lý t ô liền không cần lại đi l i n h giới sau đó lý t ô lần thứ hai phát ra công kích hắn c h ứ a đựng thành tiên năng lượng đã đầy đủ nhiều hơn nữa lý t ô là đệ nửa giờ triệt để đánh vỡ tiên môn đ ể tính cái này dạng còn lại trong vòng một ngày hắn có thể thu được càng nhiều hơn hào quang thanh tẩy cái này hào quang thanh tẩy rất khó được tiến nhập tiên môn phía sau tuy là cũng có thể đạt được lợi ích nhưng đi qua tiên lộ thời gian hữu hạn không thể thời gian g i i lưu lại dù sao cũng hao lông dây chuyện vậy nhiều hao một điểm quá nhanh thiên vì vậy rất nhanh rất nhiều tu sĩ lần thứ hai bị chân kinh rồi Vẹn vẹn t ân nơi này nộ đạo cũng là nộ đạo chứng đạo kim đan cũng coi như đất đạo trúc cơ cũng coi như đất đạo thậm chí ngươi đột nhiên hiểu được chuyện gì đồng dạng xem như là nào đó hình thức đất đạo đạo phân cao thấp mỗi cái chỗ bất đồng thiên nhân có tiên nhân nói pham nhân khó không không nhân thế h có nói. có Tô cũng tiến n giữa Lý ậ phi Còn có thăng i lợi thời gian thải Phi ê n muốn dụng này, quang. là hào hào hào thu cựu t hấp h lúc lấy được chỗ tốt có lẽ không thể để cho tu vi thoáng cái bỗng nhiên mà tăng m ạ n h rồi nhưng chỗ tốt này đối với ngày sau trưởng thành là khá vô cùng phi thăng lúc cũng là tu s i dễ dàng nhất tiếp xúc được tiên giới bổn nguyên thời điểm vâng không nếu như chỉ là vì đem tiên môn đánh cho mở rộng ra coi như thêm lên chút đạo cơ cái kia dùng tích lũy năm trăm năm thành tiên năng lượng hai vài chục phút đem tiên môn a n h mở rộng ra cùng hai mươi bốn tiếng đem tiên môn a n h mở rộng ra cần thành tiên năng lượng làm ấy chục hơn trăm lần tranh l ệ n h thời gian từng điểm từng điểm trôi qua rốt cuộc cách sau cùng thời gian chỉ còn một khắc đồng hồ đến lúc rồi lý tô thân hình k h ẽ động liền xông vào trong tiên môn tiến nhập tiên môn phía sau lý tô thì biết rõ hắn có thể đủ mang đi người tiên môn mở rộng ra hắn đủ để mang đi chín mươi chín chín trăm chín mươi chín cá nhân cách mười vạn sai một người k i ể u là cửa số đây cũng là lớn nhất nhân số hắn tay khẽ vẫy phía dưới một đám mây xuất hiện mang theo hắn sở hữu không thể tự chính mình phi thăng thị thiếp bay về phía tiên môn lý tô tay lần nữa nhất chiêu lần này mang là của hắn những thứ kia coi như ưu tú nhưng là không cách nào tự quyết phi thăng các đời sau cùng với một ít ưu tú phạm nhân hậu đại những thứ này hậu đại tuy là phạm nhân nhưng có am hiểu lĩnh vực thật là nhiều người a nhiều năm như vậy thiên đây là cử tộc phi thăng sao cử tộc ngươi không biết lý g i a hiện tại nhiều khổng lồ sao nhưng nhiều người như vậy cũng bất khả tư nghị a ta muốn là sanh r a ở lý g i a thì tốt rồi có thể cùng tiến lên tiến giới đúng vậy a vô số tu sĩ đã chấn động lại ước ao phi thường tớ s câu hoa tươi ngày hôm nay bỏ thêm sáu canh Lại tới đồng i ể thời lý tô còn cảm nhận được một đoàn đoàn hư vô mờ hảo đồ đạc đây chính là tiên duyên có thể dùng đến tăng cường một thế lực nội tỉnh khí vận tiên duyên tại khác biệt lĩnh vực không có cùng cách gọi ngược lại tác dụng chính là như vậy có thể thu được bao nhiêu cũng muốn xem bản lãnh của mình bởi vì một ngày tu sĩ tiến n h ậ p tiên môn tiên môn sẽ trong vòng thời gian ngắn đóng cửa càng cương đại tự nhiên có thể có được càng nhiều lý tô nhanh chóng siêu tập đứng lên sau đó hướng phía phía dưới đánh hạ một đoàn đoàn t i ê n duyên lớn nhất một đoàn tự nhiên cho lý ra bất quá lý tô cũng vẫn cho rất nhiều thánh địa một ít t i ê n duyên những thứ này thánh địa đã từng đưa cho hắn trợ giúp lý tô nếu không cho ngược lại hiện ra hẹp h ỏ i làm như vậy vấn đề cũng không lớn bởi vì rất nhiều thánh địa cao tầng hiện tại đã bị đại lượng lý gia hậu đại chứng cứ những thứ này thánh địa sớm muộn gì cũng sẽ nhập vào lý g i a bên trong trừ cái đó ra lý tô còn thu được mấy ngàn khối tiên thạch hắn đem cái này mấy ngàn khối tiên thạch toàn bộ để lại cho lý g i a tiên thạch ở trên tiên lộ rất nhiều lý tô còn có thể một đường đi sưu tập trên tiên lộ tiên thạch bản thân cũng là phi thăng tu sĩ quyền lợi giống như trong tiên giới đại thừa nếu như không có biện pháp chính mình thành tiên cũng chỉ có thể s ư u tập một vạn khối tiên thạch đi chuyển tiên chỉ thành tiên nhưng một vạn khối tiên thạch đối với trong tiên giới đại thừa mà nói mấy vạn năm đều chưa chắc có thể thu được có thể hạ giới phi thăng tu sĩ ở đi qua tiên lộ thời điểm thu được một vạn khối tiên thạch cũng không khó đây chính là phân biệt thực lực càng mạnh ở đi qua tiên lộ thời điểm lấy được tiên thạch tự nhiên càng nhiều lý tô mới vừa tiến vào tiên môn liền thu được mấy ngàn k h ố i tiên thạch hắn đi qua tiên lộ thời điểm coi như cần chúc đạo cơ cũng có thể thu được so với cái này nhiều gấp mấy chục lần tiên thạch Và anh, theo lý tô thị thiếp các đời sau tiến nhập tiên môn tiên môn cũng ẩ m ẩ m mà bế tiên giới hạt chung khôi phục bình tĩnh bất quá lần này phi thăng nhất định ở thương lam vực trung tái nhập sử sách quá rung động đúng vậy à một lần dẫn theo mấy vạn người đi t i ê n giới cái này ở sở hữu linh v ự c c h u n g sợ rằng đều là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chứ không biết trong tiên giới tiên nhân chứng kiến chiến trận này có thể hay không kinh ngạc khẳng định cái này ở toàn bộ tiên giới trong lịch sử chỉ sợ cũng là cực kỳ tạc liệt sự t ì n h a tiên giới hạt trung tuy là tiên môn đóng nhưng tất cả tu sĩ thật lâu không có t ắ n đi rất nhiều tu sĩ vẫn còn ở lĩnh mộ lấy càng nhiều hơn tu sĩ thì tại nơi đó có chút ít rung động thảo luận mà ở tiên môn sau đó lúc này lý tô đã mang cùng với chính mình thị thiếp cùng các đời sau dọc theo tiên lộ một đường sông câu t i ê n giới theo hắn đi tới hào quang từ bốn phương tám hướng dốc vào lý tô trong cơ thể hơn nữa càng đi về trước hào quang càng thịnh ngoại trừ hào quang bên ngoài còn có đại lượng năng lượng màu nhũ bạch đem lý tô bao k h ỏ a đây là tiên giới thanh tẩy tại loại này thanh tẩy bên trong lý tô trong cơ thể tiên nguyên đang đang phát sinh biến đổi lớn nguyên bản đang oanh kích tiên môn trong quá trình sáng mở không ngừng bổ sung c ù n g dốc vào để tiên nguyên phát sinh biến chất hiện tại loại biên hóa này càng sâu hắn đối với mấy cái này sáng mở hấp thu cũng biến thành càng kinh người vì sao cựu chuyển tán tiên nhất thành tiên liền có thể trở thành kim tiên chính là trong quá trình này cựu chuyển tán tiên có thể hấp thu được càng nhiều hơn thanh tẩy năng lượng những năng lượng này kỳ thực tác dụng lớn nhất không phải tăng thêm chân nguyên hoặc tiên nguyên bên ngoài tác dụng là rèn luyện có thể rèn luyện ngươi chân nguyên hoặc tiên nguyên giúp ngươi hoàn thành biến chất tự nhiên đang tiếp t h ụ rèn luyện phía trước bản thân ngươi càng cường đại tích lũy càng phong phú rèn luyện sau đó ngươi lại càng cường đại càng sợ người mặt khác trong quá trình này lấy cựu chuyển tán tiên cường đại đã đủ cảm giác cũng hấp thu được tiên giới bồn nguyên đây mới là cựu chuyển tán tiên có thể nhất thành tiên liền vị kim tiên then chốt lúc này lý tô cũng đã cảm giác được tiên giới bồ nhưng không cần chính hắn làm cái gì bởi vì lý tô tích lũy thành tiên năng lượng đã đang điên cuồng đem có thể hấp thu được tất cả đối với hắn hữu hích đồ đạc điên cuồng hấp thu vào lý tô trong cơ thể bao quát tiên giới bồn nguyên trong cơ thể hắn đang phát sinh xưa nay chưa từng có biến đổi lớn ngay sau đó lý tô kích thích nguyện thần bát âm lấy đạo âm vi dẫn hệ thống bắt đầu vì lý tô xây lên đạo cơ t r ú c đạo cơ tự nhiên cũng là có chút hung hiểm bởi vì phải cảm giác được nói nơi này nói là thiên địa đại đạo cũng không cực hạn vu mỗ một loại đi qua nguyện thần bát âm tới chúc đạo cơ cùng lúc gia tăng rồi đối với đạo lý giải về phương diện khác Phí Kinh nghiệm, phải nhiều mấy trăm lần. nói cách khác lý tô đi qua tiên lộ thời điểm thân thể thuế biên bao quát chúc đạo cơ hắn đều không cần chính mình đi làm hệ thống có thể giải quyết về phần hắn chính mình thì đang không ngừng sưu tập bắt đầu tiên thạch tới còn tiên duyên bây giờ tác dụng cũng không lớn tiên duyên chủ yếu là nhằm vào hạ giới ở trong tiên giới ngược lại vô dụng rs cầu hoa tươi mười tấm v ẽ tháng thêm một cảng ngày hôm nay bỏ thêm tháng canh tháng sau phiêu tiếp tục môi bạo nổ chương năm trăm hai mươi mốt đem tiên lộ đều cấp đoạt hết cầu hoa tươi còn có một chút chính là tiên duyên không cách nào bảo tồn chỉ tồn tại ở tiên môn sau đó trong khoảng thời gian ngắn không thể cấp dư vậy tiêu tán sở dĩ ở tiên lộ chung làm tiên duyên tồn lại nhập cư trái phép xuống phía dưới cho hậu đại phải không có thể được cái này đối với lý tô mà nói ảnh hưởng ngược lại không lớn hệ thống thêm được so với cái này tiên duyên mà nói cấp cho lực nhiều lắm sở dĩ lý tô cũng là một lòng một dạ làm tiên thạch đồ chơi này đến rồi tiên giới sau đó nhưng là đồng t i ê n mạnh hơn nữa một lần này hay nhất chỗ còn tại ở hắn dẫn theo nhiều như vậy thị thiếp cùng hậu đại những thứ này thị thiếp cùng hậu đại chúng chỉ cần là luyện hư trở lên cũng có thể b ă n g lý tô siêu tập tiên thạch các nàng s i ê u tập gần lý tô s i ê u tập xa các nàng không thể ly khai lý tô quá xa chỉ có thể ở lý tô phía sau đám mây bên trên bị lý tô thi triển thuật pháp bảo vệ tuy nói các nàng sưu tập không bằng lý tô nhanh như vậy nhưng là có thể vì lý tô tiết kiệm được không ít thời gian tiết lộ có chút dài dàng dặc một dạng tu sĩ Phi thăng lúc toàn lực lên, một ngày liền có thể liền tiên toàn một xuống lên, ngày lúc lực lao lộ có Mà ra. ở bọn ê lên, biên bên trên. n trong, gian, nhất ngày. nhìn dường như những này gian nhiều. thăng, gian cần tốn hoàn thành thân thể thời Thoạt thứ tu thời rất Bất tu thời tự thuế cho có khác phi đợi dài dài là lưu quá sĩ sĩ b ở họ muốn mượn tiên lộ bên trong rèn luyện cùng năng lượng một lần hành động để cho mình thuế biến thành c h â n tiên tiên lộ bên trong rèn luyện hiệu suất cao vô cùng cho nên chỉ cần mình không phải là trần chủ cái tiêu ít biết thất bại có thể đánh vỡ tiên môn bản thân liền đại biểu cho thành công ở lý tô nơi đây tình huống cũng không giống nhau bởi lý tô không cần đi quan tâm chính mình thuế biến thành tiên cùng chúc đạo c ơ chuyện hắn có thể toàn bộ đem ra sưu tập tiên thạch lý tô mang nhiều người như vậy phi thăng đến rồi tiên giới sau đó đối với tiên thạch nhu cầu cũng không ít hắn rất nhiều thị thiếp hậu đại đều là thiên tài về sau đối với tiên thạch nhu cầu cũng rất đại sở dĩ l i ê n thừa dịp lần này phi thăng ở tiên lộ bên trong hung hăng hao một lớp lông dê k h á c cựu truyền tán tiên đều không biện pháp giống như lý tô cái này dạng hao lông dê bởi vì khắc cựu truyền tán tiên cái này bảy ngày thời gian tuyệt đại đa số thời gian đều cần đem ra hoàn thành chính mình thuế biến còn có, có, có m ấ đương nhiên nếu như lý tô có thể cường đại tới trình độ nhất định thì như trở thành tiền tôn bên trên bên trên tồn tại cương đại đến có thể tham dự toàn bộ tiên giới quy tắc quy định thậm chí tiến thêm một bước cường đại cường đại đến toàn bộ tiên giới thiên địa quy tắc cũng có thể từ hắn định đoạt nôn xuất phát tùy ta tức là tiên cái kia lý tô vậy cũng có thể mạnh mẽ mở ra t i ê n lộ hoặc là vào t i ê n lộ chỉ là đến đó chờ các loại cường đại t i ê n lộ bên trong những thứ này tiên thạch với lý tô mà nói lại không có bao nhiêu ý nghĩa tám mươi tuổi thời điểm lại đi hai mươi tuổi thời điểm đặc biệt tưởng nhớ đi địa phương nắm g phong cảnh còn có ý nghĩa sao sự tình không giống với nhưng nào đó đạo lý lại là giống nhau hiện tại mới có ý nghĩa hiện tại thu được những thứ này tiên thạch Lý Tô mới có thể tốt phát thật trong tiên mới mò mình mua giới đại có cần. của cần, hơn hơn Hắn không Nhưng nhân hắn, hậu nữ quá rủ. ở sở ắ m hy thạch. đồ đạc, cũng cần tiên s dĩ lý tô chính là một chữ lục soát đi tới chỗ nào c ư ớ p đoạt tới chỗ nào không ngừng có tiên thạch bị lý tô siêu tập qua đây nay tiên lộ ngược lại là vô cùng sự rộng rãi không biết có bao nhiêu vạn dặm bất quá lấy lý tô cựu chuyển tán tiên thần nghiệm thực đã có thể mang bên ngoài dò xét hoàn toàn hắn đã khống chế tốc độ không nhanh không chậm cái này dạng có thể bảo đảm lợi nhuận lớn nhất ngược lại đi ngang qua địa phương quản ngươi cái gì đồ vật hết thẻ thu nhập tiên lộ bên trong cũng sẽ không có thai hại đồ vật cái này dạng thời gian không ngừng trôi qua lý tô ở tiên lộ bên trong điên cuồng thu góp tiên thạch mà lúc này tiên giới h i ê n viên bên trong tòa tiên thành đào tiên đã mang theo lý tô mấy cái khuê nữ cùng nữ nhân đi tới phi thăng chỉ bên cạnh chờ đây phi thăng chỉ nói là chỉ tự nhiên là dị thường lớn lây tiên nhân khoảng cách chừng mực cái này phi thăng chỉ so với lý tô xuyên việt trước rất nhiều hồ nước còn lớn hơn phi thăng bên cạnh ao vẫn vây đầy trong tiên giới tu sĩ mây năm nay phi thăng chỉ không ngừng có người của lý ra phi thăng lên tới cũng là làm cho những thứ này tu sĩ nhìn rồi nghiện những thứ này tu sĩ rất nhiều bản thân đều là bình cảnh đ ứ n g im đề thăng đến hạn mức tối đa mỗi một người đều thủ tại chỗ này nhìn lên náo nhiệt cái này kỳ thực cũng là có chỗ tốt bởi vì tiên nhân phi thăng lao ra phi thăng trí lúc cũng có thể kéo thiên địa biến hóa nói không chừng là có thể làm cho một cái tu sĩ lĩnh ngộ được cái gì mau nhìn các nàng lại tới rồi xem ra thương lam vực rất nhanh lại có người phi thăng lên có lẽ vậy mỗi lần các nàng xuất hiện sẽ có m ớ i người phi thăng lên tới các ngươi có phát hiện không h i ê n viên tiên thành càng ngày càng náo nhiệt còn có rất nhiều tiên nhân đến sẽ không đều là hướng về phía lý tô tới chứ nhất định là a một cái cựu chuyển tán tiên một ngày thành tiên chính là kim tiên không biết có bao nhiêu thế lực nghĩ lôi kéo đâu hạ thủ tinh nhân cũng tới phi thăng bên cạnh a o rất nhiều tu sĩ n g h ĩ luận ở mỹ cái này dạng mấy thiên thời gian trôi qua rất nhanh t i ê n lộ bên trong lý tô còn đang không ngừng vơ vét chỉ thấy địa phương hắn đi qua tất cả mọi thứ đều là tiêu thất không còn hắn tại phi thăng trong lúc đó l u y ệ n chế đại lượng không gian giới chỉ, chính là vì ngày hôm nay bởi không có tận lực đi công tác thống kê hắn còn không biết đến cùng vơ vét bao nhiêu đồ đạc nhưng tuyệt đối có nhiều vượt quá tưởng tượng bởi vì lý tô trôi qua vật sở hữu toàn bộ bị vơ vét được sạch sẽ, sẽ toàn bộ t i ê n lộ đều bị lý tô cho vơ vét hết phía sau phi thăng nhân cũng sẽ không không chiếm được đồ đạc bởi vì t i ê n lộ đóng cửa phía sau tự nhiên lại sẽ sinh ra cùng bổ sung đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn khẳng định có ảnh hưởng nhưng phía sau phi thăng là lý tô hậu đại loại ảnh hưởng này cũng không quan hệ Đỡ đạo S, cầu càng. cơ thành, vọt vào phi thăng chỉ cầu hoa tháng thêm thành, phi thăng hoa vào tươi, tâm Trưng vọt tươi vẽ ánh mắt đều ở đây mạo tinh tinh hiện tại sáu ngày nhiều thời giờ đã qua trên tiết lộ có thể thấy toàn bộ hầu như đều bị lý tô vơ vét một cái sạch sẽ còn lý tô chính mình phản phất thành sáng mở trung tâm vô biên hào quang đều tụ tập mà đến điều này làm cho lý tô nhìn qua phản phất kèm theo ba ngàn quan hoàn phá lệ uy vũ cùng huyết lệ trách không được đào thiên nói trúc đạo cơ h u n g hiểm lý tô nghĩ trúc đạo cơ h u n g hiểm chủ yếu ở chỗ trúc đạo cơ trong quá trình có người biến hóa đại đạo phiêu lưu phải biết rằng hiện tại lý tô tiếp xúc được nói thì không phải là những thứ kia kim đan nguyên anh tiếp xúc tiểu đạo mà là đại đạo đại đạo ba ngàn được một liền có thể sửng sững ở đ ỉ n h phong siêu việt tiên vương tiên tôn trúc đạo cơ coi như không phải đi thâm nhập tiếp xúc cũng là dị thường nguy hiểm hơi không cẩn thận thì có thể bị nó đồng hóa kim tiên mộ đạo đều có nguy hiểm như vậy càng chưa nói lý tô cũng may hệ thống giải quyết rồi toàn bộ một điểm khác chính là thời gian bảy ngày quá ngắn khắc cựu truyền tá tiên trong vòng bảy ngày xây đạo cơ khả năng tính rất nhỏ một phần vạn không thành công vậy b a b y quy nhất ảnh hưởng lớn chính là thành cựu kim tiên sau đó chứng đại la tỷ lệ nhỏ rất có thể không thể không chứng thải ất cựu truyền thành tiên trải qua rất nhiều kiếp nạn chính là hướng về phía đại la cùng đại la bên trên đi ai nguyện ý chứng đạo một cái thái ớt tiên vương tuy nói thái ớt tiên vương ở vô số tiên nhân trong lòng cũng mạnh đến nỗi không muốn không muốn không biết có bao nhiêu tiên nhân cũng nghĩ trở thành tiên vương nam mộng đều sẽ t ư ờ i t ỉ n h có thể cựu kiếp tán tiên bản thân đi chính là con đường người tiên không có người nào nguyện ý lúc này lý tô trong cơ thể tiên nguyên rèn luyện đã hoàn thành lấy hắn tiên nguyên hùng hậu trình độ rèn luyện sau khi hoàn thành ở số lượng bên trên so với phía trước cũng phẳng phất thiếu hàng ngàn hàng vạn lần nhưng là ở chất bên trên tăng lên không biết bao nhiêu lần hiện tại chỉ đợi hắn nhảy vào phi thăng trong ao tiến hành sau cùng thanh thầy liền có thể một lần hành động trở thành kim tiên con đạo cơ vẫn còn ở xây thành bên trong cái này dạng lại là một ngày trôi qua lúc này lý tô ở vơ vét bảy ngày sau đó cũng rốt cuộc đã tới tiên cuối đường toàn bộ t i ê n lộ đã bị hắn vơ vét hết nếu như dưới một cái phi thăng không phải của hắn hậu đại mà là khác đại thừa đối phương sợ rằng sẽ mục trường c ầ u đốc cũng có lẽ sẽ cho rằng t i ê n lộ trung ngoại trừ rèn luyện cùng thuế biến bên ngoài căn bản không có khác q ề lợi còn có nửa ngày lý tô không gấp lao ra tiết lộ hắn còn có thời gian thời gian từng điểm từng điểm đi qua rốt cuộc ba giờ sau lý tô trên người toát ra không gì sánh được quan g mang rực rỡ hắn lúc này lại có tam hoa tụ đỉnh chi tượng cả người phản phất biến thành đạo hóa thân chứng kiến lý tô liền có như thấy được nói làm người ta không từ đ ấ y lòng cảm thấy vui mừng vạn phần hắn thành công thành công xây thành đạo cơ đạo cơ lấy mắt thường đi xem tự nhiên nhìn không t h ấ y cũng không tồn tại ở thân thể của hắn bất luận cái gì một chỗ nhưng nó chính là tồn tại ở lý tôn n ộ đạo thời điểm có đạo cơ ở liền có thể dễ dàng hơn thoải mái hon đồng thời có đạo cơ tồn tại lý tô thành tựu i kim tiên sau đó bước tiếp theo cũng sẽ biến đến đơn giản hơn cùng dễ dàng hơn hiện tại đánh tốt rồi cơ sở so với lý tô phi thăng chỉ hậu lại đánh cơ sở tốt hơn nhiều cùng lúc hiện tại đặt nền móng cơ sở đánh càng sâu về phương diện khác tu sĩ phi thăng bản thân chịu thiên địa chỉ che chở lúc này chúc đạo cơ đồng dạng sẽ phải chịu thiên địa chỉ c h ú c phúc chỗ tốt nhiều lắm thành mắt thấy đạo cơ thành lý tô lại không bất kỳ do dự chuẩn bị xong ta mang bọn ngươi đi tiến giới lý tô đối với mình rất nhiều nữ nhân còn có hậu lại nói、ừ. chúng nữ nhân của hắn r ồ n r ậ p c ấ t đầu mỗi một người đều lấy không gì sánh được ánh mắt s ù n g bái nhìn về phía phu quân của các nàng các nàng đối với phu quân cho tới bây giờ đều tràn đầy lòng tin cũng vô cùng tín nhiệm các nàng cũng biết nhà mình phu quân là không bình thường nhân cho dù là tiên nhân đều không thể cùng phu quân của mình đánh đ ộ n g có thể những năm gần đây các nàng mặc dù đã vô số lần kiến thức phu quân mình thần kỳ thủ đoạn cùng chỗ lợi hại lại vẫn không ngờ rằng có một ngày nhà mình phu quân lại có thể mang theo các nàng mọi người cùng nhau phi thăng được phu như vậy còn cầu nông gì lúc này các nàng mỗi một cái người đều vì phu quân của mình mà cảm thấy kiêu ngạo không chỉ có là các nàng lý tô lần này mang đi sở hữu hậu đại đồng dạng từng cái lấy không gì sánh được ánh mắt sùng bái nhìn về phía lý tô p h ụ thân là kinh thiên động địa đại anh hùng đâu lý tô ánh mắt nhìn về phía tiên cuối đường sau đó hắn mang cùng với chính mình nữ nhân cùng hậu đại xông về nơi đó nơi đó đồng dạng có một cánh cửa nhưng cái này một cánh cửa chỉ có thể từ bên trong mở hơn nữa lái rất dễ dàng lý tô t h o á n g cái liền đem kỳ trùng mở xông vào hiên viên tiên thành phi thăng trong ao có động tĩnh lý tô vừa xông vào phi thăng chỉ cái t i a phi thăng chỉ liền chấn động kịch liệt đứng lên phi thăng trong ao vũ khí biến thành năng lượng bầu trời ở giữa còn có kim quang hạ xuống vì lý tô làm sao cùng thanh thầy về phần nữ nhân cùng hậu đại ở nơi này phi thăng trong ao cũng có thể thu được một vái chỗ tốt nhưng sẽ không quá nhiều các nàng còn chưa thành tiên rất nhiều thực lực cũng không mạnh mẽ nếu như trực tiếp làm cho các nàng đối mặt cái này phi thăng chỉ năng lượng rất có thể trực tiếp đã bị x a n h bạo có lý tô ở phía trước đỉnh lấy tản mát xuống một chút chỗ tốt vô hại lại có thể rất tốt hấp thu đối với các nàng mà nói đều được lợi vô cùng động tính làm sao lớn như vậy một cái tu sĩ đã nhận ra không đúng lý tô vừa mới vào phi thăng chỉ, đưa tới động tĩnh cũng quá lớn một điểm ts cầu hoa tươi mười tấm v ẽ tháng thêm một cảng lại tới điểm ngày mai tiếp tục vào chương năm trăm hai mươi ba đem phi thăng chỉ đều hút khô rồi cầu hoa tươi lúc này phi thăng trong ao phản phất sôi trào một dạng kèm theo lý tô tiến nhập toàn bộ phi thăng chỉ đều điên cuồng khóe động lên rồi động tĩnh này so với khác tu sĩ phi thăng lớn đầu chỉ một điểm cho dù là tứ chuyển tán tiên họ gì tu sĩ phi thăng cũng không có động tĩnh lớn như vậy đẹp h i thăng trì quy luật lúc này động tĩnh càng lớn cũng đại biểu cho phi thăng tu sĩ càng cường đại động tinh này sẽ là tán tiên phi thăng sao hai ngàn năm trước thương lam vực phi thăng một cái tứ chuyển tán tiên đều không có động tĩnh lớn như vậy sẽ là ai không sẽ là lý tô chứ khi có người nhắc tới lý tô tên phía sau phi thăng chỉ xung quanh nhiều tu sĩ r ồ n dập đưa cổ dài nhìn về phía nơi đó trên thực tế không chỉ t r ư ờ n g này tu sĩ phi thăng chỉ động tĩnh cũng đưa tới tiên nhân quan tâm tiên giới cựu trọng tiên tiên sứ đều đã tới rồi còn có một chút trong thế lực tiên nhân đồng dạng hiến thân hạ thủ tinh trước đây phái hạ giới cái tia khổng họ tiên nhân cũng hiến thân sẽ là lý tô sao khổng họ tiên nhân xem hướng phi thăng trì lúc này phi thăng trì vẫn tiên vụ bước lên ở lý tô lao tới trước người khác còn không cách nào chứng kiến tình huống bên trong phi thăng trì xung quanh có tiên trận bảo hộ người khác lúc này muốn đi vào cái dối cũng là không làm được dù cho tới một cái tiên vương cũng sẽ không biết bên trong rốt cuộc là người phương nào mà lúc này phi thăng trong ao lý tô vẫn còn ở nhận lấy sau cùng thanh tẩy cái này thanh tẩy quá trình cũng có thể rất tốt bổ sung tiên nguyên tại phi thăng trong quá trình chủ yếu là rèn luyện cùng thuế biến đem lại thừa tu sĩ trong cơ thể toàn bộ chân nguyên rèn luyện thành tiên nguyên đồng thời cũng để cho đại thừa tu sĩ thân thể đạt được tầm bổ từ thể xác p h ả n t ụ biến thành tiên khu đại thừa tu sĩ trong cơ thể sở hữu chân nguyên biến thành tiên nguyên phía sau biết ngâm nước không biết bao nhiêu lần một cái đại thừa tu sĩ trong cơ thể chân nguyên có thể xem thành một mảnh hải ở g i a n luyện sau đó mảnh này hải cũng chỉ thừa lại một cái g i ọ t nước nhỏ tuy nói tinh thần không biết bao nhiêu lần nhưng số lượng bên trên thiếu rất nhiều rất nhiều mà ở phi thăng trong ao tiếp thu thanh tẩy thời điểm chính là một lần tốt vô cùng bổ sung cơ hội phi thăng trong ao năng lượng so với tiên thạch bên trong vẫn còn ở tinh thần đang ột rửa trong quá trình tu sĩ có thể tận tình hấp thu cùng chuyển hóa sau khi à n hấp thu mau sớm chuyển hóa mới là đủ lý t h á c h không được còn lại một điểm thành tiên năng lượng lý tố nghĩ thành tiên năng lượng còn dư một chút chút này thành tiên năng lượng lúc này ở hệ thống dưới tác dụng làm cho lý tô điên cuồng hấp thu phi thăng trong ao năng lượng sau khi thành tiên tiên nguyên tích lũy chính là một cái phi thường tốn thời gian tiêu hao tư nguyên chuyện chân tiên một dọa tiên nguyên thì tương đương với một cái đại thừa viên mãn tất cả chân nguyên số lượng thật là mạnh mẽ tiên nguyên càng hùng hậu hơn càng cần thời gian dài hơn đi tích lũy tuy nói lý tô không phải dùng chính mình tu luyện nhưng ở nơi đây hấp thụ nhiều một ít trưởng thành thời điểm cũng có thể thiếu tiêu hao một ít tưởng thưởng tu vì dù sao cũng hao l ô n dê không phải hao ngu sao mà không hao vì vậy phi thăng trong ao xưa nay chưa từng có một màn xảy ra Khổng lồ phi thăng chỉ trong thời gian t h ậ t ngắn cư nhiên bị lý tô hút không còn tất cả năng lượng đều bị lý tô cho hút khô rồi tình huống gì phi thăng chỉ cư nhiên không rồi người này tuyệt đối là lý tô động tĩnh lớn như vậy còn đem phi thăng chỉ hút khô rồi trừ lý tô ra không còn có thể là ai khác lý tô phi thăng chắc không được đáng sợ như vậy kiểu kiếp tán tiên phi thăng tức kim tiên hôm nay rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy đúng vậy à kiểu kiếp tán tiên trăm vạn năm cũng không thấy ra một cái không nghĩ tới chúng ta cuộc đời này còn có thể gặp được phi thăng bên cạnh ao mắt thấy trong thời gian t h ẳ n ngắn phi thăng chỉ bị hút khô tất cả tu sĩ đều mở rộng tầm mắt nhận nghị luôn l ộ n rợp bất quá lúc này còn nhìn không thấy lý tô bởi vì lý tô còn bị kim quan g cùng hào quang b ả o phủ ngay sau đó bầu trời ở giữa càng l à vang lên không gì sánh được đẹp đẽ giai điệu vô số màu sắc rực rỡ cánh hoa từ trên trời giáng xuống đại đạo c h i âm một cái chân tiên lẩm bẩm nói trong ánh mắt hắn toát ra không có gì sánh kịp đỡ cao không chỉ là hắn không ít chân tiên đều hâm mộ không gì sánh được hiến viên bên, bên trong tòa tiên thành chân tiên rất nhiều bởi vì đại lượng phi thăng trần tiên ở củng cố phía trước đều sẽ tuyển trạch ở chỗ này bình thường mấy nghìn năm thậm chí lâu hơn một chút thời gian mới sẽ đi vạn tiên đạo tại nơi này tìm kiếm gia nhập vào một cái thế lực văn ngộng tiên tử sở dĩ chỉ đợi hơn hai nghìn năm liền đi vạn tiên đạo là bởi vì vạn tiên đạo muốn nên đón tiên vương giảng đạo và không nàng cũng sẽ ở hiên viên tiên thành đợi thời gian dài hơn những thứ này cho tiên đều là từ từng cái lĩnh vực bên trong bày thăng lên tới bọn họ phi thăng thời điểm cũng không có thể dẫn động đại đạo c h i âm cứ nhiên dẫn động đại đạo c h i âm nhất định là lý tô không thể nghi ngờ chỗ cao một cái cựu trọng tiên tiên sứ nhãn tình sáng lên lý tô tên cái này mấy nghìn năm ở trong tiên linh giới đã truyền đi khá mở một cái cựu k i ế p bốn trăm chín tám tiên khác tiên nhân nghe nói khả năng cũng chính là hiếu kỳ một cái hoặc là ước ao một cái nhưng là có rất nhiều tiên nhân liền tên lý tô cũng không rõ ràng chỉ là nghe nói hạ giới ra khỏi một cái cựu chuyện tán tiên đã từng một k í c h diệt tiên tiên rơi quá lớn liền người đều chỉ biết chăm chỉ chính mình tương quan sự tình rất nhiều tiên nhân vùi đầu tu luyện thậm chí không nghe thấy thế sự liền chuyện này không biết tiên nhân cũng có rất nhiều đối với thế lực lớn mà nói lại không giống nhau bởi vì thế lực lớn đều hy vọng có thể đem thiên tài như vậy kéo vào thế lực của mình bên trong vâng không những thứ này tiên sứ vì sao ở h i ê n viên bên trong tòa tiên thành nhất đẳng nhiều năm như vậy ts cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một cảng duy trì liên tục bạo độ cảng chương năm trăm hai mươi bốn kim tiên chi tiết h ắ n quản gia đều mang lên tới sao cầu hoa tươi xem bộ dáng như vậy phải là lý tiền bối ừng ngoại trừ lý tiền bối còn có người nào như vậy độc tính phi thăng bên cạnh ao còn có một quần tiên người cũng ở nơi đó chờ đây là phía trước ở lý tô dưới sự trợ giúp từ thương lam vực phi thăng lên tới rất nhiều đại t h ừ a tám tiên nhóm bọn họ đều còn ở nhân viên bên trong tòa thiên thành còn như thải điệp cùng tử vân hai nữ thì cùng đào thiên các nàng cùng một chỗ ở tại bọn hắn bên cạnh còn có một chút tiên nhân những tiên nhân này là từ cái khác linh vực phi thăng lên tới song phương hiển nhiên là bản thân hà tiên bối các ngươi thương lam vực ra khỏi lý tiền bối sợ rằng tiếp qua một ít năm thương lam vực muốn trở thành tiên giới phía dưới xếp hạng thứ nhất l i n h vực một cái chân tiên nói xếp hạng thứ nhất l i n h vực họ gì tiên nhân cùng với nó đến từ thương lam vực tiên nhân ngược lại đều có chút trở mong cùng tự hào dù sao thương lam vực là quê hương của bọn hắn lý tiền bối lần này nhất định sẽ một mạch không chín tiếp trở thành kim tiên cựu c h u y ể n thành tiên phách lực này cùng nghị lực quá lớn ta ngay cả thử tâm đều không có ta còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tuy nói thành tiên phía sau tu luyện cũng có chút không dễ nhưng để cho ta lựa chọn nữa một lần ta vẫn biết trực tiếp phi thăng cái khác một ít chất tiên cũng ở đó lấy hâm mộ ngữ khí thảo luận một bên thảo luận vừa nhìn phi thăng trì biến hóa lúc này phi thăng trì có thể nói là huyễn lệ dị thường các loại đến từ tiên giới trúc phúc bao phủ những tiên địa này trúc phúc ở thị giác bên trên cũng là dị thường nhiều màu sắc rất nhiều tu sĩ tiên nhân hoặc chờ mong hoặc ước ao hoặc cảm khái trong con mắt rốt cuộc phi thăng trong ao có biến hóa mới tất cả hào quang kim quang đạo quang đ ỗ n g nhiên vừa thu lại ngay sau đó một đạo nhân ảnh mang theo một cái cự đại đám mây từ phi thăng trong ao vừa nhảy ra thân ảnh k i a sông lên thiên không trong n g á y mắt phảng phất biến thành một cái nguồn phát sáng ở dạng trên người toát ra sáng lạng quan g mang cái này quan g mang chỉ thịnh trong khoảng thời gian ngắn lại phảng phất so với thái dương còn sáng s ủ a ở chân trời lần thứ hai rũ xuống vô cùng hào quang chung quanh tiên địa đều phảng phất tại nhảy cắng hoan hô vâng thưa phụ thân manh mạnh cao hứng nói bên cạnh nàng lý tô rất nhiều khuê nữ cũng là hoan hô quả nhiên là hắn k h ô n g họ tiên nhân nhãn tình sáng lên hắn là phụng hạ thủ tinh tiên vương mệnh lệnh ở chỗ này chờ lý tô c ò n như đem lý tô kéo vào hạ thủ tinh k h ô n g họ tiên nhân là không ô m trông cậy vào hạ thủ tinh tiên vương cũng không ô m trông cậy vào một cái cựu truyền tán tiên làm sao sẽ để ý chỉ có tiên vương thế lực cựu trọng tiên đều xuất động hạ thủ tinh ở cựu trọng tiên tùy ý nhất trọng tiên trước mặt đều cùng voi dưới chân con kiến nhỏ giống nhau lôi kéo không thực tế nhưng có thể lấy lỏng lý tiền bối rất nhiều từ thương lam vực phi thăng lên tới tiên nhân cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng quả nhiên là lý tô phi thăng hắn chính là lý tô sao quả nhiên khí vũ hiên ngang nhân trung long phượng dù cho ở tiên nhân t r u n g hắn chính là riêng một ngọn c ờ rất nhiều tu sĩ c h â n tiên từng cái trong ánh mắt vừa tò mò vừa sợ kỳ lý tô hình tượng hoàn toàn ở bọn họ mong muốn bên trên một ít nữ tu nữ tiên càng là ánh mắt đều sáng lên ẩm ẩm lúc này ở chân trời một đạo kim sắc lôi thân tử trên trời giáng xuống kim tiên chỉ kiếp một vị tiên nhân lẩm bẩm nói tiên nhân một phá cũng có tiên kiếp nhưng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cái này tiên kiếp hoàn toàn có thể dùng đến tiến một bước rèn luyện đương nhiên nếu như mình chuẩn bị không phải đầy đủ rất miễn cưỡng đột phá cái này tiên kiếp cũng có có thể phải bệnh kim tiên chi kiếp còn tốt đào tiên chuyển thế gian n g h ị chứng đạo đại là thời điểm cái kia cấp mới đáng sợ tại sao có thể có kim lôi kim tiên chi kiếp hắn thật là lý tô cựu chuyển thành tiên nhất thành chính là kim tiên thiên mọi người ánh mắt đều tập trung vào lý tô trên người lúc này lý tô đối mặt cái kia kim tiên chi kiếp không có phòng ngự mà là lấy chính mình một k í c h mạnh nhất cùng với đối kháng một cách phía dưới màu vàng kia lôi đình liền ầm ầm ản át ầm ầm nhưng này lôi đình còn đang không ngừng hạ xuống lý tô lần nữa một kích lôi đình lần thứ hai nghiền nát đạo thứ ba lôi đình tới kim tiên chỉ kiếp có chừng 999 n ó i lôi mỗi một đạo lôi bi lực đều muốn càng cao mà lúc này bởi kim tiên chỉ kiếp đ e n phi thăng chỉ tiên trận cũng là toàn lực khởi động cái này có thể tránh cho xung quanh bị lan đến nói lý tô nghĩ tới điều gì tay khé động liền làm cho năm cùng với chính mình thị thiếp cùng đời s a u đám mây bay về phía đảo thiên bên kia có các nàng ở lý tô không tốt phát huy hắn thể tu tu vi cũng đã vô cùng cường đại lần này lý tô vừa lúc lợi dụng cái này kim tiên trị kiếp cũng tiện đường tôi luyện một cái thể cự đại đám mây bay về phía đảo thiên mà lúc này rốt cuộc mới có người chú ý tới cái này đám mây cùng với đám mây ở trên hơn chín chục ngàn người làm sao nhiều người như vậy một cái tu sĩ nhất thời chính là tám trăm chín mươi bảy xứ sở lúc trước lý tô phóng lên cao quá mức trói mắt dù cho đám mây lớn như vậy người của phía trên lại nhiều như vậy sự chú ý của hắn đều hoàn toàn bị lý tô hấp dẫn tới cho tới bây giờ hắn chứng kiến đám mây bên trên cái kia hơn chín mươi chín ngàn người thiên hắn dẫn theo nhiều người như vậy phi thăng lên tới cái này cũng nhiều quá rồi đấy a lập tức những thứ khác tu sĩ cùng các tiên nhân cũng dồn dập chú ý tới mỗi một người đều bị kinh động cho dù là một ít tiên nhân đồng tử đều theo bản năng phóng đại thật sự là lý tô mang người nhiều lắm những thứ kia phi thăng lên tới đám trần tiên đã trải qua phi thăng bọn họ quá rõ đem tiên môn đánh vỡ có bao nhiêu khó khăn bọn họ có thể mang một cái người đi lên liền tốt vô cùng lợi hại hơn một chút một dạng cũng liền hai cái ba cái từ cổ trí kim có thể một lần mang m ư ờ i người đi lên đều phi thường hiếm thấy nhưng là lý tô cư nhân dẫn theo lớn như vậy một đám người cái này có ít nhất tốt mấy vạn người t mẹ ưu hắn đây là quản gia đều mang lên tới sau. s a u ts cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một cảng duy trì liên tục bạo đồ cảng chương năm trăm hai mươi lăm đặt ở tiên giới đều là tạc liệt sự tình cầu hoa tươi ts liên quan tới sau khi phi thăng thực lực thiết định đại gia có thể nhìn một chút hai trăm tám mươi bảy trường cái kia chương lúc đó tiểu tu một cái có hơn hai trăm linh ì n h đệ nhìn là sửa chữa trước phiên bản ẩm ẩm bầu trời ở giữa lại một đạo kim sắc lôi đ ỉ n h bị lý tô đánh tan lý tô cũng chưa hoàn toàn đánh tan mà là tận lực để lại một bộ phận lấy chính mình nụt thân mạnh mẽ chịu đựng được, được hắn lúc này trên người tự nhiên không có quần áo không phải vậy làm sao thối thể nếu như là lực phòng ngự cao vô cùng bảo y kể vậy không có thối thể hiệu quả không có gì lực phòng ngự quần áo sẽ trực tiếp ở lôi đỉnh ả n h kích phía dưới hoa khí bất quá bởi xung quanh đều là các loại sáng lạng quan g huy thêm lên lý tô trên người tản ra hảo quang che lấp ngược lại là không có vương hà tẩu quang khả năng có ít nhất hơn chín chục ngàn người nếu như ta không có tính sai lời nói chắc là chín mươi chín chín trăm chín mươi chín cái cách mười vạn còn sai một cái làm sao nhiều như vậy cái này hơn hai vạn năm ta đã thấy phi thăng tiên nhân tối đa cũng chỉ dẫn theo hai mươi mấy người đi lên chính là trước kia cựu chuyển tán tiên cũng không có mang nhiều người như vậy đâu thật bất khả tư nghị phi thăng bên cạnh ao rất nhiều trong tiên giới tu sĩ chính ở chỗ này có chút ít rung động nghị luận rất nhiều tu sĩ thấy như vậy một màn thời điểm miệng đều theo bản năng nói dọc ra nào chỉ là bọn họ những thứ kia đến đây xem náo n h i ệ t c h â n tiên từng cái cũng bị cả kinh không muốn không m u ố n liên họ gì tiên nhân đ á n g người cũng là thấy có một ít mục trường khổng đốc thật sự là lý tô lần này dẫn tới quá nhiều người thính lên chính hắn đó chính là chọn mười v ạ người mang theo nhiều như vậy người phi thăng tới tiên giới Đây là đem là làm môn tiên nát rồi cho sao? bầu ấ Rất thấy, t tương thế lực tiên sứ, từng cái ánh mắt đều sáng lên. Một ít tiên truyền tin, đem nghe thấy, hướng về thế truyền trở khả nghị. nhiều ánh nghe hướng chính mình sáng lên. nổi lên cái đều về về. lực lực của sứ, sứ đem đã Vâng. b trời ở giữa một đạo đáng sợ kim sắc lôi đ ỉ n h thẳng tắp rơi vào lý tô trên người hắn làm sao không chặn rất nhiều tu sĩ cả kinh sau đó bọn họ liền chứng kiến lý tô tắm lôi mà đứng c ư nhiên không hề phát tổn thương màu vàng kia lôi đ ỉ n h đập ở trên người hắn biến thành một đoá nở rộ đoá hoa màu và nóng cực kỳ huế lệ hắn đây là đang tối thể Có tiên u sĩ nhất h t ờ hiệu Pháp thể song tu. Có thể lấy nục thân trọi cứng kim i tu. rõ ra. t song nục cứng Có lấy chỉ h kiếp, nhân t ể thể tu tu tu tu. Tiên nhiêu. Nhiều vi, đại kinh. được cường cả lần nữa song n bao Pháp h sĩ cùng tiên nhân cũng có phân biệt tiên nhân thân thể đều là thiên khu tiên nguyên lưu chuyển phía dưới làm cho một cái đại thừa tùy ý công kích đều không có việc gì nhưng này chủ yếu vẫn là dựa vào tiên nguyên hoặc có lẽ là pháp lực đương nhiên một vị tiên nhân tiên nguyên coi như hao hết thân thể của nó vẫn là bình thường không thể gây thương nhưng thuần túy trên thân thể cùng thể tu thành tiên vẫn có khác biệt to lớn Tiên nhân bình thường thân thể, thể nhân bình căn bản không dám rất tu, tu chiến lực, vậy thì có một ít kinh người. Tốt. Rất nhiều đại thế lực tiên sứ ánh mắt lần nữa sáng lên lại dồn dập cho thế lực của chính mình chuyển nổi lên tin Đây đưa động chuyện gì xảy ra? Lúc này, là Lúc Lý lúc Phi Thăng gì ra? bởi tới Tô t cũng có không ngừng mười ộ t ít dừng lại ở bên trong tòa tiên thành tiên thứ tu tiên tình phía dừng bên nhân đến.、Làm、những thứ này tu sĩ cùng tiên nhân đến lúc, hiểu rõ tình huống phía sau, đều bị cả kinh không muốn không muốn. lại Làm lúc, hiểu ở bị rõ sau, đều m sĩ cả vạn người thiên cái này ở tiên giới trong lịch sử còn chẳng bao giờ phát sinh qua chứ có nhưng không phải tu sĩ phi thăng đã từng cựu trọng tiên phái tiên tôn hạ giới từ một cái gần hủy diệt đại l i n h vực trung dẫn tới nghìn vạn tu sĩ vậy cùng cái này không là một chuyện cái này ở toàn bộ tiên giới trong lịch sử đều là nhất tạc liệt chuyện ở rất nhiều tu sĩ trong tiếng nghị luận lý tô phát ra một kích tối hậu đem cuối cùng một đạo kim sắc lôi đỉnh đánh tan Thần. cầu hoa tươi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu đại thu hoạch nhắm thẳng vào đại la cầu hoa tươi phu quân cựu trọng tiên cùng thế lực k h á c tiên sứ đưa tới không ít hạ lễ ta đẻ phu quân phân phó đem những thứ kia hạ lễ toàn bộ thu hạ nhưng bọn hắn cầu kiến chuyện ta lấy phu quân cần vững chắc cảnh giới h u y ệ n chuyện cự tuyệt Hiên viên tiên thành, trong phủ,、đào、Thiên thanh vang lên. Cái này phủ là đào Thiên trước giờ thuê tốt phủ. Nói là phủ, phương thế viên tiên Cái giờ Nói với tiểu giới. lên. bên trong vang này trong tương đương trước tốt một phương tiểu thế giới. Như vậy phủ, Đào là Đào là độc độc độc độc đã âm một cái dùng làm lý tô cùng mình các nữ nhân đạo phủ một cái lại là lý tô các đời sau ở lại lần này lý tô cũng không có mang nha hoàn thị nữ các loại đi lên bất quá đào thiên đã trước giờ chi ê u mộ một ít nha hoàn thị nữ ở trong tiên giới cũng có không có linh căn phạm nhân nhưng số lượng ngược lại không giống l i n h vực chung nhiều như vậy tiên giới tuy là mỗi người hướng tới nhưng đối với không có tu vi vừa không có bối cảnh phạm nhân mà nói nơi đây không nhất thiết là thiên đường nơi này là tiên nhân thế giới phạm nhân ở chỗ này trừ phi là có bối cảnh bằng không còn không bằng sống ở lĩnh vực bên trong phạm nhân nếu như ly khai tiên thành cơ bản sống không nổi tiên giới xác thực khắp nơi là b ạ o nhưng phạm nhân ly khai tiên thành rất có thể cũng bị chết đói bởi vì đồ đạc không thể loạn ba trăm bốn mươi ăn ăn bậy hạ chẳng là không tiêu hóa nổi thậm chí tại chỗ bị căng bạo những thứ kia năng lượng ẩn chứa quá phong phú dưới tiên giới trong đất cũng có các loại trùng thú tuy nói phần lớn là linh thú linh trùng nhưng đối với phạm nhân mà nói vẫn nguy hiểm trùng điệp không muốn nói trùng thú bọn họ thậm chí có thể ngay cả một bội linh thảo đều đánh công lại bất quá một dạng bên trong tòa tiên thành thường thường cũng sẽ có một tòa rất lớn phạm nhân thành trì cung cấp phạm nhân sinh hoạt lý tô ân một tiếng hắn ở vượt qua kim tiên chỉ k i ế p phía sau cũng không có tại phi thăng trị dừng lại cũng không có cho rất nhiều đại thế lực tiên sứ nói ra đạo h ư u xin dừng bước cơ hội liền trực tiếp mang theo đám người ly khai lý tô tự nhiên biết những thứ này thế lực lớn nghĩ lôi kéo hắn bất quá hắn vừa mới đến tiên giới còn chưa đứng vững góc chân cũng còn không muốn gia nhập thế lực gia nhập vào thế lực lớn xác thực có thể dựa lưng vào đại thụ nhưng là ý nghĩa ràng buộc trước vững vàng lại nói đương nhiên cũng không tất yếu đem đường phá hỏng sở dĩ ở rất nhiều thế lực tiên sứ đưa tới hạ lệ phía sau lý tô cũng để cho đào thiên nhận hiện tại đối với lý tô mà nói chuyện trọng yếu nhất vẫn là một tiếng chống làm tình thần hăng hái thêm chứng đạo đại la muốn ở tiên giới chân chính đặt chân hơn nữa còn là không dựa vào bất kỳ thế lực nào đặt chân kim tiên là không đủ nhất định phải là đại la mới chỉ có h n thỏa lý tô sở hữu ngon tay vàng trưởng thành quá nhanh có thể đưa tới mơ ước đây cũng là lý tô sẽ không tùy tiện cùng cựu trọng thiên người tiếp xúc một trong những nguyên nhân đến đại la phía sau lý tô mới sẽ đi làm tiến một bước ngư hoa đến đại la trước hắn đều không chuẩn bị ly khai hiên viên tiến thành hiên viên tiến thành thân là mười tiên thành lớn một trong Tiên g sở dĩ l u tô n g hiện tại không cần thiết đi ra ngoài lãng có cái này cơ bản sách lược phía sau mặc kệ hắn lần này phi thăng ở nhân viên bên trong tòa tiên thành đưa tới bao nhiêu sóng gió lý tô đều bỏ mặc cũng tạm thời đóng cửa không ra c vì vậy lý tô lần này phi thăng đưa tới chấn động ở nhân viên bên trong tòa tiên thành tản ra cũng hướng phía tiên giới cái khác tiên thành khuyết tán đi thời điểm lý tô cũng là ở trong động phủ đóng cửa từ chối tiếp khách rất nhiều đại thế lực tiên sứ thấy lý tô nhận hạ lễ ngược lại là không có gấp dù sao mới vừa phi thăng khẳng định cần củng cố cảnh giới không chỉ lý t ô là vừa phi thăng liền thành kim tiên chỉ là củng cố cảnh giới đều cần thời gian rất nhiều năm lây tiên nhân thời gian t r ừ n g mực điểm ấy thời gian cũng không coi vào đâu những thứ này tiên sứ liền đều ở đây h i ê n viên bên trong tòa tiên thành để ở hai trăm tám mươi vạn khối tiên thạch trong đậu p h ủ lý tô đã thống kê ra ở tiên lộ bên trong lấy được tiên thạch số lượng tổng cộng hai trăm tám mươi vạn khối tiên thạch thu hoạch này quá phong phú một dạng đại thừa phi thăng có thể thu được hơn vạn khối tiên thạch cũng là không tệ rồi lợi hại một chút tán tiên phi thăng một dạng cũng liền có thể thu được mấy vạn khối nhưng lý tô đem tiên lộ tiên thạch quét ngang không còn phía sau thu được hơn hai trăm tám mươi vạn khối tiên thạch trừ cái đó ra còn có một chút khác thu hoạch tỷ như một ít lý tô gọi không ra tên tài liệu chất liệu các loại thậm chí lý tô còn tìm được một ít ở lại tiên lộ bên trong truyền thừa không biết là ai lưu lại những thứ này tiên thạch lý tô chính mình không cần phải có thể cho nữ nhân của mình hậu đại dùng còn lý tô chính mình phần thưởng của hắn sẽ còn tiếp tục đến tuy là hắn phi thăng nhưng hắn ở thương lam vực còn có vài tỷ hậu đại nhân khẩu còn đang không ngừng tăng nhanh linh căn hậu đại cũng đang không ngừng sinh ra hắn hậu đại cũng sẽ có càng ngày càng nhiều phi thăng có thể cho lý tô mang đến liên tục không ngừng phụng dưỡng ngược lại tới trước kim tiên viên mãn liền có thể chứng đạo đại la lý tô nghĩ hắn hiện tại một chứng kim tiên liền tới đến rồi kim tiên định phong chỉ cần đến kim tiên viên mãn liền có thể chứng đạo đại la tiên nhân một cái đại cảnh giới viên mãn cùng tu sĩ đại cảnh giới viên mãn là hai chuyện khác nhau tiên nhân coi như một cảnh giới viên mãn cũng vẫn có thể tiếp tục tiến hành lượng tích lũy viên mãn thì đại biểu cho có thể trùng kích dưới một cảnh giới lý tô chứng đạo đại la vẫn có thể mượn hệ thống nằm bên trên đ ể kinh nghiệm mượn hệ thống nằm bên trên thường thường còn có thể tốt hơn mà chúc đạo cơ ý nghĩa chính là ở chỗ có thể tiết kiệm được đại lượng tu vi cùng thời gian đúng vậy lý tô không phải chúc đạo cơ có hệ thống ở chứng đạo đại la cũng là trăm phần trăm chuyện chỉ là không phải xây lời nói chứng đại la tiêu hao cùng cần thời gian chỉ sợ cũng sẽ thêm c h ô rất nhiều lần Đợt, cầu hoa tươi, mười tâm vé thắng thêm một chút cầu canh, buổi chiều có chút việc, buổi hoa mười vé Ừ, đào thiên không cần lo lắng cho ta ngươi nhanh chóng khôi phục thực lực mới là chính đạo trong đ ộ n g phủ đào thiên đem ra đại lượng đồ đạc đây là nàng chuyển thế chức vì mình lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện mắt thấy lý tô vừa phi thăng cũng đã là kim tiên đ ỉ n h phong đào thiên cũng là không hề do dự liền đem nàng chuẩn bị dùng để chứng đạo đại la đại lượng tài nguyên cho lý tô được rồi phu quân thấy lý tô không m u ố n đào thiên cũng chỉ đánh thu trong lòng của nàng đối với mình ra phu quân càng tò mò hơn hiếu kỳ thì hiếu kỳ đào thiên có thể từ sẽ không đi truy vấn phu quân bí mật đào thiên、ừ. đào thiên tiếp xúc được lý tô ánh mắt thì biết rõ nhà mình phu quân đang suy nghĩ gì nàng cùng lý tô đã có hơn mấy ngàn năm không gặp đâu vì vậy đêm này biên đến lãng mạn đứng lên phu quân bất kể là thái ớt tiên vương vẫn là đại la tiên tôn bên ngoài trên bản chất vẫn là kim tiên chẳng qua là chứng đạo đạo quả kim tiên thái ớt tiên vương là thái ớt kim tiên đại la tiên tôn là đại la kim tiên hai người phân biệt ở chỗ đại la đạo quả càng chính thống được thiên địa chỉ tạo hóa mà thái ớt đạo quả muốn kém hơn một chút đi lên đường sẽ trở nên càng gian nan hơn vài ngay sau lý tô trong lòng đào thiên tử từ, từ nói lý tô mây năm nay lĩnh ngộ nguyện thần bát âm đối với kim tiên bên trên ngược lại cũng có không ít chính mình lý giải hắn lý giải sâu cũng là có chỗ tốt có thể cho hệ thống tưởng thưởng tu vi hiệu quả càng tốt hơn một chút nguyện thần bát âm không thể ngoại truyền sở dĩ lý tô cũng không có đem nguyện thần bát âm chuyển cho đào tiên đào thiên còn có mấy nghìn năm tài năng mới có thể trở về kim tiên đến kim tiên viên mãn lại còn muốn không ít thời gian còn không gấp lý tô kế hoạch là thông qua đối với đạo lý giải đến lúc đó chính mình tự nghĩ ra một bộ đạo âm cựu trọng thiên đạo âm cuối cùng là cựu trọng tiên hắn phải căn cứ lý ra tình huống sáng tạo ra phù hợp nhất lý g i a đạo âm theo lần này lý tô trở thành kim tiên càng nhiều chỗ tốt hơn đang ở đến tỷ như tại hắn phi thăng thành công nhất khắc toàn bộ lý g i a huyết mạch đều do này chiếm được thuế biến không ít lý tô hậu đại đều do đột phá này cảnh giới lại tỷ như khí vận loại này hư vô phiêu m i ệ u đồ vật cũng bao phủ lý g i a nói chung một người đắc đạo toàn g i a được phúc đang cùng đào thiên triền miên một ít ngày sau đào thiên mang theo lý tô cho một ít tiên thạch l y khai nàng muốn đi mua sắm một ít gì đó lý tô thì tại hai cái động phủ đều vỡ vụn mấy khối tiên thạch mấy khối như vậy đủ rồi bởi vì một khối tiên thạch tương đương với nhiều cái đại hình linh thạch mỏ đồ chơi này là trò tiên nhân dùng cái này mấy khối đặt ở linh v ự c chung liền là bảo vật vô giá làm cho hai cái động p h ụ linh khí đều biến đến không gì sánh được nồng n ặ n g muốn đem trong cơ thể nhồi vào tiên nguyên không biết cần thời gian bao lâu lý tô thấy bên trong một cái tình huống trong cơ thể phía sau nghĩ đến rồi kim tiên trong cơ thể mỗi một tế bào đều là một cái tiểu vũ trụ đều có thể dùng đến chứa đựng tiên nguyên đương nhiên đến kim tiên viên mãn không cần pháo đài đầy cả người mỗi một tế bào cái kia không hiện thực những thứ kia lão bài kim tiên coi như cắm ở kim tiên được không được nói tích lũy chỉ sợ cũng phải phi thường kinh người lý tâu nghĩ kim tiên sống được càng lâu tích lũy sợ rằng càng sợ người không biết có không có thể đem trong cơ thể sở hữu tế bào sở hữu có thể chứa đựng tiên nguyên địa phương đều nổi vào tiên nguyên nếu có vậy dạng này kim tiên kéo dài năng lực chiến đấu nhất định phải cách làm thông thường sợ đương nhiên số lượng nhiều hơn nữa không có biến chất cũng không dùng người tích lũy hùng hậu đến đâu đối mặt tiên vương vẫn là đánh không lại lý tiền bối ngày này lý tô vẫn là thấy rồi mấy cái khác nhân đây là họ gì tiên nhân trọ bọn họ phi thăng hơn hai ngàn năm qua ngược lại rời đi hiên viên tiên thành mấy lần đi tìm một ít tiên thảo tiên dược trong tiên giới tuy là khắp nơi là bảo nhưng những thứ này bảo càng nhiều là ở trong mắt tu sĩ bảo tỷ như hóa thần luyện hư hợp thể thứ cần thực sự là vừa nắm một bọ to đối với tiên nhân đến nói thứ hữu dụng ngược lại cũng không thiếu chỉ là cần chính mình đi tìm sau một ngày cái này hai mươi mấy người tiên nhân ly khai mỗi người bọn họ ngược lại cũng cho lý tô tặng hạ lễ lý tô nhận phu quân lại qua một tháng đào thiên đã trở về phu quân ta có đào thiên trở lại một cái liền hướng lý tô hồi báo một cái tin tốt nàng có đây đúng là một cái tin tốt lần này cùng đào tiên h cũng liền triền miên vài ngày thì có phu quân y ê u tiên nếu như muốn hậu đại có một ít bí p h á p đặc thù ta bây giờ còn có thể sử dụng phu quân như thế thích hải tử ta chỉ muốn vi phu quân sinh một cái đào thiên nhỏ giọng nói thì ra là thế trách không được lần này tinh như vậy chuẩn lý tô đưa nàng bê lên lập phu quân có người muốn gặp ngươi nàng là trước đây bạn tốt của ta nàng cứ gọi từ hà là hoa sen thành t i ê n đào thiên bị lý tô ôm ở không trung trong lòng hiện lên m ọ t nào nói cái này từ hà phải là đào thiên kim tiên bằng hữu hoa sen thành tiên ngược lại có chút ý tứ lý tô đáp ứng rồi rất nhanh hắn liền gặp được từ hà trên người của đối phương mặc một bộ phấn chung mang màu tìm máy cả người nhìn qua thanh nhã tới mát có một loại thanh thủy xuất phủ dung quan cảm tại hắn quan sát từ hà thời điểm tử hà cũng ở tò mò đánh giá lý tô đ ợ s cầu hoa tươi mười tấm v ẽ tháng thêm một làm cảng c h ư n g năm trăm hai mươi tám danh truyền tiên giới điệu thấp phát dục cầu hoa tươi tử hà cảm ơn người mấy năm nay đối với đảo thiên c h i ế u cố tô không cần khách khí ta theo đảo thiên là bạn rất thân ta nguyên bản còn lo lắng nàng chuyển thế thành công không được đâu không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền phi thăng thành công trong đậu phụ tiếng đối thoại vang lên bách hoa thiên cơ bản trên đều là thực vật thành tiên thực vật thành tiên có một cái đặc điểm chính là tính cách của các nàng chịu bản thể ảnh hưởng rất lớn liền giống với đảo tiên cho người cảm giác là thiên sinh yêu nhiên đào c h i mỗi ngày sáng quắc bên ngoài hoa đây là đào hoa bản thân đặc tính mà tử hà thân là hoa sen thành thiên khí chất cao quý trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiện ra y ê u nhã không gì sánh được đối với lý tô tử hà đúng là tràn ngập tò mò đào thiên ở h i ê n viên tiên thành cái này mấy nghìn năm tử hà cũng ở nơi đây tiếp khách không ít thời gian nàng còn vì đào thiên cung cấp đại lượng tài nguyên quan hệ của hai người ngược lại là vô cùng tốt đào thiên chuyển thế trước lưu lại một ít chuẩn bị ở sau có không ít đều là giao cho tử hà bảo quản cái này cũng đã đủ chứng minh quan hệ của hai người tử hà hiểu rất rõ đào thiên đào thiên chuyển thế trước ở trong t h n giới cũng có không ít nổi tiếng một viên thông thường c â y đ ả o cư nhiên lớn lên thành một phương đại năng bất quá nàng sự tình chuyên gia chủ yếu vẫn là bởi vì nàng chứng đạo đại la thất bại trận này thất bại ngược lại làm cho nàng càng nổi danh liên tử hà đối với đào thiên hiểu rõ đào thiên chẳng bao giờ cân nhắc qua nam nữ tình ái lại không nghĩ rằng nàng chuyển thế phía sau cư nhiên yêu lý tô cái này tự nhiên để cho nàng tò mò sở dĩ mới chỉ có tới thăm một cái lý tô trận này bãi phỏng ngược lại là vô cùng k h á i trá ở lý tô mời mọc nàng tiếp tục ở tại đảo tiên h động phủ bên cạnh ngay sau đó phía trước phi thăng thải điệp tiên tử tử vân tiên tử cũng tới thải điệp tiên tử bản thân tương đối lợi hại phi thăng thời điểm cũng đã tương đương với trần tiên thất trọng tử vân tiên tử vẫn là trần tiên nhị trọng đại thừa cùng đại thừa bản thân cũng là không cùng một dạng phải biết rằng mậu điệp tiên tử đại thừa thời điểm là có thể lực chiến nhị chuyển tán tiên hai nàng viếng thăm xong lý tô phía sau cũng là vùi đầu đi tu luyện đem việc này xử lý xong phía sau lý tô cũng bận rộn cũng không thiếu việc cần hoàn thành đặc à này đàn. đàn, o tháo Thiên tiên tiên Tô tiên trưởng thành. Hắn nhân mình chuẩn đại đời đại lần lượng muốn lượn muốn nữ cùng lượng cung nàng Lý mua sau của đ dược, các cấp các vì bị biệt là những thứ kia phi thăng thành tiên thiên tài hậu đại các nàng trưởng thành càng nhanh lý tô lấy được phản bắt lấy thì càng nhiều cái này bên trong lý tuyết trưởng thành là nhanh nhất có lý tô cung cấp tiên đan nàng còn có thể mau một chút mặt khác lý tô còn muốn luyện khí ban đêm thời điểm lý tô ở cùng chúng nữ nhân của mình triền miên hết phía sau thì tại nhiều tầng trong nội cảnh bắt đầu tìm hiểu nguyện thần bát âm nói phổ Chỉ c ầ nguyên Lý Tô đem n t bản rất nhiều tiên nhân chỉ biết là có một cái cựu chuyển tán tiên lại không biết kỳ danh hiện tại sao kèm theo lý tố lần này phi thăng đưa tới hơn bao giờ hết manh động đặc biệt là hắn mang theo một mươi vạn người phi thăng chuyện này qua có manh động hiệu ứng loại này xưa nay chưa từng có chuyện bị quan tâm tự nhiên càng nhiều dưới tình huống như vậy lý tô tên cũng có thể nói là chuyển khắp t h n giới một ít tiên nhân cũng bắt đầu đã biết cái này đã thành kim tiên đại năng cựu truyền t ă n g tiên gọi lý tô vừa phi thăng chính là kim tiên nhưng lại mang theo sấp xỉ mười vạn người phi thăng ân lý tô mang theo sấp xỉ mười vạn người phi thăng chuyện này mới là hấp dẫn nhất con mắt mọi người quan tâm điểm đều ở chỗ này mà đi qua điểm này ra đời rất nhiều suy đoán t ỷ như lý tô có hay không đem tiên môn triệt để mở ra lý tô lại là làm sao làm được lý tô sau khi phi thăng thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu chờ các loại còn có một cái suy đoán chính là lý tô có cực phải hay không là cực kỳ đáng là Lý là Tô kỳ sở ợ đại năng chuyển thế. b i phi thăng rất nhiều tiên cái từ thương thăng rất rất Tô từng nhân khẩu phong huệ phía sau, từng cái cảm kích phía căng, ân Lam Lý sau, cảm vực bị dĩ ư ớ tới. i nhiều cũng có có chuyện không quan hơn hệ đem để ra Lý lộ Tô Sở d hiện nay trong t i ê n giới còn không người biết lý tô là ở ngắn ngủi không đến thời gian vạn năm bên trong liền trưởng thành đến nước này cái này đối với lý tô mà nói tự nhiên là chuyện tốt quá người tiên h chính là yêu ở thực lực không đủ cường đại trước vô cùng rêu g a o vô cùng làm náo động cũng không phải chuyện tốt sở dĩ liên tiếp mấy trăm năm đi qua lý tô đều là không ra khỏi cửa nhị môn không phải mại cần phải mua cái gì đồ vật đều là đào thiên làm ơn tử hà đi đào thiên mình cũng rất ít đi ra cũng chỉ có lý tô hậu đại phi thăng thời điểm đào thiên mới có thể đi ra đón tiếp lý tô cũng không có lại cưới vợ bé hắn hiện tại không muốn g â y nên chú ý thân là xuyên việt giả lại có ngón tay vàng ở l i n h vực còn tốt ở tiên giới loại nước này không biết sâu đậm địa phương bây giờ còn là trước cầu một cái kim tiên s ắ c thực mạnh mẽ nhưng chính là bởi vì kim tiên mạnh mẽ lý tô mới chỉ có khắc sâu biết kim tiên bên trên tiên vương tiên tôn thậm chí càng trên cao tồn tại sẽ có nhiều cường đại ngược lại hắn đã phát dục d ậ y rồi coi như hiện tại chính mình ngắn không ba thời gian không phải cưới vợ bé ảnh hưởng kỳ thực không tính lớn thường cho nhiều lắm còn đang không ngừng đến ổn mới là yếu tố đầu tiên đương nhiên lý tô cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi hắn kỳ thực sớm có bố cục tại phi thăng mấy năm trước lý tô t ử thương l à m vực trung chọn lựa hơn một nghìn cái tư sắc linh căn cũng không tệ nữ tử mang theo cùng nhau phi thăng lên những cô gái này hiện tại liền có thể dùng đến soát thường cho tăng thêm ưu tú linh căn hậu đại hắn con gái của mình linh căn thủy trung mới là ưu tú nhất một nhóm đời sau hậu đại trung càng nhiều là dùng để góp đủ số soát hệ thống số nguyên tưởng t h ư ợ n g ts cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một canh hiện nay đã thêm mười tám cảng chương năm trăm hai mươi chín kim tiên viên mãn cầu hoa tươi người tới rồi trên mặt trăng cao n g u y ệ t thanh âm vang lên nàng một mực tại chỗ nào phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần đ ỉ n h vừa chờ lý tô lần này trên tay của nàng vẫn cầm một quyển sách đang nhìn chứng kiến lý tô mậu biết đ ế n tới trên mặt của nàng lộ ra tiến h tiến h nụ cười đúng vậy lý tô dù cho phi thăng thành công vẫn chỉ là mậu biết đến tới lý tô mậu thưởng thức tiến nhập nguyện thần bát âm nói phổ bên trong ở bên trong thị không ít thời gian ở trở thành kim tiên phía sau lý tô mộng thưởng thức mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm hắn hiện tại mộng du chu tiên thời điểm nếu như mộng du đến một ít l i n h vực trung đi đã có thể lấy mộng thưởng thức làm được rất nhiều can thiệp mà hắn bây giờ đang ở tiên giới phía sau mộng du đến trên mặt trăng cũng có thể làm cho mộng thưởng thức mang theo lực lượng thậm chí nếu có ai muốn đối với hắn mộng thưởng thức hạ thủ lý tô có thể trong nháy mắt tăng cường mộng thưởng thức làm cho đối phương ăn một cái thiệt thòi lớn không chín thành tiên cùng không thành tiên khác biệt vẫn rất lớn hơn nữa hiện tại chỉ cần lý tô không muốn bình thường kim tiên đều phát hiện không được lý tô mộng thưởng thức cao n g u y ệ t thực lực chẳng lẽ cũng ở kim tiên bên trên lý tô nghĩ lần này h ắ n tận lực làm cho mộng thưởng thức biên đến rất cẩn thận muốn thử xem cao n g u y ệ t có thể hay không nhận thấy được nếu như cao n g u y ệ t chỉ là một người bình thường kim tiên khẳng định không phát hiện được lý tô mộng thưởng thức có thể hắn hiện tại đã nhận ra cái này liền làm cho lý tô không thế nào khẳng định thực lực của nàng cái này giống như n g u y ệ t thần nha hoàn g nữ tử chẳng lẽ là kim tiên bên trên nếu như nàng là kim tiên phía dưới vậy thực sự là thâm tàng bất lộ lý tô tuy là đã đến kim tiên nhưng ngộng thưởng thức cũng không phát hiện được thực lực của nàng trên người của nàng khí tức cũng không có lưu truyền thậm chí giống như một cái không sở hữu bất luận cái gì lực lượng phạm nhân giống nhau điểm này cũng có thể nói rõ sự lợi hại của nàng cũng có khả năng không phải kim tiên bên trên dù sao nơi này là trên mặt trăng lý tô cảm giác mình giấu rất h á nhưng vẫn trốn không thoát ánh mắt của nàng nơi đây là của nàng sân nhà đem những ý niệm này thu hồi phía sau lý tô tiếp tục lĩnh ngộ nổi lên nguyện thần bát âm nói phổ ở chỗ này lĩnh n ộ hiệu quả vẫn là càng tốt hơn một chút cái này dạng lý tô thường cách một đoạn thời gian sẽ qua đây một lần mỗi một lần cao nguyệt cũng đều chờ ở nơi đó còn như nguyệt thần tựa hồ đang thiên ngoại thiên vẫn không có trở về không biết đang làm cái gì thiên ngoại thiên đã coi như là ở tiên giới ở ngoài nếu như lý tô muốn đi ma tiên giới liền cần đi trước thiên ngoại thiên thời gian không ngừng trôi qua thường thường thì có một cái lý tô hậu đại phi thăng ở lý tô trước khi phi thăng tính lên lý tô từ tiểu linh vực t r u n g mang về những thứ kia thiên tài tuyệt thế sinh hậu đại lý tô nhất phẩm linh căn hậu đại nhưng là có hơn mấy ngàn tiếp cận một vạn cái đâu những thứ này hậu đại lục tục lớn lên phía sau ở phía sau sẽ hình thành một cỗ phi thăng triều hiện nay phi thăng hậu đại vẫn chỉ là giải rác phi thăng chiều chân chỉnh đến cũng không cần thời gian quá dài còn như ma tiên giới c h u n g ưu nguyệt cũng vẫn còn ở yên lặng tu luyện hoa phi yên cùng mấy cái ma tiên đồng dạng đang tu luyện b ạ c h chỉ d ù n d i n thật các nàng đều dốc hết sức muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trở thành kim tiên còn lý ngữ yên nàng tiến độ cũng rất nhanh có hoa phi yên cái này kim tiên mụ mụ hộ giá hộ tống lại tăng thêm hưởng thụ hệ thống tăng phúc n à n g trưởng thành không phải bình thường nhanh lý hiểu mấy cái này tu ma k h ê n nữ tiến độ đồng dạng mau kinh người các nàng so với lý tô cái khác hậu đại phi thăng ma tiên giới muốn mo hơn một chút dù sao các nàng mỗi người đều rất yêu nghiệt đến tiên nhân về sau sinh hạ hậu đại bị hệ thống sát xuất tăng phúc phía sau là thật lợi hại giống như đảo tiên vì lý tô sinh khuê nữ lý tiên cái này mấy trăm năm đi qua đều đã bắt đầu độ k i ế p mặc dù có ở trong tiên giới bản thân liền khá nhân tố nhưng cũng là vô cùng kinh người nàng lớn lên quá nhanh cho nên với lý tô muốn đem nàng đưa đến hạ giới đi phi thăng lên tới bảy trăm tám mươi cũng không k ị ở tiên nhân thời gian chừng mực bên trên thời gian p h ả n phất không bao nhiều tiền một dạng rất nhiều tiên nhân một lần tu luyện chính là rất nhiều năm bao quát ở h i ê n viên bên trong t ò a tiên h à n h kỳ thực có hơn phân nửa tiên nhân đều còn không biết lý tô chuyện bởi vì bọn họ đang bế quan tu luyện cái này dạng rất nhanh lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua cái này mấy trăm năm không có gì lớn đặc biệt sự t ì n h phát sinh yêu tiên giới cũng không gì đạo tĩnh phục tiên các nàng ở linh giới bên trong vẫn vô cùng a n nhiên nhưng ở cái này mấy trăm năm sau khi đi qua lý tô cũng là một lần hành động đi tới kim tiên viên mãn nguyên bản hắn cách thì không phải là quá xa hơn nữa bây giờ thường cho không cần dùng để rút ngắn thời gian ở hệ thống bảng bên trên đã xuất hiện tuyển hạng hiện tại lý tô có mấy loại tuyển chạch hắn có thể tuyển t h ạ c h chính mình chứng đại la cũng có thể đi qua hệ thống chứng đạo hơn nữa ở hệ thống nơi đây ngoại trừ đại la bên ngoài còn có thể tuyển chạch chứng đạo thái ớt đại la cùng thái ớt phân biệt còn là không nhỏ lưỡng t r ù n g đạo quả không thể cùng tồn tại lý tô đương nhiên sẽ không đi cầu kỳ thứ chứng đạo đại la cùng lúc trước cảnh giới đột phá không giống với tuy là kim tiên cùng đại la kim tiên bản thân cũng là hai cái cảnh giới bất đồng nhưng đi qua ngộ đạo cuối cùng chứng đạo đại la đạo quả cũng không phải đơn thuần tu vi tăng trưởng lúc này ngoạn pháp thì có biến hóa rất lớn lấy được hệ thống tưởng thưởng tu vi lý tô có thể không làm xử lý những thứ này tu vi thu được phía sau có thể liên tục không ngừng tăng thêm lý tô tiên nguyên coi như kim tiên viên mãn lý tô vẫn là có thể tiếp tục tích lũy lực lượng gia tăng biến độ so với trước kia cũng lớn hơn nhiều lắm bởi vì đây là thuần túy lực lượng tích lũy mặt khác lý tô còn có thể dùng hệ thống tưởng thưởng tu vi để tích lũy chứng đạo năng lượng chứng đạo năng lượng mới có thể dùng với chứng đạo đại la chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh với lại có một ít phân biệt khu này đừng chính là ở chỗ lý tô chứng đạo nói nói ngắn gọn lý tô muốn đắc đạo nói là cái gì tiên giới cựu trọng tiên trung đạo âm cũng có mấy loại giống như ở phong tiên giới trung đem phong tiên bát âm bên trong bảy vị trí đầu thanh em lĩnh lộ ở chứng đạo thời điểm liền có thể thẳng vào đại la nguyện thân bát âm giống như vậy không cần bất tâm chỉ cần bảy thanh âm liền có thể thẳng vào đại la hiện tại lý tô có như mình chứng đạo không thông qua hệ thống mượn nguyện thần bất tâm cũng có thể chính mình chứng đạo đại la cần thời gian có lẽ có điểm lâu nhưng tỷ lệ thành công không cần phải nói tự nhiên rất cao cũng không thể nói như vậy tuyệt đối dù sao không có gì tuyệt đối vấn đề tới chứng đạo đại la cùng chúc đạo cơ không giống với chúc đạo cơ mượn nguyện thần bất tâm chủ yếu là dùng để gây nên đại đạo c ộ n minh có thể chứng đạo thời điểm lý tô nếu như còn đi qua nguyện thần bất tâm cái tiết chứng chính là nguyện tiên giới đạo xem núi đất đạo được đến tri đạo c ù nếu g khẳng núi định có một ít liên quan. Nắm thủy đắc đạo, được đ có, có một ít n cùng cũng liên chi có chút thủy đạo, một q a như Đây là k ẳ n định. Nếu n g h đi qua t i ê nguyện i i ớ c ự t thần c đạo âm, t bát âm chứng đạo nếu như có thể thành tựu hai cái đại la lời nói như vậy hai cái đại la bản thân cũng là không cùng một dạng nguyện tiên giới nói lại không chỉ một loại nhưng lý tô không giống với thân là sở hữu ngón tay vàng xuyên việt giả cùng nhau đi tới hắn đều làm mỗi một cảnh giới đều làm xong rồi thực h ạ tự nhiên lần này chứng đại la hắn cũng muốn làm đến mức tận cùng m u ố n chứng liền chứng tối cường đại a như vậy vấn đề tới hắn nói là cái gì hệ thống bên trong kỳ thực đã cho ra khỏi không ít t u y ể n trạch lý tô có thể lựa chọn đường rất nhiều bất quá lý tô còn không có cuối cùng làm quyết định trước tích lũy chứng đạo năng lượng a lý tô k h a nói Đợt, cầu hoa tươi thật ớ i điểm t á n ngày hôm nay tiếp tục tăng、thêm. Trưng 531, Hà Năng để, muốn không ngươi quân g Hà hôm thêm. cho phu quân chứ.、Cầu、hoa h tiếp tục tử tươi, t Cầu Đệ, gả đem trong cơ thể toàn bộ nhồi vào tiên nguyên dường như cũng không bao lâu hiện viên tiên thành tiên p h ụ bên trong lại một đợt thưởng cho đến phía sau lý t ư n g nghĩ hiện tại góp c h ỉ n h thưởng cho nhỏ thưởng cho đều là mấy vạn năm tu vi khởi bước giải thưởng lớn động một tí trăm vạn năm tu vi những thứ này tu vi nếu như toàn bộ đem ra tích lũy lực lượng hắn đem trong cơ thể mỗi một tế bào đều nhồi vào tiên nguyên cũng không phải là không thể đối với khắc kim tiên mà nói rất khó người bình thường nhân thể thì có mấy chục tỷ tỷ cái tế bào càng chưa nói tiên nhân kim tiên một tế bào có thể so với vũ trụ nhỏ một tế bào có thể chứa tiên nguyên số lượng cực kỳ đáng sợ suy nghĩ một chút mấy chục tỷ tỷ cái vũ trụ nhỏ có thể giả bộ bao nhiêu tiên nguyên một cái kim tiên nếu như vẫn không đột phá nổi một mực tại nơi đó tích lũy tiên nguyên tiêu hao trăm ngàn vào năm đều không biện pháp đem trong cơ thể mỗi một tế bào đều nhồi vào tiên nguyên thậm chí đến bây giờ có hay không làm được điểm này kim tiên cũng khó nói nhưng đối với ly tô mà nói cũng không khó đi qua hơn một vạn năm phát dục hiện tại đã đến thu h o kỳ tới một lớp giải thưởng cực kỳ lớn lệ là có thể làm cho lý tô tương đương với hai trăm năm mươi khắc kim tiên tu luyện trăm vạn năm đem những này tu vi dùng với thuần túy lực lượng tích lũy vừa không có bình cảnh tích lũy tự nhiên dễ dàng hơn sở dĩ lý tô thật đúng là có thể làm được hơn nữa tiêu tốn thì gian sẽ không quá lâu bởi lý tô là pháp thể song tu thân thể hắn có thể chứa đựng tiên nguyên càng nhiều với hắn mà nói đem mỗi một tế bào đều chữ đầy tiên nguyên lời nói còn có càng lớn chỗ tốt đó chính là thể tu phương diện chiến lực biết càng mạnh lý tô suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chức chứng đại la hướng tế bào nhét vào tiên nguyên càng nhiều là dùng với chữ năng với chiến lược cũng không quá lớn tăng trưởng cũng đó là có thể làm cho kéo dài tác chiến năng lực càng mạnh kim tiên năng lượng trung s u là tiên tâm ở lý tô thành tựu kim tiên thời điểm thiên tâm cùng thân thể dung hợp thuế biến thành tiên tâm h á n tiên trong lòng tiên nguyên đã biến thành một mảnh vô biên vô tận đại hải tạm thời không cần thiết tiêu hao tu vi đi chứa đựng tiên nguyên theo tưởng thường đến chứng đạo năng lượng cũng bắt đầu không ngừng tăng thêm lý tô phía trước bận rộn hơn một năm luyện chế đại lượng tiên đan tiên khí cũng để cho chính mình tại đan khí trên đường tu vi tiến một bước đi tới không ít đối với nguyện thần bát âm nói phổ lý giải được cũng không xê xích gì nhiều cũng liền đệ bát âm nói phổ còn thoáng có một ít khó bản thân hắn liền đối với nguyện thần bát âm liền vô cùng quen thuộc hiện tại thành t i ể u kim tiên đối với đạo cảm nộ càng thêm rõ ràng cái này hơn một nghìn năm tiến bộ vẫn là vô cùng lớn thỉnh thoảng lý tô vẫn biết n mậu du đến nguyện tiên giới chung còn như cựu trọng tiên cái khác mấy t ầ n g tiên lý t ô ngẫu nhiên cũng sẽ n mậu du đi qua hiện tại hắn đến kim tiên chỉ cần lý tô n mậu thưởng thức không tiến nhập cái k i a mấy t ầ n g tiên một ít k h e n chốt cùng hạch tầm khu vực ngược lại không dễ dàng bị phát hiện tiên giới cựu trọng tiên mỗi một trọng tiên bản thân cũng là cực kỳ lớn đó cũng là một phương thế giới bao la nhưng hoàn cảnh không giống dưới tiên giới cái này dạng cựu trọng tiên liền triệt để không thích hợp tiên nhân trở xuống sinh tồn tỷ như phong tiên giới bên trong khắp nơi đều là đối với đại thừa mà nói đều cực kỳ đáng sợ gió nếu như thả một cái p h à m nhân đi vào cái này p h à m nhân căn bản sẽ không cảm thấy nơi đó là tiên nhân chỗ ở chỉ biết cảm thấy nơi đó là phong tri địa ngục lại tỷ như lôi tiên giới kinh khủng hơn khắp nơi đều là đáng sợ lôi đ ỉ n h một ít khu vực trồng tùy tiện một tiết chớp đều có thể so với tán tiên chi kiếp còn có đáng sợ hơn lôi đình lý tô ngậm thưởng thức cũng không dám tùy tiện tiếp cận không phải vậy sẽ bị đổ nát lý tô hoài nghi hạ giới những thứ kia lôi k i ế p k i ế p lôi liền tới nguyên với lôi t i ê n giới dưới so sánh n g u y ệ n t i ê n giới hiện ra ôn nhu hơn nhiều đương nhiên đẹp nhất cũng còn là bách hoa thiên ở đào tiên trong miêu tả bách hoa thiên quả thực xa hoa lý tô mộng thưởng thức cũng mộng du hơn trăm hoa thiên sắc thực đẹp đẹp đến vượt quá tưởng tượng đặc biệt là bách hoa thiên từ chỗ ở khu vực so chân chính tiên cảnh còn muốn đẹp vượt trội gấp trăm lần nơi đây thành tiên thực vật dưới bình thường tình huống cũng sẽ không hóa thành hình người mà là lấy thực vật hình thái giãn dán ra dáng người toàn bộ bách hoa thiên ngoại trừ bắt ngát đại địa ở ngoài khắp nơi đều là phi ê u phủ ở trên trời lớn đại phú đảo phú đảo xung quanh từng cái thác nước chạy bay trực hạ đây mới thật là ngân hà lạc cửu thiên tử hà nếu như không có năm chặn cũng không cần tùy t i ệ n thử không phải vậy một ngày thành thái ớt thì phiền thái trong động phủ tử hà lại một lần nữa đi tới đảo thiên nơi đó cùng đào thiên nhắc tới thiên lúc này cái này hà hoa tiên tử chân mày cũng là nhữ lại nàng cùng chuyển thế trước đào thiên thực lực là tới gần nàng đến kim tiên viên mãn đã vài chục vạn và năm so với đào thiên còn muốn nhanh hơn đào thiên chuyển thế trước cũng là kim tiên viên mãn vượt lên trước hai trăm ngàn năm sau mới đi chứng đại i trứng đ la Tử Hà vẫn không n dám nếm thử. Đặc biệt là thực ử đ vật thành tiên thực vật thành tiên gặp phải vấn đề càng nhiều chứng tạo cơ hội không phải dễ dàng như vậy lợi đến nếu như lợi không được kéo thời gian g n lâu lắm, ư ợ chương lại có t ể càng khó. Tử hà, muốn không, n g khó. hạ, Tử i gả cho phu u q â A. Đào Thiên n suy năm trăm ba mươi hai đào yêu làm hưởng đ ư ờ n g như ý lan g quân cầu hoa tươi đào thiên lời nói làm cho tử hà thoáng cái sửng sốt đào thiên ngươi mới vừa nói cái gì nàng không khỏi nhìn về phía đào tiên h hoài nghi mình nghe lầm đào thiên nhìn về phía nàng tử hà ngươi cảm thấy phu quân của ta như thế nào đây như thế nào đây Tử t Hà hồi sở n g dĩ đào thiên thành tiên phía sau tử hà đã biết mới từ bách hoa thiên lý đi tới hiên viên tiên thành vì đào thiên hộ giá hộ tống bởi vẫn ở chỗ cách mỗi một ít năm nàng cũng có thể thấy được lý tô hắn hiện tại thời gian tu luyện ngược lại không nhiều lắm đại đa số thời gian đều là ở điều dưỡng tâm tính cùng n ộ i đạo không cần nói chính là lý tô cho nàng lưu ấn tượng là khá vô cùng chỉ bất quá nàng một lòng nghĩ chứng đại la nơi nào cân nhắc qua gả người đây coi như lý tô cho cảm giác của nàng phi thường tốt nàng cũng không nghĩ tới phương diện kia quá đại đa số nữ tiên trừ phi là ở một ít đặc thù tình cảnh hoặc là đối phương thực sự quá hấp dẫn nàng bằng không cũng sẽ không nghĩ đến lập gia đình t ử hà giống như vậy nếu như nàng muốn gả người cái kia lý tô đúng là không tệ t u y ề n t r ạ c đạo tiên tô quả thật không tệ bất quá ta không muốn gả người đâu đào thiên nháy mắt một cái tử hà nói tử hà giả như có một ngày ngươi nghĩ lập gia đình phu quân có phải hay không lựa chọn tốt nhất cái này giả thiết làm cho tử hà trong đầu không khỏi nổi lên nàng gả cho lý tô c h ẳ n g cảnh nàng mắt cười t n g đỏ một cái đào thiên vẫn là giúp ta nghĩ một chút biện pháp a kiến thức của ngươi luôn luôn cao hơn ta tử hà xóa khai trọng tâm câu chuyện đào thiên nói tử hà cái này liền là biện pháp tốt nhất biện pháp tốt nhất ngươi là nói gả cho ngươi phu quân tử hà trong con ngươi xinh đẹp có hoài nghi、ừ. tử hà đào thiên tiến tới tử hà bên h a i nhỏ giọng nói theo nàng lời nói tử hà tấm kia tuyệt mị trên mặt đẹp biểu tình không ngừng biến nào lúc mới bắt đầu nhất trên mặt của nàng còn mang theo nồng nặc vẻ nghỉ hoặc nhưng rất nhanh nàng trên mặt đẹp liền hiện ra kinh sắc sau đó là bán tín bán nghỉ lại sau đó ở đào thiên làm mẫu một cái phía sau tử hà hoàn toàn tin bởi vì đào thiên khôi phục thực lực s á c thực quá nhanh ở ngắn ngủn mấy nghìn năm bên trong thực lực của nàng cũng đã khôi phục được thiên tiên đình phong cách huyền tiên đều chỉ sai một chút xíu bởi đào thiên vẫn không có trình diễn quá thực lực của chính mình tử hà cũng là bây giờ mới biết đã bị kinh động mắt thấy t ử hà vẻ mặt như thế đào thiên liền tiến một bước khuyên nói nói gần nửa ngày t ử hà liền có một ít ý động nàng xác thực không muốn gả người nhưng lý tô cho cảm giác của nàng khá vô cùng chỉ bất quá nàng trước đây không tâm tư suy nghĩ tình ái phương diện sự t ì n h mà thôi một lòng nghĩ thành t i ể u đ ạ i la đương nhiên coi như gả cho lý tô thật có chỗ tốt như vậy nếu như không có đào thiên nhân tố nàng cũng sẽ không tự nghĩ tới phương diện này thiên nhân đại thể có cùng với chính mình khí khái sao lại vì một vài chỗ tốt mà không lưng đặc biệt là nữ tiên vô số năm trước đã từng có một cái chân tiên phi thắng bởi đối phương d á n g dấp quá mức mỹ lệ bản thân cũng có phi thường thể chất đặc biệt bị một cái tiên tôn coi trọng cho phép đại lượng chỗ tốt muốn mạnh mẽ nạp làm t h ị thiếp có thể người nữ kêu tiên dẫu có chết không theo cuối cùng là nguyện tiên giới người đứng ra đưa nàng nhận đi vào cái kêu tiên tôn mới chỉ có thôi bất quá từ hà tình huống nơi này lại không giống nhau những năm này ở chung bản thân ấn tượng cũng rất tốt còn có đào thiên ở chỗ này khuyên bảo đào thiên lại còn đã gả cho lý tô lòng của nàng liền có chút dao động từ hà nếu như ngươi đồng ý ta liền đi cùng phu còn nói gần nửa ngày phía sau đào thiên thấy tử hà đã có một số người bị thuyết phục nhân tiện nói ai chờ các loại ta còn chưa chuẩn bị xong được rồi đào thiên cũng không có gấp mấy chục năm sau đào thiên liền lần nữa đi tới tử hà bên người tử hà ta đi cùng phu quân nói lại đào thiên nói hà tử hà m ặ t cười đỏ bất quá lần này nàng ngược lại là không có minh sắc phản ứng cũng không có minh sắc tỏ thái độ thấy thế đào thiên liền đã hiểu tâm tư của nàng muốn cho chính cô ta tỏ thái độ đoán chừng là không quá có thể vì vậy đào thiên liền tìm được rồi lý tô c đào thiên, thiên lòng tin tràn đầy nói lý tố ông nàng đào thiên đối nàng cũng là càng ngày càng tốt đêm này lý tố lại cùng đào thiên vượt qua lãng mạn một buổi tối ngày thứ hai lý tố ở một tòa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần cao sơn dưới thác nước gặp được tử hà giá cao núi tự nhiên vẫn là ở tiên phủ bên trong lần này tử hà cũng là đã không có phía trước tự nhiên phăng khoáng hiện ra rất là có một ít xấu hổ thậm chí có chút không dám xem lý tô phu quân ta liền đem tử hà giao cho ngươi lạp đào thiên cái này hồng nương cũng là đương đắc triệt đề đem tử hà tiểu thủ bắt một cái bắt đầu liền phóng ở tại lý tô trong tay tử hà thân thể mềm mại run lên đào thiên khẽ cười một tiếng đã tiêu thất sau khi thành tiên nàng cũng hiện ra càng phát diêm rúa loẹo loẹt trên tay truyền tới xúc cảm làm cho tử hà thân thể đều giống như nổi lên điện giống nhau vô cùng khẩn trương lúc này lý tô cũng là buông lỏng da nàng động tác này làm cho tử hà trong lòng buông lỏng đối với lý tô hảo cảm càng nhiều c ũ lý tô n g có h ánh trương n mắt làm cho tử hà giống như là chiếm được cổ vũ nàng kích thích đạo âm đây là hoa tiên tri thanh âm hiện nay chỉ có ngũ âm cái này ngũ âm không thế nào nối liền sáng tạo đạo âm so với ngộ đạo còn khó hơn đâu t ử hà nói lý tô nhắm mắt lại cảm thụ đứng lên này đạo thanh âm so với đẹp nhất âm nhạc còn đẹp nghe hoài không chán lý tô ôn ngôn cùng nàng thảo luận đứng lên hắn đối với mấy cái này đạo âm đều rất là tò mò t ử hà rất nhanh ngạc nhiên phát hiện lý tô dù cho lần đầu tiên nghe hoa tiên tri thanh âm đối với hắn lý giải cùng lĩnh ngộ cũng là dị thường cao điều này làm cho nàng đối với lý tô rất có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa hai người ở nơi này một trò chuyện liền hàn huyên đã nhiều năm đương nhiên cũng không là thuần túy nói chuyện thím có đôi khi lý tô cũng sẽ biểu diễn một lượn có đôi khi tử hà biết biểu diễn một lượn thời gian mấy năm qua đi qua tử hà trong lòng đối với lý tô cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau nàng xem hướng lý tô ánh mắt đều biến đến cùng đ à o thiên nhìn về phía lý tô ánh mắt rất giống có lẽ như đ à o thiên nói như vậy hắn thật là ta như ý lan g quân tử hà trong lòng nổi lên ý niệm trong đầu theo cái ý niệm này nổi lên nàng trên mặt đẹp cũng nổi lên hường hà tờ s câu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một cảng hiện nay đã thêm hai mươi mốt cảng lại tới tiếp tục bỏ thêm chương năm trăm ba mươi ba kim tiên cưới vào cửa diệu dụng cầu hoa tươi lúc này tử hà đã là chân chính bị lý tô hấp dẫn ánh mắt của nàng cũng thường thường rơi vào lý tô trên người ngẫu nhiên còn có thể mặt đỏ một cái như vậy nàng giống như là một cái tình yêu cùng nhật kỳ tiểu cô nương giống nhau kỳ thực nếu như không có đào thiên phía trước giật dây song phương chính là như vậy trao đổi nói cứ việc tử hà cũng sẽ bị hấp dẫn nhưng cũng sẽ không có như vậy thần thái nếu như nàng không lên tâm tư như thế nào lại mặt đỏ ở đào thiên làm h ồ n g nương vì nàng cùng lý tô giật dây phía sau tự nhiên cũng không giống nhau phụ quân tử hà đào thiên lại tới rồi tử hà ngươi cùng phu quân trung đụng được tốt như vậy liền đem hôn sự làm ạ hiện tại phu quân không muốn gây nên nhiều lắm chú ý trước tiểu làm một hồi chờ thêm một trận lại vì ngươi làm một hồi lớn h ô n lễ mắt thấy lý tô cùng tử hà giữa bầu không khí như vậy hòa hợp đào thiên rèn s ắ t khi còn nóng nói nàng sở dĩ tích cực như vậy là bởi vì nàng biết tử hà tính cách nếu như không phải rèn s ắ t khi còn nóng việc này nói không chừng muốn kéo thời gian rất lâu à n làm sao rồi tử hà ta cái kia các ngươi định đoạt a luôn luôn tự nhiên hào phóng tử hà biên đến có một ít ấp á ấp úng đứng lên thậm chí ngay cả ở chỗ này đợi cũng không dám đợi c、si. nàng g á i này xấu hổ dáng vẻ làm cho đào thiên cảm thấy thú vị nàng còn chưa từng thấy qua tử hà c ộ t như vậy xấu hổ quá vì vậy một tháng sau lý tô tiên phủ bên trong một hồi hôn lễ bắt đầu rồi trận này hôn lễ quy mô cũng không lớn cùng lý tô ở thương lam vực chung cưới nữ tu quy mô so với đều kém xa tic t p c ư ớ i một cái kim tiên nếu như phải làm lớn tự nhiên là rất lớn v ô trương bất quá bây giờ sao toàn bộ giản lược lý tô cũng còn không có địa bàn của mình còn dựa vào nhân viên tiên thành đâu cái này tiên phủ đều vẫn là cho thuê tử hà cũng không hề để ý những thứ này thậm chí không yêu cầu bổ sung các loại bất quá trở các loại chứng đạo đại la vẫn là b ù một chẳng càng lớn h u n lễ sư tôn trận này trong h ô n lễ trưởng môn cũng rốt cuộc xuất quan nàng phía trước một mực tại bế quan lý tô biết nàng đang bế quan tại phi thăng thời điểm cố ý dặn dò qua đảo tiên không nên đi quấy dối nàng trưởng môn có chút vô lại lý tô còn thường thường thích gọi nàng sư tôn mậu thân lý tuyết nhào vào trưởng môn trong lòng nàng thực lực bây giờ ở trên trưởng môn bất quá ở trường môn cùng lý tô trước mặt lý t u y ế t vẫn giống như là một cái chưa trưởng thành cô nương một dạng thích làm nhất sự tình chính là dính tại lý tô trong lòng nhà đầu kia lý tô cũng là không thể làm gì nàng hôn lễ sau khi kết thúc lý tô tiên nhập trong đậu phủ trong đậu phủ tử hà trên đầu đang đắp khăn trùm đầu của cô dâu điểm này ở rất nhiều l i n h vực trong tiên giới đều là giống nhau lý tô vén lên khăn trùm đầu của cô dâu hồng cái đầu hạ là tử hà tâm kia chưa thi bất luận cái gì phấn trang điểm lại đẹp đến kinh tâm động phách khuôn mặt tối nay tử hà phá lệ mê người lý tô nữ nhân g i t nhiều trong nữ nhân hiện nay cũng có một cái kim tiên bất quá hoa phi yên là phía sau thành kim tiên mà từ hà hiện tại chính là kim tiên viên mãn thân là hoa sen thành tiên trên mặt của nàng hiện lên đỏ h ư ở n g đều có một loại màu hồng nhạt cảm giác trên người của nàng cũng có nhàn nhạt, nhạt mùi hoa cực kỳ dễ ngửi lý tô có chút say vì vậy hắn liền say ngã ở mùi hoa bên trong phiêu phiêu r ụ c tiên một đêm này lý tô cả người đều thân ở tiên cảnh bởi vì hiện tại không cần đi tiễn khách các loại ngày thứ hai lý tô cũng không gấp rời giường hắn ôm lấy từ hà cùng nàng nhỏ giọng nói đến nói nói nói năm không liên lại đồng thời lý tô cũng biết đào thiên nói chỗ tốt nói đúng ra là diệu dụng đây cũng là thực vật thành tiên diệu dụng đó chính là đang cùng tự hạ sau đó lý tô cảm giác được thân thể của chính mình linh hồn đều được một lớp cực đại tầm b ổ liên mộ tính đều được tăng lên thân thể b ổ n nguyên cũng cực đại tăng cường thậm chí l i ê n linh căn cũng lớn vì tiến bộ đ ts cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một càng nhìn như vậy coi như tiên sinh linh căn không được cũng có biện pháp nếu như có thể cưới nhiều mấy cái thực vật thành tiên nữ tiên cái kia linh căn cũng có thể biến đến lợi hại đứng lên nhưng vấn đề là linh căn kém ai có thể cưới t ử h ạ i nhưng là kim tiên có thể lấy được linh căn bản thân cũng không kém bây giờ linh căn phi thăng chi hậu đã thuế biến thành tiên căn tiên nhân tốc độ phát triển quyết định bởi với rất nhiều phương diện tiên căn cũng chiếm được yếu tố rất lớn bất quá không giống tu sĩ như vậy có tác dụng mang tính chất quyết định nội tính hiện ra càng trọng yếu hơn dù sao có thể thành tiên linh căn liền sẽ không sai đi nơi nào lúc này chính là khảo nghiệm một vị tiên nhân tổng hợp tư chất bao quát tự thân tư chất còn có vật khí trí tuệ thậm chí tình thương trở, các loại lần này tân hôn lý tô ước chừng cùng tử hà ở trong phòng đợi hơn m ấ y tháng thật sự là có chút vui đến quên cả trời đất còn như sinh con lý tô ngược lại không nội không chín hắn bây giờ hoa trung thiên tài rất nhiều không kém cái này một cái nếu như ngoại ý muốn có v ậ y sinh không có mà nói trò các loại tử vân đến đại la sau đó mới sanh ra không sai tử hà cũng tránh thức rời đến lý g i a nàng ở bách hoa thiên đương nhiên là có cùng với chính mình địa bàn bất quá nàng tạm thời cũng không chuẩn bị trở về thỉnh thoảng lý tô liền sẽ quá đến xem thử nàng nếu như nàng ở nội đạo lý tô liền sẽ không q u ấ y dày nàng nếu như không có lý tô cũng sẽ nhịn không được thời gian trôi qua h i ê n viên bên trong tòa t i ê n hành theo thời gian trôi qua lý tô nhiệt độ từ từ giảm dù sao người không khả năng vẫn quan tâm một chuyện chỉ là mỗi khi có người của lý gia phi thắng vẫn sẽ đưa tới không ít tu sĩ vây xem chứng đạo năng lượng còn đang không ngừng tích lũy lấy ở kim tiên viên mãn tám trăm năm phía sau ngày này lý tô rốt cuộc có quyết định liền nó a hắn ở hệ thống bên trên làm ra tuyển trạch cái này tuyển trạch là đối với hắn chứng đạo đại la tuyển trạch hắn lựa chọn khó khăn nhất cũng là hung hiểm nhất đạp thiên tri đạo lý tô k h ẽ n ó i đạp thiên tri đạo bốn chữ này vừa nghe liền có chút kinh người một cái đại la tiên tôn nghe được cũng phải chừng c h ậ n mắt sau đó nói một câu c ù n g vọng đại la tuy mạnh nơi nào có thể nói đạp tiên đạo trời sáng tỏ hạo quang vĩnh tồn đại la bên trên đều còn đang thiên đạo c h i h ạ có thể hệ thống cho lý tô tuyển trạch bên trong lại có đạp thiên tri đạo ta muốn có thiên không thể không ta muốn không thiên không thể có đây chính là đạp tiên sở dĩ lý tô vẫn không có vội vã làm tuyển trạch hiện tại sao lý tô rốt cuộc quyết định l i ê n chứng cái mạnh nhất ra cái này đạp thiên chỉ đạo nghe t i n g người nhưng chứng đại la thời điểm tự nhiên là đạp không được thiên đây chỉ là làm cho lý tô có thể trưởng thành đến cái mức kia ở lý tô tuyển trạch phía sau thì dễ làm kế tiếp chính là lấy chứng đạo năng lượng đi nộ cái này đạp thiên chỉ đạo toàn bộ chứng đại la quá trình cũng chia thành hai bộ phận một bộ phận tích lũy chứng đạo năng lượng nộ đạo bộ phận thứ hai mới là chính thức chứng đạo bộ phận thứ nhất kết thúc mỹ mãn phía sau bộ phận thứ hai liền vô cùng đơn giản lý tô chính mình đi làm còn là muốn m khó một ít mượn hệ thống đơn giản nộ đạo quá trình chia làm chín mươi chín đoạn lý tô m u i tích lũy đầy một đoạn cần chứng đạo năng lượng liền có thể bắt đầu ân không cần chính hắn làm cái gì liền cung hấp thu tu v i lúc sẽ tự động thu được bộ phận này tu v i cần kinh nghiệm giống nhau mà những cái này năm lý tô tích lũy chứng đạo năng lượng đã đầy đủ nộ không ít đoạn trong quá trình này lý tô nếu như chịu khó một điểm còn có thể thiếu rất nhiều chứng đạo năng lượng mà từ giờ trở đi liền đã coi như là khởi động chứng đạo quá trình còn như cần thời gian t hắn ì nhìn chứng đạo năng lượng bao nhiêu, cùng với lý Tô độ tiến triển.、Rất、nhanh, lý Tô liền phát hiện, tiến độ không chỉ có không chậm, còn nhanh. phát chỉ chậm, h có có đạo độ độ bao Lý Lý với Tô Rất Tô rất một ít nhanh. Hắn đối với đạo lý giải đã rất sâu dù cho đây là đạp thiên tri đạo nhưng ở chứng đạo đại la kim tiên giai đoạn cũng chẳng qua ở khó làm rất nhanh một ngàn năm thời gian trôi qua hắn tiến độ đã không chậm coi như tuyển một cái khó khăn nhất nhưng một vạn năm bên trong chứng đạo đại la là tuyệt đối có thể được trên thực tế còn không cần phải lâu như vậy ai bảo trụ cột của hắn đánh tốt như vậy hắn thường thường cùng tử hà luận đạo làm cho tử hà thu hoạch cũng rất lớn không chỉ có như vậy lý tô mộng du chu thiên đối với ngộ đạo thu hoạch cũng không nhỏ đạo h ư u đã tới sao không tiến đến một lần ngày n à y lý tô còn ngẫu nhiên mộng du đến rồi trong tinh hải một viên tiên tinh chi bên trên bị một cái thái ất tiên vương mời mời đi vào cái này tiên vương nhìn qua tiên phong đạo cốt làm người ngược lại cũng hiền hòa lý tô bây giờ mộng thưởng thức đã có thể làm càng nhiều hơn sự tỉnh vì vậy hắn liền ở nơi này t i ê n tinh chi bên trên lấy mộng thưởng thức minh văn cùng cái này thái ất tiên vương bàn về nói cái này cũng có thể nhanh hơn lý tô tiến độ đồng thời làm cho lý tô có càng nhiều tốt hơn lý giải cái này một luận liên đức quán g b à n về vài thập niên đạo hữu cao kiến nếu như có thể sớm một chút gặp phải đạo hữu thì tốt rồi cái kia thái ất tiên vương hơi xúc động rồi hướng lý tô có một ít bội phục một trăm hai mươi bảy cảm khái địa phương ở chỗ hắn trước đây không có hiểu được đưa tới chỉ có thể chứng thái ất phần lễ vật này cũng xin đạo hữu nhận lấy đạo hữu nếu ở không rảnh rỗi tùy thời hoan nên tới chơi thái ất tiên vương đưa cho lý tô một món lễ lớn lý tô không có khắc khí lấy mộng thưởng thức mang theo lực lượng sáng tạo ra một cái không gian đem đại lễ nhận lấy cái này đại lễ quả nhiên là đại lễ bên trong thiên thạch đều có trăm vạt khối không hổ là tiên vương xuất thủ chính là rộng rãi đây cũng là làm cho lý tô phát hiện một cái kiếm tiên thạch phương pháp xử lý vì vậy giác ngộng của hắn thưởng thức tiếp tục tại trong tỉnh hải du lịch đứng lên ngược lại luận đạo đối với hắn cũng có lợi chỗ tỉnh hải bên trong thế lực lớn đại thể đều là tiên vương cấp thế lực một ít thái ớt tiên vương không muốn chịu đến n ư ớ c thúc liền ở tinh hải đặt chân chứng đạo thái ớt sau đó cũng là chân chính cùng thiên địa đồng thọ một dạng trừ phi là thiên đ ị a tao nổ rồi lại tiếp là có thể bất tử bất diện sở dĩ trong tỉnh hải thái ớt tiên vương còn là không ít cái này dạng lý tô n g ộ n thưởng thức rất nhanh vừa tìm được một viên phồn bình tiên tinh liền kim tiên đều không thể phát hiện hắn đạo hữu vì sao ở trước cửa do dự đã đến thăm không bằng tiến đến một lần cái này tiên tinh thượng tiên vương đã nhận ra lý tô n g ộ n thưởng thức phía sau lại phát ra mời đ ts cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một c à n g Trước tiên vương chi hữu cầu hoa tươi. Tiên tinh chi bên trên, thái dương trên đường chân trời tiếng vương dương đường chi cầu chi chân luận lên, làm hữu bên dâng đạo hoa á này đạo thanh âm cũng không phải là cái loại này liên miên không dứt kích thích phía sau có thể duy trì liên tục mấy tháng đạo âm chỉ tương đương với một cái âm tiết mà thôi mặc dù chỉ có một cái âm tiết nhưng này đạo thanh âm vang lên cũng là làm cho ngày hôm đó ra biến đến ngày càng bao la h ù n g vĩ phản p h ấ t tiên h địa đều có sinh khí một dạng đạo hữu ta cái này mặt trời mới mọc thanh âm như thế nào một người mặc trường bào màu trắng dâu trắng lao giả c h ấ p hai tay sau lưng đứng ở đỉnh núi hơi có chút đắc ý nói bầu trời ở giữa nổi lên một chữ thiện cái chữ này làm cho dâu trắng lao giả không khỏi phủ đổ m ạ cười hiện ra có chút vui sướng cái này dâu trắng lao giả, tự nhiên cũng là một cái thái ớt tiên vương mới vừa hắn kích thích là hắn tự nghĩ ra mặt trời mới mọc thanh âm nhưng chỉ là một cái âm tiết mặc kệ phong tiên bát âm cũng tốt vẫn là n g u y ệ t thần bát âm cũng tốt mỗi một thanh âm đều có thể xem thành rất nhiều âm tiết rất nhiều một đoạn kết hợp mà lên tương đương với một bài hoàn chỉnh từ khúc sáng tạo ra một đạo hoàn chỉnh từ khúc cùng sáng tạo ra mấy cái âm tiết độ khó tự nhiên hoàn toàn khác nhau giống như bách hoa tiên bên trong cũng có tiên tôn bên trên đại năng nhưng những thứ này đại năng vì sao không có sáng tạo ra tương tự với nguyện thần bát âm các nàng đã chứng đạo nhưng muốn sáng tạo ra hoàn chỉnh đ còn có trọn vẹn một siêu di đạo âm vẫn là dườm g i ả sự tỉnh thực vật thành tiên y ê u tiên bản thân liền không quen trưởng sáng tạo đạo âm có người hát diễn đ ấ u có thể đạt được quốc tế đỉnh tiêm tiêu chuẩn nhưng ngươi làm cho hắn đi soạn vậy thì thật là làm khó hắn bất quá đem chính mình nộ nói đi qua một thanh đạo âm biểu hiện ra ngoài đối với tiên vương tiên tôn mà nói tự nhiên là có thể được chỉ bất quá nghĩ nối liền xuyên độ khó liền lớn nộ đạo quá trình vốn là như vậy lần lượt đạo lại tập hợp hình thành đạo của mình cụ hồ h ạ cùng một lần hành động hái được đạo quả liền có thể chứng đạo thái ất hoặc đại la mặt trời mới mọc sơ thăng quang hiền hách thiên sơn vạn sơn như lửa phát dâu trắng lao tử đ ó n gió màng âm đạo hữu xem ngày nhiều ngày nhưng có một thanh â m sau đó hắn xem lý tô n g ộ n g thưởng thức lý tô n g ộ n g thưởng thức nhìn về phía cái k i a lớn như luân thái dương ở nơi này khoa gọi sớm tối tiên tính chi bên trên thái dương hiện ra phá lệ to lớn theo bên ngoài từ từ dâng lên giống như là một cái cự đại hỏa cầu giống nhau ánh nắng rất đầy đại điện bên ngoài cái bóng ở chân trời thương hải bên trong đem bầu trời cùng hải dương đều nhuộn thành hồng sắc lý tô hình như có cảm giác mộng thưởng thức phóng lên cao nên hướng cái tia vĩ đại mặt trời mới mọc. một giây kế tiếp đạo âm vang vọng tại triều mộ tinh chi bên trên một bên dâu trắng lao giả phủ đổ động tác một trận lại tựa như ở nghe nửa ngày hắn nhãn tỉnh sáng lên mắt lộ ra tinh quang lý tô đạo âm so với hắn có thể cao minh không chỉ một bậc d i ệ u đại diệu dâu trắng lao giả gõ nhịp mà thán phía chân trời hào quang vào trong nước trong nước phía chân trời một m ả n h hồng một mạch tu ngày xem ba canh phía sau thủ tiễn kim mỗ bên trên bầu trời xanh bầu trời ở giữa xuất hiện một bài thơ、Tốt. dâu trắng lao giả vỗ tay tán thưởng lý tô ngộng thưởng thức từ phía chân trời rơi xuống hữu duyên gặp lại sau sau đó bốn chữ hiện lên thay thế dâu trắng lao giả thì biết rõ trận này r ằ n g con mười mấy năm luận đạo muốn hoa một cái dấu trầm tròn cùng đạo hữu luận đạo thu hoạch tương đối khá đạo hữu v ì khách lục mỗ làm chủ quá nho nhỏ cũng xin đạo hữu nhận lấy dâu trắng lao giả đưa ra một phần lễ vật lý tô mộng thưởng thức nhận phần lễ vật này đạo hữu từ đó về sau chính là c h i ề u ta mộ tinh quý khách đạo hữu này thanh âm liền vì bằng ấn nếu có cần kích phát này thanh âm lục mỗ nguyện làm đạo hữu một trợ dâu trắng lao tử chân thành nói mộng thưởng thức tiểu n h i n như khứ dâu trắng lao giả đưa mắt nhìn lý tô mộng thưởng thức ly khai lúc này mới với trên đỉnh núi đứng chắp tay nhìn phía cái k i a mặt trời mới mọc mấy thập niên này luận đạo quả thật làm cho hắn thu hoạch cực đại hắn cũng đã lâu không có gặp qua giống như lý tô cái này dạng đối với đạo lĩnh nộ khắc sâu rồi lại có thể lấy phi thường cạn lộ vẻ phương thức biểu hiện ra tiên nhân nếu như sớm một chút gặp phải hắn thì tốt rồi dâu trắng lao giả không khỏi nghĩ đông u n g mình trôi cây dâu và cây du không phải mượn hắn ung dung cười hắn muốn bê quan một ít thời gian kết thúc lần này mộng du sau đó lý tô đem thu hoạch tổng kết một phen phía sau liền lần nữa mộng du bắt đầu chu thiên tới hắn đã mộng du hơn một năm trước sau cùng tám cái tiên vương luận đạo rất nhanh hắn lại mộng du đến rồi một viên tiên tinh chỉ bên trên viên này tiên tinh cũng là một nữ tính tiên vương các hạ đêm khuya đến thăm có gì muốn làm cái này nữ tính tiên vương nói lý tô mộng thưởng thức vẫn chưa mang theo bao nhiêu lực lượng hơn nữa hắn cũng không có lén lút mà là đường đường chính chính đến nữ tính cùng nam tính c h u n g quy có một số khác biệt nữ tiên nhất định sẽ có một ít cảnh giác trên thực tế cũng không phải mỗi một lần lý tô đã có tiên vương tiên tinh trị bên trên đều sẽ bị mời đi vào cũng có một chút tiên vương không ở hoặc là đang bế quan hoặc là không thèm nhìn lý tô thấy cái này nữ tiên vương cảnh giác rất mạnh liền chuẩn bị ly khai chờ các loại bất quá lúc này người nữ kêu tiên vương dường như nghĩ tới điều gì nếu đã tới xin mời vào đi nữ tiên vương nói lý tô ngộng thưởng thức tiến nhập bên trong viên này tiên tinh ngược lại là có một ít đặc t h ủ bên trong tràn đầy sinh cơ ở tiên tinh thượng thình lình còn có không ít phạm nhân giảm trì đây cũng là ta chi đạo chúng sinh chi đạo cùng tiên nhân so sánh với cả đời của bọn họ bất quá trong chốc lát một tòa có mấy ước người p h à m nhân thành trì bên trên người nữ kia tiên vương thanh âm vang lên nhưng chúng sinh chi sinh mệnh làm sao tràn ngập kỳ tích nàng tay chỉ hướng những thứ kia thành thị phồn hoa trăm ngàn năm trước viên này tiên tinh chỉ bên trên những thứ này p h à m nhân chỉ có một vạn người đâu mười vạn năm sau đó bọn họ liền tăng trưởng mấy triệu lần ánh mắt của nàng nhìn về phía lý tô hai mắt sáng sửa ngươi nói bọn họ có tính không cái kia một vạn người sinh mạng kéo dài hai nn trăm năm phía sau lý tô mộng thưởng thức ly khai viên này tiên tinh trước khi rời đi cái kia nữ tiên vương đưa cho lý tô một phần lễ vật cùng với một tâm bảch sắc giấy trách tờ s c ầ u hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một cảng đây là ngày hôm nay thêm trường thứ ba t r ư ờ n g năm trăm ba mươi sáu lý gia phi thăng triều tới cầu hoa tươi phụ quân tờ giấy này có tác dụng lớn trong đậu phủ đào thiên thanh âm v ă n g lên lý tô nhìn về phía nàng đây là vô ảnh chi giấy ở trên mặt này viết xuống nhiệm là cái gì cũng sẽ không lưu lại vết tích đào thiên nói sẽ không lưu lại vết tích lý tô minh bạch rồi ý của nàng không phải nói viết xuống đồ đạc phía sau không có chữ viết hoặc là người khác không thấy được ý tứ mà là ở trên mặt này viết nhiệm là cái gì cũng sẽ không ở bên trong trời đất lưu lại bất kỳ dấu vết gì vạn sự vạn vật chỉ cần sinh ra cũng đã giữa thiên địa lưu lại vết tích một tấm thông thường giấy trắng n g ư ờ i ở đây mặt trên viết một bài thơ lại ướt rơi biến thành cho thậm chí đem phân giải làm phân tử nguyên tử vậy cũng không cách nào lao đi bên ngoài tồn tại qua vết tích loại này vết tích người bình thường một dạng thiên nhân đều không biện pháp nhận thấy được có thể đây cũng không có nghĩa là vết tích không tồn tại nhưng tỏ giấy này có thể hoàn toàn không lưu vết tích cái này giấy công dụng nói đại cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ hơn nữa ở đồng dạng tình hữu giới căn bản không cần phải chỉ ít trước mắt mà nói lý tô không cần dùng lấy lý tô trước mắt tầm thứ căn bản không cần nó bốn trăm hai mươi bảy cũng không nghĩ ra có thể vận dụng địa phương nhưng loại vật này ở thực lực mạnh mẽ phía sau nói không chừng lúc nào cũng có thể dùng đến sở dĩ lý tô đem thu vào hiện tại hắn cùng với tiên vương luận đạo đã có sập xỉ hai n g h n năm hai n g h n năm luận đạo lý tô thu hoạch cũng là tương đối khá làm cho lý tô kiến thức rất nhiều tiên vương nói những thứ này thái ớt tiên vương đạo quả tuy nói không bằng đại la nhưng bọn hắn bản thân đường cũng không là sai lầm đồng dạng cũng không phải tàn thứ phẩm cũng không có không trọn vẹn chỉ là thuần túy không bằng đại la đạo quả một cao một thấp nói bản thân không có sai sai chính là bọn hắn đối với đạo lý giải không khắc sâu sở dĩ ở chứng đạo thời điểm mới không được đã chứng một cái thái ớt kim tiên chứng đạo một ngày bắt đầu cũng không quay đầu lại tiễn chứng không được đại la cũng chỉ có thể cầu kỳ thứ nếu không thì cùng đào thiên giống nhau đi chuyển thế ai trên thực tế có thể cầu kỳ thứ đã là tốt vô cùng coi như thái ớt tiên vương viễn không bằng đại la cũng không phải mỗi cái kim tiên đi chứng đều có thể thành công tỷ lệ thành công vẫn khá thấp trên thực tế một ít tự biết mình kim tiên sẽ không đi chứng đại la mà là sẽ đi chứng thái ớt nhưng loại này kim tiên có thể thái ớt cũng thành công không được nếu như chỉ là chứng thái ớt thành công không được còn sẽ không muốn chết nhưng sẽ làm bị thương chí ít bảy phần nguyên khí rất có thể cả đ ờ i bị vây chết ở kim tiên cơ hội c h ở mình cũng có nhưng rất xa vời mặt khác nếu như là chứng đại la không có thể thành công sau đó đi cầu thứ nhì cũng không thể cầu thành công cái kia thường thường cũng rất muốn chết nhanh hai nghìn năm luận đạo vì lý tô tiết kiệm đại lượng chứng đạo năng lượng đồng thời cũng vì lý tô về sau sáng tạo thuộc về lý gia đạo âm đánh hạ cơ sở lý tô quyết định tiếp tục đi tìm tiên vương luận đạo nếu như có thể tìm được tiên tôn tốt nhất bất quá tiên tôn trên cơ bản đều ở đây cựu trọng tiên phải tìm được cũng không dễ dàng ở trong tỉnh hải ngược lại đối lập nhau dễ tìm m ộ t ít đại phổn minh tiên tinh trên cơ bản đều có tiên vương cựu trọng tiên đồng dạng bao la nhưng không có như vậy quy luật liền không dễ tìm mặt khác tiên tôn không nhất thiết biết phản ứng lý tô g ộ n g thưởng thức nhân ra không muốn lý t ô liền nhận thấy được đối phương cũng không thể phụ quân ngày này lý t ô lại một nữ nhân phi thăng đi lên lại qua thời gian mấy năm lý t ô một cái khuê nữ phi thăng ngay sau đó lấy ngắn thì mấy năm lâu làm â y thập niên nhiều lần lý tô các đời sau bắt đầu không ngừng phi thăng lên hiện tại khoảng cách lý tô phi thăng đã qua bốn năm lý tô lứa tuổi cũng đã có hơn một vạn tuổi hắn những thứ kia thiên linh căn hậu đại cùng hắn những thứ kia thiên linh căn các nữ nhân đều đã tại phi thăng Vâng, vậy bây tiên giới trung, thiên cái địa tiên môn bị đánh mở. Lại muốn thành công. Đúng vậy à, ngắn ngủi trăm năm gian, lý gia liền phi thăng tẩn còn tiến giới gia gia giờ trăm xuất, một cái Lại phi mười hạ địa bị mở. mấy, b Lý à, nghe nói lý gia lão tổ bốn ngàn năm trước phi thăng thời điểm còn dẫn theo mười vạn người đi lên đâu khi đó ta còn chưa ra đời thực sự là đáng tiếc không thấy lý gia lão tổ ha ha ta đã thấy tin tưởng ta chỉ cần ngươi gặp một lần sẽ trung thân khó quên lý gia lão tổ bực này c h u y ể n kỳ chúng ta thương lam bực sợ rằng tiếp qua trăm ngàn vạn năm cũng sẽ không lại ra đời tiên giới hạt chung đại lượng tu sĩ vừa nhìn một bên thảo luận những thứ này tu sĩ hóa thần trở xuống đã thay đổi một lớp nguyên anh đại thể chỉ có thể sống ba ngàn năm có thể sống đến bốn nghìn năm nghìn năm cũng không phải là không có nhưng quá là hiếm thấy lý tô thành tiết lúc gặp qua lý tô tu sĩ tuyệt đại đa số đều đã chết ở tiên nhân trước mặt nguyên anh cả đời cũng bất quá trong chốc lát không muốn nói nguyên anh chính là hòa thần luyện hư cả đời đối với tiên nhân đến nói lại là sao mà ngắn ngủi luyện hư cả đời mấy thời gian và năm p h à m nhân thế giới không biết đã trải qua bao nhiêu vương triều hương suy có thể tại tiên nhân trong mắt bất quá là trong nháy mắt cái này mới là chân chính tiên cùng p h à m đâu tuy nói nơi này tu sĩ đại thể đều cũng chưa từng thấy tận mắt lý tô nhưng tên lý tô mấy ngàn năm trôi qua vẫn ở thương lam vực chung như sấm bên hay cái này mấy nghìn năm lý Gia ở thương lam vực đã ngày càng định thị n h tuy nói lý tô phi thăng toàn bộ lý g i a gia phong cũng vẫn rất nghiêm mà ở mây nghìn năm phát dục sau đó lý tô con cái nhóm cũng r ồ n r ậ p lớn lên bắt đầu càng thường xuyên phi thăng đã tạo thành một lớp phi thăng triều lại tới rồi một cái càng ngày càng thường xuyên đúng vậy à có người nói đều là thương lam vực cũng đều là lý tô nhà người cái này lý tô chính mình yêu n g h i ệ t còn c h ư a t í n h hậu đại cũng như vậy yêu n g h i ệ t sao cùng lúc đó h i ê n viên bên trong tòa thiên thành theo lý ra phi thăng triều đến phi thăng bên cạnh ao lại bắt đầu vây quanh đại lượng tiên giới tu sĩ Cầu hoa trong ư ơ i tấm tháng thêm một cảng, đây là ngày hôm nay thêm t hôm vẽ càng, ngày nay càng. là đây đệ ư c cái này còn phi tháng sau. t n động phụ phủ, một cái khuê nữ nào vào lý tô trong lòng khuê nữ này là nhị phẩm linh căn linh căn không tính là ưu tú cho nên với nàng dùng hơn một vạn năm mới thành tiên đương nhiên đối với nhị phẩm linh căn mà nói có thể thành tiên liền phi thưởng tốt vô cùng khuê nữ đều đã thành tiên vẫn như thế dính lý tô một màn này cũng là phá lệ ấm áp lần này vẹn vẹn qua mấy tháng lại có một cái lý t ô hậu đại phi thăng lên trong vòng một năm trong thời gian phi thăng hai cái tiếp theo tựa như không thắng được xe tựa như phi thăng tần suất biến đến c à n g thường xuyên ở ngắn ngủn mười năm thời gian bên trong lý t ô hậu đại liền phi thăng hơn mười so với trăm năm trước đây vài chục năm càng thêm nhiều lần hơn nữa cái này tần suất vẫn còn duy trì xuống phía dưới có đôi khi thậm chí một tháng đều có thể phi thăng hai cái phải biết rằng lý t ô nhất phẩm linh căn hậu đại chứng hơn mấy ngàn cái một năm phi thăng một cái đều muốn phi thăng mấy nghìn năm bởi những thứ này hậu đại ra đời thời gian không đồng nhất cũng là có cầu thăng t ứ c phi thăng còn thiên linh căn hậu đại thì càng nhiều thiên linh căn trên lý thuyết mà nói đều có thành tiên khả năng đây là khả năng nếu như là tam phẩm linh căn đem sở hữu linh vực bên trong tu sĩ cộng lại khả năng mỗi m ộ ư ơ i vạn năm cũng liền có thể ra mấy cái mấy cái này thường thường còn chỉ có hai ba cái mà không phải bảy tám cái tam phẩm linh căn muốn phi thăng cần mộ tính cơ duyên thiên thời địa lợi trở, các loại rất nhiều phương diện nhân tố phôn v i n h đại linh v ự c còn là có không ít sở dĩ trung quy vẫn có một ít người may mắn nhị phẩm linh căn xác suất hơi lần hơn một điểm giống như lần trước ở vạn tiên đạo mười vạn năm gian tất cả l i n h vực đạn sinh gần mười ngàn tiên nhân bên trong sở hữu nhị phẩm linh căn vẫn có hai chữ số nhưng tuyệt đối sẽ không phá ba chữ số hơn nữa cái này hai chữ số còn phải hướng tiểu bên trong l ấ y nói chung vô cùng khó khăn nhưng ở lý tô trong nhà có hệ thống thêm được dù cho tam phẩm linh căn hậu đại chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực cũng có phi thăng khả năng chỉ là cần thời gian sẽ có một điểm lâu mà thôi lý tô không có đi đổ sở dĩ hắn đem tam phẩm linh căn hậu đại đều mang tới tiên giới tới tam phẩm linh căn thiên sinh bị giới hạn lý tô không có trông cậy vào những thứ này hậu đại có thể trưởng thành đến rất cao tình trạng có thể thành tiên cũng là không tệ rồi còn nhị phẩm linh căn hậu đại chỉ cần không phải ngộ tính quá kém lý tô trên cơ bản đều lưu tại thương lam vực hiện tại những thứ này hậu đại bắt đầu không ngừng phi thăng tuy nói bọn họ không có hạ giới tu sĩ tâm tính cùng ma luyện nhưng trước mặt một ít bình cảnh bọn họ có thể mượn tiên giới thiên địa linh vật mạnh mẽ tiến lên đến rồi luyện hư hợp thể phía sau sông đều không có dễ dàng như vậy vọt độ kiếp càng là tiên giới tu sĩ nghe thấy chi biến sắc tuổi thọ của bọn hắn dù cho giống nhau cảnh giới so với đi hạ giới nói cũng còn muốn lâu hơn một chút giống như tiên giới nguyên anh coi như đồng cảnh giới không bằng hạ giới nguyên anh mạnh mẽ nhưng bọn hắn ngược lại có thể sống đến bốn nghìn năm nghìn năm không có biện pháp nơi lây tiên giới ở chỗ này không có bất kỳ tu vi nào phạm nhân đều có thể sống mấy trăm năm đâu sở dĩ những thứ này tiên giới tu sĩ đại thể vẫn là mấy ngàn năm trước một n h ó m kia lại tới rồi lại tới rồi năm nay phi thăng ba cái đều là tới từ thương lam vực sao ừ m đều là tới từ thương lam vực gần nhất ngàn năm cũng liền có một cái phi thăng tiên nhân đến từ cái k h á c l i n h vực phi thăng bên cạnh ao kèm theo lý tô lại một cái hậu đại phi thăng rất nhiều tiên giới tu sĩ lại thảo luận đứng lên nơi đây thành tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều nguyên bản lý tô sau khi phi thăng nơi này tu sĩ sẽ không có nhiều như vậy có thể cần nhất cái này mấy trăm năm lý tô hậu đại tiếp nhị liên tam phi thăng trực tiếp liền đưa tới đại lượng tu sĩ đều vay lại một ít tu sĩ ngược lại cũng bị bình c ả n h kẹt liền ở nơi đó chờ lý t u đời sau nhiều lần phi thăng thật ra khiến nơi này tu sĩ được lợi rất nhiều rất nhiều tu sĩ đều do đột phá này cảnh giới còn đột nhiên tăng mạnh đâu sở dĩ cái này phi thăng chỉ đã đưa tới đại lượng tiên giới tu sĩ thậm chí có một ít tu sĩ từ cái khác tiên thành mà đến tiên giới nhiều lắm mười tiên thành lớn mỗi một cái tiên thành giữa khoảng cách cũng vô cùng xa xôi cho dù là đại t h ừ a n nếu như không thông qua truyền thống trận lời nói cách gần nhất mười trong tiên thành lớn hai cái cũng cần tốt mấy thập niên cách khá xa cái kia cần thời gian thì càng lâu bất quá ngoại trừ mười tiên thành lớn bên ngoài cũng còn có một chút nhỏ tiên thành gần nhất cái này mấy trăm năm bởi lý ra đời sau nhiều lần phi thăng h i ê n viên tiên thành liền hấp dẫn đại lượng đến từ tiên thành nhỏ tiên giới tu sĩ nơi đây làm sao náo nhiệt như thế ngày này một cái phi thăng mấy vạn năm chân tiên đi ra chạy hết hắn b ê quan vượt lên trước vạn năm cũng một lần hành động đi tới chân tiên đ ỉ n h phong nhưng gần nhất hắn gặp phải chút vấn đề sở dĩ đi ra hoạt động một chút liền thấy náo nhiệt như thế một màn cái này chân tiên ẩn tàng rồi khí t ứ c đẩy ra tu sĩ bên trong đi nơi đây đều không người phi thăng các ngươi ở chỗ này làm cái gì hắn hỏi một cái l u y ệ n hư tuy là hắn ẩ n tàng rồi khí tức cái tiên luyện hư lại đã nhận ra bất p h ẳ n của hắn nếu như là hạ giới l u y ệ n hư có lẽ không phát hiện ra được nhưng ở tiên giới l u y ệ n hư lại đang m ờ i đại tiên trong thành thêm lên lý tô cùng lý g i a mấy năm nay đưa tới không ít tiên nhân hiệu kỳ bọn họ cùng tiên nhân đánh đối mặt cơ hội không ít đâu hắn tự nhiên đã nhận ra như loại này nhìn không ra tu vi khí chất lại siêu phàm thoát tục tồn tại hơn phân nửa chính là tiên nhân không thể nghỉ ngờ vẫn có rất nhiều tiên nhân không muốn vô cùng gieo a o cũng không tâm tư bình thường tu sĩ trước mặt trang có gì lại là tiên giới luyện hư cùng tiên người cơ hội nói chuyện nhưng cũng không nhiều lắm sở dĩ cái này luyện hư nhanh chóng cung kính nói tiền bối hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người phi thăng liên tiên vương đều không tính được tới chuyện làm sao ngươi biết cái kia chân t i ê n nói tiền bối là như thế này những năm gần đây cái kia luyện hư đem gần nhất mấy trăm năm phi thăng mấy trăm năm lý ra đời sau sự tình nói ra cái này điều này sao có thể cái này còn kêu phi thăng sao đây là tập hợp a t s cầu hoa tươi mười tấm vẽ tháng thêm một giới cảng chương năm trăm ba mươi tám tiên nữ đều nghe sừng s ố t một chút cầu hoa tươi cái kia chân tiên cũng là bị cả kinh quá mấy trăm năm một cái linh vực t r ù n g phi thăng mấy trăm tiên nhân cái này ngay vào cũng thật quá kinh người hắn phi thăng mấy thời gian và năm một mực tại h i ê n viên tiên thành liền vạn tiên đảo cũng không đi giống như hắn loại này không muốn gia nhập vào thế lực nhàn vân giá hạc một dạng tiên nhân còn là có không ít bởi mình cũng là phi thăng thành tiên hắn quá rõ phi thăng có bao nhiêu khó khăn một cái l i n h vực coi như không có bị ma tiên giới xâm lấn mười vạn năm g i à n phi thăng tiên nhân cũng là một con số có thể thương lam vực gần nhất mấy trăm năm cái này cũng như bị điên phi thăng ai nhìn không phải vô cùng kinh ngạc c không muốn nói hắn cái này chân tiên tới một cái linh tiên thiên tiên huyền tiên kim tiên thậm chí tiên vương tiên tôn cao thấp cũng phải bị sợ cả kinh t i ê n bối không chỉ có như vậy những thứ này phi thăng tiên nhân cũng đều là xuất từ cùng một nhà l u y ệ n hư lại nói cái gì cái k i a chân tiên trừng mắt làm sao có khả năng t i ê n bối hẳn là bế quan thời gian rất lâu cái này mấy nghìn năm có thể xảy ra không ít sự tình l u y ệ n hư tu sĩ đoán được cái này chân tiên mới chỉ có xuất quan tinh tế giải thích đứng lên lý tô theo giải thích của hắn cái t i ê chân tiên ánh mắt cũng là càng chừng càng lớn bên trong đôi mắt tràn đầy kinh sắc hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại hắn b ê q u a n cái này vạn n ă m trong thời gian cư nhiên xảy ra như vậy v à n h động sự tỉnh cựu kiếp tán tiên loại này trong truyền thuyết tán tiên lại một lần nữa xuất hiện không chỉ có như vậy cái này cựu kiếp tán tiên cùng đi qua cựu kiếp tán tiên còn hoàn toàn khác nhau dường như so với đi qua cựu kiếp tán tiên muốn lịch tiên không biết bao nhiêu lần ở linh giới bên trong một kích diệt tiên chuyện này tự nhiên cũng t r u y ề n ra nhưng chuyện này với cựu kiếp tán tiên mà nói lại hiện ra bình thường ngược lại không ai cảm thấy có cái gì cựu kiếp tán tiên với linh giới chung gần như vô địch điểm này ở tiên liên giới đã là thưởng thức đương nhiên loại này vô địch là tương đối tiên vương hạ giới cựu kiếp tán tiên bằng vào đối với linh giới thiên địa trường khống cũng có thể đánh một trận dù cho thái ớt tiên vương cũng không có thể đem linh giới thiên địa dâm ở dưới chân vững vàng ngăn chặn nhưng đại la kim tiên đi một cái cựu kiếp tán tiên coi như có thể điều động toàn bộ linh giới lực lượng cũng là không cách nào chống lại có thể lý tô dẫn tới mười vạn người chuyện này liền thật bất khả tư nghị cái này, thì cũng đi. Cái này mấy nghìn năm người của lý ra không ngừng phi thăng quá khứ vẫn là rời rạc phi thăng hiện tại tư nhiên xếp hà nội tiếp nhị liên tàm phi thăng việc này tập hợp đến cùng nhau liền không phải bình thường kinh người cho nên v ớ i cái kia c h â n tiên đều bị cả kinh thật lâu nói không ra lời tên lý tô cũng bởi vậy sâu đậm ghi dấu ấn vào trong óc của hắn hạ hòa lý tô thật có thần kỳ như vậy sao chính hắn lợi hại còn chưa tính làm sao hắn hậu đại từng cái còn như vậy người tiên nào chỉ là cái này c h â n tiên cách đó không xa mấy cái xinh đẹp như hoa nữ tiên truyền qua đây từng cái đều nghe sửng sốt một chút các nàng cũng là vừa mới xuất quan không lâu tại phi thăng chỉ động tính bên này chuyển ra phía sau mấy người các nàng kết bạn qua đây sau đó liền nghe được cái kia luyện hư lời nói mấy cái này n ữ tiên từng cái nhất thời cũng kinh ngạc lại tới rồi lúc này một không có tu sĩ vui tiếng nói Sắp thực lại tới rồi lý tô một cái hậu đại phi thăng hơn nữa cái này hậu đại phi thăng không có vài ngày lý tô lại một cái hậu đại lần nữa phi thăng tới thực sự a cái kia chân tiên cùng mấy nữ nhân tiên triệt để tin luyện hư lời nói Đơ rs c ầ u hoa tươi mười tấm vẽ t h ắ n g thêm một cảng đây là hàng ngày đổi mới lại tới điểm v ẽ t h ắ n g ngày mai tiếp tục tăng thêm